đây là thứ ngươi muốn sợ ti vợ bình tĩnh đi tới tony trước mặt sau đó lấy ra ba chi màu đỏ ống nghiệm tim hạt nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành đương nhiên chúc mừng các ngươi tony không có nhìn sợ ti vợ bọn hắn bất luận cái gì một chút ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm màn ảnh trước mắt bung xuống đồ vật các ngươi liền rời đi đi không nên quay r à y công việc của ta biết sao chương năm trăm sáu mươi chín vĩ đại đ o ạ từ đầu cùng ta nói một chút phát sinh những chuyện gì bà cờ đường phố hai trăm hai mươi mốt b s ở chen mặc một bộ áo khoác vây quanh khăn quảng cổ thần sắc bình tĩnh nhìn trước mắt nam tử này nam tử này đến từ bơ la rút là một cái phú hào nhà tử đ ệ nhưng là rất hiển nhiên g i a hỏa này hiện tại chọc tới một chút phiền thoái một chút phiền thoái rất lớn hắn giết người một nữ nhân mà lại nữ nhân này gia đình bối cảnh càng là so trước mắt nam tử này càng thêm đáng sợ một chút đương nhiên những này đều không có quan hệ gì với sơ chẩn hắn hiện tại cần phải làm là hiểu rõ chuyện đã xảy ra sau đó tại làm ra phán đoán là như vậy trước mắt nam tử này nhớ lại một chút sau đó mới thao lấy mang lấy rõ ràng khẩu âm tiếng anh nói ra chúng ta tại một nhà quán bar người biết giống ta dạng này người thường xuyên sẽ xuất nhập dạng này trường hợp cho nên ta biết nơi này không ít người nhất là nữ nhân ta cùng trong này nữ phục vụ viên quan hệ đều rất không tệ cho nên chúng ta hàn huyên vài câu nhưng là cạ d ẽ n vì thế rất không vui bởi vậy ta mang nàng về tới chúng ta chung cư về sau chúng ta cuối cùng vẫn ẩ m ý một trận đồng thời đánh lên ai s ở chen thở dài biểu lộ bình tĩnh như trước nam tử này nói lời thực sự kéo tới quá xa đây cũng không phải là s ở chen kết quả mong muốn nhưng là s ở chen cũng không có mở miệng nói cái gì bởi vì s ở chen biết mình tốt nhất vẫn là nghe nam tử này nói hết lời hắn chỉ cầu ra hỏa này có thể nói trọng điểm nàng luôn luôn chào phúng ta nam tử tựa hồ không có chú ý tới s ở chen biểu lộ biến hóa nàng nói ta không cải huệ gen t một cái chân chính nam nhân không phải hoặc tờ một cái nam nhân chân chính s ở chen không đợi cùng nam tử này nói hết lời liền trực tiếp đánh gậy hắn mở miệng nói ra cái gì nam tử này ngây ra một lúc hắn thật là không có hiểu rõ tình huống như thế nào không thể nói không cải huệ gen tờ muốn nói không phải hoặc tờ s ở chen bình tĩnh coi như bình tĩnh nhưng là lông mày của hắn đã bắt đầu có chút nhẹ nhàng kích động ách tốt ta nam tử này nuốt một ngốm nước bọt hắn thật là không có liệu mình nói sai ngần đầu nhìn một chút s ở chen ánh mắt ý tứ tiếp tục nam tử này chậm chậm tiếp tục nói ra ừ m tiếp xuống ta cũng không biết vì cái gì ta bỗng nhiên trong tay liền có một c â y đao nói đến đây s ở chen bắt đầu tập trung tinh thần thậm chí hắn cũng bắt đầu sử dụng ma lực kiểm tra lên trước mắt tinh thần của người đàn ông này trạng thái nhưng là để sờ chen cảm giác được buồn bực lả nam tử này trừ tim đập nhanh hơn bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì dấu vết khác n g ư ơ i biết ta có săn t h ú quen thuộc ta có một cái lao sư là phương diện này cao thủ hắn học lẽ ờ ta như thế nào giải quyết g i a thú nam tử tiếp tục nói nhưng là hắn nói còn chưa dứt lời lại một lần nữa bị đánh gãy là giáo tôi ớt sờ chen bất đắc dĩ hít sâu một hơi dạy ngươi như thế nào giải quyết những này g i a thú á c h tốt ta sau đó ta liền làm đ ồ nầy đ ộ n g thủ đi đít đ n g thủ đâm về phía nàng một đao một đao một đao chờ ta tỉnh táo lại túi đầu xuống nhìn nằm lúc nàng có vẻ như huệ dẹn tờ đã hoạn tờ không s ố n g động nộp mò không thể động a lụy mò tốt ta sờ chen cảm giác mình thật muốn h n g mất người này ngữ pháp đã nhanh để sờ chen triệt để điên rồi hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này người cái này ngữ pháp phương thức biểu đạt quả thực ngốc đến mức nhà sờ chen cảm thấy may mắn hắn học chính là tiếng anh để ra hỏa này học hán ngữ có phải hay không hắn có thể bước điên người địa cầu t r ờ i ạ ta thật không biết chuyện gì xảy ra ngay tại sờ chen nội tâm nhả danh thời điểm nam tử này tiếp tục mở miệng nói ra ta thể ta thật không biết đây hết thảy ta ta cảm giác là bị hạ độc hoặc là bị mị hoặc ngươi biết có lẽ ta là bị hấp huyết quỷ cắn một cái xuất hiện ảo giác cũng là mị ma nghe đến đó sơ chen trực tiếp đứng lên thân đến đi tới bên cửa mở cửa phòng ra làm ra một bộ tiễn khách tư thế hành động này để trước mắt nam tử này có chút ngoài ý m u ố n hắn kích động nói ra hồn mẹ tiên sinh ngươi muốn giúp giúp ta làm chuyện này vụ chỗ khu ma nhân các ngươi đều là tốt nhất nếu như ngươi không giúp ta ta sẽ bị treo hùng chết không không không tiên sinh ngươi sẽ không sở chen thở dài sau đó n ở một nụ cười hắn cùng nụ cười của hắn tựa hồ lây nhiễm nam tử này nhưng là sau một khắc sở chen liền để ra hỏa này mặt sám như cho ngươi sẽ bị treo cổ h ẹ n chết đem cái này nam tử đưa tiễn sở chen trực tiếp đóng lại đại môn đây là lần thứ mấy gặp được cùng loại kỳ hoa rồi chính sở chen cũng không biết dù sao đi vào chuyện này vụ chỗ đồng thời dùng tên giả vì chặt lọt k ệ hồn m ẹ về sau sở chen gặp phải kỳ hoa thực sự nhiều lắm bất quá những n à y kỳ hoa cũng đều có một cái điểm giống nhau đó chính là bọn họ tại giết chết bên cạnh mình người về sau đều đem tội t r ạ n g ném cho những cái kia có thể mê hoặc người ma vật trên thân cái này khiến sở chen gặp được người bình thường thế giới hắc á m đồng thời cũng hảo hảo rèn luyện một phen hắn phân rõ năng lực đáng nhắc tới chính là thế giới này cũng không có cổ nạn nội ô tự nhiên cũng không có chặt lọt kẹ t h ồ n m ẹ mặc dù để nọa có chút thất vọng bởi vì như vậy như vậy tại phương đông cái nào đó đảo quốc bên trên cũng không có một cái vạn năm học sinh tiểu học bất quá nọa cũng lười quản nhiều như vậy bởi vậy nọa cho sở chen sử dụng chặt lọt tet hôn m è cái tên này liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vấn đề từ khi vài ngày trước nọa đem sở chen nhét vào nơi này sở chen cũng một người c h ậ m rãi thích đứng cùng quen thuộc cuộc sống ở nơi này không thể không nói ra hỏa này thích đứng lực thật đúng là rất mạnh dù là xế chiều hôm đó liền có người mộ danh mà đến hắn cũng không có chút nào bất luận cái gì khiếp c h à n g ý tứ mà lại sở chen hiện tại cũng tại tìm cho mình một cái thích hợp hàng xóm dạng này bọn hắn mới có thể hết thảy gánh chịu tiền thuê nhà mặc dù nói chính sở chen một người liền có thể gánh vác lên nọa đưa ra ra đến tiền thuê nhà phải biết ra hỏa này trước kia thế nhưng là một cái đỉnh cấp bác sĩ hắn cũng không thiếu tiền nhưng là tại biết noa mục đích về sau sơ chèn liền quyết định đi tìm một cái theo sơ chèn noa làm như vậy tại sở tiến thế giới ma pháp cùng người bình thường thế giới giao hòa cũng tỷ như hắn sở ti vần sơ chèn hắn chính là một cái triệt triệt để để người bình thường trừ hắn tương đối thông minh bên ngoài không có bất kỳ cái gì phù hợp ma pháp sư đặc điểm nhưng là hắn lại trở thành thế giới ma pháp người đứng thứ hai học đồ hắn thấy noa chính là thế giới ma pháp người thứ hai dạng n à y một cái ma pháp sư thu mình khi học đồ đồng thời còn từng có một ít đặc thù lịch sử kinh lịch ở bên trong để khu ma nhân địa vị tăng lên dung nhập mụ tản tiến thế giới ma pháp hướng người bình thường thế giới hiện ra thế giới ma pháp làm ra giờ ỉ cái này hoàn toàn mới t r ù n g tộc lốt còn có quan hệ với chính hắn ba bộ phim tại người bình thường trên thế giới chiếu cái này đều không ngoại lệ không tại lộ ra vị này m a pháp sư muốn để thế giới ma pháp cùng người bình thường thế giới càng thêm chặt chẽ đây là một cái vĩ đại biến đổi người một cái thế giới ma pháp tiên phong bởi vậy sở chen làm vị này m a pháp sư học đô hắn cảm thấy mình cũng hẳn là làm một chút cái gì mới được nếu như thành công đạt đến vị này m a pháp sư yêu cầu nói không chừng hắn về sau còn có thể trở lại người bình thường thế giới dùng thân phận ma pháp sư hắn còn có thể tiếp tục làm bác sĩ thậm chí giống như tony trở thành một cá biệt ma pháp cùng hiện đại khoa học dung hợp lẫn nhau người đâu không thể không nói sở chen nghĩ đến có chút nhiều nhưng là nói tóm lại r a hỏa này ý nghĩ cũng không có gì ma bệnh chỉ là hắn đem loạ nghị quá vĩ đại một điểm loạ gia hỏa này chẳng qua là vì thỏa mãn mình một ít ác thú vị mà thôi tony sở t ạ c đã không có khả năng trở thành chặt loạc tệ hômes bởi vì cái này r a hỏa thực sự quá nổi danh mà lại nhận ra độ cũng cao đến quá đáng cộng thêm hắn đoạt sơn là một người ngoài hành tinh tên gọi rồng r ọ c một cái cờ d i ờ a còn có một cái thì là trung niên thời đại đùm bỡ l ẹ đỏ bởi vậy nọa mới có thể để vị này sở chen trở thành chặt lọt kẹ h ô n m e s mà hắn đoạt sơn so sánh với rồng r ọ c người ngoài hành tinh này cùng đùm bỡ l ẹ đỏ ra hỏa này nọa cảm thấy hệ vợ d ẹ t rột thám viên hẳn là lại càng dễ giải quyết ta đương nhiên về phần kết quả cuối cùng là b á n thân nhân đấu át long vẫn là đi hướng chính quy chặt lọt tệ cùng loạt sơn cũng không phải là dễ dàng như vậy biết được sở chen nhưng không biết mình đem nọa nghĩ đến quá vĩ đại hắn nhìn đồng hồ tay một chút bên trên thời gian sau đó quay người tìm một bộ y phục chuẩn bị đi ra ngoài bởi vì hôm nay hắn muốn đi gặp hắn một chút hàng xóm mới nghe nói người hàng xóm mới này đã từng là một cái phi công kết quả bởi vì một ít sự tình dẫn đến mình bị trọng thương hiện tại vị này người đi tới london nhưng là gia hỏa này lại là một cái người mỹ hắn tựa hồ đang tìm một cái chỗ ở mới lắc đầu sơ chén cũng lười đang suy nghĩ nhiều như vậy dù sao đối với hắn mà nói đều không khác mấy tony ngồi tại bên trong phòng làm việc của mình chăm chú nhìn màn ảnh máy vi tính tại cầm tới âm t i hạt sau tony cũng không có ngay lập tức bắt đầu thí nghiệm hắn bây giờ còn đang lặp đi lặp lại cấu tạo cái kia có thể chống đỡ hắn lý luận đồ vật mặc dù nói tony rất nhanh liền một kiện kiến tạo ra một cái mô hình nhưng là tony cũng không có ngay lập tức lấy ra sử dụng tony hiện tại rất cẩn thận đại khái là đi theo n o ạ i học tập sau một thời gian ngắn mới trở nên như thế đi tại không có đầy đủ số liệu làm trèo trống chính tony cũng không dám làm loạn có đôi khi tony cũng thật bội phục một cái khác vũ trụ mình bởi vì cái vũ trụ kia mình hoàn toàn dám làm một chút hắn chuyện không dám nghĩ tới bất quá đó cũng là bởi vì cái vũ trụ kia mình đối với tim hạt có đầy đủ nhận biết điều kiện tiên quyết tại cái vũ trụ này tony t i m hạt hoàn toàn là dựa vào trộm được hắn có thể được đến số liệu cũng mười phần có hạn hào hạ hột gia hỏa này thật đúng là chán ghét làm cái gì sẽ cùng cái này hạ tìm quan hệ kém như vậy có đôi khi tony cũng không nhịn được nhả danh một câu phụ thân của hắn thật sự là bởi vì phụ thân hắn cùng cái này hạ tìm quan hệ hồng bét mới đưa đến tony cái gì số liệu cũng đừng nghĩ đ ạ được tony hiện tại quả thật có t i m hạt không sai nhưng là hắn không có t i m hạt sử dụng số liệu a ai thật sự là đủ hồng bét nhìn thoáng qua bị khóa ở mình trong ngăn kéo tim hạt lại nhìn một chút cái kia để ở trên b à n cùng loại với đồng hồ đồ vật tony không khỏi rơi vào trầm tư t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi muốn gặp mặt người tony nhìn xem trên b à n cái này cùng loại với đồng hồ đồ vật hắn không khỏi rơi vào trầm tư hắn cũng không đốc thông qua nọa giới thiệu hắn đương nhiên biết vật này là dùng để làm gì cái đồ chơi này chính là dùng để định vị cái đồ chơi này là một cái khác vũ trụ tự mình chế tác nó mục đích nghĩ đến cũng tuyệt đối không phải đơn giản như vậy tony biết nếu như là thế giới song song chỉ sợ bọn họ tại tư duy cùng phương diện khác chỉ sợ đều là rất tương tự trừ bọn hắn một chút kinh nghiệm không giống nhau lắm bên ngoài liền ngay cả tính cách cái gì cũng sẽ không có cái gì quá lớn t r ê n lệch điểm này hắn cũng đã nhận được đoạn căn cứ chính xác thực ngẫm lại xem nếu là ta gặp tình huống như vậy ta sẽ làm sao đi làm đâu tony vớt ư vớt ư đầu của mình kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút tony liền đoán được rất có thể là một cái khác vũ trụ mình đối cái vũ trụ này cảm thấy hiếu kỳ hắn hoặc là càng nhiều người đều nghĩ đến cái này vũ trụ đến xem tình huống loại hình kỳ thật cái này cũng rất dễ lý giải mặc dù nói cái vũ trụ này là bọn hắn cái vũ trụ kia quá khứ mà lại t r a n lệch còn lớn như vậy nhưng là bọn hắn đã cùng cái vũ trụ này người có nhất định giao lưu bọn hắn nghĩ đến đến cái vũ trụ này chứng kiến một chút bọn hắn vũ trụ vật khác biệt bất luận nhìn thế nào đều là rất bình thường nếu là chính tony gặp tình huống như vậy chỉ sợ hắn cũng sẽ dạng này đi làm bởi vậy tony một mực tại gia tốc hoặc là nói tại cùng một cái khác vũ trụ mình đua tốc độ tony vẫn nghĩ sớm hoàn thành cái này xuyên qua năng lực đuổi tại một cái khác vũ trụ người tới trước đó nhưng là hiện tại tony đã triệt để lâm vào bình cảnh tại không có cái k i a ản màn chiến giáp số liệu duy chỉ dưới tony thật rất khó tinh chuẩn khống chế lại tim hạt hiệu ứng Lượng tử lĩnh là như Tony không biết, không nhưng tử biết, vực coi có cũng đi qua mặc i hiểm. người dối n trong này đến cùng đến cỡ nào nguy、hiểm. Đứng người lên Tony dối lưng h bạch cỡ cái, một m dù sự t ì nói h phiền phức nhưng là cũng không trở thành h rất trở rất Tony cũng là k để chịu. đ làm liệu, loại man ản khôi giáp số cứ h thật không định hắn hạt chỉ hạ. u y này Tony ệ n bọn lên nói là làm, là ti trổm tim lại có cực Mặc c ý đi để đã sờ sợ vờ dù như vậy bỏ qua sở ti vờ cùng bù kỳ tony cũng không phải như vậy vui lòng nhưng lại như là đã nói qua nhiệm vụ của bọn hắn chính là đi lấy tim hạt bọn hắn hoàn thành tony cũng sẽ tuân thủ uy tín chuyện còn lại chính là chính tony việc cần phải làm xem ra thật sự có chút phiền p h ứ t ca thật gấp quỷ chẳng lẽ ta thật muốn c h ờ bọn hắn tới sao tony hai tay vòng ngực nhìn xem hình chiếu trên màn hình hết thảy số liệu phương diện đồ vật hắn đều đã làm xong thiếu chính là một bộ khôi giáp cùng phối hợp khôi giáp sử dụng truyền t ố n g máy móc máy móc cái gì kỳ thật thật không tính là nhiều khó khăn có phần này số liệu tony rất nhanh liền có thể tổ kiến ra sở dĩ không có tổ kiến cũng là bởi vì tony cảm thấy lấy ra cũng không có tác dụng gì hắn hiện tại toàn bộ tinh lực đều đặt ở bộ kia chiến giáp cùng tim hạ tướng dụng bên trên lắc đầu tony cảm thấy mình hẳn là hơi buông l ò n g một chút coi như đối phương so với mình trước lấy ra lại tới lại như thế nào dù sao các ngươi vũ trụ trước đó chính là dối loạn nếu như không phải chúng ta bên này người quá khứ các ngươi nơi đó liền xem không hiểu tony cuối cùng cười nhìn một chút trên bàn kia một cái đồng hồ đeo tay tạo hình định vị khí sau đó đặt mông ngồi về trên vị trí của mình công tác của hắn còn muốn tiếp tục mặc dù nói hắn đã không thèm để ý đối phương có thể hay không so với mình động tác nhanh dựa theo chính ta tính cách ta đại khái còn có một số thời gian xem ra khoảng thời gian này ta phải tăng tốc tốc độ a e v e r z e t r u ộ từ t trong lúc ngủ mơ bị đánh thức tại giấc mộng của hắn bên trong hắn lại một lần nữa mộng thấy mình bị uli s e k e l chỗ kích thương kia là một đoạn để hắn khó mà quên được ký ức cũng coi là một đoạn nội tâm của hắn vô cùng khó chịu ký ức e v e r z e t r u ộ t đã từng là một vị mỹ quốc không quân phi công tại xuất ngũ về sau hắn gia nhập cục tình báo trung ương đồng thời trở thành một vị t h á m viên hắn làm rất không tệ hoặc là nói hắn đối với hắn công tác mới vẫn là vô cùng hài lòng chỉ bất quá biết một lần sự t ì n h phát sinh cải biến hắn hết thảy uli s e k u l một cái đang chết buôn bán vũ khí một cái bị đánh lên tặc cái này là cớn ra hỏa nói đến ui lì s é t c ơ n cũng coi là tony sợ tặc quen biết đã lâu nhưng là từ khi tony đóng lại vũ khí bộ môn sau gia hỏa này liền cùng tony không có bất kỳ liên hệ mà lại bởi vì nọa xuất hiện cũng cải biến gia hỏa này một chút xíu vận mệnh trong nguyên tắc c ơ n là ủn trồng kế hoạch bên trong một cái người trọng yếu hắn bị ép cho ủn trồng vịt dạ nghỉ ủn lúc ấy hắn cũng nhận được đánh vào ngân hàng của hắn tài khoản mấy tỷ đô la thù lao chỉ bất quá gia hỏa này không có mắt khi hắn vạch ủn trồng cùng sợ tặc tương tự tính mà ngoài ý muốn đem trọc giận dẫn đến ủn trồng chặt đứt c ư n lửa cái tay trái cá vì sĩ vợ cùng sở cắt lệ vật giao chiến trong lúc đó thủ thương cử từ trụ sở của hắn rút lui đương nhiên đây cũng là nguyên tắc sự tình cái vũ trụ này u lì xét cử tháng ngày trôi qua coi như không tệ trừ bỏ bị h ỏ a cạn đã truy sát bên ngoài hắn cũng không có bị ủ n trồng chặt đứt cánh tay bởi vậy g i a h ỏ a này cũng không có cái gì chi giả, càng không có lắp đặt cái gì sóng âm pháo loại hình đồ chơi nhưng là g i a h ỏ a này tính cách vẫn là không có c ả i biến hắn vẫn như c ũ đ ố i a n timeto cũng chính là vịt ra n g ỉ ủ n ôm một chút đặc thù ý nghĩ mà lại nói đúng ra U l y s e k chỉ sợ là thế giới này một cái duy nhất biết t ỏ a cản đại chân tướng người mà gia hỏa này cũng là hệ vợ t rột mục tiêu là hắn khi tiến vào đến cục tình báo trung ương sau chỗ tiếp nhận lớn nhất một vụ án hắn nhiệm vụ chính là bắt gia hỏa này đồng thời vậy sẽ gia hỏa này trong tay hạn tìm mẹ tổ kế hoạch của bọn hắn rất thuận lợi tại dưới sự hướng dẫn của hắn bọn hắn rất nhanh liền cùng U l y s e k có tiếp xúc đồng thời thông qua lợi hệ liệt thao tác hệ vợ t cũng thỏa đảm mua mục đích chỉ là để hệ vợ z không nghĩ tới chính là t lisek lựa chọn giao dịch địa điểm lại là italy mi lan thành một cái đại trồng có rượu mà ngoài ý muốn cũng bởi vậy ra đời bọn hắn bắt hành động có thể nói vô cùng thất bại bởi vì U l y s é t xem tâu h hệ vợ dẹt ý đồ đồng thời cuối cùng ủ thành một trận t h ẳ n g kịch trong quán r ư ợ u thương vong t h ẳ n g trọng tham gia hành động đặc công trừ hệ vợ dẹt cũng cơ bản hy sinh vì nhiệm vụ mà hệ vợ dẹt cũng bị đánh trúng chân dẫn đến hắn hành động bất tiện lần này U lì s e t nổi danh đi theo nổi danh còn có dưới tay hắn một cái exit g i a hỏa exit nguyên bản là mỹ quốc phái qua nội ứng ra hỏa này mười chín tuổi liền từ ạn nạpô ly đại học tốt nghiệp sau đó lấy được mít nghiên cứu sinh học vị gia nhập xển sau bị phái đi a p h a n i -S, s tăng hắn ở nơi đó giết người cùng chơi đem giống như mà như vậy dạng một kẻ nội ứng hắn là xuất thủ hung mánh nhất cũng là vô tình nhất một cái hoàn toàn chính là gia hỏa này đưa đến hệ vợ d ẹ tất t cả bố trí hành động biến thành bọn nước bởi vì việc này hệ vợ dẹt cũng bị miễn trước luôn có một cái cần ra gánh chịu trách nhiệm người không phải sao bị miễn trước sau hệ vợ dẹt cũng không có lựa chọn tiếp tục lưu lại mỹ quốc mà là đi tới anh quốc london đây coi như là hắn tổ phụ c ố hương tại kia một đoạn này kinh lịch gần như sắp trở thành hắn đ c ngộng hệ vợ z hy vọng có một khởi đầu mới nói thật chuyện của hắn loạ thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả cái này thật đúng là không phải nọa an bài mặc dù nọa một mực như cái sở t r ê n tìm một cái hoạt sởn nhưng là nọa cũng không có khả năng an bài loại chuyện này không phải sao phải biết nọa thế nhưng là một cái đỉnh cấp ma pháp sư hắn có thể làm không ra như vậy mất mặt sự tình hắn nhiều nhất chính là để dạ vần đi nói đùa một chút đương nhiên đây đều là đ ề lời nói với người xa lạ、Hệ、vợ dẹt từ trên giường ngồi dậy hắn không có ý định tại tiếp tục hồi ức những cái kia chuyện bị thảm hắn đi vào lô nô tạm thời không có một cái nơi thích hợp ở hắn bây giờ còn có rất nhiều chuyện cần xử lý bởi vậy hắn quyết định cùng người khác cùng thuê một cái chỗ ở hệ vợ dẹt v ậ n khí không tệ hắn không tốn bao lâu thời gian ngay tại trên báo chí tìm được một cái cùng thuê tin tức chỗ ở vị trí cũng rất không tệ nó ở vào l o n d o n tây bộ nam bắc xu thế một đầu đường dài tên là bạ cờ đường phố nó là từ là thế kỷ 18 m ặ t từ thực nghiệp đầu cơ ra hệ、e、đồ bợ kệ lìm b ỏ mạ thiết kế cũng lấy hảo hiu hệ、e、đồ bạ cờ danh tự mệnh danh cái này l o n d o n con đường này coi như nổi danh bởi vì trong truyền thuyết một cái rất lợi hại khu ma nhân s ở sự vụ ngay trên con phố này đối với khu ma nhân truyền thuyết hệ vợ z trước kia là không tin nhưng là hiện tại hệ vợ z không tin cũng phải tin từ khi một hai năm người ngoài hành tinh xâm lấn cộng thêm bên trên các ma pháp sư xuất hiện cùng kia gần như đắm chìm m ặ n hạ tờ tặng đây hết thảy đều không thể nghi ngờ tại nói cho hệ vợ z những truyền thuyết kia bên trong cô sự đều là thật đây hết thảy đều là thật thở dài hệ vợ z đứng dậy cầm lấy đặt ở bên giường quải trượng khập kênh đi hướng phòng vệ sinh bỏ ra không sai biệt lắm thời gian nửa tiếng hệ vợ z cuối cùng đem mình vệ sinh chỉnh lý sạch sẽ mặc vào một bộ tương đối chính thức trang phục sau hắn liền ra cửa hắn muốn đi gặp tên người chữ gọi là sir l o c m e s ra hỏa này cũng là cùng hắn cùng một chỗ cùng thuê người e ẹ n v e d ẹ cũng không biết người này đến cùng là làm cái gì tính cách phương diện đến cùng như thế nào mà lần này gặp mặt cũng coi là một lần giữa lẫn nhau hiểu rõ đi bọn hắn gặp mặt địa phương đại anh nhà bảo tàng nơi này khoảng cách bạ cờ đường phố cũng không xa mà lại cũng là một cái tương đối chứ danh cảnh khu ở loại địa phương này gặp mặt cũng coi là một cái lựa chọn tốt cái này cũng có lợi cho bọn hắn buông l ò n g không phải sao tùy tiện chiêu một chiếc xe taxi e ẹ n v e d ẹ rất nhanh liền ngồi lên nhìn xem cái này đường phố phồn hoa dựng d ụ n cổ đ i ể n cùng hiện đại giao hỏa còn có cái trên đường k hệ ô n đen trường như ráng g giả ít tiểu tử tiểu hài màu pháp sư vẻ, pháp h mặc ma ma sư sư bào vỡ vẻ, vơ z tâm lý mặc niệm nói nhất là anh quốc cái kia hổ gợt giống như chính là anh quốc trường học hệ vơ z lắc đầu thế giới ma pháp cách hắn đến nói vẫn là quá xa vời hắn cảm thấy hắn vẫn là đem lực chú ý đặt ở mình tiếp xuống muốn gặp người đi t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi mốt ngươi là s ở chen bác sĩ đúng không nói một chút hỏa long tình huống ngồi tại new jork thánh điện đại sành loại n a tùy ý đối thẳng tắp đứng tại trước người mình nghiêm túc nhìn xem mình nữ hài hỏi cô gái này có mái tóc dài màu nâu đồng thời nàng mặc một bộ t r ư ờ n g bào màu đỏ huyện chuyển dáng người đã hoàn toàn siêu việt nàng năm đó tuổi tác cô gái này chính là đã đi tới nọa thánh điện đoạn đa mạ xì mục mạng n h ệ tổ ezit nữ nhi trải qua thời gian dài huấn luyện cô gái này đã thoát ly ngây thơ bây giờ nhìn lại càng giống là một cái hợp cách ma pháp sư bất quá dù là nàng hiện tại biến hóa lại lớn trước mặt nọa nàng vẫn như cũ biểu hiện t ư n h ư một cái học sinh đồng dạng dù là nọa bởi vì một ít đặc thù sự tình rời đi thánh điện hơn nửa năm nhưng là cái này cũng không có thay đổi cô gái này thái độ nghiêm túc suy tư một chút o à n đã tự tin mở miệng nói ra hỏa long phân loại có rất nhiều loại mà lại căn cứ mới nhất bản ma pháp sinh vật lòng tộc bên trong chỉnh sửa những n à y rồng đã bị phân loại đến á long k hoa mục bọn hắn là một đám đã mất đi chân trinh cự lòng kiêu ngạo lòng tộc cái vũ trụ này lòng tộc xác thực rất thảm bởi vì bọn chúng cơ bản đều là ma pháp sư n ắ m trong tay cùng nghiên cứu vật liệu trước đó bọn chúng bị định nghĩa vì cự long tốt xấu còn bảo lưu lại một chút tôn nghiêm cho chúng nó nhưng là từ khi dở dạ gồn bọn ma pháp này xuất hiện tất cả các ma pháp sư mới ý thức tới nguyên lai chân chính cự long là nọa phải nì ở các h ạ n như thế loại k i u t i ê u ngạo mà thâm thúy khí thức loại kia có thể căn cứ dẫn đạo ma lực thuộc tính mà sinh ra cải biến đặc tính để các ma pháp sư càng phát hiểu rõ cự long nhất là khi nọa đem những cái kia dở dạ gồn bọn ma pháp tin tức xuất ra về phía sau càng ngày càng nhiều ma pháp sư biết chân chính cự long đến cùng là dạ n gì g đáng nhắc tới chính là từ giờ dạ gồn bọn đến giờ ỷ nhất tộc lại xuất hiện trước trôi qua nhiều năm như vậy thật có rất ít ma pháp sư học tập thành công qua cùng loại ma pháp nhưng khi giờ ý nhất tộc bị nọa cùng ca mạ tạ ma pháp sư sáng lập ra về sau càng ngày càng nhiều số liệu cũng liền tùy theo ra đời các ma pháp sư phát hiện những này đã từng huyết chú thú nhân bây giờ giờ ý quả thực chính là hoàn mỹ giờ dạ gồn b ọ n ma pháp sử dụng người mà lại bởi vì bọn hắn trời sinh có thể chuyển đổi thành các loại sinh mệnh điều này cũng làm cho ca mạ tạ ma pháp sư thậm chí toàn thế giới các ma pháp sư đều chiếm được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt căn cứ những n à y giờ ý chuyển đổi số liệu bây giờ không ít các ma pháp sư đều đã có thể thành công biến thành một chút ma pháp sinh vật bất quá dù vậy bọn hắn vẫn là tôn trọng đọa vị này cái thứ nhất khai phát ra ma pháp này ma pháp sư từ đầu đến cuối cùng ma pháp này đều gọi là ma dở dạ Đương nhiên, cũng bởi vì cái này, ma pháp để các ma pháp ma sư thấy được rất nhiều trong thần thoại sinh vật cùng bọn hắn nhìn thấy đồ vật t r ê n l ệ n h đến cùng lớn bao nhiêu cũng tỷ như cự long cái đồ chơi này ngay từ đầu bọn hắn cảm thấy chuyện cổ tích bên trong cự long quả thực chính là nói đùa thuần t u chính là người bình thường qua y ê u mới lập ra loại vật này nhưng là hiện tại à mặc dù nói đều là ma pháp sư đang tắc quái nhưng là các ma pháp sư cảm thấy khả năng thần thoại sinh vật vẫn thật là là ma pháp sư biến hóa mà đến đương nhiên đối với đại đa số ma pháp sư ý nghĩ như vậy nọa cũng lười đi nói cái gì dù sao tất cả mọi người không cùng một chỗ tinh cầu thậm chí không tại một cái vũ trụ không gặp được đây này bởi vậy hiện tại rất nhiều thần kỳ sinh vật trực tiếp đều bị chặt một đao một đao kia xuống dưới dẫn đến bọn hắn tại thế giới ma pháp địa vị trực tiếp hung hăng trượt cũng tỉ như long tộc loại này đồ chơi rất thẳng thắn liền từ trước kia cự long khoa mục loại biến thành á long khoa mục loại đừng nói cái này nọa giang tay ra tiếp tục đi thư a ta để ta n cười cười. Hỏa, hỏa long hình thể so hùng hỏa long lớn mà lại thư hỏa long so hùng hỏa long càng có tính công kích nhưng là bất luận là thư là hùng trừ nghiêm chỉnh huấn luyện bản lĩnh cao cường ma pháp sư bên ngoài bất kỳ người nào đều không nên tiếp cận bọn chúng rất tốt như vậy bọn chúng có được giá trị gì đâu hỏa long da rồng long huyết tim rồng gan rồng cùng sừng rồng đều có rất mạnh ma pháp công năng hỏa long chứng bị liệt là cấp một không phải mậu dịch thương phẩm loa nhẹ gật đầu hỏi nơi này hắn cũng không tại tiếp tục hỏi tới nhìn ra được hoạn đạ đối với loại này c h i thức nắm giữ vẫn là rất đúng chỗ nhất là nàng có thể rõ ràng ý thức được những này cái gọi là hỏa long đến cùng địa phương nào đáng tiền nhất mới là nhất làm cho loa vui mừng sờ lên cái c ằ m loa tiếp tục hỏi chị mẹ dạ thú đâu chị mẹ dạ thú là hy lạp chân quý cự thú mọc r a sư từ đầu cựu non thân thể cùng hỏa l o n g cái đôi chị mẹ dạ bản tính tạ ác k h t máu thành tính là cực kỳ nguy hiểm động vật hoạn đạ thuần thục hồi đáp mọi người biết chỉ có như nhau nói có một cái ma pháp sư đã từng thành công đồ sát qua một đầu chị mẹ dạ cái kia bất hạnh ma pháp sư sau đó liền bởi vì dùng sức quá độ tình trạng kiệt sức từ hắn dưới hông kia thất phi mã rơi xuống bụi bặm một mệnh ô hô chị mẹ dạ chứng cũng bị liệt vào cấp một không phải mậu dịch thương phẩm loa nhẹ gật đầu sau đó đứng d ậ y xem ra những ngày ngươi quá quan chúc mừng ngươi hoàn đạ tiếp xuống ngươi có thể trở về nhà bồi bồi ca ca của ngươi cùng phụ thân của ngươi hoàn đạ cô gái này cùng mình phụ thân quan hệ vẫn còn có chút cứng n ắ c nhưng là so sánh trước trước đó đã tốt nhiều lắm mà lại bởi vì ca ca của nàng q u ỷ s ỉ vợ cùng mạng nghệ tổ hòa giải nàng cũng không thể không dạng này đi làm dù sao nghiêm ngặt nói đến mạng nghệ tổ ez cũng không có gì sai à xin chờ một chút một chút đạo sư ngay tại đoạn dự định rời đi thời điểm đ ỗ n g nhiên đoạn đã mở miệng gọi lại đoạn thế nào đoạn kỳ quái quay đầu nhìn thoáng qua thiếu nữ này có chuyện gì cứ nói đi đạo sư n g ư ơ i tân thu vị kia học đồ sơ chén hắn đi nơi nào đoạn đã nhỏ giọng mở miệng hỏi một câu sơ chén người hỏi hắn làm gì n à a biểu lộ càng thêm cổ quái nhìn trước mắt cô gái này nói thật sở chen mới đến nọa nơi này hơn một tháng thời gian cô gái này cứ như vậy quan tâm ra hòa này chẳng lẽ lại đọc tỏ sở chen hai bên trong truyền ngôn hay là thật nọ có chút không hiểu đấu bất quá hắn cũng không có quá mức nghĩ lung tung dù sao cái này cùng nọa không có cái gì quan hệ người tuổi trẻ sự tình người trẻ tuổi tự mình làm chủ đương nhiên làm chủ yếu vấn đề là nọa cảm thụ được cô gái này hỏi như vậy tuyệt đối là có chính nàng mục đích cho nên nọa dứt khoát nhẫn mại tính tình nhìn nàng một cái đến cùng muốn hỏi thứ gì、Hán. hắn có phải hay không đi bạ cờ đường phố rồi hoàng đã có chút xấu hổ nhưng là rất nhanh nàng liền nghiêm túc đúng vậy đi bạ cờ đường phố loa nhẹ gật đầu hắn đi làm khu ma nhân cũng coi là đối với hắn một loại rèn luyện đi thế nào đạo sư ta cũng muốn đi làm khu ma nhân hoàng đã lúc này phảng phất lấy hết dũng khí ta tới đây gần một năm nhưng là ta từ đầu đến cuối không có thực sự tiếp xúc qua thế giới ma pháp cái khác sơ chén chỉ là một cái vừa mới tiếp xúc ma pháp một năm người mới hắn có thể đi vì cái gì ta không thể đi ngươi cũng muốn đi làm khu ma nhân loa không hiểu thấu nhìn trước mắt nữ hải cùng sở chen cùng một chỗ a không đương nhiên không hắn chơi hắn ta làm ta ta chẳng qua là cảm thấy ta đối thế giới ma pháp nhận biết thực sự có ít ta hy vọng đi lò gẳng thúc thúc bọn hắn nơi đó hào hào nhận thức một chút hiện tại ma pháp này thế giới lò gẳng chỗ nào a còn s t a nguyên bọn hắn kia cũng được dù sao phụ thân của ngươi cũng ở đó nếu như ngươi muốn đi mở mang một chút như vậy liền đi đi đương nhiên ngươi muốn cùng sở chen có cái gì giao lưu đạo sư xin đừng nên đem loại này không hiểu thấu ý nghĩ a sen lẫn trên người ta ta cũng sẽ không đối một người trung niên nam nhân cảm thấy hứng thú tí n g ư ơ i vậy sơ chén nhưng không biết mình thành đàm luận đối tượng hắn hiện tại đang ngồi ở đại anh nhà bảo tàng bên ngoài trên ghế dài chờ đợi tương lai mình bạn cùng phòng đợi đại khái tầm mười phút sau sơ chén liền chú ý tới một cái thoáng có chút quẹ chân giá hỏa ở nơi đó hết nhìn đông tới nhìn tây sơ chén biết vị này khả năng chính là mình tương lai bạn cùng phòng mà lại sơ chén chỉ là quan sát một chút liền biết giá hỏa này chân vấn đề thở dài sơ chén hướng phía giá hỏa này đi tới sau đó tại hắn mang theo mê mang ánh mắt bên trong sở chen đối hắn cười cười n g ư ơ i tốt sở chen cười nói ra sở lobumet ta nghĩ ngươi hẳn là tới tìm ta đúng không ách hé vơ n g ư ơ i ra một lúc sau đó nhẹ gật đầu đúng vậy bất quá ngươi xác định không phải sở ti vần sở chen bác sĩ sao hé vơ z hiện tại xác thực đầu góc lập tức có chút quá tải bởi vì trước mắt nam tử này thật cùng hắn trong trí nhớ cái kia sở chen dáng d ấ t giống nhau như lúc hé vơ z tại thụ thương sau tự nhiên cũng muốn đi chạy chữa tại bệnh viện thời điểm hắn cũng nghe đến một chút sở chen nghe đồn nghe nói s ở chen vị này y học thiên tài tựa hồ cũng ra một vài vấn đề vấn đề này khả năng trực tiếp sẽ dẫn đến s ở chen kết thúc mình bác sĩ kiếp sống đối với cái này hễ vợ dẹt còn có chút không thể tưởng tượng nổi hảo hảo một cái đỉnh cấp bác sĩ đến cùng gặp sự tình gì sẽ chôn vùi nghề nghiệp của mình kiếp sống mà bây giờ hắn nhìn thấy cái này tự xưng hồn mẹ x ra hỏa hắn xác thực lập tức không có cho tới làm một đã tưởng kia tháng viên hắn làm sao lại không biết s ở chen hình dạng thế nào rất hiển nhiên hắn biết bởi vậy hắn mới có thể cảm giác được không thể tưởng tượng nổi ta cũng không phải sợ chen sơ chân hiển nhiên đã sớm dự liệu được loại tình huống này bởi vậy hắn rất thẳng thắn thao lấy một ngụm lôn đôn khang hồi đáp sợ ti vần sơ chân ta biết một cái đ ỉ n h tiêm khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ nhưng là hai tay của hắn tựa hồ ra một vài vấn đề nhưng là ngươi xem ta tay giống như là có vấn đề sao nói sơ chân còn lấy ra hai tay đối tên trước mắt này lắc lắc nói thật sơ chân nội tâm cũng rất cảm giác khó chịu bởi vì hắn thật rất muốn dùng mình thân phận thật đến trả lời vấn đề này đáng tiếc hắn không thể thở dài sơ chân tiếp tục mở miệ hỏi đúng rồi ngươi hẳn là tới tìm ta cùng thuê người đúng không chương năm trăm bảy mươi hai sáu loại năng lượng dung hợp hoàn thành đúng vậy ta là tới tìm ngươi cùng thuê everz nhẹ gật đầu bất quá hắn nhìn về phía sở t r ê n ánh mắt lại có như vậy một chút c ổ a cái everz đã từng là một người lính một cái phi công bởi vậy hắn cơ hồ mỗi một lần phi hành thời điểm đều sẽ tiếp nhận tâm lý t r ư n g cầu ý kiến điều tra dùng cái này để phán đoán tâm lý của hắn trạng thái khi hắn rời đi quân đội tiến vào kia về sau hắn cũng thường xuyên sẽ tiếp nhận tâm lý t r ư n g cầu ý kiến điều tra mà lại tại kia huấn luyện bên trong cũng có được tâm lý học cái môn này k h ó trình huấn luyện có thể nói hệ vợ t nghề nghiệp kiếp sống cơ hồ đều tại cùng tâm lý học hạng mục liên hệ bởi vậy hệ vợ t đối với tâm lý học cái môn này chương trình học cũng không lạ lẫm thậm chí có thể nói hệ vợ t cũng đã gần trở thành một cái tâm lý học đại sư hắn chú ý tới mình đang nói sở ti vần sở t r ê n cái tên này thời điểm tên trước mắt này rõ ràng lâm vào một loại rất vi diệu cảm xúc tựa hồ là một loại hoài niệm thương tiếc dù sao loại tâm tình này cùng vi diệu lại phức tạp nhưng là loại tâm tình này cơ hồ tại một cái trước mắt để hệ vợ z kết luận g i hỏa này hẳn là sơ chén chỉ là hệ vợ z rất kỳ quái vì cái gì gia hỏa này không thừa nhận đâu có chút nghĩ không thông hệ vợ d ẹ t cũng không phải rất muốn đánh dò xét gia hỏa này bí mật đầu năm nay ai không có một chút nan nôn chi ẩn đâu bất quá đã sở chen đối với mình có dấu diếm hệ vợ d ẹ t tự nhiên cũng sẽ không đần độn nói tên thật hơi suy tư một chút hệ vợ d ẹ t đưa tay ra john đoạt sở đã từng là một cái phi công học qua một chút tâm lý học rất hân hạnh được biết ngươi john đoạt sở đã t ừ n s là một chút cái này bạn cùng phòng mới nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn không phải là một nghìn tám trăm bảy mươi tám năm ra đời bất quá ngươi học tập tâm lý học thật đúng là r i n h dáng rất phù hợp tên của ngươi john watson là một cái mỹ quốc nhà tâm lý học sinh ra ở 1878 n ă m chết bởi 1958 n ă m là hành vi chủ nghĩa tâm lý học người sáng lập gia hỏa này thế nhưng là tương đối không dạy nổi 1915 n ă m được tuyển v ì mỹ quốc tâm lý học hội chủ tịch chủ yếu nghiên cứu lĩnh vực bao quát hành vi chủ nghĩa tâm lý học lý luận cùng thực tiễn cảm xúc điều kiện tác dụng cùng động vật tâm lý học hắn cho rằng tâm lý học nghiên cứu đối tượng không phải ý thức mà là hành vi chủ trương nghiên cứu hành vi cùng hoàn cảnh quan hệ trong đó tâm lý học nghiên cứu phương pháp nhất định phải vứt bỏ tự kiểm điểm trong lòng pháp mà thay vào lấy khoa học tự nhiên thường dùng thí nghiệm pháp cùng quan sát pháp hắn còn đem hành vi chủ nghĩa nghiên cứu phương pháp ứng dụng đến động vật nghiên cứu nhi đồng giáo dưỡng cùng quảng cáo phương diện hắn tại làm tâm lý học khách quan hóa phương diện phát huy tác dụng cực lớn đối mị quốc tâm lý học sinh ra trọng đại ảnh hưởng nói tóm lại là một cái tâm lý học mọi người một cái vĩ đại gia hỏa tên trước mắt này nói mình gọi cái tên này ngược lại để sở chen cảm thấy kinh ngạc một phen bởi vì thông qua ma lực sở chen chú ý tới gia hỏa này bây giờ nói láo về phần tại sao muốn như vậy làm sơ chén có thể cảm giác được g i a hỏa này khả năng phát hiện hắn cũng nói dối lắc đầu sơ chén cũng lười để ý nhiều như vậy hắn cười cười mở miệng hỏi hoa sởn tiên sinh rất hân hạnh được biết ngươi đúng trước ngươi thực sự kia làm việc đúng không cái gì hệ vợ d ẹ t ngươi ra một lúc sau đó mới không xác định hỏi ngươi biết thứ gì quân đội giải nghệ ra người lẫn vào hơi tốt hoặc là đi làm bảo tiêu hoặc là đi làm lính đánh thuê hoặc là chính là đi làm cảnh sát hoặc là chính là tiến chức năng bộ môn sơ chén khẽ cười cười từ lối đứng của ngươi dịch dung cùng hành vi cử chỉ của ngươi xem ra phía trước mấy cái tuyệt đối không thích hợp ngươi như vậy ngươi tuyệt đối là cái cuối cùng thật sao everz n h ư mày nhưng là cái này cũng không thể nói rõ ta sẽ là một cái kia thắng viên y phục của ngươi ngươi ăn mặc mặc dù không tính là cái gì rất đắt nhưng là không thể không nói cũng có nhất định p h ẩ m vị sơ chén n ú n g vai loại này ăn mặc những người khác chưa chắc sẽ xuyên đối với bảo tiêu thu nhập mà nói bọn chúng không còn cân nhắc phạm vi loại hình cảnh sát cũng không cần nói tiền của bọn hắn không đủ mà lính đánh thuê bọn hắn hẳn là sẽ không mua những vật này hơn nữa còn có một điểm n g ư ơ i thời khắc duy trì cảnh giác cùng lối đứng của ngươi cũng tại nói cho ta một vài thứ nói đến đây sở chen dừng lại một chút mặc dù chân ngươi trên có tổn thương nhưng là ngươi vẫn như cũ duy trì nên có t h ể đứng đây là vết thương đạn b ắ n a bất quá trị liệu cũng không xê xích gì nhiều tin tưởng không được bao lâu ngươi liền có thể bình thường đi lại sở chen tại n ọ ạ những cái kia học tập rất nhiều thứ cũng tiếp xúc đến rất nhiều thứ mặc dù nói những vật kia tại người bình thường thế giới không có trợ giúp nhưng là đây đối với sở chen dẫn dắt cũng coi như thật lớn nhất là ma lực của hắn để hắn có càng thêm nhỏ sĩu sức quan sát cùng một cái càng thêm kín đáo tư duy đi thôi chúng ta đi xem một chút phòng ở đi sơ chén cũng không tính tiếp tục nói nữa hắn dự định mang cái này dồn đoạn sờn đi xem một chút phòng ở chờ một chút cứ như vậy quyết định everz h i ể n nhiên còn có chút c h o n g váng chúng ta mới vừa vặn gặp mặt thậm chí ta đều một điểm không hiểu rõ ngươi ta đến bây giờ chỉ biết là ngươi một cái tên còn có ngươi thật tới giải ta sao tốt ta sơ chén thở dài ta biết ngươi đã từng là một cái không quân một cái kia thám viên ngươi tinh thần không tốt cảm xúc xa s u t một mình đi vào london rất hiển nhiên ngươi là bị khai trừ chân ngươi trên có vết thương đạn bán kết hợp ngươi bị khai trừ kinh lịch hiển nhiên ngươi là nhiệm vụ thất bại giống các ngươi dạng này nghề nghiệp dù là nhiệm vụ thất bại cũng rất ít sẽ mở trừ cho nên ngươi rất có thể là dẫn đội thất bại đồng thời toàn quân bị diệt bởi vậy tâm tình của ngươi mới có thể thấp như vậy rơi tại kết hợp một chút tin tức ta đại khái liền biết ngươi một chút tin tức cho dù là bọn họ là nạp danh về phần ta sơ chén nói một hơi nhiều lời như vậy cũng không nhịn được muốn dừng lại một chút ngươi biết tên của ta sơ loch h o m m ta là một cái khu ma nhân ta cảm thấy các ngươi hẳn là nghe qua nghề nghiệp của ta gặp ủy hệ v ờ g ẹ t lại một lần nữa trận tròn mắt khu ma nhân cùng những truyền thuyết kia bên trong ma vật cùng đám ma pháp sư kia liên hệ nghề nghiệp nếu như ngươi bỏ đi trong truyền thuyết sẽ tốt hơn như vậy hoạt sở tiên sinh hiện tại cùng ta đi xem một chút phòng ở s a u ách cái kia đương nhiên h ồ n mẹ tiên sinh loa nhưng không biết sở chen đã tìm tới chính mình cùng thuê đồng bạn càng không biết chặt luật kệ h ồ n mẹ thật như là số mệnh gặp trợ thủ của mình j o n ạ t sở tại tự mình đem đoạn đã đưa đi e dít nơi đó về sau nọa liền trở về bên trong phòng làm việc của mình đồng thời một đầu đâm vào hệ thống trong không gian từ song song vũ trụ sau khi trở về nọa cũng không có chút nào kiêu ngạo hắn biết mình có thể chiến thắng một cái khác vũ trụ t h ả nộ trừ cái vũ trụ kia đặc tính bên ngoài còn có sổ cùng lộ kỷ cùng một chỗ hỗ trợ tại làm đến nọa đối với cái này trừ hơi cảm giác được cao hứng liền rốt cuộc không có cái khác cảm giác t h ả nộ là một nan đề nọa đương nhiên biết đồng thời cũng một mực tại cố gắng nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề khó khăn này dù là có hạn xỉ ẹn văn pháp sư cùng thần vương ổ đỉnh hai cái này át c h ù bài nơi tay nọa cũng không có q u á nhiều bông chỉ là không có trước đó khẩn trương như vậy mà thôi cái này lại một lần nữa bị hệ thống mô phỏng ra cường đại đối thủ đánh cái thất điên bắt đảo về sau nọa chậm rãi từ hệ thống trong không gian lui ra hít sâu một hơi nọa khổ nao vớt ư vớt ư có chút trắng vắng đầu rất hiển nhiên lần này hắn lại sử dụng em gệm lực lượng vừa đi vừa về ngược dòng tự thân loại lực lượng này quả thực liền cùng phục sinh tệ đồng dạng hoặc là nói là cao cấp bản ý ra nạt đồng dạng c h ỉ ít nọa không cần thiết mù mất một con mắt tại theo nọa thời gian sử dụng lực lượng càng lúc càng thấp nhập nọa phát hiện hắn coi như không cần em gệm cũng có thể khôi phục chính mình đương nhiên tại không dựa vào tham ăn vệm lực lượng lúc nọa khôi phục mình số lần chỉ có một lần bất quá cho dù là một lần cũng có thể nói là dị thường không tầm thường giờ khác này nọa mới có như vậy một chút mình trở thành siêu cấp cao thủ cảm giác cái gì là siêu cấp cao thủ nọa cảm giác chính là bất tử bất d i ệ t tồn tại loại này bất tử bất d i ệ t chính là người khác bất kể thế nào đánh ngươi làm sao ngược ngươi nhưng là ngươi cũng có thể lại một lần nữa đứng lên giống như tiểu cường thậm chí còn có thể sống lại nghiêm t r ì n h mà nói nọa hiện tại xác thực có thể tính là có được vô hạn p ụ c sinh chỉ cần nọa ma lực cùng tinh thần lực đầy đủ tình huống dưới hoàn toàn không có vấn đề mà lại nọa còn có thể mang lấy mình đồng đội cùng một chỗ phục sinh có thể nói cái đồ chơi này quả thực trở thành nọa chỗ dựa lớn nhất nhưng là cái này phục sinh cũng có hạn chế à mỗi một lần phục sinh ta liền trở nên yếu đi một điểm dù sao khôi phục không có khả năng trở lại trước mắt trạng thái đỉnh phong à. nọa vớt vớt đầu của mình hiện tại hắn mới cảm giác đầu mình mê mội tựa hồ giảm bất không ít thở dài nọa bỗng nhiên cảm giác mình làm sao năng lực bảo vệ tính mạng càng ngày càng mạnh mặc dù nói đây là chuyện tốt lành gì bất quá dù sao cũng so gặp mặt liền bị dây chuyển vận cơ hội đều không có mạnh hơn a n ọ a lắc đầu sau đó ổn định lại tâm thần đúng rồi hệ thống người đánh gây ta chiến đấu mô phỏng là có chuyện gì sao n ọ a tại hệ thống không gian chỉ cùng một cái đối thủ chiến đấu kết quả vẫn là n ọ a thua ngay tại n ọ a dự định một lần nữa thời điểm hệ thống đông nhiên bên trong gãy mất n ọ a ý nghĩ cái này khiến n ọ a ý thức được khả năng hệ thống có chuyện muốn cùng chính mình nói đi tăng lên mình thực lực hệ thống thế nhưng là biểu hiện so n ọ a càng thêm tích cực một chút n o cảm thấy nếu là có cái gì nguyên điệu thăng tiên dực hoàn hoặc là nói cái gì p h á p tắc trái cây loại hình đồ chơi g i a hỏa này sẽ không chút do dự rót vào trong miệng của mình a s ắ c thực có việc cần cùng người câu thông hệ thống thanh â m vẫn là như vậy thanh lánh cùng máy móc sáu loại ủ n phẩy tỷ gệm năng lượng d u n g hợp đã hoàn thành bởi vậy ta mới muốn thông chi ngươi một tiếng cái gì đã d u n g hợp tốt l o a lập tức nhãn tỉnh sáng lên tựa hồ liền ngay cả bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá độ mà đưa đến chóng đầu đều tốt trở về đều nhanh một tháng mỗi một lần loạ hỏi thăm chuyện này thời điểm đạt được đáp án cơ bản đều là ngay tại rung hợp xin sau cái này khiến nọa đều kém chút hoài nghi hệ thống có phải là cướp mất cái này sáu loại năng lượng hiện tại cuối cùng dung hợp hoàn tất nọa tự nhiên vui vẻ không thôi rất tốt như vậy nói cho ta kết quả đi không có vấn đề nhưng là trước đó có một việc cần cùng ngươi nói rõ ràng chương năm trăm bảy mươi ba vũ trụ nổ lớn chuyện gì nọa có chút không h i ể u thấu mở miệng hỏi thầm cái này thật đúng là không phải nọa trong trí nhớ hệ thống tác phong tại nọa trong trí nhớ mình cái này quỷ hệ thống cho tới bây giờ đều là có việc nói thẳng căn bản sẽ không quá mức quan tâm nọa cảm thụ nhưng là lần này lại dùng hỏi thăm trạng thái ngự a khí thương lượng với loạ cái này thật đúng là để loạ không thể không chú ý một chút rằng thật hệ thống sử dụng loại thái độ này rất có thể là có biến cố gì hoặc là cái gì chuyện trọng đại thương lượng với loạ sáu loại in phi t ỷ ệ m năng lượng kết hợp mang đến hiệu quả trước n à y chưa từng có hệ thống thanh nhâm vẫn là bình thản cùng máy móc bọn chúng đều là kỳ điểm tinh hoa rèn luyện mà thành ta có thể làm được chính là hoàn nguyên gia đã từng bọn chúng đã từng có thể để ngươi kiến thức một lần vũ trụ bạo tạc toàn bộ quá trình vũ trụ bạo tạc loạ sờ lên cai cảm chỉ có thể dạng này không phải đâu ngươi còn chờ mong có thể vận dụng những năng lượng này đánh một cái búng tay diệt đi toàn vũ trụ nọa giang tay ra hắn rất muốn nói diệt đi toàn vũ trụ cũng không cần diệt đi thả nổ cùng hắn hàng hạm đội là được bất quá như vậy nọa cảm giác hắn có chút nói không nên lời mà lại nghĩ đến cứ như vậy một chút xíu lực lượng khả năng cũng làm không được điểm này đi về phần quan sát cái gì vũ trụ nổ lớn nọa ngược lại là có thể hiểu được hệ thống lời nói ý tứ có được lĩnh vực nọa kỳ thật từ một phương hướng khác đến xem hắn chính là tại một mình sáng tạo một cái vũ trụ bất luận cái gì cùng vũ trụ có liên quan đồ vật đều sẽ đối nọa có khó có thể tưởng tượng c h ỗ t ố t chỉ bất quá chính nọa ngược lại là cảm thấy vũ trụ nổ lớn cái đồ chơi này hoàn toàn vượt ra khỏi nọa hiện tại phạm vi hiểu biết chính nọa lĩnh vực có thể xem là một cái vũ trụ nhưng là nếu như dựa theo nhân loại trưởng thành góc độ đến xem đến lĩnh vực này tiến hóa đến hoàn chỉnh vũ trụ quá trình chỉ sợ nọa lĩnh vực hiện tại còn thuộc về một cái nòng n ọ c nổ lớn loại này mặt hàng cao cấp cùng nọa cơ bản không có cái gì liên lụy mà lại nọa muốn là sáng tạo mà không phải hủy diệt nếu như là nổ lớn đằng sau vũ trụ gây dựng lại như vậy nọa có thể sẽ nghiêm túc đi quan sát tốt a vũ trụ nổ lớn sao nọa giang tay ra như vậy liền phóng ra đến xem a đây chính là ta muốn cùng ngươi nói vấn đề hệ thống trầm giọng nói ra chuyện này ta cần chưng cầu ý kiến của ngươi bởi vì lần này không giống bình thường không giống bình thường nọa nhũ mày mặc dù nọa biết ỉn phải tỉ r ẹ m lực lượng khó có thể tin nhưng là muốn nói cỡ nào không giống bình thường nọa cũng là chẳng phải cảm thấy chính hắn liền có hai viên ỉn phải tỉ r ẹ m nơi tay mặc dù sáu quả bảo thạch tụ tập cùng một chỗ vô cùng đáng sợ nhưng là cái này lại không phải sáu quả bảo thạch đây chỉ là sáu quả b ả o thạch ở trong một chút xíu năng lượng mà thôi rất hiển nhiên những năng lượng này căn bản không có khả năng hình thành bao lớn không giống bình thường đồ vật mà vũ trụ nổ lớn cái đồ chơi này loại thật đúng là một chút trong sách gặp qua mặc dù chưa thấy qua thật nhưng là cũng biết một chút loại hình đồ vật bất quá theo hệ thống giải thích loại cuối cùng biết đây rốt cuộc đến cỡ nào không giống bình thường đầu tiên loại này năng lượng chỉ có thể duy nhất một lần hệ thống chỉ có thể thông qua loại kia thần bí ngân sắc lực lượng đem cái này sáu loại năng lượng hoàng u y ê n h o à nguyên sau lực lượng chỉ có thể sử dụng một lần mà lần này chỗ hiện ra đồ vật cũng xác thực vượt ra khỏi nọa hiện tại phạm vi chịu đựng nhưng là không thể không nói thông qua hệ thống giới thiệu nọa cũng biết cái vũ trụ này nổ lớn có khả năng sinh ra tác dụng đối nọa mà nói đến cùng đáng sợ đến cỡ nào hiệu quả vũ trụ phá diệt mặc dù không phù hợp nọa thực tế nhưng là vũ trụ phá diệt tạo thành thời gian không gian vật chất v i độ các loại một loạt nhiễu loạn xác thực có thể để nọa từ đó thu hoạch được khó có thể tưởng tượng ích lợi thậm chí nếu như nọa cảm nộ khắc sâu hắn đều có thể trong đầu thậm chí tại hệ thống không gian bên trong đem hết thể bồi thường được d ò n nói cách khác hắn chẳng những có thể trông thấy một cái vũ trụ nổ lớn thậm chí còn có thể trông thấy một cái vũ trụ từ phá diệt đến hoàn chỉnh thời gian chạy trở về nọa không được nhưng lại có thể tại hệ thống không gian bên trong hoàn thành đây hết thảy cái này phi thường có trợ giúp nọa thành lập mình vũ trụ bất quá nọa hiện tại vị trí tại trạng thái xác thực không phù hợp quan sát cùng thể nghiệm lần này vũ trụ nổ lớn đơn giản đến nói chính là nọa hiện tại đẳng cấp còn không đạt được yêu cầu quan sát lần này nổ lớn tiền đề hẳn là thập g a i đây cũng là hệ thống cáo chi nọa nguyên nhân hiện tại nọa căn bản không có cách nào đi quan sát cùng thể nghiệm lần này nổ lớn bởi vì nếu như hắn hiện tại đi xem quả thực chính là một lần lãng phí hệ thống ngược lại là có thể đi quan sát nhưng là cái này cùng nọa không có bất kỳ cái gì quan hệ hệ thống không phải chủ đạo mà nọa mới là hệ thống có thể trợ giúp nọa nhưng lại không thể thay thế nọa chỉ có nọa hảo hảo thể nghiệm cùng cảm nộ qua về sau hệ thống mới có thể cho nọa càng nhiều phản hồi mà lại hệ thống cũng là một mực tại yêu cầu chính nọa đi thể nghiệm cùng cảm nộ những này loại cho xem ra những lực lượng này tạm thời ta cũng không có cách nào sử dụng a nọa thở dài đúng rồi cái đồ chơi này thật không thể lấy ra búng ngón tay d ù n sao có thể có thể định vị giết chết một cái thực lực cùng ngươi không sai biệt lắm người hệ thống rất nhanh liền cấp ra đáp án nhưng là ngươi thật muốn như vậy lãng phí sao đương nhiên không noa thở dài ta đương nhiên biết ta phải làm thế nào lựa chọn chỉ là cảm giác có chút đáng tiếc nếu như có thể một cái búng tay diệt đi thả nổ như vậy chỉ sợ về sau liền không có phiền phức như vậy những gì hắn làm ta không đánh giá bởi vì hệ thống thanh n m vẫn như c ũ bình tĩnh như vậy thậm chí nghe đều có chút lăng liệt nếu ngươi thật đi tới một bước kia nói không chừng ngươi về sau cũng sẽ làm giống như thả nổ sự tình noa cười, cười. đối với cái này hắn cũng không tính nói cái gì từ vừa mới bắt đầu nọa liền không có cảm thấy thạ nổ đã làm sai điều gì đương nhiên đây là đối với một cái vũ trụ mà nói chỗ đứng tại khác biệt góc độ khác biệt mà đối thạ nổ lý giải khác biệt mà thôi đương nhiên hiện tại nọa cùng thạ nổ đang đứng tại mặt đối lập bởi vậy mặc kệ tương lai như thế nào nọa đều phải ngăn cản ra hòa này vô luận là chính hắn vẫn là vì cái khác cùng nọa quan hệ cực kỳ tốt người nọa đều sẽ đem hết toàn lực ngăn cản ra hòa này về phần tương lai sẽ như thế nào điểm này nọa liền không có cẩn thận đi suy tư bởi vì không có cái kia sự tất yếu chờ nọa đi đến một bước kia thời điểm có trời mới biết đã là lúc nào đâu mà lại coi như mình lĩnh vực đã biến thành một cái vũ trụ nọa cũng sẽ không khai thác thạ nổ cách làm như vậy làm mình lĩnh vực t r ư ở n g khống giả nọa cảm thấy mình hẳn là mình tự mình động thủ tương đối tốt càng thêm nưu hòa một chút cũng tỉ như nọa hoàn toàn có thể học tập trong trí nhớ mình vị kia hồng mông t r ư ở n g khống giả đồng dạng dựng một cái có thể tự mình không ngừng tiêu hao bình đài làm như vậy chẳng những có thể lấy đem mình hoàn toàn giấu ở bóng ma phía dưới càng không cần lo lắng cái gì kêu ca trở đạo sau đó phấn khởi phản kháng bất quá đây hết thể đều là tại vô tận tương lai Nọa hiện tại nhưng hoàn toàn không có một chút tư cách đi qua phân nghị những thứ này sự t ì n h l á t đầu nọa không có ý định tại tiếp tục cái đề tài này hắn mở miệng hỏi đúng rồi lần này nhiệm vụ ban tường h đâu ta ngẫm lại chẳng lẽ chính là cái này sáu k h ỏ a b ả o thạch năng lượng chỗ bị ngươi hoàn nguyên một màn kia vũ trụ nổ lớn a vâng nhưng cũng không chỉ chừng này hệ thống thanh em tại nọa trong đại não q u a n quẩn một đầu đã không rõ ràng nhưng lại tương đối hoàn chỉnh không gian quy tắc rất ẩn tính đến từ này chút lực lượng bên trong phi thường thích hợp ngươi a quy tắc chẳng lẽ lại thật là có những này cái gì quy tắc pháp tác loại hình cái giám đồ vật cho tới bây giờ đều có chỉ là các ngươi mình tiếp xúc đến cũng không biết mà thôi mà lại coi như lẫn tiếp xúc đến những vật này cũng nhất định phải siêu phàm thoát tục về sau như vậy ta bây giờ có được cái đồ chơi này có làm được cái gì mà lại ta tựa hồ một điểm cảm giác đều không có a nó giấu ở lĩnh vực của ngươi bên trong làm ngươi thực lực chân chính đạt tới trình độ nhất định sau liền sẽ biết tác dụng của nó đương nhiên coi như hiện tại hắn cũng có thể cho cho ngươi khó có thể tưởng tượng trợ giúp cái này cần chính ngươi đi đau móc Nhoa nhẹ g ậ t đầu biểu t h ị mình m i nọa h cũng h không, không tại nhiều nghĩ những c thứ này đồ vật hiện tại đã tiến vào hai nghìn một mươi t á u năm n nửa năm sau có thể nói cái này anh hùng đại bạo phát một năm tựa hồ có chút bình tĩnh quá phận chư sờ chen đúng hẹn mà tới ngoài ý muốn giống như cái khác cái gì đều không có phát sinh hạ vẹn trơ nội chiến tạm thời chưa từng xuất hiện nệ con cũng không có bị thu nạp vào hạ vẹn trơ hắn còn trên bầu trời nựu rót ngay trước nựu rót thị dân tốt hàng xóm b ợ lách bắn thẹ tình huống đến cùng như thế nào nọa cũng không biết dù sao cha của hắn còn chưa có chết bởi vì bụ kỷ đã sớm quy thuật chỉ sợ tờ trạ là muốn tiền nhiệm còn cần chờ khá dài thời gian đương nhiên b ợ lách bắn thẹ cái gì nọa mới lười nhắc quản hắn chỉ sợ duy nhất tương đối cảm thấy hứng thú chính là vị kia hệ vợ rẻ thám viên tình huống như thế nào dù sao con hàng này không chỉ có là bán thân nhân vẫn là hồn mẹt r ợ thủ tốt và s n đâu nóa đều đang nghĩ nếu như hắn lại một lần nữa bán thân bất hoại nóa muốn hay không dứt khoát đem hắn làm tới đi cho sở trèn khi trợ thủ được rồi loại sự tình này còn thật không đáng ta đi chú ý lắc đầu nóa cũng lười suy nghĩ những vật này cũng không biết t o n y nghiên cứu thế nào lúc trước nóa từ sở cùng lộ kỳ nơi đó lấy được song song vũ trụ ạ vẹn chờ nhóm lưu lại lễ vật hắn không chút do dự trực tiếp giao cho t o n y chỉ là hiện tại cụ thể nghiên cứu như thế nào nóa cũng không phải rõ ràng như vậy hắn hiện tại chỉ có thể duy trì mong đợi cảm xúc nói thật nếu như ra hỏa này thật nghiên cứu ra được nọa thật là có như vậy một chút dự định chạy đến cùng một hệ liệt song song vũ trụ nhìn xem đâu không vì cái gì khác thuần túy chính là du lịch hoặc là nghĩ biện pháp tăng lên mình thực lực nếu như song song vũ trụ thạ nổ đều không khác mấy như thế mà ta tại nắm giữ như thế nào chạy trốn năng lực ta hoàn toàn có thể từng cái đi tìm bọn họ đơn đấu à đây cũng là một cái lịch luyện nghĩ tới đây nọa không khỏi nợ đủ cười chỉ là rất nhanh hắn liền thu l i ê m tiêu dung bởi vì hắn cảm nhận được trên người mình lưu lại cái kia câu ngọc tựa hồ có một chút động tĩnh nữ ạ tin trở về rồi. Nhìn trước mắt vị này gương mặt ngươi rồi. Nhìn này gương n y, về vị á rệ nhân này ọ một mặt mỉm cười mở miệng cười hỏi. Nữ nhân n chính là nạ tin y cái vũ trụ này địa cầu bên trên vị thứ nhất bị nọ chuyển đổi thành giờ ỵ nữ nhân cái thứ nhất thoát khỏi huyết chú thú nhân nguyền rủa nữ nhân cũng là cái thứ nhất cùng nọ có đặc thù liên hệ nữ nhân tại nọ sắp rời đi hổ gợt thời khắc hắn tiếp nhận đủ m bờ lệ đỏ giáo thụ bị thác đeo cái này vào nữ nhân đồng thời còn để nữ nhân này tại trên cánh tay của mình cắn một cái đã nhiều năm như vậy cái này một phần khế ước vẫn như cũ có chút cũng g i vững xuống tới dù làn đoạn hiện tại một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem nó bỏ đi nhưng làn đoạn từ đầu đến cuối cũng không có không có dạng này đi làm hắn vẫn luôn đem cái này khế ước lưu tại trên thân ân về phần tại sao đại khái trừ nọa đối nạ tỉ nỉ h có cái gì ý nghĩ xấu bên ngoài cái khác đều có thể cân nhắc thậm chí bao gồm giá hỏa này quá lười đương nhiên bất kể nói thế nào ta cũng là từ nơi này đi ra không phải sao nạ tỉ nỉ h k h ẽ cười cười hiện tại giờ ý nhất tộc đã phi thường an ổn bởi vậy ta mới lựa chọn trở về không hoan n ê n phải không đương nhiên hoan n ê n h nọa giang tay ra hoan n ê n đến cực điểm đừng quên giữa chúng ta còn có cái này một cái đặc thù khế ước liên hệ đâu tốt ta nạ t í n ý nhẹ gật đầu sau đó thần sắc trở nên nghiêm túc không ít cảm ơn n g ư ơ i n đoạ nếu như không phải ngươi tốt tốt ngừng nọa lập tức ngăn lại nạ t í n ý, cảm tạ nọa thật sự là khắp nơi đều có thể nghe được hắn có thể nói chán nghe rồi quan hệ giữa chúng ta không cần thiết nói những này đối hiện tại giờ ỉ tình huống như thế nào mặc dù ta một mực có chút ti n t ứ c nhưng là so với ngươi một mực tại giờ ỉ nhất tộc so ra nhưng k é m xa đây là sự thật trên thực tế nọa đạt được tin tức liên quan tới giờ ỉ cùng tất cả ma pháp sư đều không khác mấy nọa chỉ biết mình đạt được mục đích bởi vì giờ ỉ xuất hiện giờ dạ gồn bọn ma pháp cũng không tiếp tục l à như vậy một cái khó khăn ma pháp về phần hiện tại giờ ỉ nhóm trôi qua như thế nào sinh hoạt tình huống thế nào nọa thật là đầu góc mơ hồ may mắn nạ tín ỉ cũng không có cụ thể đi hỏi thăm nọa tin tức nơi phát ra cũng không có liền muốn nhiều như vậy rất trực tiếp đem những này tần sinh giờ ỉ tình huống hảo hào nói một lần hiện tại giờ ỉ sinh hoạt vẫn là rất không tệ bọn hắn hiện tại đã tập thể rời chỗ ở đến l ị quận ma pháp giới ở nơi đó bộ phép thuật quan viên chuyên môn cho bọn hắn một mảnh tới gần rừng rậm địa phương kiến tạo mình tiểu chấn đồng thời còn khai thông có thể đến tới ma pháp giới các địa phương thờ lũ babder có thể nói bọn hắn cùng đã từng mụ tàn đồng dạng phi thường hoàn mỹ dung nhập vào ma pháp giới ở trong bọn hắn vừa độ tuổi hải tử cũng bắt đầu tiến vào hồ g ơ học tập đồng thời bởi vì bọn họ tính đặc thù bộ phép thuật còn chuyên môn cho bọn hắn mở một chút xe tiện lợi mỗi khi có ma pháp sư chạy tới hỏi thăm bọn họ liên quan tới biến thân hết thệ tin tức và số liệu lúc bọn hắn đều sẽ như thật cáo chi đồng thời bọn hắn cũng có thể bởi vậy thu hoạch được một bút không ít thù lao. có thể nói hiện tại giờ ỉ thời gian trôi qua thật là so trước kia dễ chịu nhiều lắm bọn hắn rốt c ụ c cũng có thể cuộc sống bình thường dưới ánh mặt trời bất quá phòng ngừa bọn hắn kia từng b ư ớ c bành trướng nội tâm nạ tín y lựa chọn lưu tại nơi đó tại khống chế của nàng cùng quản lý hạ tất cả giờ ỉ đều biết bọn hắn thu hoạch được cuộc sống bây giờ đến cùng là bởi vì a i mà lại bọn hắn cũng biết giá trị của mình là cái gì bởi vậy bọn hắn biết mình phải làm gì đồng thời cũng không nên có dạng gì cảm xúc nạ tín y cách làm phi thường không tệ bỏ ra đại khái thời gian hơn một năm nạ tín y cơ bản đem giờ ỉ quản lý ngoan ngoãn tại chú ý tới những học sinh mới này giờ y nhóm đều biết mình nên làm như thế nào về sau n ạ tín y lúc này mới yên tâm rời đi cái c h ấ n nhỏ này về tới thánh điện nói tóm lại hết thẻ cũng còn không tệ n ạ tín y cuối cùng tổng kết nói biểu hiện của bọn hắn cũng rất tốt cái này khiến ta rất yên tâm mà lại bởi vì giờ y năng lực đặc thù ta cũng không cần lo lắng bọn hắn sinh tồn hoàn cảnh vậy là tốt rồi loa nhẹ gật đầu gian phòng của ngươi vẫn luôn tại ta một mực giữ lại cho ngươi vậy là tốt rồi n ạ tín y cười cười mặc dù rất muốn nói gian phòng của ta không phải liền là gian phòng của ngươi sao bất quá nàng vẫn là nhịn được nghe nói ngươi cùng hờ mỹ ẩn kết giao mà lại tình cảm duy trì cũng không tệ l ắ m đúng không đúng thế n o a không có ra mồm trực tiếp điểm một chút đầu chúng ta tính cách coi như hợp mà lại nhận biết cũng coi như rất lâu bởi vậy đến trước mắt cũng còn không sai chúng ta cũng rất hưởng thụ đây hết thảy n o a xác thực rất hưởng thụ hiện tại cùng hờ mỹ ẩn đời sống tình cảm mặc dù hai người thời gian gặp mặt thật không nhiều mà lại cũng không có làm qua cái gì chuyện quá đáng nhưng là liền trước mắt mà nói tình cảm của hai người vẫn là rất ổn định đồng thời một mực duy trì tại một cái rất không tệ cấp độ bên trên chúc mừng ngươi lâu như vậy cuối cùng tìm được một cái người thích hợp n a t í nỉ h cười cười ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ngươi ba cái kia bạn cùng phòng sống hết đời đâu đừng nói dỡn loa l ư ớ t mắt xin nhờ kết cùng tờ l e n s đều đã mở kết hôn hệ vạn mặc dù tạm thời không có loại ý nghĩ này nhưng là bạn gái của hắn đều đổi ba cái có được hay không tốt ta tốt ta n a t í nỉ h giang tay ra xem ra ta xác thực rời đi có chút lâu mà lại ta nghe nói các ngươi người anh tự hồ tại một ít lấy hướng lên kiểu gì cũng sẽ phát sinh một chút c h ế đi t r ư c ngươi cách làm tự hồ đáng giá tham khảo a nọa lần này căn bản là lười nhác trả lời nạ t ì n ý lời nói đám người anh là như thế này nhưng là nọa cũng không phải thuần túy đám người anh mà lại giống như nọa lời nói hắn ba cái kia bạn cùng phòng cũng sớm đã có đối tượng mặc dù giữa bọn hắn gặp mặt biết ít nhưng là có hệ chặt cái đồ chơi này tại bọn hắn nói chuyện phiếm số lần vẫn là tương đối nhiều thậm chí nọa còn đáp ứng bọn hắn vô luận là ai kết hôn ba người khác đều sẽ đi đảm nhiệm bọn hắn phụ rể bởi vậy nọa còn tính là hiểu khá rõ bọn hắn tình huống đồng thời nọa cũng hiểu do hắn cùng hắn bạn cùng phòng đám tiểu đồng bạn đều không phải cái gì sẽ tại một ít lấy hướng lên phát sinh ch không ra trò đùa nạ tín nhì nói xong những n à y sau đ ố n g nhiên thần sắc trở nên có chút nghiêm túc có một số việc ta có thể muốn nói cho người một tiếng ồ nhìn xem nạ tín nhì thần kỳ như vậy loạ tự nhiên cũng nghiêm túc rất nhiều nói đi chúng ta quan hệ như vậy không cần lo lắng cái gì ta tại ly thời điểm có một vị rót ma pháp hiệp hội pháp sư tên của hắn gọi w i l l i a m Mù. hắn tới nói cho ta hy vọng ta chuyển cáo người một ít lời ồ w i l l i a m Mù. hắn nói thứ gì hắn nói gần nhất cả mạ tạ có chút ma pháp sư đi vào hắn nơi này mua một vài thứ một chút rất kỳ diệu mà lại cũng rất hắc cá ma m pháp vật liệu hắn còn nói những ma pháp sư kia không chỉ có tìm được hắn còn có rất nhiều ma pháp tổ chức đều gặp không sai biệt lắm vấn đề như vậy sao noa nhữ mày rất kỳ diệu mà lại cũng rất hắc cá ma m pháp vật liệu c ả mạ tạ ma pháp sư noa mười phần nghi hoặc rốt cuộc là ai tại mua gì vật liệu chẳng lẽ là m ọ t đồ có cái gì mới ý nghĩ muốn nếm thử nói thật loại chuyện này dưới tình huống bình thường noa là sẽ không đi hiểu nhất là móc đồ cùng vít to bên kia đều không có chuyển đến tin tức gì noa cảm thấy cả mạ tạ sẽ không có vấn đề gì nhưng là nếu là w i li l am mụ vị này rót ma pháp hiệp hội người thừa kế chuyên đến đây như vậy nọa tự nhiên sẽ nghiêm túc đối đãi một phen hắn còn nói thứ gì nọa suy tư một chút quyết định gọi điện thoại hỏi thăm một chút mặc đồ thuận tiện hỏi hỏi hiện tại cả mạ tạ tình huống chỉ là để nọa không ngờ tới chính là nạ tín ý một câu để nọa cảnh giác mụ ma đạo sư các hạ còn nói trên người bọn họ ẩn chứa hắc cám lực lượng không giống với cả mạ tạ ma pháp sư khác bọn hắn rất tạ ác mà lại ánh mắt của bọn hắn p h ả n phất bị loại lực lượng này tại ăn mòn vi thường cảm tạ trợ giút của ngươi hồn mẹ tiên sinh đương nhiên còn có hoạt sởn tiên sinh các ngươi tiền thù lao ta đã đánh vào hồn mè tiên sinh trong chương mục thật cao hứng có thể đến giúp châu n g ư ờ i dễ hệ tiên sinh sở chén đuối trước mắt cái này tóc hoa dâm lão nhân nhẹ gật đầu sau đó mang lên hệ vợ dẹt cùng một chỗ quay người rời đi ở vào london vùng ngoại ô một tòa trang viên vô luận là sở chén hay là hệ vợ dẹt bây giờ nhìn lại đều thật cao hứng bởi vì ngay tại vừa rồi bọn hắn giải quyết một cái khó có thể tin phiền phức vấn đề v o ạ kỳ dễ hệ cũng chính là vừa rồi lão nhân kia con của hắn chết đuối trong trang viên trong ao cảnh sát rất nhanh liền nhận định đây là một trận tự sát nhưng lại bất kỳ rẻ hệ tiên sinh căn bản không cho rằng như vậy con của hắn là một cái lạc quan hướng lên người làm sao có thể làm ra tự sát loại chuyện này đâu đang tiến hành nhiều mặt xin giúp đỡ điều tra đều không có bất kỳ cái gì kết quả tình hôn g dưới h ắ n tại một lần cùng bằng hữu biểu đạt mình hậm hực cảm xúc lúc bằng hữu của hắn nói cho hắn biết vì cái gì không thử một chút đi tìm khu ma nhân ý nghĩ này khắc sâu khắc ở trong óc của hắn bởi vậy hắn không chút do dự chạy tới bạn hắn giới thiệu địa phương bà cờ đường phố hai b sơ chén cùng hệ vợ dẹp hai người vừa mới quyết định cùng thuê kết quả ngoại ý muốn x i n ý lại tìm cửa sơ chén nguyên bản không phải rất muốn tiếp nhận làm việc như vậy nhưng là trải qua một p h e n suy tư hắn vẫn là quyết định đi xem một chút mà hệ vợ dẹp cũng tương tự đối khu ma nhân cái này tồn tại rất hiếu kỳ cho nên bọn họ hai người liền cùng đi đến rẻ hệ trang viên bắt đầu điều tra thuộc về bọn hắn hai người cái thứ nhất vụ án không thể không nói sở c h a n s xác thực thiên phú rất mạnh mặc dù hắn không có cái gì thực tế kinh nghiệm nhưng là hắn kết hợp sách vở năng lực là nhất lưu đương nhiên cái này cũng cùng lưu tại trong trang viên vật nhỏ tay chân mình không sạch sẽ có quan hệ sơ chén chỉ tốn rất ít thời gian đã tìm được vấn đề chỗ là một con con rơi nhỏ ma loại đồ chơi này tính công kích cũng không mạnh nhưng là bọn hắn s á c thực ỉ lại máu tươi mà sống cái này con rơi nhỏ ma đang đứng ở một cái giai đoạn lột xác bởi vậy nó cực độ khát vọng máu tươi vô luận là cỡ nhỏ động vật vẫn là súc vật thậm chí là người nó đều không công tha mà loại đồ chơi này tại hút máu thời điểm sẽ còn sinh ra một chút đặc thù ma lực sẽ để cho người xuất hiện đáng sợ ảo giác rất hiển nhiên mặt kỳ dạy hệ nhi tử chính là bị cái đồ chơi này cắn bị thương đồng thời xuất hiện quỷ dị ảo giác khó mà chịu được cuối cùng không c ẩ n thận tiến vào ao nước cuối cùng bị chết lối chương năm trăm bảy mươi lăm đáng sợ sự tình thật không nghĩ tới ngươi thế mà thật đúng là một cái khu ma nhân ngồi tại trở về xe bên trên hệ vợ r ẹ t có chút hưng phấn nói ra ngươi vừa rồi đối phó con kia con rơi dùng chính là cái gì ma pháp rõ ràng s ờ chén nhẹ gật đầu khu ma nhân cũng không phải cái gì bí mật ta cũng không tin tưởng các ngươi kia không biết chúng ta mà lại ma pháp thứ này Một bởi vậy tin tưởng khoa học bọn hắn cơ hồ xưa nay sẽ không đi quản những ngày khu ma nhân đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không đi thủ tiêu những ngày khu ma nhân trong này liên lụy đến tín ngưỡng các loại vấn đề một khi liên lụy đi vào liền sẽ dị thường p h i ề n thức vô luận là thời kỳ nào đều sẽ có một ít giả thần giả quỷ gia hỏa cho nên những n à y c h ứ c quyền bộ môn cơ bản đối bọn hắn đều làm ở một con mắt nhắm một con mắt coi như bọn hắn là một đám lừa đảo tốt bất quá bây giờ sao chỉ sợ thật không có mấy người là không tin những n à y khu ma nhân dù sao ma pháp sư đều xuất hiện khu ma nhân chẳng lẽ lại còn là giả ân tốt ta thật đúng là có một đống lớn giả mạo nghị liệt xuất hiện có lẽ là bởi vì ma pháp sư bỗng nhiên xuất hiện dẫn đến một đống lớn chân chính lừa đảo bắt đầu n g trang thành đủ loại g a hỏa ma pháp sư cũng không cần nói khu ma nhân càng là cũng ở trong đó bởi vậy thật rất khó phân biệt đến cùng ai là thật ai là giả ta chỉ là không nghĩ tới ta thế mà gặp được thật ệ vợ dẹp không có để ý sờ chen thái độ hắn t u é t miệng cười nói ta nhớ được bốn năm trước xuất hiện ma pháp sư về sau chúng ta cũng từng đi tìm khu ma nhân phá án nhưng là cuối cùng chúng ta phát hiện chúng ta bị lừa không có cách lừa đảo khắp nơi đều là ngươi cũng không có cách nào phân rõ ràng sờ chen nhẹ gật đầu ta đã từng nhìn qua một cái ghi chép chín mươi mốt năm thời điểm các ngươi cao tầng đã từng mời khu ma nhân đi điều tra một cái có quyền có tiền g i a hỏa nguyên nhân cái chết sau đó thì sao sau đó thái độ của các ngươi chọc g i ậ n ngay lúc đó khu ma nhân bởi vậy bọn hắn tập thể quyết định không nói cho các ngươi trần tướng trên thực tế cái kia có tiền có quyền g i a hỏa là bị mưu sát nhưng là cuối cùng hắn bị định nghĩa vì tự nhiên thai nạn xe cộ chết xong thật sự là một cái một tên đáng thương đúng vậy cho nên phàm là vẫn là bảo trì một chút kính sợ tâm tương đối tốt sơ chén nói lời này không có chút nào đỏ mặt phải biết hắn kỳ thật cũng mới nhập không đến ba tháng đâu bất quá đã hắn hiện tại đã không phải là sở ti v ẩ n sở chen mà là chặt l o t k é h ồ n m ẹ s như vậy hắn tự nhiên sẽ nghiêm túc dựa theo yêu cầu đi làm húng chi sở chen hiện tại cũng xác thực cảm nhận được mình thật không tính là người bình thường tại vừa rồi đối phó cái kia đáng chết con rơi nhỏ ma lúc hắn liền minh xác cảm nhận được hệ vợ dẹp tại trong trang viên tìm được một thanh súng săn nhưng là cái đồ chơi này đối cái kia con rơi thế mà căn bản không có bất cứ hiệu quả nào cuối cùng không có biện pháp sở chen chỉ có thể dựa theo hắn trong trí nhớ sơ cấp ma chúa c ú ngữ lại thêm loạy bảo qua hắn như thế nào sử dụng ma lực bởi vậy hắn bỏ ra một chút công phu làm ra một cái thịt nát xương t a n trú nhất giản g ị bản nhưng dù cho như thế cái k i a súng săn căn bản không có cách nào đánh chết con rơi ma tại ma pháp này tác dụng d ư ớ i trực tiếp bị hắn đem xương cốt toàn bộ v ỡ nát có thể nói cử động của hắn trực tiếp để hệ vợ dẹt thấy c h o mắt cũng đồng dạng để vật kỳ dẹ hệ thấy c h o mắt kết quả cuối cùng chính là bọn hắn thu được một bút khó có thể tưởng tượng tiền thù lao mặc dù vật kỳ dẹ hệ nhi t ử chết rồi nhưng là sờ chân bọn hắn lại thay hắn tìm được hung thủ thật sự cũng coi là thỏa mãn vật kỳ dẹ hệ kỳ vọng trở lại bà cờ đường phố sở sự vụ về sau bọn hắn cũng h ả o h ả o sửa một phen dù sao bọn hắn mới vừa vặn nhận biết liền không thể không ra ngoài thụ lý một vụ án dạng này cường độ đối bọn hắn mà nói thực sự có chút cao khoa trường mà lại hai người bọn họ cũng không có một cái tốt hơn cơ hội tương hỗ tìm hiểu một chút bất quá mấy ngày kế tiếp ngược lại là cho bọn hắn cơ hội này để bọn hắn h ả o h ả o tương hỗ hiểu rõ một chút không thể không nói hai gia hỏa này tựa hồ có một loại khó có thể tin ăn ý cảm giác tựa hồ là tương hỗ dùng giả danh tại gia chỉ lấy cái gì bản thân nhân đấu ác long tràng cảnh chưa từng xuất hiện ngược lại là thật có chặt lọt kẻ cùng l sờn cảm g i á được mà lại lộ ra không chuyện làm sờ chen còn muốn biện pháp giúp vệ vợ d ẹ t một tay tận khả năng để hắn kia c h ú n g đạn thụ thương chân khôi phục lại cái này khiến hệ vợ d ẹ t càng thêm cảm kích sờ chen tại nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày sau bà cờ đường phố hai trăm hai mươi mốt b đại môn lại một lần nữa bị gõ nói một chút đi sờ chen rót một chén trà sữa đặt mông ngồi ở cái ghế của mình thượng khán nữ nhân trước mắt này mở miệng hỏi đúng rồi tự giới thiệu mình một chút ta gọi homes sợ lok homes vị kia là trợ thủ của ta john và sơn các ngươi tốt các tiên sinh nữ nhân này nhận lấy và sơn đưa tới uống trà một n g ụ n sau đó mới mở miệng nói ra tên ta là ạ lì cổ mỹ dạ ta tới đây kỳ thật hạng mục công việc ủy thác các ngươi hỗ trợ điều tra một sự kiện chuyện này việc quan hệ bạn tốt của ta ồ nói một chút đi cụ mỹ dạ nữ sĩ sơ chén tò mò hỏi bằng hữu của ngươi thế nào ta hoài nghi ạ lì cổ mỹ dạ nuốt một ngụm nước bọn ta hoài nghi ta bằng hữu đã chết ta đã có một đoạn thời gian rất dài không có liên hệ đến nàng mà lại ta gần nhất vẫn đang làm ác ngộng tựa hồ những n à y đủ loại bất tường đều tại biểu thị chuyện không tốt phát sinh sơ chén một mặt cổ quáy nhìn trước mắt nữ nhân này hắn cảm giác nữ nhân này giống như có không h i ể u thấu tốt ta đây là sờ chen xuất hiện tại trong đầu cái thứ nhất t ừ hắn thật cảm thấy nữ nhân này có chút không h i ể u thấu v ằ n g h ư u của mình mất tích nàng thế mà không đi báo cảnh ngược lại chạy đến nơi đây tìm bọn hắn có ý tứ nhất chính là nàng làm ác n g ộ n g thế mà lại cảm giác gặp chuyện không tốt cái này để sờ chen có chút không làm rõ ràng được tình huống ngươi cho rằng ngươi là mà pháp sư sao thở dài sờ chen bất đắc dĩ nói ra cộ mị dạ nữ sĩ chuyện này ta kỳ thật đề nghị ngươi đi báo cảnh không để sờ chen ngoài ý muốn chính là cụ bị d a trực tiếp phủ định đề nghị này ta thử qua nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng cảnh sát điều tra qua bằng hưu của ta người nhà kết quả bọn hắn cuối cùng được đến kết quả là mất tích mấu chốt nhất là mấu chốt nhất là là cái gì chúng ta liền ở tại sắt lách tại bằng hưu của ta mất tích một ngày trước ta tự hầu nghe gặp tiếng chu của lang về sau ta liền liên tục tại làm ác ngộng tiếng chu của lang ác ngộng sờ c h é n sờ lên cái cằm nếu như nữ nhân này không có nói láo như vậy chuyện này chỉ sợ thật đúng là hắn dạng này khu ma nhân mới có thể xử lý mặc dù sờ chen không làm rõ ràng được vì cái gì nàng sẽ làm ác ngộng nhưng là tiếng chu của lang lại thêm một nữ nhân mất tích rất có thể là người sói làm sự tình thế nhưng là vì cái gì tại london biết cái này loại tập kích nhân loại người sói xuất hiện đâu phải biết bộ phép thuật tổng bộ nhưng lại tại nơi này a có chút không làm rõ ràng được sờ chen quyết định tốt nhất vẫn là đi qua nhìn một chút liền xem như bị nữ nhân này lừa cũng dù sao cũng tốt hơn một chút không tốt lắm sự tình phát sinh ở nơi này đứng vậy sờ chen nhẹ gật đầu ta hiểu được cô mỹ dạ nữ sĩ chúng ta qua xem một chút đi Cổ tức các mỹ mặt ma ra ra Ta qua ngần người, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh quá tốt rồi. Ta nghe nói ngươi nơi này nhất rồi. lập lộ là tốt tốt vẻ hỷ, khu quá sơ ở sự vụ, có trợ giúp của các trợ giúp g n ư i rồi. thật tốt Tốt nhất khu sự sở sự vụ sao? Sở quá ma vụ chén cười cười cũng không trả lời kêu lên loạt sởn hai người chuẩn bị một chút đồ vật sau liền cùng nhau lên một chiếc xe taxi sơ chén cũng không có lựa chọn cùng cụ mỹ ra ngồi chung một chiếc xe bởi vì hắn biết mình vị này bạn cùng phòng khẳng định có lời nói muốn hỏi như vậy có mấy lời sơ chén cũng không tiện đối c ổ mỹ ra nói mất tích bằng hữu tiếng chu của lang everz lất đầu đừng nói lần này xuất hiện sẽ là người sói a sơ lóc ngươi nói ta muốn hay không đi chuẩn bị một chút bằng v ậ t đạn nếu như ngươi muốn hoàn toàn có thể sơ chén thuận miệng nói ra vô luận là hấp huyết quỷ hay là người sói vàng bạc vật phẩm đều đối bọn hắn có nhất định tác dụng khắc chế nhưng là muốn mạng của bọn hắn còn kém một chút bởi vì những vật này không có ma lực tốt ta tốt ta bất quá có dù sao cũng tốt hơn không có hệ、e、vợ z mai bất quá nói thật lần này thật là người sói sao ta không biết sơ chén ngắm hệ、e、vợ z một chút không có đi đến hiện trường ai cũng không biết tình huống đến cùng như thế nào ta là một cái khu ma nhân tại không có tìm tới cùng phát hiện loại này tình huống dị thường hạng ta là không thể tùy tiện hạ kết luận liên c u n g làm thầy thuốc đồng dạng sơ chén nội tâm yên lặng nghĩ đến hắn không tự chủ được hồi ức đến hắn xảy ra chuyện trước trợ giúp một cái cơ bản bị tuyên bố tử vong bệnh nhân rút ra trong đại não đạn sự tỉnh bất cứ chuyện gì cũng không thể tùy ý kết luận đều phải tốt nhất toàn bộ kiểm tra đây là hắn làm thầy thuốc chuẩn tắc cũng là hắn hiện tại làm việc chuẩn tắc tốt ta ta hiểu được sơ lóc everzet nhẹ gật đầu thật không nghĩ tới ta bị khai trừ sau sinh hoạt thế mà như vậy phong phú kích thích bất quá vừa rồi nữ nhân kia thần sắc tựa hồ có chút kỳ quái ồ vì cái gì john sơ chén có chút hiếu kỳ nhìn về phía hệ vợ z nàng thế nào nàng tựa hồ ẩn giấu đi cái gì hệ vợ z có chút không xác định nói ra khi nàng nói nghe được sói chu âm thanh về sau tinh thần tựa hồ có chút t ă n g rã mà lại nói đạo cơn ác n g ộ n g thời điểm giống như có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi tựa hồ nàng còn nhớ rõ trong cơn ác n g ộ n g nàng gặp được cái gì có ý tứ sơ chén nợ nụ cười người là không thể nào nhớ rõ mình rốt cuộc nằm ngộng thế gì xem ra vị nữ sĩ này nói dối lại hoặc là chính nàng đều không phân biệt được mình rốt cuộc là nằm mơ vẫn là gặp đáng sợ sự t ì n h chương năm trăm bảy mươi sáu k ẻ sĩ lủ sa đoạn là thế này phải không ta hiểu được cảm ơn n g ư ơ i m ặ t đồ thay ta hướng vít to chuyển đạt ta lòng biết ơn nói xong câu đó nọa liền cúp xong điện thoại một cái tay chống đỡ đầu nọa không tự chủ được lâm vào suy nghĩ ở trong nọa vừa mới trò chuyện người là m ặ t đồ hiện tại cả mạ tạ cơ bản đều tại m ặ t đồ trong sự quản lý hạn sĩ ẻn văn pháp sư đã rất ít đi tham dự chuyện quản lý tựa hồ tại nàng tận lực dẫn đạo hạ tất cả các ma pháp sư đều biết cả mạ tạ hiện tại chủ nhân chân chính là tương lai trí tôn pháp sư nọa ma nọa bởi vì còn không có chính thức nhậm chức đồng thời nọa vẫn là một cái người anh cho nên hắn một mực đợi tại london thánh điện cũng là tại chuyện không quá bình thường cả mạ tạ người quản lý hiện tại là m ọ t đồ mà m ọ t đồ gia hỏa này là một cái cũng không có cái gì d i tâm người lại thêm nọa cùng m ọ t đ ồ quan hệ cùng với chặt chẽ hai người bọn họ vẫn là cùng một cái thời kỳ ma pháp sư chân chính sư huynh đệ thứ này cũng ngang với là tại nói cho tất cả ma pháp sư hiện tại người quản sự là nọa cái này tương lai trí tôn pháp sư có chuyện gì tìm hắn tốt đương nhiên điều kiện tiên quyết là mọt đồ gia hỏa này không có cách nào xử lý tình huống dưới lại đi tìm hắn bình thường sự t ì n h tự nhiên mà vậy sẽ lưu tại mọt đồ trong tay cho nên mọt đồ biết đến sự t ì n h cũng sẽ tương đối nhiều một ít có chuyện gì tìm hắn cũng tại phù hợp cực kỳ vừa mới nọa tìm mọt đồ xác nhận một ít chuyện mà nọa đắc đắc đến kết quả cũng làm cho hắn hơi có chút cảnh giác kệ sĩ lù hiện tại rất bình thường hắn vẫn như cũng làm từng bước trải qua cuộc sống của mình nhưng là gia hỏa này thu học đồ tựa hồ càng ngày càng nhiều trong đó cũng không thiếu một chút ngũ giai thậm chí lục giai ma pháp sư ở trong đó mà lại những học đồ này thường xuyên sẽ rời đi cả m ạ tạ ngay từ đầu m ấ t đồ cũng sẽ p h ả i người đi đi theo nhưng là nhiệm vụ như vậy lượng thực sự có chút lớn quá phận cả m ạ tạ ma pháp sư mặc dù nhiều đồng thời mỗi một cái đều là hào thủ nhưng vấn đề là những ma pháp sư này cũng không phải chuyện gì đều không làm a cả m ạ tạ đại học cần phải có người đi quản lý cùng dạy bảo a cả m ạ tạ ma pháp thưởng cần phải có người đi bố trí cùng tìm đọc tin tức a dân ra mặc đồ cũng rất bất đắc gì từ bỏ tiếp tục truy tung đi xuống ý nghĩ mà lại loại chuyện này hắn cũng không thể cùng các quốc gia bộ phép thuật đi nói cả mạ tạ nội bộ sự tình tự nhiên là cả mạ tạ nội bộ xử lý thống chi coi như nói cho các quốc gia bộ phép thuật lại có thể thế nào đừng bảo là bộ phép thuật coi như nói cho dấu ở từng cái khu vực ma pháp tổ chức cũng không dùng được cho nên mọt đồ chỉ có thể đem giám sát trọng tâm đặt ở kệ xì lủ trên thân đối với mọt đồ nọa chỉ có thể bất đắc di thở dài tỏ ra là đã hiểu cả mạ tạ cũng sẽ không hạn chế tự do thân thể bởi vậy bọn giá hỏa này chạy loạn khắp nơi cũng thật không có biện pháp gì bất quá nọa trăm phần trăm có thể xác định w i l l i a mủ m để nạ tín y chuyển cáo mình mà pháp sự kia tuyệt đối là kệ si lù học đồ làm sao vậy nọa nhìn xem nọa n h í u chặt lông mày nạ tín y không khỏi tò mò hỏi gặp được chuyện phiền thoái gì sao chuyện phiền thoái nọa lấy lại bình tĩnh mặc dù ta rất muốn nói thật phiền thoái nhưng là suy nghĩ kỹ một chút ta lại cảm thấy cũng không phải là phiền thoái như vậy chỉ là có chút cảm khái từ tín n i ệ m chuyển biến mà thành cố chấp thế mà chỉ vì một chút nguyên nhân dẫn đến liền dẫn đến sa đoạn hoàn toàn không để ý tới trước kia hết thảy kệ sĩ lù sa đ o ạ nọa là một mực nhìn lấy có thể nói ra hỏa này từ một cái hoài niệm đã từng người nhà ma pháp sư biến thành một cái đối s o n g việc thất vọng âm trầm ma pháp sư thang đến cuối cùng hắn biến thành một cái trung tin tại đọt mạ mù lý niệm ngưu toan hủy diệt hết thể tà ác ma pháp sư nói thật nọa đã từng tử h qua đi dẫn đạo hắn nhưng là cuối cùng nọa phát hiện ra hỏa này thật không cứu về được về phần trực tiếp xử lý hắn tốt ta nọa rất muốn nhưng lại khó thực hiện về phần muốn hay không ngăn cản hắn kỳ thật nọa trước kia là dự định ngăn cản nhưng là hiện tại nọa cảm thấy vẫn là quên đi hiện tại nọa đã kiểu dai tại thực lực này giai đoạn nọa thật không cảm thấy mình sẽ lo lắng một cái đường xa mà đến đoạt mạ n mù đương nhiên đây là có tem g ệ m làm dựa vào điều kiện tiên quyết về phần muốn hay không học tập sờ chen đến một phát nọa sờ lên cái cảm loại chuyện này chính nọa tạm thời cũng chưa có xác định xuống tới đoạt mạ n mù đến cùng là dạng gì phương thức chiến đấu vượt vĩ độ mà đi tới ngọn nguồn có bao nhiêu sức chiến đấu nọa hoàn toàn không hiểu rõ bởi vậy nọa tất nhiên phải cẩn thận cẩn thận một chút lắc đầu nọa đứng dậy nhìn về phía nạ tin y đi thôi xem ra chúng ta cần phải đi một chuyến bộ phép thuật đi bộ phép、thuật. nã tín y nghiêng đầu một chút tò mò hỏi xem ra lần này sự tình thật không đơn giản ạ vẫn tốt chứ kỳ thật hết thệ cũng đều còn tại trong khống chế nọa giang tay ra ta cũng sẽ không đần đ ộ t bị động như vậy tại ta phát hiện một chút xíu manh mối thời điểm ta cũng đã bắt đầu chuẩn bị ngươi không phải một mực như thế sao nã tín y nhẹ gật đầu ta và ngươi cùng đi chứ mấy năm này tại bộ phép thuật chiếu cố hạ chúng ta mới phát triển thuận lợi như vậy vừa vặn ta cũng đi hảo hảo cảm tạ một phen sơ chén cùng nghệ vợ dẹt cùng nhau đi tới ạ lủy cộ mị dạ nơi ở mà tại bọn hắn s á t vách chính là cổ mị dạ chỗ ủy thác s ở chen điều tra người phòng ở bọn hắn cộng đồng ở tại một cái trong cư xá rất rõ ràng nơi này là một cái khu nhà giàu s ở chen quan sát một chút hoàn cảnh b ố n phía không thể không nói nơi này công tác bảo an làm thật rất không tệ mà lại hoàn cảnh nơi này cũng vô cùng tốt chỉ là có một chút để s ở chen cảm giác được không quá dễ chịu bởi vì hắn thật đúng là cảm nhận được một cỗ mùi máu tươi tại không trung lan tràn loại vị đạo này rất nhạt n h ạ t cơ hồ có thể làm cho tất cả mọi người cho lắng quên đại khái duy nhất có thể ngay lập tức nghe được mùi vị này chỉ có đối mùi máu tươi có mười phần mẫn cảm ra hỏa t ỷ như hấp huyết quỷ cũng t ỷ như sờ chen lần trước chỗ đối phó con rơi ma đương nhiên cũng có người sói xem ra lần này chỉ sợ thật sự là ma vật đang tắc k h á i sờ chen thở dài nhỏ giọng đối bên người hệ vờ gen nói ồ người phát hiện cái gì hệ vờ gen kỳ quái nhìn sờ chen một chút nói một chút có phát hiện được gì mới không mùi máu tươi ta sau khi xuống xe liền cho chính ta sử dụng một cái ma pháp đến tăng cường khiếu giác của ta ta đối mùi máu tươi rất mất cảm bởi vì được rồi tại ta xuống xe ngay lập tức ta liền hương vị một cỗ rất n h ạ t hương vị thật sao có thể phán đoán là cái gì không không xác định nhưng là khả năng thật là người sói hoặc là hấp huyết quỷ cái gì có trời mới biết hiện tại chủ yếu nhất chính là biết rõ ràng chuyện gì xảy ra thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm tới thi thể tốt ta xem ra chúng ta có hoạt kiển sơ chén nhẹ gật đầu xem như công nhận hệ vợ gen thuyết pháp xác thực bọn hắn hiện tại có hoạt kiển nhìn thoáng qua trước người cụ mỹ dạ lại nhìn một chút đối diện k i a một nhà phòng ở sơ chen quyết định vẫn là đi cụ mỹ dạ trong nhà nhìn kỹ hắng nói dồn đồ đạc của chúng ta ngươi cũng mang theo sao đi theo cụ mỹ i ả nữ sĩ bước chân sờ chen nhỏ giọng đối hệ v dẹt hỏi đương nhiên sờ lóc ever t nhẹ gật đầu bao quát ngươi những cái kia kỳ quái thảo dược nói chuyện đồ chơi kia là dùng để làm gì có thể khiến người ta mở miệng đồ vật sờ chen nhỏ giọng nói ra ngươi mới vừa nói không sai cụ mỹ i ả xác thực rất kỳ quái hẳn là vô ý thức nghĩ lãng quên một vài thứ mà những vật này ta cảm thấy có thể sẽ rất mấu chốt cho nên ngươi dự định để nàng nói ra ever z nhữ mày cái này quá tàn nhẫn sờ lóc ngươi phải suy nghĩ thật kỹ một chút khả năng này hủy nàng s ở chén không có trả lời hắn đương nhiên biết mình cách làm thật không tính là cỡ nào có đạo đức nhưng là s ở chén lại có thể cam đoan cộ mị dạ nữ sĩ tuyệt đối sẽ không nhớ lại nàng cưỡng ép lãng quên đồ vật là cái gì tệ ạ i h vợ d ẹ t trong bọc không chỉ có riêng có để người mở miệng nôn thuốc tật h tề còn có một loại có thể khiến người ta lãng quên một ít chuyện thực vật thứ này có thể là lãng quên chú nguyên thủy hình thức ban đầu nhưng là không quan trọng sờ chén tại không có hoàn toàn nắm giữ cái kia ma chú tình hướng dưới tốt nhất vẫn là sử dụng cái đồ chơi này một đường đi vào trong nhà sờ chén lông mày cũng vượt trâu càng sâu bởi vì sờ chén phát hiện tại cái này trong phòng mùi máu tươi là nặng nhất điều này không khỏi làm sờ chén sinh ra một loại không tốt lắm ý nghĩ chẳng lẽ cụ mỹ dạ nữ sĩ bằng hữu là bị chính nàng giết chết tùy tiện ngồi đi h ồ n mẹ tiên sinh cụ mỹ dạ tiểu thư mở miệng nói ra đúng rồi liên quan tới ta bằng hữu tình huống ta một mực không có cơ hội hảo hảo nói một chút tên của nàng gọi nghĩa nghĩa lê s í c ơ là một cái nhà tâm lý học ừm hừ còn có cái gì sờ chén cùng nghệ vợ dẹp cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon Hệ、vợ d ẹ t nghiêm túc người quan sát c ô mỹ già nhỏ bé mà sờ chen mở miệng hỏi thân nhân của nàng bằng hữu quan hệ như thế nào mời kỹ càng nói một chút c ô mỹ già nhẹ gật đầu sau đó liền bắt đầu kỹ càng mà nghiêm túc giảng thuật lên liên quan tới nàng bằng hữu sự tình nghĩa lệ xê tơ ba mươi ba tuổi là một cái nhà tâm lý học nàng có một cái trượng phu tên gọi adam lệ e i e s t e r là một cái tài chính công ty quản lý hai người bọn họ sinh hoạt mỹ mãn đồng thời tựa hồ tại chuẩn bị muốn một đứa bé bọn hắn thậm chí đều ngay cả hải tử quần áo cái gì đều chuẩn bị xong hai người bọn họ nhân tế vòng cũng còn tính không sai chí ít hai người bọn họ đều không có cái gì định nhân đối thủ cạnh tranh đúng là có nhưng lại cũng không có đạt tới nước sôi lửa bỏng tình trạng sơ chén nhữ mày tình huống như vậy tựa hồ không tồn tại giết người khả năng a sơ lên cái cảm sơ chén tiếp tục hỏi như vậy gần nhất các ngươi cái tiểu khu này bên trong có cái gì người xa lạ ra vào người xa lạ cụ mỹ già nhữ mày giống như không có à đúng nghĩa còn có một người muội muội kêu tên cà thi tại nghĩa sau khi mất tích nàng tới qua đến b u i bạn tìm vợ không có kết quả tinh thần tiếp cận sụp đổ adam nàng là một cái không tệ hài tử là thế này phải không s ở chen sờ lên cái cằm nhìn trước mắt cụ mỹ dạ s ở chen đ ỗ n g nhiên trầm giọng hỏi ngươi rất buồn ngủ đúng không cái gì cụ mỹ dạ hoàn toàn không có hiểu rõ s ở chen có ý tứ gì chỉ là khi nàng lại một lần nữa dự định mở miệng hỏi thăm thời điểm nàng đ ỗ n g nhiên chú ý tới s ở chen hai tay xuất hiện một chút màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt quang trạch chương năm trăm bảy mươi bảy muốn hay không thay cái nghề nghiệp đó sao ngươi lại tới đây hả natini ngươi trở về rồi tại luôn l ô n bộ phép thuật trong đại lâu hờ mỹ ẩn một mặt ngạc nhiên nhìn xem n ọ a bất quá khi nàng chú ý tới nọa bên người khi có người nàng lập tức thu l i ệ m rất nhiều đi theo nọa cùng đi đến người là ai hờ mỹ ẩn đương nhiên nhận biết bởi vì cái này nữ nhân bây giờ tại thế giới ma pháp tên tuổi cũng rất lớn nạn y địa cầu bên trên cái thứ nhất giờ y cũng là đi theo nọa rất nhiều năm người lúc trước nọa vì cứu vớt ha di mà lưu lại con rắn kia chính là nàng nàng bị nọa cứu vớt triệt để thoát ly mình ngay lúc đó trạng thái từ một cái huyết chú thú nhân biến thành một cái nhân loại bình thường một trời sinh nắm giữ dở dạ gồn bỏn ma pháp ma pháp sư mà lại nữ nhân này vẫn là giờ ý nhất tộc tiền nhiệm người quản lý tại nàng quản lý hạ giờ ý nhất tộc vô cùng ổn định cũng chính là tại khống chế của nàng hạ giờ ý nhất tộc phi thường thuận lợi hòa tan vào thế giới ma pháp càng trở thành thế giới ma pháp không thể thiếu một bộ anh quốc ma pháp giới kiêu ngạo nói thật h ờ mỹ ẩn đối với nữ nhân này tồn tại vẫn là duy trì một chút cảnh giác cảm xúc nhưng là nàng cũng biết mình cảnh giác căn bản không có bất kỳ tác dụng bởi vì nọ ưu tú trình độ để nàng thật rất không có cách bày ra dạng này một cái bạn trai hở mỹ ẩn cũng rất bất đắc、dĩ. Đúng vậy, vừa mới trở về. Nạ tín n vậy, vừa về. mới trở ý hờ ẹ gật đầu, kết quả ta đầu, quả chỉ cho là nói n o mỹ chỉ ẩn cau mày đầu sau đó quay đầu nhìn về p h í a n l o a thế nào thân yêu xảy ra chuyện gì sao quả thật có chút phiền phá nhỏ l o a nhẹ gật đầu nhất là có chút d a hỏa chạy vào anh quốc ma pháp giới s á c thực rất phiền phức có người chạy vào rồi người nào nghe l o a vừa nói như vậy hờ mỹ ẩn cũng có vẻ hơi cảnh giác anh quốc ma pháp giới không tính cản loạ cũng là thế giới ma pháp cường quốc một trong lực p h o n g ngự của nó lượng có thể tính được là đầy đủ lực lượng cùng c ư ờ n g đại bình thường có rất ít người có thể trà trộn vào đến bởi vì bọn họ bộ ngoại giao sẽ nhìn chằm chằm vào những này kẻ ngoại lai nhưng là bây giờ nọa lời thề son s ắ t nói cho hờ m ị ẩn có người trà trộn vào tới hơn nữa còn không phải phổ thông ma pháp sư điều này không khỏi làm hờ m ị ẩn cảm nhận được nhất định uy hiếp suy tư loại một lát hờ m ị ẩn tựa hồ nhớ ra cái gì đó nàng ngẩng đầu chăm chú nhìn n ọ có phải là ca mạ tạ hờ mỹ ẩn hỏi các ngươi ca mạ tạ xảy ra vấn đề gì Ồ, n g ư ơ i đã nhận ra cái gì n o a k h ẽ cười cười không sai xác thực đến từ ca mã tạ một cái học đồ bất quá cũng có ngũ lục giai trình độ ma pháp đi h á n tiến vào anh quốc ma pháp giới chuyện này chúng ta có chú ý tới nhưng là ca mã tạ ma pháp sư chúng ta căn bản không có cách nào điều tra n g ư ơ i biết hơ mi ẩn có chút khẩn trương mà hỏi chẳng lẽ các ngươi ca mã tạ n g ư ơ i cảm thấy khả năng sao n o a thở dài ca mã tạ là không thể nào xuất hiện lộn xộn cái gì nội bộ đấu tranh nhưng là cũng không thể tránh né xuất hiện một chút lý niệm cùng tư tưởng khác biệt ra hỏa nguy hiểm ra hỏa đ là là kệ sĩ lù gia hỏa này suy nghĩ cũng không phải cái gì trí tôn pháp sư vị trí gia hỏa này hiện tại một lòng một dạ muốn triệu hoán đoạt m t mu sau đó để địa cầu thậm chí toàn bộ vũ trụ cùng hắn nhi tử thê tử cùng một chỗ tiến vào vực sâu tử vong một cái tuyệt vọng người thật sự là cái gì phá sự đều làm ra được cái này để nọa cảm giác được vô cùng bất đắc dĩ bất quá bây giờ nọa cũng không thèm để ý như vậy hắn chỉ là hiếu kỳ r a hỏa này để hắn học đồ tới mua gì vật liệu hắn nhớ ký triệu hắn đ o t mạ mụ không phải chỉ cần một cái m à chú sao tốt ta ta hiểu được hơ mỹ ân nhẹ gật đầu nếu như ngươi cảm thấy không có vấn đề còn có ta giúp phát động tất cả ô giờ nhóm để bọn hắn nhiều chú ý một chút xa lạ cả mạ tạ mà pháp sư rất tốt loa nhẹ gật đầu nhất là những cái kia con mắt có chút vấn đề nhìn liền giống bị hun khói một chút ra hỏa kệ sĩ lù đám người kia đặc điểm loa nhớ kỹ rất rõ ràng bọn hắn đều có thể là một đám trào lưu nhân sĩ đâu loa tin tưởng rõ ràng như vậy đặc điểm sẽ không có người sẽ không phân biệt được nhất là dựa theo w i l l i am mụ thuyết pháp trên người của bọn hắn đều có một loại đã hát cám lại tà ác khí tức tại lan tràn loa tới đây coi như định đem những tin tức này nói cho hờ mỹ ẩn đồng thời còn cần hờ mỹ ẩn trợ giúp loa cảnh giác một chút bọn g a hỏa này chạy đến cả nước các nơi ma pháp giới đến cùng muốn làm những thứ gì trở về nói thật nếu như không phải ản si ẻn văn pháp sư nghĩ tuân theo một cái nguyên tắc cái nguyên tắc này chính là sự tình chưa phát sinh trước không nên tùy tiện kết luận dù là đã thông qua tam g ệ m hoặc là ma pháp khác thấy được tương lai cũng giống vậy không phải nọa thật đã sớm đem ra hỏa này giết chết cái kia còn chờ tới bây giờ đâu được rồi cũng chỉ là phiền thoái một chút mà thôi đối ta mà nói cũng không phải nguy hiểm như vậy gặp ủy sợ loc ngươi thật muốn làm như vậy hệ vợ z một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ngã xuống đất ngất đi cổ mỹ ra bất quá rất nhanh hắn liền càng có không hiểu nhìn xem sợ chén nói thật ngươi quả thực cùng đạ rẽn bờ lăn có so sánh không giống bản chất khác biệt s ở chen lắc đầu ta dùng chính là ma pháp hắn dùng chính là ám chỉ kỹ xảo tốt đừng nói những thứ vô dụng này túi sách đâu ở đây hệ vợ rẽn đem s ở chen bao đạ đánh qua rất nhanh hắn đã nhìn thấy s ở chen từ bên trong lưu loát lấy ra một bình giật thủy đây là vật gì nôn thuốc thật tệ là đạo sư của ta cho ta đây là hắn đã từng giáo thụ l u y ệ n chế có thể để cho một người nói ra hắn không muốn nhớ lại không muốn nói ra hết thẻ bí mật s ở chen một bên giải thích nói vừa hướng cộ mỹ ra miệng bên trong rót vào dược thủy chờ dược thủy toàn bộ rót vào về sau s ở chen tay giơ lên lập tức trên tay của hắn xuất hiện một vòng màu vàng kim nhạt lục mang tinh p h ù văn mau mau t h ứ c tỉnh lại là một cái ma chú từ s ở chen trong tay được thả ra ra ra a hỏa này quả thực chính là một trời sinh ma pháp sư hắn căn bản không cần ma trượng loại vật này kỳ thật nọa cũng không có đã nói với hắn cái đồ chơi này bởi vậy s ở chen tại thi pháp thời điểm đều theo chiếu nọa dạy bảo phương thức của hắn tại làm loại này thi pháp phương thức đối với người mới học đến nói vô cùng không hữu hảo bởi vì nó đối với ma lực k h ô n g chế yêu cầu phi thường cao thế nhưng là đây hết thệ phảng phất trên người sở chen không có bất kỳ cái gì vấn đề hắn trừ ma lực không đủ bên ngoài hoàn toàn có thể nhẹ nhõm sử dụng phương pháp như vậy để thi pháp rất nhanh tại ma pháp hiệu quả phía dưới cộ mỹ ra chậm rãi vừa tỉnh lại nàng bây giờ nhìn lại tinh thần mười phần hoảng hốt giống như căn bản cũng không có tỉnh ngủ đồng dạng bất quá nàng dạng này trạng thái đối với sở chen phi thường thích hợp sở chen cũng không muốn đem sự tỉnh làm quá tàn nhẫn nói cho ta cộ mỹ ra nữ sĩ đêm hôm đó đến cùng xảy ra chuyện gì sở chen dùng thanh ấm ái mở miệ hỏi n g ư ơ i biết ta nói có một ngày đúng không nói cho ta tiếng chu của lang còn có n g ư ơ i ác mộng đến cùng là cái gì ta ta nghe được sờ chen vấn đề cụ mị dạ nữ sĩ toàn thân cũng bắt đầu run dày lên nàng xem r a dị thường sợ hãi ta tầng hầm ta nhìn thấy sói đang ăn người một cái người sói đang ăn người a đáng chết yến tĩnh đang ngủ một hồi hiện tại nhìn xem cái này vừa mới nói một câu nói liền phát ra kêu thê lương thảm thiết nữ nhân sờ chen cũng là đau cả đầu hắn không thể không lập tức sử dụng ma pháp để nữ nhân này lại một lần nữa lâm vào ngủ say nói thật nữ nhân giọng cùng lượng hô hấp thật là một điều bí ẩn sờ chén không chút nghi ngờ tin tưởng nếu như mình không ngăn cản chỉ sợ không được bao lâu cảnh sát liền sẽ tìm tới cửa đây cũng không phải là sờ chen kỳ vọng kết quả thật muốn phát sinh chuyện như vậy sờ chen liền mất mặt hiện tại hài lòng sờ lóc hệ vợ dẹt cao mày nhìn xem đây hết thảy mặc dù là thu hoạch được đáp án có thể khai thác đủ loại phương thức nhưng là ngươi làm như vậy quá mức ngâm miệng john sờ chén không thèm để ý hệ vợ dẹt nhiều như vậy hắn lại một lần nữa mở ra cái tia bao đồng thời từ bên trong lấy ra một chút thảo dược tuy ý tìm một cái cái chén s ở chen liền đem những ngày thảo dược ném đi đi vào sau đó tiếp một chén nước nóng đem bọn hắn trung hòa lại với nhau cũng không lâu lắm một chén này nước nóng liền biến thành nhàn nhạt màu lam nhìn mười phần thần bí đây là cái gì hệ vợ dẹt kỳ quái nhìn xem s ở chen động tác lại là cái gì thần kỳ d ư thủy chẳng lẽ còn có thể làm cho nàng quên vừa rồi hết t h ạ không thành đương nhiên không s ở chen bình tĩnh trả lời một câu sau đó khinh thường nhìn xem hệ vợ z nhưng là ta có thể để nàng quên tất cả liên quan tới đây hết thảy bao quát nàng khả năng nhìn thấy không xác định thực sự đầu tiên là vẫn là trong mộng đồ vật đương nhiên ta càng có khuynh hướng là tại trong hiện thực v o a còn có thần kỳ như vậy đồ vật b ợ lưu cỏ lá cây thứ này dáng dấp sợi cỏ liền cùng một cái đầu đồng dạng phi thường dọa người nhưng là nó cũng có được thần kỳ tác dụng gốc dễ có thể đem ra chế tác cứu người dùng dược t ể nội tạng tái sinh dược t ể nó lá cây cũng mười phần hữu dụng có thể điều phối ra một chút để người dĩ vãng p i ề n nao d ư tề ta hiện tại sử dụng chính là cái đồ chơi này h a đây không phải mê nguyễn thuốc sao không ta càng thích gọi nó vong l ư u nước một bên đem cái này chất lỏng màu xanh lam rót vào cổ mì dạ nữ sĩ miệng bên trong sở chen một bên thao túng ma lực dẫn đạo nàng hẳn là quên ký ức rất nhanh sở chen liền làm xong đây hết thảy thở dài một hơi sở chen đứng dậy sau đó ôm lấy cổ mì dạ nữ sĩ đặt ở trên ghế salon đi thôi john sở chen mở miệng nói ra nàng mới vừa nói đến tầng hầm ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi xem một chút ừ n vơ rét nhẹ gật đầu nói thật sao không có ý định đổi một cái nghề nghiệp sao cái gì ta cảm thấy ngươi vậy cái này nước đi bán lấy tiền thuận tiện giúp người tiêu trừ một chút không vui ký ức ta cảm thấy cái này không chỉ có an toàn còn càng có lợi nhuận không phải sao chương năm trăm bảy mươi tám mùi nước hoa s ở chén dùng một loại nhìn thẳng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn xem vệ vợ rén cuối cùng lắc đầu căn bản là không thèm để ý ra hỏa này mặc dù nói ra hỏa này ý nghĩ rất mới lạ mà lại s ở chén s ắ c thực cũng có đem tại thế giới ma pháp học được thảo dược học cầm lại đến người bình thường thế giới sử dụng nhưng là kia là về sau sự tình hiện tại sơ chén còn tại thành thành thật thật đi hoàn thành loãi nhắn n ủ nhiệm vụ h ắ n thật là không tâm tư đi suy nghĩ những đồ chơi này lắc đầu sờ chen hướng thẳng đến cỗ mị dạ trong nhà tầng hầm đi đến hệ vợ z cũng không quan trọng nhún vai đi theo mặc dù là lần đầu tiên tới cái phòng này nhưng là hệ vợ z hiển nhiên rất có phương diện này thiên phú hoặc là nói là hắn trước kia nghề nghiệp bản năng để hắn nhanh chóng tìm được cái phòng dưới đất này lối vào hẳn là nơi này hệ vợ z chỉ chỉ một cái cửa phòng nói ra loại này kiểu dáng phòng ốc tầng hầm lối vào đều là thiết lập tại lầu một phòng khách phụ cận mà lại ngươi chú ý tới sao cái cửa này hiển nhiên là đắp lên h ó a nhưng là cái khác cửa phòng đều không có phương diện này vấn đề xem ra nàng vô luận là trên thân thể vẫn là trên tâm lý đều đang trốn tránh lần này sự t ì n h sơ chén nhẹ gật đầu nói thật vừa rồi lời nàng nói ngươi có ý nghĩ gì không có gì ý nghĩ tại không tìm được thi thể hoặc là cái khác chứng cứ trước đó hệ vợ r ẹ t giang tay ra nàng rất sợ hãi cũng rất không muốn nhớ lại lên chuyện lúc trước nói rõ nàng chỉ sợ có cái gì hỏng bét kinh lịch dạng này kinh lịch để nàng thống khổ để nàng lựa chọn lãng quên bất quá nàng cũng là một cái người hiểm nghi không phải sao sơ chén nhẹ gật đầu h ã vợ dẹp hiển nhiên cùng hắn nghĩ tới cùng nhau đi xác thực nếu như không cân nhắc người sói cái gì đồ vật chỉ sợ chỉ sợ vị này tìm bọn hắn xin giúp đỡ người thật đúng là có thể là một cái phạm nhân giết người bởi vì sợ chen phát hiện loại này huyết tinh làm thật càng ngày càng động chẳng lẽ nôn thuốc thật tề xảy ra vấn đề sợ chen nội tâm yên lặng nghĩ đến cụ bị dạ dù là uống nôn thuốc thật tề vẫn tại tái diễn cái gì người sói ăn người loại hình bất quá mặc kệ kết quả như thế nào sợ chen cảm thấy mình vẫn là tiếp tục điều tra một cái đi có chút giơ tay lên màu vàng kim nhạt quang trạch hội tụ thành một cái lục mang tinh hình d ạ n sờ chen tập trung có chút lung lay tay ạ lọ hộp mộ ra theo tiếng nói của hắn rơi xuống lập tức tại trước mặt bọn hắn cánh cửa này phát ra một đạo răng rắc thanh âm hệ vợ z nghi ngờ nhìn thoáng qua sờ chen sau một khắc hắn liền chú ý tới cánh cửa này thế mà mình mở ra dù là phía sau cửa còn có một cặp đồ vật tựa hồ cũng bị lực lượng vô hình cho l ờ y ra hoa nha hệ vợ z không thể tưởng tượng nổi nhìn sờ chen một chút ta cảm thấy kỳ thật ngươi khi tiểu thâu hoặc là mở khóa tượng có phải hay không là một cái tốt hơn lựa chọn đây là cái gì chú n ữ mở cựa chú n g ngẩn sờ chen lọ hồ mồ một giả cái sát thực d ù người cho chú chí khóa thậm mở nó ngữ, còn bị x n g là chơi chỗ học tập hệ vợ z không chỉ một lần nghe sở chen nói qua cùng loại với hắn chỗ học tập đạo sư của hắn loại hình bất quá sở chen ngược lại là cho tới bây giờ chưa nói qua cái chỗ kia cụ thể ở nơi đó cái này khiến hệ vợ z mười phần cảm thấy hứng thú lắc đầu hệ vợ z cảm thấy mình vẫn là đường đi nghĩ những thứ này đồ vật tương đối tốt sờ lên cái cảm hệ vợ dẹt tò mò hỏi mở cửa chú công kích chú ngữ để n g ư ờ i thức tỉnh cùng mê man chú ngữ nói thật ngươi còn biết thứ gì muốn bao nhiêu không ít muốn nói không nhiều bất quá ta nắm giữ chú ngữ bên trong ta quen thuộc nhất hẳn là cái này đi mở cửa chú vì cái gì chẳng lẽ ngươi thường xuyên muốn đi mở nhà khác cửa không ta chỗ học tập wifi mật mã chính là cái này hai người một đường nói chuyện phiếm chỉ bất quá càng khi bọn hắn đi vào cái phòng dưới đất này hai người bọn họ liền càng phát trở nên bắt đầu trầm m c cái phòng dưới đất này cũng không tính tiểu bởi vì nó còn kết nối lấy một bên nhà để xe chỉ là thông hướng nhà để xe cửa tựa hồ cũng bị khóa lại mà lại càng đến phía dưới sờ c h é n tựa hồ cũng càng có thể nghe được một cỗ nồng đậm đến để người buồn nôn mùi sờ c h é n trăm phần trăm có thể khẳng định đây tuyệt đối là mùi máu tươi thế nhưng là phía dưới này lại sạch sẽ tựa hồ căn bản nhìn ra có bất kỳ người đến qua dấu hiệu tình huống này để sờ c h é n không khỏi nhữ mày rất hiển nhiên sờ c h é n đã đoán được nơi này tuyệt đối chính là sự t ì n h phát sinh địa phương mà xảy ra chuyện người rất có thể chính là nghĩa lê x í c tơ cái này ở tại cổ mị dạ sắt vách nữ nhân thế nhưng là thi thể đâu sơ chén nhìn chung quanh một chút hắn căn bản cũng không có phát hiện bất luận cái gì thi thể vết tích mà lại cái địa phương quỷ quái thông gió điều kiện vẫn được nếu như không phải sơ chén sử dụng ma pháp chỉ sợ hắn chính mình cũng sẽ không phát hiện nơi này đã từng đi ra đại sự sơ lóc ngay tại sơ chén c h ầ m tư thời điểm hệ vợ d ẹ t đống nhiên kêu lên ngươi nhìn nơi này làm sao vậy john thuận hệ vợ d ẹ t chỉ phương hướng sơ chén phóng nhãn trông thấy đống nhiên hắn chú ý tới tại một cái khung sắt bên trên lại có cái này một đạo ân ấ n sơ chén lập tức đi tới nghiêm túc kiểm tra lên rất nhanh hắn liền nhữ mày là vết chảo nhưng là đây là nhân loại nắm qua vết tích đúng vậy không sai hệ vơ rét nhẹ gật đầu nữ tính tay bởi vì cái này d ấ u vết bên trong có lưu một chút màu đỏ cặp bã không phải máu ta cảm thấy hẳn là sơn móng tay còn có ở c h ỗ đó chính là chúng ta tiến đến cái kia tới gần bãi đỗ xe vị trí ta còn phát hiện một chút lông tóc lông tóc s ở chen đi tới rất nhanh hắn đã nhìn thấy một cây rất không đáng chú ý lông tóc nhặt lên s ở chen ngửi ngửi đồng thời đại nao điên cùng tại vận chuyển đây không phải là nhân loại lông tóc loại này cảm nhận là sói lông nhưng là rất kỳ lạ phía trên này lại có mùi nước hoa sơ chén nhìn xem trong tay lông tóc nở một nụ cười nhìn ra được hắn hiện tại tựa hồ tìm được trọng điểm rất hiển nhiên nơi này hẳn là một cái hung sát á n hiện trường mà động tay tuyệt đối là một con người sói hơn nữa còn là một con phi thường có ý tứ người sói xem ra chúng ta muốn đi b á i phòng một chút lấy xếp tơ tiên sinh nhà john sơ chén mắt nhìn trong tay lông tóc mở miệng nói ra xác thực nơi này là một cái khu nhà giàu bảo an hệ thống hoàn thiện nhưng là nghe cụ mỹ giả nữ sĩ nói nàng báo cảnh thời điểm cảnh sát cũng tới điều tra qua nhưng không có tìm tới bất kỳ vật gì hệ vợ z mở miệng nói ra cảnh sát điều tra tuyệt đối sẽ nhìn giám sát như vậy liền mang ý nghĩa giám sát phía trên cũng không có bất kỳ cái gì đồ vật mà cái này nước hoa là đi ô nước pháp sản xuất đại biểu cao quý trang nhã sinh hoạt phong cách tinh hoa nhãn hiệu sơ chén cười cười bình thường người cũng sẽ không đem tiền tiêu vào phía trên này bởi vì nó quá đắt cho nên động thủ người sói hiện tại hẳn là một nhân loại hệ vợ z nói được bất quá có thể khẳng định hắn rất có tiền lại thêm giám sát hắn hẳn là ở hai nơi này cái trong cư xá sơ chén nhìn nệ vợ r ẹ t một chút gia hỏa này quả nhiên không hổ là kia đặc công a nếu như không phải gia hỏa này sơ chén mặc dù không cảm thấy mình sẽ giải quyết không được vụ án này nhưng là cũng cảm thấy không thể nhanh như vậy đã tìm được nhiều như vậy manh mối lắc đầu sơ chén không tại nhiều suy nghĩ những vật này hắn hiện tại rất hiếu kỷ nghĩa lê xếp tơ sinh hoạt tình huống mặc dù cụ mỹ dạ nữ sĩ nói qua lê xếp tơ vợ chồng cơ bản không có cự u nhân mà lại bọn hắn sinh hoạt chung một chỗ vô cùng vui vẻ nhưng là gia đình bi kịch hoặc là một loại nào đó cực đoan tâm thái cơ hồ đều là trong một ý nghĩ lại hoặc là lâu dài k i ể m chế đưa đến sơ chén dự định từ nghĩa lexeter trượng phu trong miệng hiểu rõ một chút tin tức xem bọn hắn đã từng là không phải chọc phải người nào hoặc là nói sai lời gì nhất là liên quan tới hàng xóm của bọn họ từ dưới đất thất đi tới về sau hai người bọn họ cũng không có đi đem cỗ mỹ dạ đánh thức mà là hướng thẳng đến nghĩa lexeter nhà đi tới không thể không nói hai nhà này dựa vào thật vô cùng gần cơ hồ có thể nói là chỉ cách xa lấp kín tường khoảng cách khó trách người sói kia sẽ đem gây án địa điểm lựa chọn tại cỗ mỹ dạ nữ sĩ trong tầng hầm ngầm bởi vì hai cái nhà để xe căn bản là tương liên lại thêm một tường cách xa nhau khoảng cách còn có cái này loại hoa phố cùng cây cối làm che chắn chỉ sợ cũng ngay cả ca mê ra cũng đập không đến bất luận cái gì đồ vật đi đúng rồi john khi bọn hắn hai người tới cửa chính thời điểm sở c h é n bỗng nhiên mở miệng nói ra đợi chút nữa bọn hắn hỏi tới liền nói chúng ta là thám tử tư chúng ta là tiếp nhận cổ mị dạ nữ sĩ h ủy t h á p thám tử tư biết sao đương nhiên hệ vơ rét nhẹ gật đầu nói thật ngươi không nói ta đều dự định nhắc nhở ngươi phải biết không tin các ngươi khu ma nhân nhưng so sánh tin tưởng các ngươi người muốn nhiều bất quá đây cũng không phải là hoài nghi cái nghề nghiệp này có tồn tại hay không mà là bởi vì quá nhiều tên lường gạt ngươi không cường điệu cuối cùng câu này cũng không có người coi ngươi là câm điếc ha ha sợ lộc ngươi hy vọng ta là câm điếc sợ chén căn bản là không thèm để ý hắn trực tiếp nhấn l ấ y x é t t e nhà t r u ố n g cửa tiếp lấy hai người liền l ặ n g lặng chờ chờ đợi đại khái qua vài giây sau đại môn bên trên máy truyền tin được mở ra một cái nghe có chút chấm thấp thất lạc thích đứng từ bộ đàm bên trong truyền ra các tiên sinh xin hỏi các ngươi tìm ai thanh âm là một người nam tự nghe mặc dù rất chầm thấp nhưng lại duy trì lễ nghi xin hỏi là l e i c e s t e r tiên sinh sao sở c h é n cũng thao lấy hắn một ngụm xinh đẹp luôn đôn khang hồi đáp chúng ta là thám tử cố bị dạ nữ sĩ bởi vì l e i c e s t e r phu nhân mất tích mà cảm giác được sự t ì n h không thích hợp nàng hy vọng chúng ta tới giải một chút tình huống là a l i sao nam tử thanh â m rất nhanh chuyển tới đại khái là suy tư một chút nam tử này tiếp tục nói ra được rồi các tiên sinh mời tiến đến đi thoại âm rơi xuống đại môn khóa điện tử liền được mở ra sở chấn cùng mẹ vợ rét liếc nhau một cái sau đó hai người cùng đi vào cũng không lâu lắm một cái coi như lớn lên đẹp trai nam tử từ trong phòng đối diện đi ra sau một khắc sở c h é n cùng nghệ vợ dẹt đều lộ ra một chút ngoài ý muốn biểu lộ bởi vì bọn hắn tại nam tử này trên thân n g ư ờ i thấy đi ô nam sĩ mùi nước hoa t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín nhỏ bọ c h ế t nhắm mắt lại t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám nhỏ bọ c h ế t đi theo adam lexeter sau lưng sở c h é n cùng nghệ vợ dẹt đều có một loại không nói được cảm giác cái này xong việc cứ như vậy đơn giản liền xong việc dạng này cảm giác khó hiểu không khỏi làm sở c h é n cùng nghệ vợ z liếc nhau một cái nói thật hiện tại bọn hắn trừ không có chứng minh trước mắt cái này adam lexeter là cái người sói bên ngoài vật gì khác trên cơ bản đều đã giải quyết triệt đề vậy phần như thế nào để adam lexeter h i ệ n lộ nguyên hình điểm này căn bản cũng không phải là vấn đề sở chen là một ma pháp sư luôn có thủ đoạn đối phó những ngày ma vật hắn biết rõ người sói e ngại cái gì chỉ cần chút ít bố trí sở chen liền có thể hoàn thành đây hết thảy hoan n g h ê n các người đến thám tử các tiên sinh adam lexeter hiển nhiên không biết hai gia hỏa này đang suy nghĩ gì hắn vẫn như c ũ duy trì phong độ đối hai người nói ra người ở phòng khách chờ một chút Adam lexeter miễn cưỡng cười cười sau đó quay người rời đi phòng khách hướng phía phòng bếp đi tới đưa mắt nhìn vị này phi thường có phong độ thân sĩ soái ca rời đi sở chen cùng nghệ vợ rẽ lập tức bắt đầu nghiêm túc quan sát cái này phòng khách nội bộ bố trí nói thật cái này phòng khách bố trí phi thường không tệ khắp nơi đều có thể cảm nhận được một cô nhà cảm giác ấm áp hơn nữa nhìn được đi ra cái gia đình này hai người đều là phi thường sẽ hưởng thụ sinh hoạt người bọn hắn đối với cuộc sống phẩm chất truy cầu đều rất cao mấu chốt nhất sờ chen cùng hệ vợ d ẹ t còn phát hiện hai vợ chồng này tựa hồ thật vô cùng yêu nhau nếu như không phải tận lực chỉ sợ bọn họ tình yêu lại là tốt khó có thể tin hệ vợ d ẹ t tựa hồ cũng chú ý tới điểm này bắt mắt nhất trên t ư ờ n g một chút trong hộp tủ đều là hình của bọn hắn dù là nữ chính mất tích cũng vẫn như c ú như lúc ban đầu đúng vậy mà lại hắn sẽ còn thường xuyên quét dọn những hình này sở chen thở dài một điểm cho bụi đều không có nếu như không phải là bởi vì đồ vật thả lâu lưu tại trong hộp tủ hoặc là trên tường một chút vết tích ta cũng sẽ cảm thấy là cố ý hai người một bên nói chuyện t h ế m vừa quan sát cái này trong phòng khách hết thảy chỉ là rất nhanh bọn hắn liền trò chuyện không nổi nữa bởi vì lexeter nhà đại môn lại một lần nữa được mở ra lần này đi vào là một nữ nhân nhìn qua đại khái hơn hai mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g ăn mặc rất trào lưu nữ nhân adam ta đến đây nữ nhân này ngay từ đầu cũng không có chú ý tới sở chen bọn hắn chỉ là khi nàng đổi xong g i à y sau mới chú ý tới nơi này có hai cái người xa lạ cái này khiến nàng đ ỗ n g nhiên trở nên cảnh giác các ngươi là ai vì sao lại ở đây chúng ta hệ v ừ a d ẹ t vừa dự định mở miệng giải thích một câu lúc này adam l e s e t e r đã từ trong phòng bếp đi ra n g ư ờ i qua đây rồi c á t thí bọn hắn là t h á g tử là cụ mị dạ nữ sĩ m ờ i tới ngươi biết hai người bọn họ quan hệ phi thường tốt nghĩa mất tích là chính nghĩa rời đi adam c á t thí đi tới adam trước mặt nhẹ giọng an ủi sau đó nàng quay đầu nhìn về phía sở chen hai người tốt ta hai vị thám tử hy vọng các ngươi có thể tìm tới t ỷ t ỷ của ta nàng rời đi đối với chúng ta đã kích đều rất lớn ồ、oh. rời đi sơ chén có chút kỳ quái nhìn cắt thi một chút làm sao ngươi biết nàng là mình rời đi không phải đâu bị người mưu sát rồi như vậy thi thể đâu trước đó cảnh sát cũng đã tới bọn hắn điều tra qua giám sát cũng không có phát hiện bất luận cái gì có thể địa phương có đúng không sơ chén không nói gì ngồi xuống cảnh sát tới qua hắn đương nhiên biết chỉ là không biết vì cái gì sơ chén luôn cảm thấy hết thệ cũng không quá thích hợp trong này không hợp lý đồ vật thực sự có chút nhiều lắm cái này khiến hắn không tự giác q u a y đầu nhìn thoáng qua hệ vợ z kết quả sở chen phát hiện vị này danh tự cùng cái kia chứ danh nhà tâm lý học đồng dạng tên gọi john đoạt sơn giá hỏa tựa hồ cũng rơi vào trầm tư nhìn ra được giá hỏa này tựa hồ cũng chú ý tới một vài vấn đề mà lại sở chen cảm thấy giá hỏa này hẳn là vật phát hiện so với mình muốn nhiều dù sao cũng là trước kia là công sở chen biết giá hỏa này sức quan sát các phương diện tuyệt đối sẽ không có vấn đề bất quá sở chen cũng biết hiện tại cũng không phải là đi hỏi thăm những chuyện này thời cơ tốt nhất mà lại sở chen cũng cần hào hảo cùng vị này adam l e x t e r trò chuyện chút thông qua một fan đơn giản nhưng lại tương đối khắc sâu sau khi trao đổi sở chen đưa ra muốn đi gian phòng của bọn hắn nhìn xem yêu cầu này cũng không có lọt vào adam cự tuyệt tại adam dẫn đầu hạ bọn hắn rất nhanh liền h ả o h ả o kiểm tra một fan hai người gian phòng nhưng là nói thật hai người bọn họ trừ càng thêm nghi hoặc bên ngoài liền không có quá nhiều những thu hoạch khác sách sẽ, sẽ gọn gàng gian phòng cùng mọi thứ trong phòng bố trí đều để sở chen cùng hệ vợ z cảm giác được có chút buồn bực không được hai người bọn họ thật đúng là đủ yêu nhau vừa đi ra khỏi lấy xếp tơ nhà hệ vợ z liền một mặt buồn bực nói ra vô luận là gian phòng bố trí vẫn là gia hỏa này thần thái đều không thể nghi ngờ lộ ra một cô yêu đương tanh hôi khí tức thật đúng là để người khó chịu à. mặc dù là nói như vậy không sai sở chen một mặt kỳ quái nhìn thoáng qua hệ vợ d ẹ t nhưng là ngươi đừng nói cho ta ngươi không có g i a o qua bạn gái à. ta chia tay ta hiện tại là độc thân hệ vợ d ẹ t giang tay ra cho nên ta bây giờ nhìn những cảm giác này rất không thoải mái ha ha ngươi thật là n h ả m chán sở chen lắc đầu lười nhác đang suy nghĩ những vật này nhưng là có một chút không sai đó chính là lơi xét tơ vợ chồng xác thực mười phần ân ái gian phòng của bọn hắn bài trí nói cho tất cả mọi người hai người bọn họ quan hệ ổn định đồng thời một mực ở tại cùng một chỗ đặt ở trong ngăn kéo một ít mũ mua ngày rất gần mà lại thiếu đi mấy cái nói rõ bọn hắn phương diện này sinh hoạt cũng rất tốt mấu chốt nhất là trong phòng của bọn họ mà không có bất kỳ cái gì vết tích vô luận là trời ra vết tích vẫn là cái gì khác dạng vết tích hoàn toàn không có thậm chí liền ngay cả mùi máu tươi cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một điểm đây mới là để sơ chén cảm giác được kỳ quái nhất chẳng lẽ mình đoán sai rồi sơ chén lặng lẽ n g đến bởi vì sờ chen hoàn toàn nghĩ không ra vì cái gì dạng này ổn định quan hệ vợ chồng sẽ náo ra hung sát á n cách làm như vậy sờ chen thậm chí đều cảm thấy cái này nam chủ nhân có phải là cũng không phải là người sói mà người sói là cái khác cũng sử dụng đồng dạng nước hoa người đúng rồi sờ loc ngươi có chú ý đến hay không một sự kiện ngay tại sờ chen trầm tư thời điểm hệ vợ d ẹ t bỗng nhiên mở miệng hỏi ta cảm thấy cái kia c ặ t thì tựa hồ có chút vấn đề c ặ t thì sờ chen nghiêm túc nhớ lại một chút ngươi nói là nàng thích nàng tỷ phu sao nhìn ra được bất quá ta càng nhìn ra được bọn hắn còn chưa lên giường mà lại là nhà trai không n g u y ệ n ý trừ cái đó ra sợ l o Hệ v e r z không có để ý sơ chân hắn tiếp tục nói ra làm chúng ta nói ra chúng ta là thám tử thời điểm con ngươi của nàng nháy mắt có nhất định trình độ c ó vào mà lại ánh mắt của nàng né tránh cuối cùng dứt khoát trực tiếp đi tới a d a m tiên sinh bên người đang tránh né ngươi nhìn chăm chú sơ chân nhũ mày không là tránh né hai người chúng ta đây là một cái điển hình tâm lý triệu chứng nàng đang sợ khẩn trương thậm chí muốn trốn tránh bất quá nàng điều chỉnh năng lực rất mạnh a xác thực thật đúng là để người nghi hoặc đâu sở chen nhẹ gật đầu lần này sự tình tựa hồ trở nên có chút vô cùng một mạc mê ly chỉ bất quá sở chen cũng không phải không có mục tiêu nghĩa là xét tơ cô mội mội này xuất hiện tựa hồ cho sở chen một chút ý nghĩ hắn còn muốn hảo hảo suy tính một chút tại sở chen diễn viên hồn mẹ đồng thời mang lấy hắn đoạn s ờ n phá án lúc o nọ cũng mang lấy n ạ t ỉ nì lặng yên không tiếng động đi tới giót hai cái nào đó trong s â n cốc nơi này là giót ma pháp công hội trụ sở rất nhiều năm trước o nọ liền đến qua nơi này một lần căn bản không cần bất kỳ thông báo n xuyên qua không gian ngăn trở đi thẳng tới uy ly a mủ trong văn phòng nhìn xem còn nhắm mắt lại ngay tại minh tưởng uy l i am ngủ noa b ô n g nhiên nở một nụ cười sau một khắc một cái từ quỷ dị góc độ đập vào mặt hỏa điệu trực tiếp ngưng k ế t tại trong giữa không trung đồng thời hóa thành mảnh vỡ đây chính là ngươi hoan nghênh lão bằng hữu cách làm sao uy l i am noa không thèm để ý chút nào mở miệng hỏi đồng thời mang lấy n ạ t ỉ nghỉ đi tới cái ghế một bên thượng tọa xuống tới làm ơn tất tiếp nhận ta nhất chân thành xin lỗi phải ni ở ma đạo sư các hạ uy l i am ngủ lập tức đứng lên rất c u n g kính bái ta đã tiếp đến bộ phép thuật báo cáo bởi vậy ta còn tưởng rằng là những tên kia cho nên không cần khẩn trương c ò n có cũng không cần khách khí như vậy w i l l i am chúng ta quen biết đã lâu như vậy ta thế nhưng là một mực coi ngươi là bằng hưu đối đ ạ i a cái này tốt ta noa đã lâu không gặp nhìn trước mắt vị này người quen biết cũ noa nhẹ gật đầu bọn hắn xác thực rất lâu chưa từng thấy mà ra hỏa này thực lực bây giờ trình độ nói thật cũng vẫn là không tệ c h ỉ ít hắn đã nhanh gặp phải phụ thân hắn bước chân tiến vào bát giai ma pháp sư cấp độ này tuy ý cười cười noa ngẩng đầu nhìn về phía w i l l i am w i l l i am lần này ta tới ta nghĩ ngươi cũng biết nguyên nhân đúng không đúng thế w i l l i am nhẹ gật đầu sau đó có chút ngượng ngùng nói ra ta cũng không hiểu rõ các ngươi ca mạ tạ tình huống bởi vậy có một số việc ta cũng không d á m quá nhiều xâm nhập đi tìm hiểu những chuyện này chỉ là những tên kia cho người cảm giác quá tạ ác thật sao loa không quan trọng gian g tay kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng như vậy ngươi chỉ cần biết có lao sư của ta tại có ta ở đây như vậy ca mạ tạ liền sẽ không xảy ra vấn đề mặc dù có chút bọ c h ế t nhưng là đây đều là không ảnh hưởng toàn cục sự tình thật có l ỗ i là vấn đề của ta uy ly am nhẹ gật đầu loa ngươi đã tới giải những pháp sư kia tìm chúng ta mua gì đúng không không sai những này nhỏ b ỏ c h ế t rất đáng ghét nhưng là ta cũng không thể không chú ý đến bọn hắn nhất là bọn hắn đi tới địa bàn của ta không có vấn đề ta lập tức đem bọn hắn muốn đổ vật liệt một t r ư ơ n g danh sách cho ngươi chương năm trăm tám mươi cồn s t a nguyên phối phương cao độ tinh khiết kim cương bại ổ ỉ cây táo hồng n g u y ệ n hoa tường vi cánh lạ nộp cỏ rừng còn có ba tuổi công q u ả đen con mắt cùng năm thức anh chín tấc anh dài rắn độc trái tim n o a nhìn xem cái này một phần danh sách không khỏi nhữ mày cái này một phần vật liệu bên trong đồ vật đến cùng là lấy ra làm gì chính nọa cũng không hiểu rõ nếu như nói đơn độc mới tách ra tới nọa ngược lại là có thể nghĩ ra một đống lớn cần những tài liệu này sản phẩm chỉ là hợp lại cùng nhau hạ tốt a cái này thật chạm tới nọa tri thức điểm mù lại hoặc là nói những vật này tổ hợp đạt tới hiệu quả q u á tà ác bởi vậy căn bản cũng không có người nào đi làm ghi chép liên quan cùng đánh giá a phần này trong danh sách đồ vật kỳ thật nói xong làm cũng rất tốt làm giống bãi ổ ĩ cây táo hồng loại vật này ở nước anh xác thực không ít có thể nói cái đồ chơi này quả thực chính là anh quốc đặc sản ma dược một trong chỉ cần dùng tiền liền có thể mua được cái đồ chơi này bất quá nói thật những đồ chơi này nghĩ đại lượng làm tới cũng không phải đơn giản như vậy cũng tỉ như nói dùng tiền liền có thể mua được bệ hộ ỉ cây táo hồng cái đồ chơi này cũng không phải là nói n g ư ờ i muốn mua liền có thể mua được lượng nhất định bởi vì cái đồ chơi này có nhất định ma lực cùng tính nguy hiểm người bình thường ăn cái đồ chơi này cơ bản cũng là chết liền xem như ma pháp sư cũng không dám tùy tiện cầm sử dụng nó cần tầng tầng gia công cuối cùng dứt khoát trực tiếp chế tắc thành ma dược hoặc là dược tệ mới có thể lấy ra bán không chỉ có là bệ hộ ỉ cây táo hồng suy nghĩ gì lạ rộp cỏ rừng n g u y ệ t hoa tưởng vi cánh cũng đều không sai biệt lắm chỉ bất quá bệ hộ ỉ cây táo hồng tương đối những vật khác sẽ đơn giản rất nhiều mặt khác hai cái liền sẽ lộ ra khó khăn không ít về phần cái gì ba tuổi công quạ đen con mắt cùng năm t h ư ớ c anh chín t ứ c anh dài rắn độc trái tim hai cái này liền càng thêm phiền thoái sợ rằng sẽ xuất hiện có tiền đều chưa chắc mua được tình huống huống chi bọn gia hỏa này cũng không có tiền a loa lắc đầu rất hiển nhiên hắn cũng không cảm thấy đám người kia sẽ có tiền bởi vì kệ sĩ lù vốn là không có cái gì tiền c ả mạ tạ bao ăn bao ở nhưng là cũng sẽ không không có việc gì cho n g ư ờ i phát ít tiền cái gì bởi vì c ả mạ tạ bản thân vận chuyển liền cần khổng lồ tài chính nếu như không phải nọa làm ra đại học thu phí hạng mục chỉ sợ hiện tại c ả mạ tạ tuyệt đối sẽ không thư thái như vậy trong nguyên tắc kỳ thật liền có thể biết nhìn xem vầng nghèo dáng vẻ đó liền hiểu thật vất vả trên thân có cái mấy ngàn khối tiền kết quả vẫn là rút mặc dù nói kệ xì lù những cái kia học đồ hoàn toàn có thể khống chế một chút thổ hào phú thương loại hình nhưng là cũng đừng quên bọn hắn làm như vậy sẽ bị bộ phép thuật người phát giác xuất hiện tình huống như vậy cũng sẽ không đối bọn hắn hành động có cái gì trợ giúp thậm chí còn khả năng cho bọn hắn mang đến một chút phiền thoái đặc biệt là tại có thánh điện địa phương bọn hắn muốn càng thêm cẩn thận nhất là anh quốc cái địa phương quỷ quái này bởi vì ở đây loa cái này một vị chín mươi chín phần trăm sẽ kế thừa đời tiếp theo trí tôn pháp sư ra hòa tại ai cũng không dám mạo hiểm ở đây a chỉ có những vật này sao loa đem những này tài liệu danh tự ghi xuống sau đó quay đầu nhìn về phía uy liam đúng vậy bọn hắn cho ta chỉ có những thứ này w i liam l nhẹ gật đầu mặc dù không hiểu rõ bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì nhưng là ta nghĩ hẳn là sẽ không là chuyện gì tốt ta đã thông chi xuống dưới tất cả bên ngoài rót ma pháp hiệp hội các pháp sư đều sẽ hảo hảo chú ý thị trường giao dịch động tĩnh rất tốt cảm ơn ngươi trợ giúp w i liam l noa cười cười như vậy chúng ta sẽ không q u ấ y r à y ngươi không cần k h á c h khí noa w i liam l có chút bái có thể đến giúp ngươi là vinh hạnh của ta chúc ngươi hết thể thuận lợi noa nhẹ gật đầu sau đó hắn nhẹ nhàng vung tay lên lập tức một cái kim sắc vòng sáng xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn mang lấy nạ tín ý cùng một chỗ bước vào cái này vòng sáng về sau sau một khắc cái này vòng sáng liền biến mất vô ảnh không bên trong mà lúc này bọn hắn đã về tới l u n đôn dạo bước tại l u n đôn trên đường cái loạ cùng nạ tín ý đều không có lựa chọn tiến vào thế giới ma pháp hai người bọn họ đều lưu tại người bình thường thế giới nhìn xem cái này cùng thế giới ma pháp hoàn toàn khác biệt phong cách nạ tín ý nhìn xem cái này lạ l ắ m mà có chút quen thuộc hết thảy cảm giác cũng không tệ lắm rất lâu chưa có tới người bình thường thế giới nạ tín ý mở miệng nói ra từ khi tại lịch quận ngụ lại về sau ta vẫn tại nơi đó đợi kỳ thật ta cảm thấy rất nhiều người hẳn là cảm tạ ngươi nếu như không phải ngươi chỉ sợ giờ ý cái chủng tộc này cũng không có nhanh như vậy giải quyết n o a thở dài sau đó khẽ cười nói từ nay về sau nghỉ ngơi thật tốt xuống đi ta cảm thấy hẳn là cũng không có chuyện gì sắp xảy ra không có chuyện muốn phát sinh nạ tìm nghiêng đầu một chút trước mắt đâu đúng cái kia danh sách ngươi thấy thế nào kỳ thật thật không tính là cái gì vấn đề nghiêm trọng n o a giang tay ra danh sách vẫn là nhìn mụ tiên sinh xử lý như thế nào đi bất quá có một chút ta cảm thấy thật có ý tứ ồ thứ gì kim cương thứ này cũng không chỉ là tại thế giới ma pháp mới có thể lấy được đâu n ọ a cười cười kim cương cái đồ chơi này xác thực không chỉ là tại thế giới ma pháp có thể mua được tương phản cái đồ chơi này tại người bình thường thế giới càng thêm dễ dàng mua được mà lại cái đồ chơi này thật là thuộc về n g ư ờ i có tiền liền có thể làm đến một đống lớn n g ư ờ i m u ố n liền ngay cả n ọ a làm thí nghiệm dùng kim cương cơ bản đều là tại người bình thường thế giới mua n ọ a bây giờ tại suy nghĩ những n à y kệ sĩ lủ đám học đồ đến cùng sẽ làm thế nào không chỉ có thể cầm tới tiền mua muốn đồ vật thuận tiện còn có thể tránh thoát ma pháp sư giám sát suy tư nửa này g nọa cảm thấy mình hẳn là đi tìm cồn stan tìm hiểu một chút gần nhất có cái gì có ý tứ sự tình phát sinh so sánh với nọa cái này đi tới chỗ nào đều có thể bị nhận ra ma pháp sư khu ma nhân hiển nhiên là một cái càng thêm tốt tham gia điều tra đối tượng sơ lóc chúng ta bây giờ phải làm sao ngồi tại một nhà trong quán rượu hệ vợ dẹp một mặt buồn bực nhìn xem sơ chén còn có ngươi nói cái kia adam lexeter có phải là người sói cái này ta coi như không xác định hẳn là đi cần làm một chút thí nghiệm sơ chén hai tay chống lấy cái cằm trầm giọng nói ra v ề phần chúng ta nên làm cái gì ta hiện tại cũng không biết bất quá ta ngược lại là có một cái ý nghĩ ý tưởng gì evergen lập tức mở miệng hỏi có điều gì cứ nói đi còn có cần ta làm cái gì cũng nói thẳng đi ta cảm thấy chúng ta khả năng cần phải đi một chuyến ma pháp giới sờ chen uống một ngụm bia thấp giọng nói ra ta cần mua một chút vật liệu mua một chút phi thường đặc thù đồ vật sờ chen xác thực có ý nghĩ như vậy tình huống trước mắt thoạt nhìn là tại để sờ chen nhức đầu không chỉ có là đầu h ắ n lớn liền ngay cả trước mắt h ắ n vị này trước kia đặc công cũng mười phần nhức đầu bởi vì bọn hắn căn bản tìm tới cái gì giết người manh mối cùng lý do đầu tiên bọn hắn rất rõ ràng biết những ngày này căn bản không có cái gì trăng tròn thời gian tiếp theo vô luận là bọn hắn hay là cảnh sát đều không có đang theo dõi bên trong tìm tới tin tức gì nghĩa là xét tơ nữ nhân này tựa như là hư không tiêu thất căn bản tìm không thấy bất kỳ vết tích hai người bọn họ tại lúc đi ra còn chuyên môn nhìn khắp nơi nhìn phụ cận có cái gì bị móc ra hôm mới bởi vì giám sát biểu hiện đêm hôm đó cũng không có cỗ xe xuất nhập chỉ là rất đáng tiếc toàn bộ cư xá bọn hắn đều dạo qua một vòng cũng không phát hiện bất luận cái gì có thể vết tích trừ bỏ bị bơi cho hố bên trong chỉ có dừng lại không hiểu thấu động vật xương cốt mà adam lexeter cùng thê tử của hắn nghĩa lexeter quan hệ quả thực tốt đến lạ thường không chỉ có là sờ chen tại nhà bọn họ nhìn thấy đồng dạng ở tại bọn hắn phụ cận hàng xóm cũng đều là như thế tại đánh giá lexeter một nhà quan hệ rất tốt tình cảm ổn định tựa hồ adam lexeter uống liền rượu thói quen đều không có gia hỏa này quả thực chính là một cái sắt con rùa hoàn toàn đau thương bất nhập a chỉ là có một người để sờ chen có chút để ý đó chính là cái kia gọi cặp thị nữ nhân rất hiển nhiên nữ nhân này thích nàng tỷ phu mấu chốt nhất là sờ chen cùng hệ vợ dẹt đều chú ý tới nàng lúc nghe bọn hắn là thám tử về sau loại kia thất kinh biểu lộ rất hiển nhiên nữ nhân này có vấn đề nói không chừng còn cùng nàng tỉ tỉ mất tích có quan hệ gì đâu ma pháp giới hệ vợ dẹt mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi mà hỏi ma pháp sư chỗ ở đúng vậy bất quá ta đề nghị ngươi nhỏ giọng một chút john sờ chen chừng ra hỏa này một chút ngươi nghị khiến cho tất cả mọi người biết sau đó ta bị bộ phép thuật điều tra ngươi bị thanh tẩy ký ức sao ngớ ngẩn nha thật có lỗi thật có lỗi ta quá kích động Vệ dẹt tức lập thức được chính ý một ì n vấn、đề. hắn cũng h thấp đề, r r i của ta, thật bên nhớ lại phối phương vừa mở miệng nói cái này phối phương là sờ chen tại sở sự vụ bên trong tìm tới phát minh cái này phối phương người là cồn stang ụn. làm một uy tín lâu năm khu ma nhân thậm chí còn là hiện tại trên cả trái đất thứ nhất khu ma nhân Cổn tàng nguyên sát làm ra đồ vật đều là phi thường hữu dụng mà cái này phối phương sinh ra hiệu quả cũng rất có ý tứ hắn có thể hồi tưởng đã từng phát sinh qua mà một ít sự tình đương nhiên cũng có tương đối hà khắc địa phương đó chính là đi qua nơi này người nhất định phải ít hoặc là ngươi có thể ghi nhớ một cái hoàn mỹ thời gian điểm bằng không mà nói ngươi quay lại ra c h ẳ n g cảnh tuyệt đối sẽ để ngươi thổ huyết nhưng dù cho như thế hà khắc vẫn là có vô số khu ma nhân muốn lấy được cái này phối phương tại không có đầy đủ ma lực lại hoặc là cũng không đủ ma pháp tri thức tình h u n giới cái này phối phương quả thực chính là khu ma nhân điều tra vấn đề tốt nhất thủ đoạn a hệ vợ d ẹ t nghe song sở chen về sau sắc mặt trở nên có chút cổ quái đây đều là cái quỷ gì đồ chơi nghẹo con mắt lao tiên h muốn hay không tàn nhẫn như vậy chuột cái đôi còn nhất định phải là quy định cái chỗ kia chuột còn có một đống lớn nghe đều chưa từng nghe qua vật liệu cùng thực vật những này đều để hệ vợ d ẹ t cảm giác được các ma pháp sư kỳ diệu lắc đầu hệ vợ d ẹ t rót một ly bia sau đó t ỏ mò hỏi như vậy cái đồ chơi này có thể làm gì nó có thể giúp chúng ta nhìn thấy chúng ta muốn nhìn đến đồ vật s ở chen mỉm cười để chúng ta đào móc ra chúng ta muốn biết đồ vật chương năm t r ư ơ i mốt lợi hại ma pháp sư sáng sớm hôm sau s ở chen liền mang theo hệ vợ d ẹ t cùng đi đến phá nổi đồng quá ba trước khi đến s ở chen còn không quên cho hệ vợ d ẹ t uống một chút rực tề đồng thời còn mang lấy ra hỏa này đi đổi một thân nhìn có chút quái dị quần áo hệ vợ d ẹ t cũng không hiểu rõ tại sao phải mặc thành dạng này nhưng là hắn hay là thành thành thật thật chẳng hề nói một câu đi theo sờ chen bước chân bọn hắn cùng đi t i ế n cái này một nhà nhìn mười phần nhỏ hẹp quá ba chỉ là hệ vợ d ẹ t cảm giác được mười phần kỳ quái tại luôn đôn trên đường cái vì sao lại có dạng này một nhà nhìn như vậy phục cổ quá n ba bất quá hắn đến lý giải mình tại sao phải thay quần áo bởi vì trong này người mặc s á t thực cùng lúc trước hắn không giống nơi này là địa phương nào khi hệ vợ d ẹ t đi theo sở chen bước chân đi vào lầu hai thời điểm hắn cũng nhịn không được nữa mở miệng hỏi phá nổi đồng quá n ba sở chen nhỏ giọng đáp lại nói cái quán ba này người bình thường căn bản không nhìn thấy nó chỉ có, có ma lực người mới có thể trông thấy đến phá nồi đồng q u c h rượu khách nhân so với trước thợ dỡ bỡ r ồ n quán ba người muốn nhiều phức tạp bất quá nơi này ngược lại là có thể ở túc mà lại nơi này cũng khoảng cách hẻm xéo rất gần người bình thường căn bản không nhìn thấy hoa là cái kia dược tề hiệu quả sao thật sự là k h ố c hệ vợ rẽ tựa hồ chú ý điểm làm sai vị trí bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến cái gì đúng rồi hẻm xéo là địa phương nào anh quốc ma pháp giới phồn hoa nhất thương nghiệp đường đi thế giới ma pháp một tuyến nhãn hiệu cửa hàng đại đa số đều ở nơi này có kỳ hạm sơ chén t h dài đi vào đường ở phía sau sân vườn nhỏ bên trong đi vào nơi đó ngươi liền xem như chân chính tiến vào thế giới ma pháp hậu viện ạ everz nhẹ gật đầu bất quá rất nhanh hắn liền cảm giác được không đối ai nếu là hậu viện ngươi vì cái gì lên lầu sơ chén dùng một bộ nhìn thẳng ngốc nhìn xem hắn không thể không nói ra hỏa này tốc độ phản ứng tự hồ bởi vì gặp mới sự vật mà trở nên dị thường t r ì đ ộ t n g ắ m lại chính mình lúc trước đi vào thế giới ma pháp thời điểm nhưng không có ra hỏa này như vậy không chịu nổi đâu mà lại mục đích tới nơi này chính là vì tìm vật may sơ chén cũng không muốn nói nhiều như vậy phá nổi đồng quán b a hiện tại tên lão bản gọi hà nạ n á buôn ó i đến nữ nhân này vẫn là cùng mình đạo sư cùng thời kỳ hơn nữa còn là mình thảo dược khóa giáo thụ nơ vin lòng bộ t ô n thế tử biết rõ ma pháp giới cận đại sử s ở chen còn biết nữ nhân này còn tính là khá cao gia nhập pháp sư liên minh cái kia học sinh tổ chức thành viên s ở chen đúng đúng sừng ngõ hẻm hết thệ cũng không quen thuộc hắn chỉ là biết nơi này nhưng là cho tới nay đều chưa có tới bởi vậy s ở chen chỉ có thể đ ế m thử chạy đến nơi đây đến cùng mình giáo thụ xin giúp đỡ điều kiện tiên quyết là hắn hôm nay không có lớp đồng thời về tới nơi này hai người rất nhanh liền đi tới lầu hai s ở chen hít sâu một hơi sau đó nhẹ nhàng gõ gõ lầu hai đại môn là ai thanh âm một nữ nhân từ bên trong chuyên gia nghe được thanh âm này s ở chen không khỏi có chút thất vọng bất quá hắn vẫn là thành thành thật thật hồi đáp xin hỏi là hạn nạ lỏng bộ tổn phu nhân sao đúng vậy chứ ta còn có thể là ai theo thanh âm này càng ngày càng tới gần quán b a lầu hai cửa phòng bị mở ra một nữ nhân xuất hiện ở s ở chen cùng nghệ vợ d ẹ t trước mắt nữ nhân này nhìn ba mươi tuổi ra mặt r á n g vẻ nàng có mái tóc dài màu và nóng mặc dù cũng không tính rất xinh đẹp nhưng nhìn lại có một loại đặc biệt khí chất rất hiển nhiên nữ nhân này chính là lòng bồ tổn thế tử phá nổi đồng quầy rượu lao bản hàn nạ ạ bột các ngươi là ai hàn nạ ạ bột nghiêng đầu một chút kỳ quái nhìn trước mắt hai người này ta tựa hồ cho tới bây giờ chưa thấy qua các ngươi á c h ta là lòng bồ tổn giáo thụ học sinh sơ chén có chút do dự bởi vì hắn một mực là dùng giả danh tại cùng bên cạnh giá hỏa này ở chung đương nhiên hắn cũng xác định cái này gọi rôn và sởn giá hỏa cũng là dùng giả danh nhưng là loại chuyện này mọi người trong lòng biết liền không sai bị lắm k h ô người cần thiết đem hắn nói rõ ràng n thiết h đem rõ vậy không phải sao. Chỉ là nơ vinh học sinh hàn nạ áp bột giống như cười mà không phải cười nhìn xem sơ chén ta cảm thấy có phải là nhớ lầm cái gì nơ v i n cùng n g ư ơ i n i ê n kỷ tựa hồ không sai biệt lắm thậm chí so ngươi còn nhỏ một chút đâu trên thực tế ta thật cùng lòng bộ tồn giáo thụ học qua sơ chén thở dài hắn cảm thấy mình thật có chút xui xẻo lắc đầu sờ chen không có ý định tại tiếp tục nói cái gì bất quá khi hắn dự định quay người rời đi thời điểm hắn tự hồ nhớ ra cái gì đó dừng bước lại sờ chen lập tức móc ra một chiếc nhẫn sau đó đưa cho hẳn nạ b u t đây là một viên màu vàng kim nhạt chiếc nhẫn nhìn qua mười phần phổ thông mà lại tạo hình cũng là vô cùng cổ phác duy nhất đặc sắc tự hồ chính là chiếc nhẫn này trên có khắc t h l ba c h ữ mẫu đồng thời chiếc nhẫn này còn ẩn ẩn ẩn chứa một chút ma lực chiếc nhẫn này làn ọ o đem sờ chen nhét vào bạ cờ đường phố hai trăm hai mươi mốt b thời điểm thuận tay vật lưu lại dù sao sở chen xem như nọa muốn trọng điểm chiếu cố một cái đối tượng h ắ n tự nhiên không có khả năng mặc kệ gia hỏa này chết sống khu ma nhân phần này ngành nghề theo nọa không có bất kỳ cái gì độ khó nhưng là đối với sở chen coi như không phải chuyện như vậy chiếc nhẫn này ẩn chứa nọa ma lực nếu như sở chen gặp được trí mạng tổn thương nó hoàn toàn có thể giúp một tay ngăn cản mà lại nó sẽ còn cho nọa một chút phản hồi để nọa tốt phán đoán mình muốn hay không tham gia loại này đẳng cấp thấp chiến đấu về phần phía trên này chữ cái tồn ý chính là london thánh điện viết tắt đương nhiên cái đồ chơi này sơ chen cũng không có chờ mong người khác có thể hiểu bởi vì cái này chiếc nhẫn tổn t ù y chính là nọa n h ả m chán tác phẩm mấu chốt nhất vẫn là trong này ẩn chứa ma lực mỗi một cái pháp sư ma lực đều không giống liền như là chế tác công nghệ mỗi người thủ pháp không giống sơ chen chỉ chờ mong hạn nạ áp bột có thể nhận ra chiếc nhẫn này chân chính chủ nhân dạng này hắn liền có thể tiết kiệm không ít phiền thoái đây là hạn nạ áp bột kỳ q u á i nhìn thoáng qua chiếc nhẫn này thuận tay nhận lấy sau đó cẩn thận quan sát một phen đây là ai đưa cho ngươi đạo sư của ta sơ chen nhỏ giọng nói ra hắn ở bên trong lưu lại một chút ma lực thật đúng là cổ lão thủ pháp bảo hộ người dùng hắn nạ á bột nhẹ nhàng vứt ra một chút cái này nhẫn sau đó rất thẳng thắn sử dụng tinh thần lực của mình xâm nhập cái này không có nhẫn ở trong sau một khắc hắn nạ á bột sắc mặt thay đổi nàng tựa hồ trở nên có chút khó tin trở nên có chút kích động dị thường sắc mặt nàng biến hóa tự nhiên rơi vào sờ chen cùng hệ vợ dẹt trong mắt cái này không khỏi hệ vợ dẹt kéo sờ chen quần áo thế nhưng là sờ chen cho hắn đáp lại chính là hung hăng vẫy vẫy tay háo tử sau đó dùng ánh mắt nói cho hắn biết đừng gây chuyện cái này khiến hệ vợ d ẹ t hơi cảm thấy một chút an tâm dù sao hắn hiện tại thế nhưng là thân ở thế giới ma p h á p a hết thẻ chung quanh đều hắn cảm giác xa lạ rất mãnh liệt sơ chén ra hiệu hắn an tâm hệ vợ d ẹ t tự nhiên tin tưởng sơ chén chỉ là hệ vợ d ẹ t càng thêm tò mò sơ chén đạo sư đến cùng là hạ người gì vì sao lại để trước mắt cái quán b a này lao bản kích động như vậy rồi ngươi là n o a học đồ hơn nửa ngày h ắ nạ n hạ bột mới khôi phục bình tĩnh không đúng ngươi là phải nỉ ở ma đạo sư các hạ học đồ đúng vậy phu nhân sơ chén phi thường thành thật nhẹ gật đầu Đạo giáo sư cùng lòng bùa tổm t hãng ủ c một chỗ thời chỗ lần n danh Tên đáng tổm trực mày, mà giáo sư là lập lễ à tiếp kêu nhịu đạo sư danh tự. Tên đáng chết. Hán à à bột nghe vậy lập tức như như mày, thế mà vô tức này lại không nói cho ta bốn năm trước gia hỏa này một người lặng lẽ cùng nghệ nỉ đám kia hôn đản chạy tới nựu rót liền không nói cho ta lần này hắn còn tới hắn có phải hay không chẳng sống nhìn vẻ mặt phẫn nộ hàn nạ bột sờ chén trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì hắn cũng không có ngờ tới đạo sư của mình thế mà lại để vị này nhìn khí chất đặc biệt người cảm xúc biến hóa lớn như vậy mặc dù sở chen biết đem đạo sư của mình rời ra ngoài có thể sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề sao nhưng là sở chen nhưng vẫn luôn không có ý nghĩ như vậy dù sao sở chen cảm thấy mình vị đạo sư kia sẽ không hy vọng mình làm như vậy nếu như không phải lần này tình thế bất đắc gì hắn cũng không nguyện ý như thế mà hệ vợ rét càng là cảm giác được có chút khó tin hắn suy đoán vị này hồn mẹ tiên sinh đạo sư có thể sẽ rất lợi hại nhưng là trước mắt xem ra giống như không phải rất lợi hại đơn giản như vậy à hơn nửa ngày hẳn g là a bốt mới bắt đau nàng nghiêm túc quan sát một chút sở chen sau đó mới mở miệch hỏi thật không nghĩ tới nọ thu ngơi cái này học đồ ngươi nhìn so với hắn niên kỷ đều lớn có lẽ đi đạo sư đến nay nhìn mới hơn hai mươi tuổi sơ chen đối với điểm này đến không có cái gì d ầ u diếm hắn xác thực niên kỷ so n ọ a phải lớn một chút tốt ta đã ngươi là hắn học đồ hắn nạ ạ bột nhẹ gật đầu ngươi tìm nơ vin có chuyện gì sao hắn bây giờ còn đang hổ g ậ t không trở về kỳ thật ngươi có phiền thoái gì ngươi có thể cùng ta nói là như thế này ta là lần đầu tiên đến hẻm xéo sơ chen cũng không k h á c h khí nói thẳng ra mục đích của mình ta khả năng cần hối đoáy một chút gôn gã lệ ổng mà lại ta nghĩ mua một chút vật liệu nhưng là cụ thể đi chỗ nào mua chỉ những thứ này sự t ì n h hắn nạ á buốt có chút kỳ quái nhìn xem sơ chèn hơn nửa ngày nàng mới bừng tỉnh đại ngộ à ta hiểu được ngươi bây giờ là tại khi khu ma nhân đúng không thật đúng làn đ o nhất quán phong cách ngươi chờ một chút nói hắn nạ á buốt trực tiếp quay người đi vào gian phòng nàng tự a hồ muốn đi một vài thứ nhìn xem sự tình tự a hồ trở nên đơn giản sơ chèn không khỏi thở dài quả nhiên đạo sư của mình thực sự lợi hại đến mức không được a sơ chèn g k h t h à i quả h i n đạo sư c m ì n thực s hại đến m ứ n g được a sơ h è n ngay t ạ n bụi m ù h i n n nhỏ giọng hỏi đạo sư của ngươi là ai giống như nơi này nữ lão bản cùng đạo sư của ngươi vô cùng quen thuộc xác thực rất quen nàng cùng đạo sư của ta quan hệ không tệ mà lại trượng phu của nàng cũng chính là ta ma dược học giáo thụ đã từng tham gia qua nựu rót đại chiến s ở chen trực tiếp hồi đáp quan hệ bọn hắn vẫn là rất không tệ lão tiên đạo sư của ngươi cũng từng tham gia nựu rót đại chiến xem ra hắn là một cái lợi hại mà pháp sư a xác thực tương đương lợi hại chương năm trăm tám mươi hai danh tự hạng nạ buộc cho sở chen bọn hắn trợ giúp rất lớn mặc dù nghiêm chỉnh mà nói không tính là cái gì nhưng lại thật b ấ t đi sở chen bọn hắn không ít phiền phức tỷ như nói gôn gạ lệ ổng cái đồ chơi này hạn nạ áp bột liền trực tiếp cho sở chen đuổi kỳ thật hạn nạ áp bột căn bản cũng không có dự định thu sở chen tiền nhưng là sở chen cũng không dám dạng này hắn vẫn như cũng dựa theo trước khi hắn tới biết đến tỷ lệ cùng hạn nạ áp bột tiến hành hối đoái đối với cái này hạn nạ áp bột cũng không có cái gì dễ nói về phần vật liệu phương diện hạn nạp bột liền không có biện pháp giúp sở chen bọn hắn gấp cái gì bởi vì phá nổi đồng quán ba thật là không bán những vật này bất quá hà nạ áp bốt cũng muốn biện pháp cho sở chen bọn hắn một chút tiện lợi đó chính là nàng trực tiếp vận dụng một chút quan hệ cho bọn hắn hai người một người một trường khu ma nhân chứng minh cùng một t r ư ơ n g viết hiểu rõ lộ tuyến chất lượng tốt vật liệu cửa hàng thứ này là khu ma nhân căn cứ chính xác h i ệ n hệ vợ dẹt đi theo sở chen thông qua sân vườn đi vào hẻm xéo về sau một bên nhìn trong tay mình tấm ra dê một bên nhịn không được mở miệng d o hỏi đúng thế sở chen nhẹ gật đầu mỗi một cái khu ma nhân đều sẽ có một cái chứng minh tựa như các ngươi tại kia làm việc thời điểm đồng dạng không có gì đáng giá kỳ quái ngươi không phải khu ma nhân sao như vậy vì cái gì trước ngươi cũng không có gặp ủy đạo sư của ta đem ta nhét vào nơi đó để ta đi làm khu ma nhân về sau ta căn bản không có thời gian đi lĩnh cái này chứng minh húng chi mỗi ngày đều có một đống lớn việc cần hoàn thành ta có cái kia công phu sao nói đến chính sở chen đều phiên muộn bởi vì hắn xác thực không có thời gian đi làm những chuyện này mình vị đạo sư kia càng là không có chút nào phụ trách đem mình hướng nơi đó ném một cái sau đó người liền không còn hình bóng làm sở chen bây giờ tại không chiếu kinh doanh loa cách làm để sờ chen một mực tại lo lắng cho mình có thể hay không bị bộ phép thuật cho điều tra một phen bất quá đến trước mắt xem ra tựa hồ căn bản không có bất luận cái gì để ý chính mình mấu chốt nhất là sờ chen giống như nhớ lại bộ phép thuật bộ trưởng tựa hồ là mình đạo sư bạn gái tới lao tiên h sợ loc everz nhìn xem người này lưu lượng g i à y đặc đồng thời tất cả mọi người mặc kỳ trang dị phục thế giới mới có chút nhịn không được hỏi nơi này chính là ngươi nói h ẻ m xéo đương nhiên khẩu âm của ngươi hẳn là đổi một chút không phải bộ phép thuật người sẽ kiểm tra ngươi sơ chén nhẹ gật đầu sau đó nhắc nhở hệ vợ dẹt một câu còn có không biết đồ vật liền giả câm ta cũng không muốn bị cha ra ta mang lấy một người bình thường chạy đến thế giới ma pháp được rồi ta đã biết hệ vợ dẹt nhẹ gật đầu sau đó cũng đem khẩu âm cho hơi biến hóa một chút đúng rồi đạo sư của ngươi rốt cuộc là ai à vừa rồi cái quẻ rượu k i a người ở bên trong nhìn đều thật hù do a người n làm lao bản của chỗ đó chắc hẳn cũng rất lợi hại nhưng là nàng lại đối ngươi đạo sư hệ vợ dẹt xác thực mười phần n g h i hoặc sơ chén nói cho hắn cái kia trong quán rượu người rất phức tạp điểm này hệ vợ z nhưng không có quên nhất là hắn cẩn thận quan sát sau hắn phát hiện chỉ sợ cái này phức tạp còn muốn thêm một cái định nghĩa nguy hiểm ngồi ở kia cái q u y rượu bên trong uống rượu người đều rất nguy hiểm trên người bọn họ loại k ê u b ư u h á n khí chất để hễ vỡ dẹp cũng không có biện pháp quên thế nhưng là bọn g i a hỏa này lại từng cái thành thành thật thật tại cái kia trong quán rượu mặc dù cùng lớn tiếng ồn ào nhưng là bọn hắn lại làm được không tính quá phận phải biết những tên kia trên thân, thiểu, thậm chí còn, có ít người trên thân còn có cái này không ít máu tươi thế nhưng là dù vậy bọn hắn cũng không dám đem cái này quán bar làm bẩn cả đám đều mười phần tuân thủ quy củ từ nơi này liền nhìn ra được nhà này quậy r ư ợ u lao bản tuyệt đối không phải cái gì đơn giản người đạo sư của ta sao ta không phải nói qua quan hệ bọn hắn không tệ sơ chén nghiêng đầu một chút nghĩ nghĩ hắn tiếp tục nói ra bất quá đạo sư của ta tại thế giới ma pháp xem như rất nổi danh rất nổi danh hệ vợ rẹt nghĩ nghĩ tiếp tục hỏi vẫn là tham gia qua nữ dót đại chiến ma pháp sư xem ra lai lịch của ngươi có chút đại à, sơ loc thì tính sao sơ chén bị mắt có thanh danh chính là đạo sư của ta cũng không phải ta mà lại ta hiện tại vẫn là một cái hoàn toàn không hợp cách ma pháp học đồ đâu tốt ta ta hiểu được everz rất muốn trợn mắt chừng một cái loại hình g i a hỏa này xem như không hợp cách g i a hỏa này nắm giữ đồ vật hoàn toàn có thể đem người bình thường tùy tiện đồ n h à o a bất quá suy nghĩ kỹ một chút everz phát hiện tựa hồ s ở chen cùng tại liệu giót tham chiến đám kia ma pháp sư so ra thật kém thật xa nếu như nói những ma pháp sư kia sử dụng chính là thật ma pháp s ở chen cùng bọn hắn so ra chỉ có thể coi là một cái chơi ảo thuật da hỏa đâu hai người một đường nhỏ giọng nói chuyện、thiếm. rất nhanh bọn hắn cứ dựa theo hạn nạ áp bốt cho bọn hắn một đường tuyến đi tới bọn hắn mục tiêu thứ nhất một nhà thảo dược cửa hàng sơ chén mua danh sách rất nhiều bởi vậy bọn hắn chỉ có thể từng bước một tới gần đây tựa như cũng không có cái gì vấn đề quá lớn ngôi tại con s t u y ê n ở vào h e a t m i n s t e r mới nhất mở phương chu khu ma sở sự vụ bên trong con s t u y ê n nghiêng đầu suy tư nửa thiên nhiên sau mới không xác định nói phổ thông thế giới phát sinh sự tình vẫn tương đối nhiều rất nhiều chuyện nhỏ hoặc là nói t h ủ lao không đạt được mong muốn tình huống giới con stalin là sẽ không thái quá hiểu đương nhiên c ổ n s t a r g u y ê như n trước vẫn là duy trì miễn phí hỗ trợ thói quen nhưng là cũng là nhìn tình huống tới cũng tỉ như đụng phải ma vật xâm nhập người thực sự quá đáng thương c ổ n s t a r g u y ê n sẽ cân nhắc đi giúp một chút loại hình mặc dù nói không có bất kỳ ích lợi nhưng là loa hay là rất ủng hộ hắn nhiều chú ý một chút đi gần nhất tình huống có chút để người đau đầu loa nhẹ gật đầu sau đó tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống đau đầu phát sinh thứ gì c ổ n s t a r g u y ê n tò mò hỏi ta chú ý tới ngươi dùng từ đau đầu xem ra không phải cái đại sự gì sao chỉ là một chút phiền t h sự tỉnh mà thôi đúng vậy một đám chán ghét bọ chét loa nhẹ gật đầu đến từ ca mã tạ am hiểu không gian ma pháp đương nhiên nếu như ta toàn lực đi tìm vẫn là tìm được nhưng là ta không muốn đem sự tình làm cho quá lớn làm mọi người đều biết câu nói này ngươi nói ta nhưng không tin c ổ n stang n không thèm để ý chút nào cười cười bạn gái của ngươi hẳn là đều biết đi gần nhất bộ phép thuật có chút động tác mặc dù ẩn nấp nhưng là ta lại nhìn ra được rất nhiều ma dược ma pháp vật liệu đều nhận quản khống nữa nha c ổ n s t a đương nhiên có thể phát giác được ma dược cùng ma pháp vật liệu nhận lấy quản k h ố n dù sao hắn nhưng là một cái khu ma nhân đâu mặc dù c ổ n s t n g u y ì n thực lực lớn đại tăng cường cậu thêm loại cho con hàng này mở một ít lọ để hắn đã không sai biệt lắm tương đương một cái ma pháp sư nhưng là gia hỏa này trên bản chất vẫn là một cái khu ma nhân lại thêm thủ hạ của hắn cũng cơ bản đều là khu ma nhân bởi vậy hắn không cần nhưng là người thủ hạ của hắn cần a bởi vậy hắn đối với những n à y ma dược vật liệu thậm chí tài liệu giá cả biến động đều vô cùng chú ý có thể phát giác được những n à y không có chút nào ngoài ý mới l o ạ nhẹ gật đầu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phủ nhận ý tứ hắn trực tiếp mở miệng nói ra để bộ phép thuật biết cũng là vì hỗ trợ đương nhiên cũng chỉ có số rất ít nhân viên、ừ. cao tầng biết dù sao tại một quốc gia thế lực lớn nhất vẫn là nơi đó bộ phép thuật không phải sao kia là đương nhiên côn s t a r n g u y ê n g ậ t đầu cười lại thêm ma pháp này bộ bộ trưởng là bạn gái của ngươi tất cả cao tầng đều là bạn tốt của ngươi ngươi thao tắc càng thêm yêu đơn giản nhẹ nhõm không phải sao ừm hử đương nhiên gặp qua nơi này quả thực đều là ngươi hậu hoa viên noa nhung vai nghiêm ngặt nói đến vẫn thật là là như thế noa cũng sẽ không phủ nhận chuyện này lúc trước nọa không nghĩ tới mình sẽ đi cả mạ tạ thời điểm làm chuẩn bị dù là hiện tại nọa lực lượng đã vượt ra khỏi mong muốn nhưng là có hậu hoa viên tại rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên đơn giản tốt đừng nói những n à y không liên hệ đồ vật nhớ kỹ giúp ta nhìn cho thật kỹ chút cái này mấy loại ma dược tài liệu h ư ớ n g chảy nọa cũng không muốn đang xoắn suýt những vấn đề này hắn trực tiếp nói ra đương nhiên ngươi người bình thường thế giới bằng hưu cũng thật nhiều để bọn hắn chú ý dưới có không có cao độ tinh khiết kim cương mua lưu động vô luận là nhóm nhỏ lượng vẫn là đại lượng không có vấn đề Còn Star nguyên nhẹ ma dược cùng tài liệu chỉ sợ cần một chút thời gian nhưng là kim cương ta ngược lại là có thể lập tức để người đi điều tra một chút con stan h u y n cũng không nói nhảm hắn trực tiếp cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cũng không biết ra hỏa này đến cùng là gọi cho hắn hộ khách vẫn là cái khác khu ma nhân dù sao hắn chỉ là đơn giản bàn giao vài câu liền cúc điện thoại bất quá nhìn hắn một mặt dáng vẻ đắc ý liền biết hẳn là không vấn đề gì muốn chờ bao lâu Nọ cũng nghiêm túc trực tiếp mở miệng hỏi đại khái cũng chờ mấy phút đầu đi cũng có thể là mấy phút con stan n giang tay ra đối phương là một đại thương nhân rất có quyền thế đương nhiên cũng chính là người bình thường thế giới đắc ý một chút hắn gặp một cái mị ma chút nữa muốn mạng của hắn hắn tìm được ta sau đó cũ cố sự nhưng là kẻ có tiền xác thực dễ dàng bị mị ma hấp dẫn loa đánh gãy sơ chẩn đúng rồi e giết bọn hắn một nhà tử hiện tại như thế nào k i ê m một đôi nhi nữ tạm được con s tàng n g ừ n nghĩ nghĩ mở miệng nói ra mặc dù không tính là quan hệ cỡ nào tốt nhưng là cũng so ngay từ đầu thật tốt hơn nhiều gặp ủy ngươi biết bọn hắn bọn hắn lúc trước kém chút đem ta chỗ này phá hủy may mắn về sau đều bị đưa đi một đoạn thời gian không phải có trời mới biết đến cùng sẽ phát sinh cái gì nọa cười cười không có nói gì nhiều hắn đương nhiên biết nữ h ả i kia khó chơi mặc dù tại nọa nơi đó nàng thành thật nhưng là tại cổn stagn nơi này liền không chắc thành thật như vậy mà lại nọa còn rất hiếu kỳ nữ nhân này hiện tại chạy tới khi khu ma nhân biểu hiện như thế nào bất quá nọa cũng không có đi hỏi nhiều như vậy c h ỉ ít trước mắt nhìn ra được biểu hiện của nàng có lẽ còn là không tệ à thuận miệng nói chuyện phiếm vài câu cổn stagn điện thoại liền văng lên cái này khiến cổn stagn mang theo đắc ý đối n ọ lung lay sau đó nhận nghe điện thoại rất nhanh Cổn -liền xong điện thoại, sau đó nói với c người sát ta n u y ề n cúp xác định không có vấn đề sao lặng lẽ chạy vào cụ mị dạ nữ sĩ trong nhà trong tầng hầm hầm hệ vợ dẹp có chút bận tâm mà hỏi bọn hắn hiện tại hành vi hoàn toàn có thể nói là lén xông vào người khác nơi ở coi như cộ mị dạ nữ sĩ hiện tại cầm súng săn đối hai người bọn họ một trận loạn xạ cũng là không cần v ụ pháp luật trách nhiệm bọn hắn đã tại hẻm xéo lấy lòng vật liệu nói thật hôm nay hết thẻ cho h ệ vợ d ẹ t súng kích thực sự có chút lớn hắn có thể tính là tự thể nghiệm một thanh tại thế giới ma pháp thương nghiệp đường phố là cảm giác gì rất kỳ diệu cũng rất không thể tưởng tượng nổi thậm chí còn có chút v u ồ n nôn từ khi nọa đem khoa học kỹ thuật hiện đại một vài thứ chậm rãi đưa vào thế giới ma pháp các ma pháp sư mới chú ý tới bọn hắn trước đó sinh hoạt hoàn cảnh thực sự có chút dơ giấy bẩn t i ệ u tranh lệch bởi vậy tại đùn bợ lẽ đỏ thời đại bọn hắn cũng đã bắt đầu vệ sinh hoàn cảnh cải tạo cho đến hôm nay ma pháp giới cũng sớm đã không có lấy trước kia loại như là thời trung cổ dơ giấy bẩn thịu i cảm giác bất quá các ma pháp sư sử dụng vật liệu nói theo một cách khác vẫn là rất phản nhân loại như cái gì ai cập mèo con mắt hệ vợ dẹt thế nhưng là tận mắt nhìn thấy chủ tiệm đem một con k i ê n mèo con mắt cho lấy ra loại kia huyết tinh trình độ kem chút để hệ vợ dẹt cùng ông chủ này liều mạng bất quá về sau hắn ngược lại là nhìn thấy ông chủ này phi thường thuần thục cho ai cập mèo một cái ma pháp nó chống rông hốc mắt liền bắt đầu xuất hiện một chút cảm nhận đại khái qua tầm mười giây liền triệt để khôi phục lại bất quá lao bản vẫn là cho con mèo này mang lên trên bịt mắt đồng thời đem thương phẩm trong mục lục ấn độ mắt mèo cái đồ chơi này hạ giá các ngươi vận khí thật tốt tiệm này lao bản nói đến cái cuối cùng bán cho các ngươi lại phải đợi nửa năm để nó con mắt triệt để khôi phục lại nói lần này hệ vợ d ẹ t biết những này mèo chỉ sợ sớm quen thuộc cách làm như vậy đồng thời hệ vợ d ẹ t còn biết những này mèo ăn ngon ngủ ngon đồng thời bị giống tổ tông đồng dạng cung cấp nuôi dưỡng khó trách mới vừa rồi bị làm ra con mắt thời điểm mèo này căn bản không có phản kháng như thế để hệ vợ d ẹ t yên tâm không ít nhưng là nên cảm thấy buồn nôn vẫn là buồn nôn dù sao hệ vợ d ẹ t có chút chịu không được là được rồi trừ cái đó ra còn có chính là những thực vật kia loại hình đồ vật gặp quỷ hệ vợ d ẹ t còn là lần đầu tiên nhìn thấy mọc r a mặt hơn nữa còn có thể phát ra âm thanh thực vật đương nhiên không có vấn đề john sơ chén nhỏ giọng trả lời một câu ta cảm thấy ngươi vẫn là nắm chặt thời gian bình phục một chút tâm tình của mình ngươi tự hồ tâm tình còn có chút kích động còn có thanh em nói chuyện điểm nhỏ ngươi thật dứt lấy phiền phức sao gặp quỷ ngươi đổi i đ đến kia cái gì hẻm xéo đi dạo một vòng đều sẽ xuất hiện ta như vậy tình huống thật có l ỗ i ta sẽ không rất nhiều tiểu ma pháp sư quá khứ cũng sẽ không liền ngươi tâm tính không được s ơ chen đối hệ vợ rét mắng một câu về sau liền bắt đầu nghiêm túc bố trí mình mua những vật này hiện tại s ơ chen cũng rất khẩn trương đây là hắn lần thứ nhất sử dụng loại này cùng loại tại ma pháp trận đồng dạng đồ vật còn star g u y ề n phối phương hắn vẫn thật là chưa có thử qua ổn định lại tâm thần s ơ chen trên mặt đất tạo dựng một cái lục mang tinh đồ án cái này cùng sờ chen sử dụng ma lực sau xuất hiện phù văn hình dạng cùng loại cụ thể vì sao lại xuất hiện loại tình huống này chính sở chen cũng không hiểu rõ nhưng là sở chen cũng không thèm để ý đem ta trước đó chế tác dược tề lấy tới giôn khi đồ án tạo dựng hoàn tất về sau sở chen lập tức đối hệ vợ d ẹ t nói ngươi gọi là dược tề hệ vợ d ẹ t miệng bên trong lầm bầm một câu sau đó vẫn là đem một chén kia tinh hồng đồ vật đưa cho sở chen ngươi đây là một chén máu đi s ở lóc lần này sở chen căn bản ngay cả để ý tới hệ vợ d ẹ t tâm tình cũng không có tiếp nhận một chén này tinh hồng dược tề sở chậm rãi đem những này dược tề ngã xuống cái này lục mang tinh trên đồ án thiên vệ một bên s ở chen miệng bên trong còn một bên chậm rãi đọc lấy một chút để vợ d ẹ t hoàn toàn nghe không hiểu đồ vật nhưng thần kỳ là theo s ở chen không ngừng đọc lấy những n à y tinh hồng dược tề phảng phất có linh tính bọn chúng bắt đầu dọc theo lục mang tinh đồ án bao trùm cái tốc độ này rất chậm nhưng lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem toàn bộ đồ án bao trùm lại thấy cảnh này s ở chen lập tức đem kẹt nẹt x ì chuột cái đuôi đặt ở lục mang tinh phía dưới cùng sau đó lại đem ai cập mèo mắt mèo đặt ở lục mang tinh đồ án ở giữa nhất hắn chú ngữ từ đầu đến cuối không co dừng lại mà lại những n à y theo sờ chen ma lực rớt vào những n à y tinh hồng dược tể chậm rãi hội tụ tại viên này mắt mèo ở trong xem t h ấ u quá khứ và hiện tại con mắt quay lại hết t h ể trần tướng nói cho nơi này đã từng xảy ra chuyện gì ma lực quay lại theo sở chen cuối cùng sử dụng tiếng anh đọc lên sau cùng chú ngữ một nháy mắt toàn bộ đồ án đều bị những n à y tinh hồng dược tể cho lấp đầy mà một con kia nguyên bản màu xanh t h ẳ m mắt mèo cũng biến thành vô cùng tinh hồng đột nhiên toàn bộ mắt mèo tách ra khó có thể tưởng tượng con hoa chỉ là trong t r ớ c mắt cả phòng đều bị tầng này quan hoa nơi ba bọc tại những ngày quang hoa bao trùm hạ rất nhanh một chút xíu kim sắc quang huy bắt đầu chậm rãi tụ lại ngay sau đó một bóng người bắt đầu xuất hiện ở trong phòng này theo những điểm sáng này không ngừng mà hội tụ bóng người này cũng bắt đầu trở nên rõ ràng làm nghĩa lê xê tơ gặp quỷ sơ lóc đây là đây là tình huống như thế nào hệ vợ rét nuốt một ngụm nước bọn có chút khẩn trương mà hỏi đừng lo lắng john đây là một cái ma pháp sơ chén có chút cao hứng nói ra đây là khu ma nhân thủ đoạn chúng ta bây giờ nhìn thấy là cụ m dạ nữ sĩ làm cơn ác mộng cái kia buổi tối là thế này phải không làm ta sợ muốn chết hệ vơ rét nuốt một ngụm nước bọn tốt h ta đây là m i a l â s xếp tơ xem ra đêm hôm đó nàng đúng là nơi này không hề nghi ngờ nơi này chính là nàng n g ộ hại điểm sở chen nhẹ gật đầu tốt đừng nói chuyện tiếp tục xem ma pháp này quả thật có thể hoàn mỹ hoàn nguyên ra tình huống lúc đó nhưng là ma pháp này cũng có một chút thiếu hụt đó chính là ngươi căn bản nghe không được những này bị quay lại ra người đang nói cái gì bất quá sở chen cũng không phải để ý như vậy hắn để ý nhất vẫn là lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì theo ma pháp này tác dụng Rất nhanh sở chen cau ù n g Evergett đ mày nói g h a l c e s t ra bước chân lung la lung lay mà lại hắn một mực vịt đầu còn thỉnh thoảng đang lay động hắn chỉ sợ gặp vấn đề gì thật đúng là hệ vợ dẹp cũng quan sát một chút hắn đây là chúng độc có lẽ đi sơ chén lắc đầu bất quá tình huống cụ thể gặp ủy sơ chén s ư ớ n g sốt u ê v ợ d ẹ t cũng s ư ớ n g sốt u bởi vì sau một khắc bọn hắn trông thấy adam lexeter đ ỗ n g nhiên biến thân thành một nhóm người sói kia ẩn chứa táo bạo cùng đói hai mắt không kiêng nghề gì cả tại trái phải nhìn quanh cuối cùng nó đưa ánh mắt khóa chặt tại nằm dưới đất nghĩa lexeter mất tích noa ngồi tại trong nhà ăn nhìn xem trong điện thoại fu j i kia to lớn đầu trọc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi rời đi cồn stạng nơi đó về sau nọ liền mang theo nạ t ì n ý đi tới một nhà hàng tìm người loại chuyện này mặc dù có thể xin nhờ khu ma nhân đi làm nhưng là hiển nhiên nọa có càng thêm hiệu suất phương pháp chỉ là nọa hoàn toàn không ngờ tới hắn muốn tìm mục tiêu thế mà đã mất tích cái này để nọa hơi có chút nổi nóng vốn chính là một đống để nọa bực bội bọ c h ế t hiện tại còn công nhiên trái với chính nọa đều tại tuân thủ pháp quy công nhiên đối với người bình thường hạ thủ đến giết người giết khẩu theo một ý nghĩa nào đó đến nói mất tích cơ bản đã đồng đẳng với tử vong nọa thế nhưng là biết ma pháp sư xưa nay không là cái gì người thiện lương nhất là kệ sĩ lưu bọn này học đồ càng thêm không phải cái gì tốt nói chuyện r a hỏa bọn hắn đều là x a đ o ạ người đâu đúng vậy mất tích phu di nhẹ gật đầu ta khiến nạ tạ xạ điều tra một chút phát hiện nàng tự hồ là mất tích bí ẩn không có bất kỳ cái gì giám sát tư liệu cũng không có người chứng kiến còn báo án người có hai cái một cái là trượng phu của nàng adam leicester còn có một cái gọi là ạ lụy cổ mỹ dạ hai cái báo án người loa nghiêng đầu một chút vì sao lại có hai người đâu trượng phu của hắn trước báo án cũng không có tìm được cái gì cụ thể đồ vật f u j i một bên nhìn xem tư liệu một bên nói ra mà vị kia ạ lủy c ổ m ỉ dạ thì là về sau đi báo án căn cứ cảnh sát ghi chép nói nữ nhân này có chút điên điên khùng khùng tựa hồ tinh thần có chút vấn đề như vậy sao nọa sờ lên cái cảm hắn cảm thấy loại này phá sự thật đúng là để người đau đầu tình huống như vậy khả năng nói rõ một sự kiện đó chính là những cái kia tên đáng chết đã lấy được nghĩ tới kết quả như vậy đối với nọa đến nói quả thực chính là mất mặt trò chơi m è o vởn chuột thành m è o thất bại bất quá nọa cũng không hề từ bỏ ý tứ hắn dự định đi qua nhìn một chút tình huống hiện trường đối với nọa mà nói hắn hoàn toàn có thể ở nơi đó tìm kiếm một chút vết tích sau đó thông qua các loại thủ đoạn tìm tới một chút những người khác không có cách nào tìm tới đồ vật được thôi đem nàng địa chỉ phát cho ta thuận tiện đem người nhà của nàng tin tức phát cho ta nghĩ tới đây nọa trực tiếp mở miệng nói ra ta muốn đi qua nhìn xem thật đúng là ga lớn cho là ta thật lại bởi vì bọn hắn là c ả mạ tạ mà pháp sư mà phóng túng bọn hắn sao không có vấn đề nọa p u j i trực tiếp nói ra bất quá có một việc ta nghĩ hỏi thăm người một chút ồ chuyện gì n ọ nghiêng đầu một chút bất quá hắn ngược lại là đoán được f u j i muốn hỏi thứ gì ngươi biết gần nhất ạ vẹn trở ở giữa phát sinh sự tình sao quả nhiên f u j i hỏi thăm thật đúng là chuyện này mặc dù ạ vẹn trở cùng loạ quan hệ cũng không mật thiết nhưng là trong này ngược lại là có tony ra hỏa này lại thêm loạ lực lượng cường đại f u j i cảm thấy nói không chừng loạ thật đúng là biết chút ít cái gì trên thực tế loạ là biết tất cả mọi chuyện bởi vì tự đại ngay từ đầu tony liền không có dấu g i ế m loạ suy tư một chút loạ mới chậm rãi nói ra kỳ thật chuyện này ta không đề nghị ngươi đi thăm ra đương nhiên nếu như ngươi muốn biết một chút có ý tứ sự t ì n h ngươi có thể tra một chút các ngươi thượng truyền tư liệu liên quan tới năm 1991 h ì í n i m h dạ hành động ghi chép quả nhiên f u j i thở dài ta liền biết là như vậy t r ư ơ n g năm trăm tám mươi b ố tâm loan thủ lạc h ệ hệ vơ d ẹ t chống đỡ t ư ở n g một trận nốt khan một bên sở t r a n sắc mặt cũng dị thường khó coi bởi vì ngay tại vừa rồi bọn hắn mắt thấy thông qua ma pháp trận mà hồi t ư ở n g ra đủ để cho hai người bọn họ nội tâm đều sụp đổ một màn lần này bọn hắn cuối cùng biết vì cái gì cái sen này trong kho sẽ có nặng như vậy mùi máu tươi cũng đồng d ạ n g biết vì cái gì nghĩa l e i c e t e r thi thể sẽ mất tích đây hết thể chân tướng lại là khủng bố như vậy cũng như vậy khiến người ta cảm thấy buồn nôn cũng không biết có phải là sờ chén vấn đề vẫn là cồn xét ta nguyên nguyên bản làm cho cùng ma pháp trận này liền có vấn đề sờ chén cùng nghệ vơ d ẹ t hai người thật là từ đầu tới đôi một tấm đều không có bỏ qua xem hết toàn bộ quá trình nói thật nếu không phải là bởi vì ma pháp này còn chưa kết thúc bọn hắn thật nghĩ lao ra đem cái kia đáng chết ta đam leicester dễ đi giá hỏa này thế mà sống sờ sờ đem thê tử của mình ăn nếu như không phải hai người này phát giác a d a m lexeter trạng thái tinh thần không thích hợp bọn hắn khả năng thật cứ như vậy làm thật sự là gặp quỷ, người ma pháp này thật sự là thao đản thế mà không thể nhảy qua sao nôn khan hơn nửa ngày hệ vợ dẹp mới một mặt bất mãn vấn đề ta cũng không có cách nào sơ chén cũng có một chút buồn nôn ta lần thứ nhất sử dụng cái này phối phương ma pháp ta làm sao biết có thể như vậy không thể không nói hai người này năng lực chịu đựng thật rất lợi hại vẹn vẹn mấy phút bọn hắn liền khôi phục lại bất quá ngẫm lại bọn hắn trước kia nghề nghiệp cũng rất bình thường một cái là đỉnh cấp khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ một cái là trước kia thám viên hai cái này nghề nghiệp cũng chú định bọn hắn gặp được một đống lớn thường nhân căn bản không có cách nào chịu đựng huyết t ì n h nếu như không phải lần này quá đột ngột cũng quá phản loài người bọn hắn có lẽ sẽ không khó chịu như vậy đâu may mà hết thệ đều kết thúc bọn hắn cũng coi như không cần tại đối mặt dạng này địa ngục chỉ là rất nhanh bọn hắn liền chú ý tới đây hết thệ tựa hồ cũng còn không có triệt để kết thúc khi một nhà triệt để biến thành người sói adam l e s t e r đem thê tử của mình triệt để ăn hết về sau đ ô n nhiên tại người sói này sau lưng xuất hiện một cái vòng sáng cái này vòng sáng s ở chen rất quen thuộc bởi vì hắn thật là không muốn gặp t ừ n g tới liền xem như hệ vợ dẹt cũng giống như thế bọn hắn ngay lập tức liền nhận ra cái đồ chơi này đến cùng là cái gì cái này cũng không khỏi để bọn hắn thần sắc trở nên dị thường ngưng trọn lên ma pháp sư hệ vợ dẹt ngay lập tức liền nghĩ đến trên bầu trời nêu rót một màn kia hắn thật là không nghĩ tới đây hết t hệ thế mà lại có ma pháp sư tham dự vào m à s ở chen cảm giác này đến càng thêm ly kỳ không giống với hệ vợ dẹt, s ở chen thế nhưng là đường đường chính chính học tập qua ma pháp sử hắn phi thường hiểu rõ ma pháp này căn bản không phải phổ thông ma pháp sư có thể sử dụng đây là thuộc về cả mạ tạ độc l ư u ma pháp cả mạ tạ người tham gia tiến đến rồi sơ chén nuốt một ngụm nước b ỏ t â m thầm nghĩ tới nếu là như vậy như vậy chỉ sợ cũng phiền phức lớn rồi sơ lóc đây là ma pháp sư hệ vợ dẹp thanh âm có chút không đúng hắn hiện tại rõ ràng có chút sợ hãi ừ m đúng thế sơ chén nhẹ gật đầu xem ra chúng ta gặp được phiền thoái ma pháp sư này thật không đơn giản đâu đâu chỉ không đơn giản sơ chén nội tâm thầm than nhưng là hắn cũng không có đi giải thích cái gì l ặ n g lặng nhìn cái này vòng sáng s ở chen dự định nhìn xem đến cùng là hạ người gì theo vòng sáng dần dần quyết tán một người mặc tăng lữ trang phục gia hỏa tiến vào s ở chen cùng n h ệ vợ r t ánh mắt gia hỏa này nhìn rất bình thường nhưng là hắn kêu một đôi như là bị ngọn lửa thiếu đốt từ xa nhìn lại liền như là yên huân trang hai mắt là như vậy tạ ác dạng này tướng mạo s ở chen còn chưa bao giờ thấy qua nhưng là có một chút s ở chen có thể xác nhận đó chính là gia hỏa này quyết định không phải luôn đôn trong thánh điện người cái này không k h i để sờ chen nhẹ nhàng thở ra giảm đúng như quả thật là luôn đôn trong thánh điện ma pháp sư như vậy chỉ sợ bọn họ thật sẽ chết định hiện thực không phải chuyện cổ tích không tồn tại không hiểu thấu chính nghĩa t ấ t thắng cùng lấy yếu thắng mạnh điểm này sơ chen vô cùng hiểu rõ còn tốt sợ tố lần thợ phảo vẫn còn may không phải là không phải chúng ta nhất định phải chết không phải cái gì hệ v ơ rẹn hoàn toàn không biết sơ chen đang nói cái gì gặp quỷ gia hỏa này tìm tới chúng ta chúng ta cũng chết chắc rồi sơ lo không chưa chắc sơ chen nhỏ giọng nói ra gia hỏa này hẳn là có người sẽ xử lý bởi vì hắn trái với thế giới ma pháp, pháp luật thế giới ma pháp rất rõ ràng quy định qua không thể tự tiện cũng không có bất kỳ cái gì lý do tập kích nhân loại bình thường rất hiển nhiên bọn hắn đã qua giới nhất là ở đây có ý tứ gì hệ vợ z phía trước nghe hiểu nhưng làm ộ t câu tiếp theo hắn hoàn toàn không có hiểu rõ chỉ tiếc sở chen căn bản không có cùng hắn giải thích ý nghĩ tiếp tục xem kia điểm sáng tạo thành hình tượng sở chen đang suy tư muốn hay không liên hệ đạo sư của mình chỉ là rất nhanh sau một khắc sở chen cùng hệ vợ z đều chừng tóm ắ t bởi vì lại có đi một mình tiến gian phòng này là nghĩa lê xê tơ em gái kia đây là sở chen cùng hệ vợ z chỗ ghi nhớ danh tự bọn hắn nhưng vạn vạn không ngờ tới nữ nhân này thế mà cùng một cái ma pháp sư xen lẫn trong cùng một chỗ mà lại từ bọn hắn bộ dáng bây giờ xem ra bọn hắn tự hồ là cùng một chỗ hợp tác chơi chết m g h ĩ a lệ xê tơ t chắc không được nàng sẽ khẩn trương nhưng là nhanh như vậy lại khôi phục lại hệ vợ z thở dài nguyên lai、like、nàng là cùng một cái ma pháp sư tại hợp tác chỉ là nàng tại sao phải làm như vậy đâu sơ lóc cái đồ chơi này có thể làm chứng cứ sao ta đây cũng không rõ ràng bất quá dựa theo người bình thường thế giới pháp luật đến xem hẳn là không thể sờ chen thở dài ngược lại là dựa theo thế giới ma pháp pháp quy đến xem nó hoàn toàn có thể như vậy chúng ta bây giờ muốn làm thế nào ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi tìm l y s e t t e r tiên sinh gặp ủy chuyện này ta thật không cảm thấy hắn chịu được nói đến đây sờ chen lại là một trận nhức đầu như là đã tiếp xúc đối adam l y s e t t e r hiểu lầm như vậy sờ chen hoàn toàn có thể tin tưởng hắn đối với mình thê t ử yêu đến cùng sâu bao nhiêu cái này khiến adam l y s e t t e r làm sao có thể tiếp nhận kết quả như vậy được rồi ta cảm thấy ta vẫn là trước biết rõ ràng mội mội nàng vì sao lại động thủ đi Hey, v chết cũng thở dài sợ lo ngươi cảm thấy nàng có phải hay không là yêu tỷ phu của mình sau đó mới làm ra chuyện như vậy rất có thể sợ chén nhẹ gật đầu hắn cũng không có quên hôn qua nhìn thấy hết t h ả đâu c á t thí nhìn l e s e t e r tiên sinh ánh mắt rõ ràng không đúng loại ánh mắt kia sợ chén nhớ kỹ vạn mở bác sĩ trên thân nhìn thấy qua cũng tại adam l e s e t e r nhìn nghĩ vợ mình ảnh chụp lúc xuất hiện qua sợ chén có thể trăm phần trăm xác nhận nữ nhân này đối với mình tỷ phu tràn đầy yêu thương đông nhiên sợ chén đâu góc nghĩ đến cái gì hắn cảm giác mình tự hồ có thể làm những gì đã n g ư ơ i đối n g ư ơ i tỷ phu có yêu thương như vậy liền để chính ngươi đem hết thầy đều nói ra miệng tốt sở chen đại não phi tốc xoay tròn hắn muốn suy nghĩ muốn thế nào đi làm noa mang lấy n ạ tín ỉ chậm rãi từ trong bóng tối đi ra tại bọn hắn bốn phía dây núi vạn mẹo trời c u n g đất trên dưới đi nào phảng phất hết thầy đều bị không gian vạn mẹo không, không gian rất nhanh một bóng người rơi vào hắn trước mặt ngươi thật là có ý tứ biết rất rõ ràng đây là địa bàn của ta còn dám tới n o nhìn trước mắt da hỏa này trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ sau một khắc không gian lại một lần nữa sinh ra vạt mẹo vô số nham thạch hóa thành cắt mịn trực tiếp lan tràn đến bóng người này trên thân rất nhanh giá hỏa này liền bị những n à y cắt mịn bọc thành một cái cầu sau đó chậm rãi lơ lửng tung bay ở nọa trước mặt thật đúng là đủ tạ ác nọa nhìn trước mắt giá hỏa này con mắt khinh thường cười cười xem ra các người đám người này căn bản cũng không có thành, thành thật n h h t thật ghi nhớ ta nói câu nói kia các ngươi vẫn là x a đọa hừ các ngươi mới là vi phạm tự nhiên người lợi hại nhất ta bị nọa bắt lấy giá hỏa này cũng biết mình xong đời hắn nhưng là biết nọa cái này tồn tại cũng tương tự biết nọa là tuyệt đối khủng bố bởi vậy bị bắt lại ra hỏa căn bản là không có nghĩ tới mình có thể còn sống sót nhất là bọn hắn làm sự t ì n h hoàn toàn chính là tại vi phạm cả mạ tạ quy tắc có nọa cái này tâm oan thủ lạc ra hỏa tại hắn thật là không chờ mong mình có thể sống sót đâu nói đi các ngươi đang làm gì lại hoặc là làm những gì nọa cũng không có cùng hắn nói nhảm ý tứ càng không có để ý tới lời hắn nói tốt nhất ăn ngay nói thật đừng nghĩ đến tự sát hoặc là chống cự ta có là biện pháp để ngươi mở miệng nhưng là hành vi của ngươi quyết định ngươi chết được phải chăng dễ chịu ta đương nhiên biết ngươi sẽ làm đến những này nhưng là nhiệm vụ của chúng ta nhanh hoàn thành bị đọa bắt lấy r a hỏa này nết miệng cười một tiếng chúng ta hành động chính là vì cầm tới một vài thứ nếu như không phải chúng ta bên trong một viên không để ý đến ngươi cùng rót ma pháp hiệp hội quan hệ chúng ta căn bản sẽ không ra chỗ sơ xuất Tiếp tục. Nhẹ gật đầu, ta bắt chút trả ta một tách ta biết bắt tiếp tục hài lời ngươi. mỗi bởi ai ngươi nói có câu của Chúng chúng được. Nóa nhẹ lòng lần hành động đều sẽ tách ra, bởi vì chúng ta không này ra, Ra hỏa này tiếp tục nói ra, đầu, đầu đều bị b sẽ sẽ vì đồng thời bằng nhanh nhất thời gian rời đi rất không may ta bị ngươi bắt được nọa nghiêng đầu một chút liền như là nhìn bệnh tâm thần đồng dạng nhìn xem ra hòa này xác thực nọa tại đi đến cái kia mất tích nữ nhân cư xá lúc liền cảm nhận được hai cỗ ma lực ba động mà nọa cũng chỉ là ngẫu nhiên đem một cái kéo tiến đến nhưng là cái này cũng không đại biểu nọa không có cách nào đi tìm kế tiếp a mặc dù nọa cũng sẽ không tại c ả mạ ta đ ộ n g thủ bởi vì kệ sĩ lũ có quá nhiều giải vây cơ hội cùng khả năng nhưng là nọa thế nhưng là có em g h m cái đồ chơi này hắn kia chẳng lẽ sợ hãi người chạy không thành lắc đầu loa dự định tiếp tục hỏi thăm nhưng là sau một khắc nọ cảm nhận được mình lưu cho s ở chen chiếc nhẫn có phản hồi cái này khiến loa đ ỗ n g nhiên cảm giác có chút buồn cười nhìn thoáng qua cái này vẫn tại nhai răng cười ra hỏa loa lập tức không có hứng thú gì nghiêng đầu một chút những cái kia cắt mịt lập tức bắt đầu điên cuồng hướng phía ra hỏa để ép mà ra hỏa này cũng ngay lập tức đổi sắc mặt sợ h ã i tử vong lần thứ nhất lan tràn tại ra hỏa này trong lòng nhất là hắn cảm nhận được xương cốt của mình tựa hồ đã muốn bị bẻ gãy mặc dù nói ta thật hài lòng thái độ của ngươi nhưng là ngươi nói nhảm nhiều lắm n o a một bên tiện tay mở ra một cái truyền thống môn một bên là thản nhiên nói ra đã ngươi có đồng bạn như vậy ta liền đi hỏi ngươi đồng bạn tốt yên tâm hắn rất nhanh sẽ đến c ù n g ngươi chỉ bất quá hắn đầu vóc tuyệt đối sẽ ra một vài vấn đề bởi vì ta dự định trực tiếp dùng ma pháp chương năm trăm tám mươi lăm chúng ta sẽ cho ngươi một lời giải thích sợ lóc ngươi xác định phương pháp của ngươi hữu hiệu hệ vợ dẹp đi theo sở chen một đường hướng phía lexeter nhà phòng ở chạy tới trong lúc đó hệ vợ dẹp vẫn là không yên lòng dò hỏi sợ chen nghĩ ra một cái biện pháp một cái có thể đáng g á n đếm thử nhưng không thấy được nhất định có hiệu quả phương pháp nói thật h ệ vợ z cảm thấy rất x à đạm bởi vì c á t thị nữ nhân kia thế nhưng là đem tỉ tỉ mình cho hại chết hung thủ a sơ chén làm sao có thể vững tin cái kia tâm n g oan thủ l ạ t nữ nhân lại bởi vì một chút xíu tiểu nhân kích thích liền đem chân tướng sự tỉnh toàn bộ nói ra đâu hơn nữa còn có adam lexeter xử lý phương pháp hễ vợ z cũng cảm thấy không quá thỏa đáng tên kia biến thành người sói sau là như thế hung tàn kia cường tráng dáng người cùng bén nhọn lợi chảo hễ vợ z hoàn toàn không cảm thấy mình cùng sơ chén có thể n g u đối phó được yên tâm đi john người sói kỳ thật không khó đối phó rất nhiều khu ma nhân đều có thể nhẹ nhõm vương đối sơ c h é n kỳ thật cũng có chút khẩn trương nhưng là hắn cũng sẽ không đem tâm tình như vậy mang cho người khác đừng quên mục đích của chúng ta chỉ là để hắn ngủ mà thôi còn lại liền dễ xử lý gặp quỷ, sơ loc ta luôn cảm giác đây hết thẻ rất không đáng tin cậy hễ vợ dẹp oán trách một câu nhưng là hắn hay là thành thành thật thật đi theo sơ c h é n một đường chạy đến lexeter nhà trước cổng chính cuối cùng hỏi một câu nếu như hắn phát hiện c ặ t thì cũng mất tích đâu ta sẽ để cho hắn triệt để quên đây hết thảy sơ chen trầm giọng nói ra nếu mà bắt buộc ta sẽ để cho hắn quên một đoạn này cuộc sống hôn nhân được thôi mặc dù cảm giác không quá đạo đức hệ vợ dẹt thở dài chuẩn bị xong chưa đúng chúng ta làm sao đi vào sờ chen tựa như nhìn thẳng n ố c nhìn thoáng qua hệ vợ dẹt sau đó tự mình nhấn c h u ố n g cửa adam l e s e t e r nhận biết sờ chen cùng hệ vợ dẹt hai người bởi vậy hắn cũng không có cái gì quá nhiều phòng bị liền trực tiếp mở ra cửa điện tử để bọn hắn hai người tìm đến có phát hiện gì sao thám tử các tiên sinh adam l e s e t e r tinh thần vẫn như cũ rất chấm thấp bất quá hắn vẫn như cũ duy trì phong độ thân sĩ muốn uống chút gì sao hoặc là lại muốn điều tra thứ gì sao lấy xét e r tiên sinh nói cho đúng chúng ta xác thực có chỗ phát hiện sơ chén nhẹ gật đầu sau đó hắn đ ỗ n g nhiên kỳ quái hỏi một tiếng không biết các hạ gần nhất có cảm giác hay không một mình đặc biệt c h ứ n g đâu quả thật có chút adam lấy xét e r mặc dù rất kỳ quái sơ chén hỏi như vậy không đủ hắn phi thường phối hợp nói ra thật giống như ta cảm giác mình ăn nhiều nhưng là tại trong trí nhớ của ta tựa hồ không có tình huống như vậy sơ chén cùng nghệ vợ dẹt đều nhìn chằm chằm ra h ỏ a này khi hắn sau khi nói xong hai người này còn cố ý quan sát một chút thần thái của hắn cuối cùng hệ vợ d ẹ t đối sở c h â n nhẹ gật đầu biểu thị ra hỏa này không có bất cứ vấn đề gì này mới khiến sở c h â n nhẹ nhàng thở ra đối hệ vợ d ẹ t nhẹ gật đầu về sau sở c h â n bỗng nhiên thần sắc trở nên dị thường nghiêm túc sau đó trên người toát ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy hành động này lập tức để adam l e i e s t e r sửng sốt một lát sau đó mới mang theo cảnh giác mở miệng nói ra các ngươi là khu ma nhân không đúng là ma pháp sư không nói cho đúng vẫn là khu ma nhân sở c h â n trầm giọng nói ra ngươi cảm thấy ngươi che giấu rất tốt sao người sói ta khu ma nhân Adam lê xét nhẹ được sở chẳng lẽ các người không ngươi điều tra qua sao? Sở chen nghe được câu này liền biết không xong chuyện này hắn thật đúng là không có điều tra qua chuyện bây giờ đã hoàn toàn trệ hướng sở chen dự đoán trong ý nghĩ của hắn ra hỏa này hẳn là cảm thấy thất kinh mới đúng dạng này bọn hắn liền có động thủ lý do nhưng là ra hỏa này hoàn toàn không có biểu hiện như vậy thậm chí còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem sở chen cùng nghệ vơ r é cái này để sở chen cảm giác được dị thường lung túng nói thật sơ chen đều đang nghĩ hiện tại có phải là dứt khoát cùng gia hỏa này thương lượng một chút các ngươi những n à y thám tử tại sao lại tới đúng lúc này cắt t h ì một mặt chán ghét từ trên lầu đi xuống ta đã nói rồi t ỷ t ỷ của ta đã mất tích đại khái là mình rời đi các ngươi vì cái gì còn như vậy đáng ghét nhất định phải quáy g i à y chúng ta sinh hoạt c á t thi liền như là dây dẫn nổ sơ c h é n cùng nghệ vợ dẹt đều ý thức được chỉ sợ mình thật không thể chờ đợi thêm nữa mục đích của bọn hắn chính là muốn ngay trước nữ nhân này mặt đánh tan adam l e s t e r đồng thời còn muốn nghĩ biện pháp đem adam l e s t e r cho mê đi hiện tại nữ nhân này đã tới như vậy đây chính là tốt nhất động thủ thời gian sờ chen nghĩ tới đây không nói hai lời trực tiếp bắt đầu động thủ đồng thời hắn còn không quên đối nữ nhân này hô lớn một tiếng hắn là người sói c á c h xa một chút nguyên hình hiện hiện hai tay huy động lục mang tinh ma lực phủ văn tại sờ chen giữa hai tay tách ra khác ma lực theo hắn thi pháp lập tức một đạo ánh sáng vàng kim lộng lây phun ra ngoài sờ chen biết người sói coi như h i ệ n lộ nguyên hình kỳ thật cũng là có thể bảo trì lý trí trừ phi là gặp được ngân n g u y ệ t mới có thể trở nên vô cùng phát cuồng đương nhiên cũng có một khả năng khác đó chính là sử dụng ma dược để hắn hiện thân đồng thời mất đi lý tính phát quần người sói vậy nhưng thật sự là hung hãn không sợ chết đồng thời tính công kích lớn đến đáng sợ s ở chen hy vọng giá hỏa này thật nổi điên như vậy s ở chen cũng không có cách nào chân chính đối phó đương nhiên hiện tại tình huống này s ở chen cũng chỉ có thể cược một chút vật khí nhìn xem giá hỏa này có phải là sẽ thật bảo trì nhất định lý tính a gặp quỷ. adam l e s c e t e r nổi giận gầm lên một tiếng lập tức thân thể của hắn phảng phất đang run dậy từng cây ngân sắc như là gai sắt lông sói từ trên người hắn xông ra Nét m vì, vì, vì cái gì theo gia hỏa n này một tiếng kêu rên sơ chén cùng nệ vợ dẹt đều cảm giác được sự tỉnh có chút lớn rồi bất quá bọn hắn cũng không dám có bất kỳ nương tay nếu như không phải bất đắc dĩ bọn hắn căn bản không nguyện ý đi làm chuyện như vậy nhưng là hiện tại bọn hắn không thể không làm như vậy à người tốt nhất cam đoan ngươi lãng quên chú không có vấn đề s r l o c hệ vợ z nuốt một cái miệng nói sau đó lập tức xông tới sợ chen không nói gì hệ vợ z nhiệm vụ là hấp dẫn adam lực chú ý mà s r chen thì tại sao lưng lái xe công kích chỉ bất quá s r chen tựa hồ đánh giá cao hệ vợ z hành động lực cũng đánh giá thấp biến thân người sói tố chất thân thể chỉ là vừa đối mặt hệ vợ z liền bị adam đánh bay đi vạn hạnh adam ra hỏa này không có sử dụng mình móng ớ t không phải hệ vợ z khả năng tại chỗ liền chết nhìn thấy tình huống này sơ chén mặc dù có chút nhức cả trứng nhưng là nội tâm cũng hơi có chút buông lỏng vạn hạnh giá hỏa này còn duy trì lý trí sơ chén nội tâm thầm thở dài nói chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua hệ vợ gen hắn liền p h i ê n m u ộ n nhưng là thế này thì quá mức rồi Hệ thông keo lì nhịu sơ. ổn định cảm xúc sơ chén thừa dịp adam lexeter lực chú ý còn không trên người mình thời điểm lập tức đôi hắn thả ra một cái ma chú sơ chén mặc dù cũng sẽ phấn thân thoái cốt dạng này ma chú nhưng là hắn lại không có ý định xử lý người sói này nào sờ c h é n thả ra kim sắc tia sáng trực tiếp đem người sói cho đ ờ y bay tùy theo mà đến chính là người sói một tiếng kêu rên nhìn xem cái kia vỡ vụn mặt tường cùng nằm tại cục đá vụn kia bên trên lông tóc không hao tổn người sói sờ c h é n nuốt một n g ụ m nước bọt gặp quỷ các ngươi đang làm gì không muốn nhìn xem trong nháy mắt liền bị đánh ngã xuống đất a d a m lê xê t r cả s â y đồn lúc hét lên sờ c h é n nhưng không có để ý tới nàng như vậy một cái đi nhanh sờ c h é n đặt ở a d a m lê xê t r trên thân sau đó hung hăng cho hắn một quyền rằng thật một quyền này đánh lên về phía sau sờ c h é n sắc mặt cũng thay đổi người sói này đầu không động đậy chút nào qua nhưng là tay của hắn lại đau muốn mạng vì cái gì vì cái gì adam lexeter cũng xác thực không có bất kỳ cái gì cảm giác cặp mắt của hắn đã càng thêm trở nên tinh hồng rất hiển nhiên hắn đã bị kích thích đạt được tiếp cận với nội điên chỉ là một cái trước mắt da hỏa này liền một tay lấy sờ c h é n nhào vào dưới thân bén nhọn song trào hung h ă n g bóp ở sờ c h é n trên cổ vì cái gì đối mặt adam lexeter lớn tiếng chất vấn sờ c h é n cảm giác mình hô hấp đều có chút không thoải mái nhất là hắn cái này song di trải qua biến thành móng vuốt hai tay loại lực lượng kia s ở chen thật sự có chút khó có thể chịu đựng cảm giác như vậy thật sự là hỏng bét ấ u hít sâu một hơi sờ c h é n nếm thử tụ tập ma lực nhưng là cảm giác hít thở không thông để đầu góc của hắn đều có chút ngất hắn biết mình là thiếu oxy nếu như còn tiếp tục như vậy chỉ sợ chính mình cũng muốn bước ra hỏa này thê tử theo gót ta ta sờ c h é n vô cùng chật vật mở miệng nói ra ta biết thê tử người sự t ì n h ta rất xin lỗi ta đã tìm tới tìm được chân tướng sự t ì n h chỉ thiếu chút nữa ừng vừa nghe đến vợ mình tin tức Adam l e s e t e r kia tinh hồng tựa hồ bắt đầu trở nên bình hòa không í t hắn nhìn chăm chú hô hấp khó khăn sở chen theo bản năng hai tay b u ô n g tay một chút đừng nói khu khu cụ đừng nói chuyện sở chen cảm nhận được trên cổ mình áp lực bắt đầu hóa giải hắn cũng không để ý mình khối kia cảm giác hít thở không thông lập tức mở miệng nói ra chúng ta đương nhiên biết ngươi là người tốt một cái tuân thủ thế giới ma pháp quy tắc người chúng ta sẽ không tổn thương ngươi khu khu cụ tin tưởng ta chúng ta chỉ là chỉ là vì sẽ được chân tướng vì thu hoạch được những vật này liền để ta tại người nhà của ta trước mặt bại lộ sao Adam l e chương r cắn răng ỏ i chẳng lẽ các n g lẽ i k h ô thể k năm trăm tám mươi sáu cái gọi là chân tướng adam lexeter xác thực hy vọng có một lời giải thích một cái để hắn tâm phục khẩu phục giải thích hắn quá yêu thê tử của hắn hắn hiện tại thật chỉ muốn biết thê tử của mình chân tướng bởi vậy dù là nội tâm của hắn hoàn toàn không tin cái này phá vỡ hắn sinh hoạt bình tĩnh khu ma nhân lại hoặc là ma pháp sư cái gì nhưng là hắn cũng dự định thử nghiệm đánh cược một lần có chút buông tay ra rất nhanh hắn liền chú ý tới cái này khu ma nhân cho mình tới một cái buồn ngủ cái này khiến adam hơi nhẹ nhàng thở ra hơi buông lỏng chống cự adam l e s e t e r bỗng nhiên liền cảm giác được một cô bối rối hướng phía mình b ộ t kích rất nhanh hắn liền hoàn toàn không thể động chỉ là không biết vì cái gì hắn thế mà còn bảo lưu lấy một chút ý thức gặp quỷ sơ chén đầy r a đẻ ở trên người người sói tại cái này thời gian cực ngắn hắn đã lại một lần nữa thi triển ra một cái ma pháp lập tức như là huyết tương đồ vật xuất hiện ở người sói trên thân đồng thời cũng văng đến sở chèn một thân không cắt thì thấy cảnh này lập tức phát ra hoảng sợ tiếng tê ờ nàng một thanh nào h tới ôm lấy toàn thân đều là máu tươi adam không không không vì cái gì vì sao lại dạng này nữ sĩ chỉ sợ ngươi có một việc không có làm rõ ràng sở chèn vớt vớt còn có chút đau đớn cổ sau đó mới chậm rãi nói ra hắn là một cái người sói mà lại hắn vẫn là giết chết tỷ tỷ ngươi hung thủ hắn cắt thì mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt thanh âm của nàng nghe vô cùng càng giọng nàng công loạn hô ngươi biết cái gì n g ư ơ i biết cái gì n g ư ơ i cái gì cũng không biết n g ư ơ i tên đang chết này ai bảo ngươi đi xen vào chuyện của người khác ngươi tại sao phải làm như vậy ta biết cái gì vẫn là nói ngươi biết chút ít cái gì sờ chen đi tới hệ vợ d é t bên cạnh đối hiệp này liền bị làm choáng ra hỏa tới một phát thức t ỉ n h chú về sau lại đi kiểm tra một chút người sói này tình huống hiện tại adam lecester khí tức bình ổn nằm trên mặt đất không nhúc ních h nhìn lên đã tiến vào ngủ say cái này khiến sờ chen cảm giác được nhẹ nhàng thở ra mà lại hiện tại c ặ t thì cảm xúc cũng dị thường kích động đây càng là để sờ chen nội tâm cảm thấy cao hứng có thể nói hết thể đều tại dựa theo kế hoạch của hắn đang tiến hành mặc dù nói ra một chút nhỏ ngoài ý m u ố n bọn hắn đánh giá thấp phá dam leicester sức chiến đấu bất quá nói tóm lại tình huống hiện tại còn có thể hắn thông qua miệng độn thuyết phục à dam leicester để hắn phối hợp chính mình mà vị này gọi cặt thị nữ nhân cảm xúc kích động như vậy cũng làm cho để sờ t r ê n đoạt đúng như vậy tiếp xuống sờ t r ê n việc cần phải làm liền dễ dàng rất nhiều hắn hiện tại muốn làm chính là để nữ nhân này mình đem sự tình nói ra cảm giác khá hơn chút nào không john bất quá giữa lúc này sờ chen còn cần xác định một ít chuyện gặp quỷ, sợ lóc g i a hỏa này khí lực thật là lớn ta hiện tại đầu có chút c h ó n g hệ vợ dẹt sờ lên mình nao đất ta hắn hiện tại cảm giác mình đau không được đừng có lại v o á n trách mau dậy sự tình khác ta đã làm xong sơ chén nhưng không có d ê nói chuyện như vậy nhìn xem hệ vợ dẹt đã tỉnh lại liền không tại nhiều còn hắn c h ầ m rãi đi đến vẫn như c ũ một mặt bi thương tật thì trước mặt sơ chén lắc đầu c h ầ m rãi nói ra ngươi thật rất để nhân lý giải ra nghĩa khác nữ sĩ hiện tại ta có thể nói cho ngươi tỷ tỷ của ngươi đã chết mà giết chết tỷ tỷ của ngươi chính là người sói này nói xong sờ c h é n t h ầ n sắc có chút khẩn trương nhìn xem nữ nhân này g i ằ n g thật sờ c h é n nội tâm kỳ thật cũng rất khẩn trương thậm chí sờ c h é n đều có chút muốn sử dụng nôn thuốc thật tệ bất quá cân nhắc đến nữ nhân này khả năng cùng ma pháp sư hợp tác sờ c h é n vẫn là đẻ xuống những này tâm tư tương đối tốt ngươi biết cái gì c á t t h í mặt đầy oán hận ngẩng đầu lên ngươi cái gì cũng không biết ngươi chỉ là một cái gì cũng không biết ngay ở chỗ này làm loạn đáng chết hỗn đản ồ sờ c h é n n h u mày xem ra ngươi xác thực biết cái gì vẫn là nói ngươi cùng hắn là đồng bọn ngươi bao trẻ hắn đồng、bọ. Cathy sở ắ c mặt t r nên tợn, đồng dữ thời c ũ n biến g t h à n h vô cố ù n điên cuồng, không. Nghiêm trình nói vấn Vấn chén g đều đề đề hại chết. của của c Ồ. Tỉ tỉ ta ta. ta. là là mà Sở cố ý làm ra một bộ hiếu kỳ biểu lộ mà vác tại phía sau tay lại ra hiệu lấy hệ v ở d ẹ t tranh thủ thời gian ghi âm quả nhiên coi là adam lexeter đã bị sở chen cho giết chết cathy chậm rãi có chút c u ồ n g loạn nói ra sự tình hết thảy điều này cũng làm cho sở chen biết giống như mình cũng đoán sai một chút đồ vật Cắt xác thực thị yêu mà n g tỷ về sau a m Lê cathy d a m là t nhất nhận biết. Chỉ là u tỷ tỷ n thí cũng, tỷ tỷ tỷ tỷ cũng thích c thí đã làm đủ loại nếm thử nhưng kết quả sau cùng đều không ngoại lệ đều là thất bại thế nhưng là cathy vẫn luôn không hề từ bỏ thẳng đến năm nay nàng nghe nói t ỷ t ỷ của mình cùng kết quả t ỷ phu chuẩn bị thai ngén một đứa bé thời điểm nàng biết chỉ sợ mình không có gì hí thế nhưng là để c ặ t thị vạn vạn không nghĩ tới chính là tại một ngày nào đó t ỷ t ỷ mình bởi vì làm việc ra ngoài thời điểm nàng đi tới adam nhà mà đêm hôm đó nàng ngoại ý muốn phát hiện t ỷ phu của mình căn bản không phải một nhân loại kia là một cái t r ă n g trọn cho dù là cách màn cửa cũng làm cho adam phát sinh ngoài ý m u ố ngay n lúc đó adam đem mình khóa tại đã sớm chuẩn bị xong gian phòng bên trong thế nhưng là cái này vẫn như cũng bị cặp t h phát hiện mánh k h ỏ mà vì xác định hết thầy c ặ t thị thậm chí mạo hiểm nghĩ biện pháp hiểu rõ bên trong hết thầy cuối cùng nàng đạt được một cái chân tướng đó chính là nàng tỷ phu adam là một cái người sói biết sau chuyện này c ặ t thị cũng không có chút nào sợ hãi thậm chí nàng còn trở nên dị thường hưng phấn bởi vì nàng cảm giác mình biết rồi một cái chỉ thuộc về mình cùng nàng tỷ phu bí mật mà lại nàng cảm thấy chuyện này còn có thể từ đó làm những gì cũng tỷ như để cho mình tỷ tỷ biết mình tỷ phu chân tướng sau đó để cho chính nàng rời đi cũng liền ở thời điểm này có một đám người thần bí tìm tới nàng c a t t h ị là một cái bảng tên đồ trang sức cửa hàng cao cấp nhân viên trong tay nàng có rất nhiều tài nguyên có thể lợi dụng mà tìm tới nàng người thần bí hy vọng nàng có thể lấy được một chút cao độ tinh khiết kim cương c a t t h ị cũng không biết vì cái gì những ngày thần bí suốt ngày mặc tăng lưu trang phục gia hỏa đến cùng là hạ người gì nhưng là nàng cũng hiểu được bọn hắn chỉ sợ là ma pháp sư bởi vì c a t t h ị cũng mắt thấy một hai năm một lần k i a n hữu rót đại chiến nàng rất rõ ràng lúc ấy liền có ma pháp sư mở ra cùng bọn hắn cùng loại đại môn bởi vậy cathy nội tâm ý nghĩ lại bắt đầu biến hóa nàng quyết định cùng những ma pháp sư này nhóm giao dịch nàng giao dịch điều kiện cũng không tính khó nàng yêu cầu những ma pháp sư này nhóm có thể làm cho mình t ỷ t ỷ biết trượng phu của nàng adam tình huống chân thật chỉ cần những ma pháp sư này hoàn thành nhiệm vụ này nàng liền sẽ suy nghĩ biện pháp thay bọn hắn làm tới bọn hắn cần có cao độ tinh khiết kim cương chỉ là nàng nằm mơ đều không nghĩ tới đ á m kêu ma pháp sư cách làm hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng thậm chí cũng đã trở thành nàng ác mộng nàng vốn chỉ là dự định để cho mình t ỷ t ỷ biết adam trần tướng thế nhưng là không nghĩ tới các ma pháp sư thi triển ma pháp đem nàng mê đi về sau liền é m vào sắt vách tầng hầm mà khi những ma pháp sư này lại một lần nữa đem tỷ phu của mình a d a m biến trở về người sói về sau hết thệ đều không kiểm soát nàng làm sao cũng không nghĩ tới khi nàng cùng những ma pháp sư kia quá khứ quan sát tình huống thời điểm nàng kinh ngạc phát hiện tỷ phu của mình tại triệt để mất khống chế về sau thế mà đem tỷ tỷ của mình cho sống sờ sờ ăn hết cái này khiến c á p thi nội tâm gần như sụp đổ giờ khác này nàng vạn phần hối hận mình tại sao phải cùng những ma pháp sư này hợp tác càng thêm để nội tâm của nàng sụp đổ chính là những ma pháp sư kia rất trực tiếp nói cho nàng sự tính đã giúp nàng làm mà lại làm được càng thêm triệt để nàng hoàn toàn có thể làm mình muốn làm sự tỉnh nhưng là nếu như nàng không hoàn thành ước định của bọn hắn như vậy chết người liền sẽ càng nhiều bởi vậy không có bất kỳ biện pháp nào cathy chỉ có thể dựa theo những ma pháp sư này nói tới đi làm nàng biết nếu như mình không làm như vậy chỉ sợ bi kịch thật sẽ đến thế là cathy lợi dụng t ỷ t ỷ mình tài khoản mua được một nhóm cao độ tinh khiết kim cương đồng thời đêm nay chính là bọn hắn ước định giao dịch thời gian hiện tại các ngươi biết tất cả mọi chuyện đi cathy sắc mặt dữ tợn nhìn trước mắt sơ trẩn nhìn một cái các ngươi đều làm những gì nhìn một cái các ngươi đều làm những gì chúng ta chỉ là làm chúng ta nên làm sự t ì n h sơ chén thở dài ghi chép xong chưa dôn đúng thế hệ vợ t nhẹ gật đầu tuyệt đối rõ ràng các ngươi cặp thì có chút không hiểu thấu nhìn xem sơ chén cùng hệ vợ t nàng hoàn toàn không có hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra rất xin lỗi chúng ta muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì thế là lợi dụng thủ đoạn sơ chén lắc đầu nhưng ngươi là người bình thường cho nên chúng ta muốn đem ngươi giao cho người bình thường quyền lực kết cấu bởi vậy chúng ta cần lời chứng đến từ chính ngươi căn cứ chính xác tử s ở chén lúc này cuối cùng lộ ra một chút mỉm cười mặc dù nói kết cục rất thảm mà lại sự tình cũng rất phức tạp thậm chí còn dính đến cả mạ tạ m a pháp sư nhưng là vô luận nói như thế nào đây hết t h ả đều đã kết thúc s ở chén cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ của mình bây giờ nói lời chứng có gì hữu dụng đâu đây chính là dính đến ma pháp sư vấn đề ai có thể xử lý cn người sẽ nhận biết cn người mà lại ct thì một mặt nước mắt nhìn xem ngã trên mặt đất a d a m nhẹ nhàng u ố t ve một chút khuôn mặt của hắn hắn chết hết t h ả đều kết thúc hết t h ả đều kết thúc chỉ sợ hắn còn chưa có chết sơ chén thở dài về phần chúng ta có biết hay không người cũng không phải là ngươi quan tâm về phần ngươi kim cương ta cảm thấy vẫn là vẫn là cái gì chẳng lẽ một cái nho nhỏ khu ma nhân lại dám lấy ra đồ đ ặ c của chúng ta sơ chén vừa dứt lời bên cạnh của bọn hắn liền xuất hiện một cái vòng sáng sơ chén nháy mắt mở to hai mắt nhìn mà xuống một khắc một thanh trong suốt như là pha lê đồng dạng lợi kiếm hướng thẳng đến lồng ngực của hắn đâm tới chương năm trăm tám mươi bảy trình độ của ngươi quá kém adam l y i e s t e r cảm giác mình kinh lịch một trận ác ngộng một trận khó có thể tin ác ngộng hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới thê tử của mình lại là bị mình cho giết chết hơn nữa còn là áp dụng như vậy để hắn tuyệt vọng phương thức giết chết adam cũng không phải là một cái tà ác người sói hắn là bởi vì khi còn bé bị một cái người sói cắn một cái mà bị lây nhiễm tại nội tâm của hắn chỗ sâu hắn vẫn như cũng là một nhân loại một cái bình thường nhưng lại có một ít tư nhân bí mật nhân loại hắn vẫn luôn biết c ặ t thì đối với mình có chút ý tứ nhưng là rất đáng tiếc người hắn yêu cũng không phải là c ặ t thì mà là tỉ tỉ của nàng nghĩa nhưng là hiện tại c ặ t thì lại bởi vì yêu mình dẫn đến mình hại chết người mình thương yêu nhất điểm này vô luận như thế nào adam đều không có cách nào tha thứ nội tâm l ử a giận không ngừng tại kéo lên báo t h ủ dục vọng tựa hồ cũng muốn thôn vệ adam nội tâm nhưng là rất đáng tiếc adam căn bản không có cách nào động cái kia đ á n g chết khu ma nhân ma pháp thật không có chút nào đáng tin cậy nói thật adam còn tình nguyện mình thật bị cái kia đáng chết tên gọi sợ l ọ c h ồ n mẹ、Sở、ra hỏa một cái ma pháp mê đi được rồi dạng này chỉ ít adam căn bản không cần tiếp nhận đáng sợ như vậy trần tướng cái này có thể để hắn cơ hồ muốn bản thân hủy diệt trần tướng chỉ là adam không nghĩ tới rất việc vui tình liền thay đổi bởi vì ma pháp sư tới rất có thể chính là dẫn đến mình giết chết vợ mình mà pháp sư đến rồi giờ khác này adam thật hy vọng mình có thể đứng lên đến dù là bị g i a hỏa này tự tay giết chết ta adam cũng phải đứng lên hung hăng c ắ n hắn một cái hắn hiện tại chỉ có thể chờ mong chờ mong cái kia đáng chết khu ma nhân có thể hơi đáng tin cậy một chút nhưng là rất đáng tiếc adam thất vọng dù là cái này đáng chết khu ma nhân trình độ ma pháp thực sự không đáng tin cậy nhưng là adam trúng ma pháp của hắn tựa hồ trừ bảo trì thành tỉnh bên ngoài cái gì khác đều không tại khống chế của hắn loại hình hắn hiện tại ngay cả đơn giản nhất mở mắt ra thậm chí động một chút cái mui hắn đều làm không được nhưng cho dù dạng này hắn vẫn là rõ ràng cảm giác được cái này khu ma nhân bị ma pháp sư này dễ dàng liền trực tiếp đánh ngã trên mặt đất điều này không khỏi làm adam nội tâm tràn đầy thất vọng mà lại adam còn có thể cảm nhận được ma pháp sư này tựa hồ tràn đầy ác ý hiện tại adam thật sự là không có biện pháp hắn ngay cả hỗ trợ cơ hội cũng không có dạng này lòng tuyệt vọng thái tràn ngập tại nội tâm của hắn ở trong để hắn quả thực hận thấu những người này chỉ là sau một khắc adam liền ngây ngẩn cả người bởi vì cảm nhận được một cỗ để người linh hồn đều run dày khí tức chậm dãi n í c h lại gần s ở chen ngã trên mặt đất nhìn xem bộ ngực mình bên trên kia như ẩn như hiện màu vàng kim n h ạ t quang trạch cùng cái k i a tập kích ma pháp sư của mình vô cùng sắc mặt khó coi s ở chen biết mình chỉ sợ được cứu rất hiển nhiên là đạo sư của mình lưu lại chiếc nhẫn để hắn có lần này tự vệ cơ hội chỉ bất quá chiếc nhẫn này mặc dù bảo vệ được hắn nhưng là vừa rồi hắn vẫn như cũ bị trước mắt con mắt này phảng phất bị trọng thương ma pháp sư cho làm bị thương cái k i a đang sợ lực trùng kích để sờ chen tiến thêm một bước hiểu rõ đến ma pháp sư cái nghề nghiệp này đến cùng là kinh khủng cỡ nào tên đang chết ngươi vì sao lại có tên kia đ ổ vật ma pháp sư này nhìn chăm chú sơ chèn ngươi làm sao lại có hắn đ ổ vật không không không có khả năng ngươi nói là đạo sư của ta sao k h u c khụ sơ chèn ho khan một tiếng sau đó chậm rãi ngồi dậy n ọ ạ phải nị ơ hắn chính là ta đạo sư đã nhìn ra mặc dù ngươi là ca mạ tạ ma pháp sư nhưng là ngươi tựa hồ cùng đạo sư của ta không hợp nhau lắm mà lại cách làm của các ngươi sợ rằng sẽ tạo thành trừng phạt hừ trừng phạt cái này ca mạ tạ ma pháp sư bỗng nhiên cười gần một tiếng các ngươi bọn gia hỏa này mới là hoàn toàn không hiểu thế giới tất nhiên vận hành thế giới cuối cùng sẽ sẽ cùng cái khác một chút xui xẻo vũ trụ đồng dạng chìm đắm vào hắc á m trở thành đọt mạng mù một bộ phận tại cái này cái này cùng nhật gia hỏa dự định đem lời nói của mình xong trước một thanh âm trực tiếp đánh gây hắn mà thanh âm này cũng làm cho trước mắt ma pháp sư này rơi vào trầm mặc tiếp lấy hắn toàn thân cũng bắt đầu run r ậ y lên hắn đương nhiên biết đây là ai đến, đến rồi quả nhiên trong chớp mắt không gian đ h ư nào thậm chí không có một chút cảm giác được tình huống dưới bọn hắn đã đi tới một cái triệt để bị đỉnh phong thế giới mà lúc này hai bóng người chậm rãi xông phá nát không gian bên trong đi ra chính là nọa cùng nạ tì nhi không chết liền đứng lên nọa nhìn thoáng qua ngồi dưới đất sơ chân thuận miệng nói một câu sau liền đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia kệ xì lù học đồ nói cho ta tên ngươi pháp sư giờ y cờ cờ giờ y cờ c ờ rút nọa ma đạo sư các h ạ g i ờ y cờ cờ rút nuốt một cái miệng nói sau đó thanh â m hơi có chút run dậy nói xem ra ngươi vẫn còn tương đối nghe lời nọa nhẹ gật đầu như vậy giờ y cờ cờ ma pháp sư nói cho ta mục đích của các ngươi ta cho ngươi một cơ hội này trước đó đồng bạn của ngươi ta cũng cho qua nhưng là ta lại giết trước đó ta nói qua ta không muốn lãng phí thời gian bất quá lần này ta dự định phá lệ nói một chút các ngươi đến cùng đã làm những gì chúng ta chỉ là tới mua tài liệu nọa ma đạo sư các hạng dù đang nghe đồng bạn của mình sau khi chết thân thể càng là nhịn không được run đạo sư của bọn hắn không chỉ một lần nói qua tại cả mạ tạ bên trong kẻ nguy hiểm nhất chính là vị này nọa phải nì ở ma đạo sư dù cũng học qua ma pháp sử hắn đương nhiên biết vị này ma đạo sư đến cùng là dạng gì tồn tại hoàn toàn có thể nói ra hỏa này chính là ma pháp giới bất khả tư nghị nhất tiên tài a gặp quỷ, đây là tình huống như thế nào thừa dịp loạ nói chuyện với dục thời điểm ệ vơ z lặng lẽ chạy tới sở chen bên người sợ loạc hắn là ai ngâm miệng sợ chen nhỏ giọng mắng một câu sau đó chú ý tới mình đạo sư tựa hồ căn bản không có nhìn về bên này hắn mới thở dài nhỏ giọng đáp lại nói hắn chính là ta đạo sư đạo sư của ngươi ệ vơ z chừng to mắt còn trẻ như vậy ngươi không có đang nói đùa sao ngươi cảm thấy thế nào sợ chen liếc mắt chớ đón mỏ rất nhiều thứ ngươi không biết cũng đừng có đi nghĩ lung tung nhất là ma pháp sư sự tình everz nhìn một chút sơ chẩn lại nhìn một chút hai tay vào ngực khí chất phi p h ả m đoạ cuối cùng nhẹ gật đầu biểu thị mình minh bạch ma pháp sư sự tình xác thực vẫn là không cần loạn đoán tốt bởi vì ngươi căn bản cũng không biết bọn hắn đến cùng là một đám dạng gì quái vật ngược lại là còn tại trên mặt đất không cách nào động đậy adam đang nghe n o ạ danh tự về sau lập tức cảm giác được vạn phần không thể tưởng tượng nổi mặc dù hắn suy đoán mình chỉ sợ xa vào đến cái gì ma pháp sư trong xung đột nhưng là hắn căn bản không thèm để ý những này Hắn chỉ b i ế trong mình chỉ sợ có thể có sợ b thủ. nguyên h t tắc đoạt mạng mù giáng lâm dị thế nhìn rất đơn giản chính là thật đơn giản để kệ xì lù dựa theo trên sách đồ vật thi pháp liên tốt nhưng trên thực tế căn bản không phải dạng này trừ thư tịch tin tức phía trên nó cần có vật liệu còn rất nhiều đồng thời từ cái này học đồ trong giọng nói xem ra bọn hắn tựa hồ làm càng triệt để hơn một chút chỉ là rốt cuộc muốn như thế nào triệt để cái này học đồ hiển nhiên cũng không hiểu rõ đối với cái này nọa cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn tại cùng gia hỏa này mở miệng nói chuyện thời điểm nọa đã lặng lẽ kiểm tra hắn ký ức rất hiển nhiên gia hỏa này cũng không có cái gì giấu diếm ý tứ mà nguyên nhân cũng rất đơn giản hắn biết tại nọa trước mặt giấu diếm không có chút ý nghĩa nào xem ra ngươi so đồng bạn của ngươi muốn thông minh nhiều nọa hơi thở dài bất quá nhìn người biết cũng không coi là nhiều kệ sĩ l ù ra hỏa này cũng sẽ không tại biết do gặp nguy hiểm tình huống đem sự tình nói rõ ràng như vậy ta cũng nghĩ thế giúp nuốt một ngụm n ư ớ c bọn thân thể của hắn run d ậ y càng thêm lợi hại đúng rồi người sói này một nhà đâu noa thở dài vì giết người diệt khẩu đồng thời vì tốt hơn nắm giữ bọn hắn các ngươi liền làm ra chuyện như vậy sao ta giúp vừa mới mở miệng hắn liền rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào bởi vì trái tim của hắn trực tiếp bị nọa cách không gian cho bẻ gãy đối với dạng này ra hỏa n ọ từ vừa mới bắt đầu không có ý định bỏ qua một màn này nhìn sờ chen cùng nghệ vợ dẹt đều không tự r ắ c nuốt một ngụm nước bọn một màn này thực sự quá quỷ dị bọn hắn chỉ thấy được cái tên kia gọi giờ y cờ cờ giục r a hỏa ngực tựa hồ có chút và mẹo sau một khắc r a hỏa này liền trực tiếp ngã trên mặt đất rất hiển nhiên r a hỏa này đã chết đáng sợ như thế tình cảnh quái dị như vậy đối bọn hắn lực trùng kích thực sự quá lớn bất quá nọa cũng không hề để ý những này nhìn xem cái kia ngã tại trên đất người sói nọa không khỏi thở dài sờ chen r a hỏa này ma pháp sử dụng được thật đúng là nửa cái siêu người sói này căn bản cũng không có ngủ dù là hắn xác thực chúng mê man chú trình độ ma pháp của ngươi vẫn là quá kém ngươi biết không n o a nghiêng đầu một chút sau đó hắn một chút n g o à i ý muốn nệ vợ dẹp cuối cùng khoe miệng của hắn rút ra một chút đây là n g ư ơ i bạn cùng phòng mới đúng thế sơ c h e n hoàn toàn không dám phản nói với n o a dù là hắn chỉ học tập không đến một tuần ma pháp rất xin lỗi đạo sư ta ma pháp quá kém đúng hắn là ta bạn cùng phòng mới rôn loa sơn nói thật nếu như không phải n o a đối với mình các phương diện đều khống chế rất không tệ đổi lại trước kia chỉ sợ n o a đều muốn trợn tròn mắt mặc dù lúc này loa cũng có như vậy một chút mắt trợn、tròn. hắn thật không nghĩ tới mình cho s ở chen làm cái s ở lo hồn mẹ sợ danh tự thật đúng là xuất hiện rôn loạn sợn ra hỏa lắc đầu noa rất thẳng thắn không nhớ tới những chuyện này tiện tay đem trên đất người sói làm tỉnh lại về sau noa đối s ở chen mở miệng nói ra n g ư ờ i ma chú có vấn đề hắn căn bản không có ngủ cái gì s ở chen không thể tưởng tượng nổi nhìn thoáng qua thân thể bắt đầu có động tinh adam lại liếc mắt nhìn toàn thân đều đang run dậy cả thi hắn tự lẩm bẩm đến cái này làm sao có thể gặp ủy không có gì gặp ủy ngươi muốn học tập đồ vật còn nhớ thêm n o thở dài chúng ta đi thôi tiếp xuống không phải là chúng ta sự t ì n h đúng cho ngươi cái đề nghị không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng coi như muốn sen vào cũng xử lý sạch sẽ một chút đúng người sói tiên sinh chúng ta ở ngoài cửa chờ ngươi theo đòa thoại âm rơi xuống sau một khắc đòa mang lấy sở chen bọn người cùng lúc xuất hiện tại ngoài cửa hắn căn bản không có cho sở chen bất luận cái gì nói chuyện thời gian mà không qua bao lâu tại adam trong phòng truyền đến một nữ nhân kêu thảm cùng tứ chi bị xé nước thanh â m chương năm trăm tám mươi tám đã lâu không gặp kệ xị lù lần này hành động xem như thật cho sở chen một cái cảnh báo cho hắn biết mình bây giờ thật còn non cực kỳ mặc dù sở chen rất hiếu kỳ nếu như chuyện này đổi lại l à n loạ tới làm như vậy mình vị đạo sư này sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đâu càng nghĩ sở chen cảm thấy nếu quả như thật l à n loạ tới làm chuyện này lời nói có thể sẽ không xuất hiện một điểm ngoài ý m u ố n chí ít vô luận như thế nào cũng không có khả năng xuất hiện một cái mê man chú quá khứ làm mà pháp mất đi hiệu lực sau đó xuất hiện cùng loại với tê liệt chú dạng này mà pháp a bất quá nói thật sở chen bắt đầu thích cuộc sống như vậy mặc dù cuối cùng sẽ tiếp xúc đến một chút âm u đồ vật nhưng là hắn lại có thể thiết thiết thực thực trợ giúp cho rất nhiều người bất quá lần này là thật không tính có thể nói lần này cho sở chen đả kích cũng vô cùng lớn hắn thành thành thật thật nghe nọa không có đi quản trong phòng phát sinh sự tình thế nhưng là dù là hắn không có đi quản hắn cũng biết bên trong đến cùng phát sinh thứ gì rất hiển nhiên bởi vì ma pháp của hắn làm hư dẫn đến adam lexeter vẫn luôn nghe được rõ ràng bởi vậy cái này người sói này phi thường hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì hiện tại có nọa cố ý phong túng có thể nghĩ hắn đến cùng sẽ làm ra dạng gì quá kích phản ứng còn lại liền giao cho ngươi tại nhà tiếng kêu thảm thiết kết thúc về sau n ạ i chậm rãi nói với sơ chẩn làm một cái ma pháp sư ngươi muốn lựa chọn của mình lần này sự tình ngươi làm hư như vậy liền ngươi đến kết thúc công việc đạo sư sơ chẩn có chút do dự bất quá vẫn là thở dài nhẹ gật đầu ta phải nên làm như thế nào còn có đạo sư ngươi muốn rời đi sao tuân theo nội tâm của ngươi dựa theo ngươi cảm thấy chính xác nhất phương thức đi làm nọa tiện tay mở ra một cái truyền thống môn sau đó nghiêng đầu một chút về phần ta ta đương nhiên là muốn đi xử lý lần này sự tình gì chứng cố lên nha tư sợ lóc ta hiểu được đạo sư sợ chén nhẹ gật đầu sau đó có chút bái rất xin lỗi lần này thêm phiền thoái đạo sư nọa không nói gì chỉ là nhìn thoáng qua hắn cùng hắn bạn cùng phòng liền yên lặng rời đi mặc dù nọa phi thường tò mò vì cái gì sợ lóc hổn mẹ sẽ như vậy hấp dẫn dôn nọa s ờ n đồng thời còn không hiểu thấu đem thần thám sợ lóc cho góc đủ bất quá đây hết thể nọa tính toán đợi đến hắn đem hết thể sự tình đều xử lý song sau lại nói về phần người sói này kết quả sau cùng nọa cũng không nguyện ý đi hỏi nhiều chuyện này đã có sở chen tới làm liền tất nhiên toàn bộ giao cho sở chen đến xử lý quả nhiên tại nọa vừa mới mang lấy n ạ tin n h ỉ rời đi về sau adam l e s e t e r liền lắc lắc ung dung từ trong phòng đi ra hắn hiện tại toàn thân đều làm á u mà lại trạng thái tinh thần nhìn dị thường hỏng bét cái này tư thế để vừa định nhiều hỏi thăm một chút sở chen kể vợ d ẹ t cũng không dám nói những thứ gì ha ha adam l e s e t e r cất khí thô từng bước từng bước đi tới sở chen trước người của bọn hắn sau đó hắn trực tiếp té quỵ trên đất hắn ngẩng đầu dùng hắn cặp kia xanh thẳm hai mắt nhìn chăm chú sở chen cùng nghệ vợ gen hơn nửa ngày hắn mới nhắm mắt lại giúp một chút khu ma n h â n nhóm adam lexeter thanh âm có chút run dậy đồng thời cũng có chút cầu khẩn giúp ta một chuyện ngươi ngươi muốn chúng ta giúp ngươi cái gì sở chen nuốt một ngụm nước bọt da hỏa này trên người mùi máu tươi quá nặng đi dạng này mùi máu tươi cho dù là đã t ừ n g s u ố t ngày đợi ở thủ thuật trong phòng mặt sở chen đều có chút không chịu nổi bất quá sở chen vẫn là tỉnh táo chí ít nhìn rất lánh tĩnh dò hỏi trung quy là hắn sai lầm hắn nhất định phải làm những gì g i ế t ta adam lexeter thanh e m hơi có chút run dậy nói ra g i ế t ta giúp ta một việc g i ế t ta nếu như ngươi thật muốn chết ngươi đi tìm một cây rắn chắc dây thừng cùng đủ thô cây là được rồi hệ vợ d ẹ t có chút không nhịn được mở miệng nói ra ngâm miệng z o n sơ chen trực tiếp đánh gây hệ vợ d ẹ t sau đó nhìn chăm chú adam vì cái gì ta có thể giúp ngươi tiêu trừ trí nhớ của ngươi ngươi biết không adam thở dài ta đã không có gì cả ta g i ế t ta yêu nhất người lại dết ta người thân cận nhất ta vốn định tự mình động thủ giải mình nhưng là ta không có giúp khí ta nghĩ ta đời này đều không có dạng này giúp ý nhớ ngươi giúp ta một việc sơ chén cùng nghệ vợ d ẹ n đều hơi có vẻ chờ mặc bọn hắn nhìn xem nhắm chặt hai mắt không nhúc nhích ra đam cuối cùng sơ chén thở dài chậm rãi đi thẳng về phía trước sơ chén hai tay lại một lần nữa xuất hiện kim sắc lục mang tinh phụ văn xuyên qua không gian ngăn trở nọa mang lấy nạ tin ý đi tới cả mạ tạ vì để tránh cho hấp dẫn quá nhiều ma pháp sư chú ý nọa cùng trông coi truyền tống trận ma pháp sư đơn giản lên tiếng chào đồng thời giữ nạ tin y lại về sau liền đi thẳng tới kệ sĩ lù gian phòng kệ sĩ lù gian phòng loạ thật đúng là lần thứ nhất tiến vào trước kia loạ cùng kệ sĩ lù quan hệ cũng rất bình thường bởi vậy bọn hắn mới không có cái gì mật thiết vắng lai bất quá nói thật gian phòng của hắn tựa hồ cũng không có loạ trong tưởng tượng b ế t b á t như vậy chỉ ít nơi này không có một đống lớn loạn thất bát tao v ẽ xấu lại hoặc là cái gì không hiểu thấu ma pháp đồ án gian phòng này nhìn vô cùng sạch sẽ và sạch sẽ bất quá khả năng bởi vì thường xuyên muốn triệu tập học đồ cùng một chỗ cho nên trong phòng này bộ không gian phi thường lớn mà kệ sĩ lù cái này an vị tại gian phòng này trung ướng nhất hắn nhìn tự a hồ là đang minh tưởng lại tự a hồ là đang suy nghĩ một chút thứ gì khác gian phòng của hắn vô cùng yên tĩnh giờ này khắc này cũng chỉ có kệ sĩ lù một người cùng nọa cái này kẻ ngoại lai、like. nọa phải ni h ở ma đạo sư các hạng ư ơ i tốt ngồi ngay ngắn ở trong phòng ương kệ sĩ lù tại nọa tiến vào sau đ ỗ n nhiên mở miệng nói ra thật không nghĩ tới ngươi sẽ tự mình xâm nhập gian phòng của ta nói đúng ra hẳn là đã lâu không gặp kệ sĩ lù nọa chậm rãi đi tới kệ sĩ lù sau lưng sau đó mang theo thất vọng nói ra nói thật tại sao phải đi đến một bước này bởi vì truy cầu lại hoặc là bởi vì tín ngưỡng kệ sĩ lù mở mắt hắn chậm rãi xoay người lại nhìn thẳng đ o ạ ta và ngươi khác biệt ngươi đã từng không có gì cả mà ta đã từng cái gì cần có đều có cho nên ngươi liền lựa chọn cực đoan lựa chọn x a đoạn l o ạ thở dài tốt ta chỉ sợ trong mắt ngươi cách làm của ngươi cũng không phải là x a đoạn mà chúng ta mới là x a đoạn người nhưng ta muốn nói cho ngươi ngươi cảm thấy đối được đồ vật đối ta mà nói xác thực không phải kệ sĩ lù mỉm cười hắn cũng không có ngay lập tức trả lời đọa thời khắc này kệ sĩ lù hai mắt tựa hồ đã triệt để bị ngọn lửa thiêu đất qua Lộ ra là ra n hơn ư vậy tà ác cùng cùng c g này, này nửa ngày kệ sĩ lù mặt mỉm cười do hỏi ta còn tưởng rằng ngươi cùng lao sư muốn nhìn một chút ta có thể làm được cái tình chẳng gì không nghĩ tới ngươi liền nóng lòng không tính là nóng nổi n g ư ơ i đối ta mà nói chỉ sợ ngay cả uy hiếp cũng không bằng Nọ a cũng đồng d ạ n g lắc đầu nói thật thật nhiều năm trước ta liền chú ý tới ngươi ta cũng từ đầu đến cuối cẩn thận ngươi quả nhiên ta không có nhìn lầm ồ kệ sĩ lụ lộ ra một chút vẻ mặt kinh ngạc ngươi khi còn bé tự hồ đối với ta liền không quá ưa thích đến đằng sau ngươi tự hồ cũng đối với ta thái độ rất bình thường mặc dù ngươi thuyết phục qua ta nhưng là bị ta cự tuyệt sau liền lộ ra càng ngày càng lãnh đạo ngươi khi đó liền bắt đầu phòng bị ta rồi không nói còn không rõ ràng lắm theo đoạn một câu nói kia kệ xi l ũ cũng nhớ lại giữa bọn hắn đủ loại hắn kinh ngạc phát hiện đoạn gia hỏa này tựa hồ lúc còn rất nhỏ liền cùng hắn không h ợ p nhau về phần quan hệ liền càng là lãnh đ ạ m không cần nói trước kia kệ xi l ũ không có tinh lực đi chú ý những này nhưng là bây giờ trở về nhớ tới hắn mới phát hiện đoạn tựa hồ cùng cái nào mà pháp sư quan hệ đều không kém vô luận là kệ xi l ũ cảm thấy có thể trở thành lợi hại vẫn là loại kia không cần thiết bồi dưỡng đoạn cùng bọn hắn quan hệ đều rất tốt nhưng là duy trì có chính kệ xi lù đoạn tựa hồ từ đầu đến cuối đều là lãnh đạo như vậy đương nhiên cũng từng có một chút hòa ho cũng thỉ như nọa thỉ xuất ra lắc tại tại đầu kệ sĩ lù thở dài có thể nói cho ta cái gì ngươi có thể nhỏ như vậy liền đã nhận ra một ít chuyện chẳng lẽ ngươi có thể xem thấu tương lai sao đương nhiên lão tử biết đại bộ phận kịch bản loa nội tâm nhả dành một câu h ắ n m ớ i không có khả năng nói như vậy ra hít sâu một hơi sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem kệ xì lù l o a chậm rãi nói ra không không có ngoại lực trợ giúp ai có thể làm được đây hết thảy là ý chí của ngươi nói cho ta biết ngươi tuyệt đối sẽ đi hướng một con đường không có lối về ý chí của ta kệ xì lù cười cười vì cái gì nói như vậy ý chí của ngươi kiên định là một cái ưu tú ma pháp sư cơ sở nhưng là ngươi quá kiên định vô luận phía trước là có phải có đường ngươi cũng sẽ đi xuống đây cũng không phải là đơn giản có thể dùng kiên định để hình dung loa lắc đầu người cái này gọi cố chấp một cái cố chấp tên điên trừ phi coi truyền cơ không phải tuyệt đối sẽ không cải biến mình cố định phương hướng đúng vậy n g ư ơ i nói không sai kệ sĩ lụ lần này tiếu dung triệt để nợ rộ ta đúng là một cái cố chấp tên điên nhưng là ta lại không tán đồng lời của n g ư ơ i nói đúng ngươi là một thiên tài một cái vĩ đại thiên tài ngươi sẽ không biết cảm thụ của ta mà lại đường ta đi cũng không phải không đường về ta đã nhìn thấy phía trước ánh dạng đông nói đến đây kệ sĩ lụ trong tay bỗng nhiên xuất hiện trong suốt như là pha lê lưới dao kia lưu động ma lực l ạ như thế tà ác như thế h tám t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chín người tốt đọc mà mu loa nghiêng đầu một chút đối mặt kệ sĩ l ù lực lượng hắn thật đúng là không có để ý kệ sĩ l ù hiện tại bạo phát đi ra thực lực đã tiếp cận bắt dai đây coi như là một cái không to nhỏ kinh hỉ nhưng là đây đối với loa mà nói hoàn toàn không đủ tiện tay vung lên lập tức màu vàng kim n h ạ t quang trạch bao phủ loa nhưng lại tại loa dự định động thủ chỉ cùng đ ỗ n g nhiên hắn nhữu mày rất nhanh hắn liền vung lòng x u ố n g dưới màu vàng kim n h ạ t quang trạch tùy ý lưu động sau một khắc toàn bộ không gian lại một lần nữa phát sinh to lớn và mẹo kệ sĩ lù gian phòng liền như là một cái trung tâm bốn phía hết thể đều như là đồng hồ bánh răng điên c u ồ n g hướng về gian phòng của hắn xoay tròn không chỉ có như thế liền cả mặt đất như xuất hiện tại như thế tình huống kệ xi l ù hiện tại ngay cả đứng đều có chút đứng không yên duy nhất có thể duy trì ổn định chỉ có nọa hắn bình tĩnh nhìn kệ xi l ù sau đó lộ ra vẻ mỉm cười sau một khắc kệ xi l ù liền phát hiện trước mắt nọa đã biến mất không thấy biết hắn cảm nhận được sau lưng truyền đến to lớn đau đớn hắn mới chú ý tới nọa không biết lúc nào đã đi tới hắn sau lưng kệ xi lụ lập tức nhịn đau đau nhức hướng phía sau lưng hung hăng vùng một đau sau đó một đau kia còn không có vung xuống đi kệ sĩ lù liền cảm giác hai mắt lóe lên hắn lập tức liền phát hiện mình lại một lần nữa bị rời đi hắn đến không có bất kỳ cái gì cảm giác mê man tốt xấu hắn cũng là một cái ưu tú cả mạ tạ mà pháp sư chỉ là nọa thi pháp tốc độ quá nhanh nhanh đến kệ sĩ lù căn bản không có bất kỳ chống cự gì thủ đoạn hắn cảm giác được nọa thi pháp tựa hồ cho tới bây giờ liền không cần quá nhiều chuẩn bị chỉ là trong nháy mắt liền ngay cả ma lực vận chuyển hắn đều không có cảm nhận được hết thẻ liền đã phát sinh đáng chết lại một lần nữa cảm nhận được kia như là địa ngục cực nóng cảm giác kẻ sĩ l ù lập tức nếm thử cấp đoạt cái này không gian trong gương quyền k h ô n g chế không gian trong gương vốn là một cái độc lập thứ nguyên nó cũng không thuộc về bất luận kẻ nào hoặc là nói nó cũng có thể thuộc về bất luận kẻ nào trong nguyên tắc sở chen liền phạm qua cùng loại sai lầm thậm chí còn kém chút lôi kéo mật đổ cùng một chỗ c h ô n cùng nếu như không phải hạn xỉ ẻn v ă n pháp sư tới cũng nhanh đem bọn hắn cấp cứu xuống chỉ sợ cũng không có sở chen về sau chuyện gì nọa cũng không phải sở chen cái kia gà mờ mà lại nọa cho tới bây giờ đều không phải cái gì gà mờ nọa là một cái đỉnh cấp ma pháp sư hắn làm sao có thể để xảy ra chuyện như vậy đâu tại hơi cảm nhận được kệ xi lù ma lực vận chuyển về sau nọa ngay lập tức liền đoán được g i a hỏa này suy nghĩ cái gì không có chút do dự nào nọa ma lực lập tức lại một lần nữa phun trào lên mà kệ xi lù lập tức sắc mặt trở nên vô cùng khó coi không có cách nào cướp đoạt không gian quyền hạn thậm chí không có cách nào điều khiển dù là một tia không gian năng lượng nọa đối với không gian đem không quả thực để kệ xi lù tuyệt vọng cảm thụ được tia càng ngày càng đến gần nóng bỏng kệ xi lù chỉ có thể vận chuyển ma lực cho mình phần lương mặc lên một cái ma phát t u ẫ n chỉ là sau một khắc, phía sau cực nóng biến mất vô tung vô ảnh mà một cô mãnh liệt cực nóng xuất hiện ở hắn chính diện căn bản không có chống cự kệ xì lù thậm chí ngay cả phản ứng đều làm không được sau một khắc hắn liền bị cái này một cỗ cực nóng cho bọc lại cái này kinh khủng nóng bỏng cảm giác mang lấy vô tận liệt diễm tựa hồ cũng muốn đem kệ xì lù cho đốt sống chết tươi kệ xì lù căn bản không có cách nào chống c ự dạng này liệt diễm hiện tại hắn thậm chí liền ngay cả bình thường thi pháp cũng đã gần không làm được kẽ thở dài một cái kệ xì lù cảm thấy mình chết chắc hắn căn bản là không phải là đối thủ của đoạn hiện tại hắn cuối cùng biết năm đó cái này tại thể thuật chương trình học bên trên bị mình khi dễ được thảm như vậy tiểu tử đến cùng đã đi tới một cái dạng gì tình trạng kệ sĩ lù có chút không cam tâm nhưng là hắn cũng không có bất kỳ cái gì phản nàn ý nghĩ thất bại chính là thất bại nếu như ngay cả mình thất bại đều không có cách nào chính diện đi đối mặt như vậy đời này của hắn chỉ sợ trừ thất bại liền thật cái gì cũng không còn bảo lưu lấy duy nhất một k i a đến từ ma pháp sư tôn nghiêm là kệ sĩ lù sau cùng ý nghĩ chỉ là rất nhanh kệ sĩ lù liền phát hiện cái này một cỗ cực nóng liệt diễm bắt đầu biến mất không gian bốn phía cũng nhanh chóng phát sinh cải biến kia từng mảnh từng mảnh như là pha lê vỡ vụn trảng cảnh để kệ sĩ lù minh bạch cái này không gian trong gương đã không kiểm soát trong n g a y mắt kệ sĩ lù phát hiện mình nằm trên mặt đất liền nằm tại hắn vừa mới trôi ngồi lên hắn một bước cũng chưa từng di động qua hắn cơ hồ cũng không có làm gì mà nọa thì đứng tại hắn cách đó không xa l ặ n g lặng mà nhìn xem hắn mà lại ở phía sau hắn còn có một cái màu vàng kim nhạt vòng sáng ngươi quá yếu nọa bình tĩnh nhìn kệ xì lù yếu đến ta đều không có hứng thú g i ngươi khu khu cụ kệ xì lù ho khan một tiếng che n g ự c hắn chậm rãi ngồi dậy không phải ngươi không muốn giết ta mà là có người để hắn đừng có giết ta đại khái đi chân quý ngươi kiếm không dễ tán đồng cảm giác đi kệ sĩ lù loa lắc đầu cũng không có phủ nhận vô luận là thế nào kết quả ngươi hẳn phải biết tranh lệch giữa ngươi và ta đến cùng như thế nào lần này ta không giết ngươi nhưng là lần tiếp theo ta sẽ để cho ngươi chết vô cùng khó coi có lẽ đi kệ sĩ lù cũng không có phủ nhận loa bởi vì hắn biết loa gia hỏa này tuyệt đối làm được bởi vì lần này chiến đấu không chỉ có riêng chỉ là nghiền ép đơn giản như vậy hắn càng là biết nọa từ đầu đến cuối đều không có sử dụng qua cái kia gọi dở dạ gồn bòn ma pháp cái này từng tại new jork trên không nở rộ duy nhất một lần hủy diệt vô số người ngoài hành tinh ma pháp kia ngập trời ma diễm như là thế giới hủy diệt ma pháp nọa nhan nhặt nhìn thoáng qua kệ xi đủ sau đó bình tĩnh xoay người trực tiếp đi vào cái kia vòng sáng theo nọa thân ảnh không có vào cái này vòng sáng hoàn toàn biến mất không thấy lại một lần nữa xuất hiện nọa đã đi tới hạn si ẹn văn pháp sư gian phòng bên trong lao sư nọa đối hạn si ẹn văn pháp sư nhẹ gật đầu sau đó ngồi đảng hoảng tại nàng đối diện người muốn giết hắn an s、si、ì h n văn pháp sư rót cho mình một ly t r à sau đó tại rót cho mình một ly ta cảm giác được l o a người xác thực muốn giết kẻ xì lù đúng không đúng vậy lão sư l o a không có phủ nhận đây đúng là hắn ý nghĩ ta cảm giác cùng hắn dạng này chơi đùa không phải rất tốt hắn cũng càng ngày càng quá phận nói thật nếu như không phải ngài truyền âm cho ta khả năng ta đã hạ sát thủ an s、si、ì h n văn pháp sư cười cười không nói gì sự thật cũng xác thực như thế tại noa đi vào ca mạ tạ thời điểm noa ngay lập tức liền cho ạ xì hẹn văn pháp sư truyền tin tức sau đó mới chạy tới kệ xì lù gian phòng mà tại nọa chuẩn bị động thủ thời điểm ả n xì ẻn văn pháp sư cũng đã suy nghĩ kỹ mới cho nọa hạ đạt quyết định sau cùng mặc dù nọa có chút không quá lý giải ả n xì ẻn văn pháp sư ý nghĩ bất quá nọa cũng không thèm để ý hiện tại bỏ qua cho kệ xì lù tại nọa trong mắt kệ xì lù hiện tại cũng liền có chuyện như vậy nọa cũng không phải hai mươi năm trước cái kia t ỉ n h t ỉ n h mê mê mới mới đi đến cả mạ tạ thiếu niên về phần đọt măng mưu gia h ỏ này n ọ cũng không phải lo lắng như vậy tại không có bước vào thập nhất giai trước an xì ẻn văn pháp sư liền có thể giải quyết hắn thống chi hiện tại mà lại nọa cũng biết như thế nào đối phó hắn phương pháp chỉ cần có kiên nhẫn tuyệt đối có thể đem giá hỏa này buồn nôn đi tựa hồ s á c thực rất quá đáng ản xì ẹn văn pháp sư thở dài hắn học độ lợi dụng ma pháp lực lượng quấy n h i ề u người bình thường thế giới bình tĩnh cái này đã hoàn toàn trái với thế giới ma pháp quy định mặc dù thủ đoạn của ngươi có chút tàn nhẫn nhưng là ngươi giữ gìn thế giới ma pháp trật tự nọa nhung vai đối với cái này nọa cũng không có cái gì dễ nói xem như giữ gìn thế giới ma pháp trật tự đi dù sao nọa xác thực xuống tay mật gác chỉ là nọa cảm thấy nếu như mình phản ứng nhanh hơn chút nữa chỉ sợ cũng sẽ không làm ra nhiều như vậy n ế u luận a lắc đầu nọa không còn suy nghĩ lung tung hắn trực tiếp mở miệng dò hỏi lão sư có thể hỏi một chút ngươi cái nhìn sao dù sao đọt mà mù ngươi không phải đã biết đối phó với hắn như thế nào sao ả n s、si、ì ẹn văn pháp sư nhẹ nhàng nhấp một miếng t r à mà lại ta cũng quyết định nhất định phải để đọt mà mù tới nọa nghiêng đầu một chút hơi suy tư một chút là hắn biết đạn s、si、ì ẹn văn pháp sư ý tứ kệ sĩ lù rất dễ đối phó mà kệ sĩ lù lại là bởi vì sa đọa mà mới có thể xuất hiện một loạt không hiểu thấu ý nghĩ thậm chí hủy diệt thế giới này dạng này người muốn bao nhiêu không cần nhiều ít cũng không ít nhưng là mỗi một lần đều muốn lãng phí thời gian đi xử lý bọn hắn xác thực cũng không tốt lắm bởi vậy ả n xỉ ẻn văn pháp sư dự định chỉ sợ là muốn tới một lần uy hiếp nét tốt động đơn giản đến nói chính là g i ế t gà d ọ a khỉ kệ sĩ lù thế nhưng là một cái thất giai ma pháp sư đây chính là một cái cao giai ma pháp sư à. thậm chí nếu như không phải là bởi vì hắn sa đọa gia hỏa này hoàn toàn có thể trở thành một cái ma đạo sư mà lại gia hỏa này vẫn là một cái ca mạ tạ ma pháp sư hản xị、si、ẹn văn pháp sư đệ tử một trong có dạng này gia hỏa lôi ra tới làm mặt trái tài liệu giảng dạy quả thực không thể tốt hơn chẳng những có thể lấy hào hào cảnh cáo tất cả ma pháp sư không nên suy nghĩ bậy bạn không cần làm không nên làm sự tình còn thuận tiện có thể cho tương lai trí tôn pháp sư đến lập u i đây là địa cầu cấp độ nguyên nhân có thể nói là đối nội cách làm mà đối ngoại đọt mạng mù không là vấn đề nhất là hắn vượt qua vô số ví độ vô số vũ trụ đi vào thế giới này địa cầu lúc đầu tiêu hao liền cũng đủ lớn kết quả còn muốn đối mặt một cái chơi xấu em ghệm người nắm giữ cùng một cái thực lực không kém gì hắn đạn xì、si、ẹn v ă n pháp sư bởi vậy bất luận nhìn thế nào gia hỏa này cuối cùng hạ tràng đều không phải tốt như vậy kết quả tốt nhất khả năng chính là mang lấy vô năng cuồng nộ chọn rời đi nếu như hắn không may một chút khả năng trực tiếp bị lưu tại nơi này cũng nói không chừng đ ấ y chứ bất quá kết quả như thế nào đ ọ t mạng mủ tao ngộ nhất định sẽ làm cho để cái khác thế giới hủy diệt giả trung thực không ít đây cũng là một loại đối ngoại lực uy hiếp nếu gia hỏa này một cái chủ quan chết tại nơi này như vậy chỉ sợ thời gian rất lâu cũng không có người sẽ thưởng lớn y đến cái vũ trụ này cái này địa cầu ở trong đi nhẹ gật đầu loa cũng nhấp một miếng t r à ta nghĩ ta hiểu được ta sẽ hảo hảo phối hợp lão sư ngươi minh bạch liền tốt loa an s、si、ị ẹn văn pháp sư gật đầu cười bất quá rất nhanh nàng cũng bất đắc dĩ thở dài đáng tiếc đứa bé kia kệ xị lù thiên phú của hắn vô cùng tốt chỉ là chỉ có thể nói mỗi người lựa chọn khác biệt đương nhiên nếu ta biết ngươi ý tứ loa cho nên ngươi tại hỏi tham ô đ ì n bệ hạ thời điểm ta mới không có ngăn cản chương năm trăm chín mươi chúng ta ở vào hạ phong a từ c ả mạ tạ rời đi về sau n ọ a liền trực tiếp về tới london thánh điện lần này bên ngoài từ thật đúng là cho n ọ a một cái không lớn không nhỏ kinh hỷ hiện tại n ọ a biết mình lão sư đến cùng đối k ể sĩ lủ bảo trì một cái dạng gì thái độ đồng thời cũng biết cái kia đọt mạ mụ là có ý nghĩa là gì nói trắng ra là cái này đọt mạ mụ ra hỏa này thật chính là một cái triệt triệt để để công cụ người a từ ban đầu bị hạn sĩ ẻn v ă n pháp sư lợi dụng đến để thăng mình lại đến n o lợi dụng hắn lực lượng còn hoàn thành dở dạ gồn bòn mạ pháp đến đằng sau càng thêm quá phận tại đoa một cái tiểu kỹ xảo trợ giúp hạ gia hỏa này phi thường dứt khoát trở thành một cái sạc dự phòng mà bây giờ công cụ người tự hồ muốn phản kháng chẳng đánh bại bóc lột nghiền ép hắn người nhưng mà trên thực tế gia hỏa này tại đám người này trong mắt vẫn như cũng là một cái công cụ người hắn đến sẽ không cải biến bất kỳ vật gì tương phản hắn đến lại trợ giúp một cái tinh cầu thậm chí một cái vũ trụ đề cao tự thân lực uy hiếp nói thật đoa không biết vì cái gì cảm giác cái này đọt mạng mù quả thực chính là một cái người tốt thậm chí không hiểu thấu hắn còn cảm thấy gia hỏa này tự hồ có chút đáng thương sờ lên cái cảm n o a cảm thấy mình vẫn là đường đi nghĩ những thứ này không hiểu thấu đồ vật tương đối tốt một chút đoạn mạng mù cũng không phải cái gì người tốt càng không phải là cái gì một tên đáng thương hắn thôn phệ hết tinh cầu thậm chí vũ trụ bên trong những cái kêu oan hồn cùng kêu rên khả năng có thể lấp đầy thế giới này đều nói không chừng đâu chỉ có thể nói ra hỏa này tại đặc biệt thế giới gặp một chút đặc biệt người mới đưa đến hắn hiện tại có chút khổ cực đổi một cái thế giới nhìn xem nói không chừng ra hỏa này vài phút lộ ra bén nhọn răng nanh sau đó cho ngươi phơi bẩy một ít cái gì gọi là cực hạn hắc cám cùng khủng bố đọt mạng mù sự tình đến đây vì thế trên cơ bản gia hỏa này đã có một cái kết luận mặc dù loạ có chút đáng tiếc kệ xì lù tựa như ản xì ẻn văn pháp sư nói đồng dạng kệ xì lù thiên phú s á c thực vô cùng cao mà lại gia hỏa này ý chí kiên định đến khó lấy tưởng tượng nói thật nếu như gia hỏa này đi hướng chính độ như vậy tuyệt đối sẽ là một cái thành tựu không thua kém sở trên người đáng tiếc thế giới này phục sinh căn bản không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy loạ thở dài không có hắc ám thánh kinh không có phục sinh chú liền ngay cả muốn chạy thi đều khó khăn cho đến bây giờ ta cũng liền gặp qua vốn đệ mọi cách sử dụng nhưng là gia hỏa này nói theo một ý nghĩa nào đó lại căn bản không chết thật phiền phức vô nệ m ọ t tại hiện tại nọa nhận biết bên trong hắn lúc ấy thật đúng là không chết gia hỏa này cách làm ngược lại là thật rất muốn cái kia họ rộ xi mã đem linh hồn của mình tách ra vô luận cái kia một phần treo hắn cũng còn có cơ hội tiếp tục sống lại bởi vậy gia hỏa này căn bản không tại nọa tham khảo phạm vi loại hình cái này căn bản liền không tính là cái gì nghiêm ngặt ý nghĩa bên trên phục sinh a còn những cái khác phương pháp nọa tạm thời không nghĩ tới thậm chí nọa cảm thấy thực sự không được mình thật chạy tới một chuyến nhật bản được rồi được rồi nghĩ nhiều như vậy làm gì noa thở dài trừ tìm kiếm linh hồn việc này còn có càng quan trọng hơn một sự kiện kia chính là ta lực lượng ánh sáng a xem ra cũng chỉ có thể gửi hy vọng tại những này không biết song song vũ trụ l á t đầu noa lười nhác đang suy nghĩ những này phá sự hắn đến tình nguyện để cho mình nghĩ một chút chơi rất hay sự tình cũng tỉ như sơ chen cái này sơ l ọ c h ồ n m ẹ thế mà thật đúng là tìm được gậy vợ dẹt cái này d ồ n noa sơn tình huống này thật đúng là noa vạn vạn không ngờ tới mặc dù noa biết thế giới này rất kỳ diệu cưỡng ép đem hai đôi hồn m è cùng noa sơn ở nhưng là bọn hắn tổ hợp lại với nhau độ khó khăn thực sự quá lớn một điểm nhưng là hiện tại cái này một đống lớn trời x u i đất khiến phía dưới nọa cũng không cảm thấy có ai có thể đoán được mình ý nghĩ sau đó làm ra một chút không tốt lắm sự tình thế mà thật hợp thành một đôi cái này khiến nọa cảm giác được buồn cười đồng thời cũng có chút chờ mong hai gia hỏa này sẽ cọ sát r a dạng gì hỏa hoa nói chuyện ta ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật đâu nọa nghiêng đầu một chút làm dối vẫn là hỏa t ân dù sao không phải cái gì mỏ di ở ti chính là a đối giống như tony phiên bản hulmes bên trong tình cảm chân thành hệ nuttler trong phim ảnh chính là cờ gì tìm ăn mờ khe cười cười noah bỗng nhiên cảm giác mình đem sở chen ném đến cái chỗ kia quả thực là một kiện lựa chọn sáng suốt nhất n o a cảm thấy mình nếu có thời gian hoàn toàn có thể đi qua nhìn một chút hai gia hỏa này bình thường đều đang làm những gì n o a ngay tại n o a đầy trong đầu suy nghĩ lung tung thời điểm h ắ n văn phòng đại môn bỗng nhiên bị gõ ngươi ở bên trong đúng vậy a y ấy n o a vẹn vẹn nghe thanh âm liền biết đến cùng là ai rất hiển nhiên là hờn nữ sĩ làm sao vậy có chuyện gì không nếu như nói người sẽ không có chuyện gì hai ẩ n nữ sĩ dừng một chút nhưng là nếu như nói ngơi ư n u ô i những tiểu t ử kia như vậy có thể có chút vấn đề cái gì n o a n h i n h i mày tiếp lấy hắn đứng người lên hướng phía cổng vừa đi một bên bất đắc dĩ hỏi lại làm sao thân yêu ưu gục bắt lấy hát thầy cái gì gặp quỷ. mẹo của ta đầu hưng còn sống sao còn sống bất quá bây giờ nàng nằm d ạ p trên mặt đất không dám động tựa hồ đã bị sợ mất mật gặp ủy cái này xỏa điệu đến cùng làm sao bị bắt lại tony ngồi tại phòng làm việc của mình nhìn xem kia một loạt thí nghiệm số liệu đồng thời tâm lý cũng đang âm thầm tính toán hết thẻ chỉ số máy vi tính tốc độ phản ứng rất nhanh nhưng là đầu góc của hắn không có chút nào t r ê n h lệch thậm chí tại đoạn thời gian này bên trong tony còn đem tim hạt công thức cho phân tích ra được kỳ thật tony không hề giống dạng này đi làm nhưng là không có cách nào tony muốn thử nghiệm tự nhiên cần đại lượng tim hạt sợ ti v ừ a cùng bụ kỳ cho hắn lấy được tim hạt chỉ có ba cái ống nghiệm lượng cái này vô luận từ cái kia phương hướng đến xem đều là không đủ dùng bởi vậy tony chỉ có thể tự nghĩ biện pháp mà lại không thể không nói thông qua những này hạt công thức đến đẩy ngược quả thật làm cho hắn đạt được rất nhiều khó có thể tin tư liệu hiện tại tony trên cơ bản đã xác định đến cùng nên như thế nào thông qua lượng tử lĩnh vực tiến vào cái khác thế giới song song bất quá vẫn là thiếu khuyết vật thí nghiệm mà lại ta thế mà còn là nhận lấy người khác dẫn dắt nhìn xem để ở trên bàn kia một khối dáng dấp như là đồng hồ đồ vật tony móc méo miệng bất đắc dĩ lắc đầu tony dù là lại không thoải mái cũng không thể không thừa nhận sắp thực nhận lấy một cái khác vũ trụ mình ảnh hưởng nhất là đặt lên bàn cái này dụng cụ hắn mới có rất nhiều theo vào nghiên cứu bất quá bây giờ tony cũng lười đang suy nghĩ những vật này dù sao hắn có thể tính là thành công đem xuyên qua song song vũ trụ đồng thời trở lại quá khứ cái này lý luận cho hoàn thành đây chính là một tin tức tốt phải biết đoạn thời gian này tony tâm tình đều rất ngộ ngạn hắn nhưng là một mực đem chính mình cũng khóa ở trong phòng thí nghiệm đâu l u n g l â y đầu tony suy tư một chút đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi dạ v i gần nhất bên ngoài có tin tức gì sao không biết ngài chỉ tin tức là cái gì dạ v i t thanh em rất nhanh liền chuyển tới bất quá tại ngài đợi tại phòng thí nghiệm trong khoảng thời gian này một nữ sĩ cho ngài phát hai trăm năm mươi bốn cái tin tức ách sang chọn một chút có hay không mang ta tony nghe được cái số này lập tức cảm thấy mình có chút nhức đầu trừ cái đó ra đâu thì như ạ vẹn chờ bên trong có tin tức gì cùng n ọ ạ bên kia ân còn có sở vật có tin tức gì sao tony thật là không muốn nghe đến một chửi mình thanh âm lại hoặc là nhìn thấy cùng loại loại cho còn những cái khác tony cũng muốn nhìn xem bên ngoài bây giờ tiếng gió như gì dù sao tony làm sự t ỉ n h chính hắn cũng hiểu rõ đến cùng đến cỡ nào quá phận mặc dù tony cũng không thèm để ý cũng không quan tâm người khác đến cùng như thế nào nhìn hắn nhưng là tại chuyện này không có triệt để làm hư trước đó tony cũng không muốn cùng ạ vẹn trở quan hệ quá cương bất quá tự a hồ có chút không như mong muốn dạ vịt rất nhanh liền đem hắn thu tập được tin tức nói cho tony ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý tiên sinh dạ vịt thanh em vô cùng bình tĩnh tự a hồ có chút người đã đoán được ngươi chính là pim hạt mất trộm c hắn thật bất ngờ nhưng là hắn ngờ là chủ ũ n g k ô n kinh hoàng, hiện. nói, nói hiện g gì có cái gì phát Phát ai ai đi Hay là nói, ai nói đi ra. mưu về sau nàng nói cho n i t fuji mà tại ạ vẹn t r ờ ở t r o n g cũng có người suy đoán là ngươi làm bởi vì ngươi gần nhất cách làm đưa tới bọn hắn hoài nghi cách làm của ta tony nghiêng đầu một chút rất nhanh hắn tựa như minh bạch đoạn thời gian này tony một mực đem mình khóa ở trong phòng thí nghiệm chân không bước ra khỏi nhà đây là một cái hết sức rõ ràng đặc thù đây chính là tại nói cho tất cả mọi người mình đang nghiên cứu một chút vật có ý tứ cũng không có việc gì cũng không cần tới quấy g i à y hắn mà hắn nghiên cứu thứ gì đâu cái này cũng rất có ý tứ không ai biết tony đang nghiên cứu thứ gì nhưng là có thể biết đến là tony là tại tim hạt mất trộm sau bắt đầu phong bế mình cái này cũng liền mang ý nghĩa tony rất có thể là đang nghiên cứu tim hạt mặc dù tim hạt mất trộm cái kia buổi tối tony cũng không tại ạ vẹn trở căn cứ kia là đừng quên tony nếu như muốn điều động ạ vẹn trở căn cứ hết thệ thiết bị đi tìm người hắn tuyệt đối có thể tìm được một chút dấu vết để lại nhưng là tony ngay lúc đó lựa chọn chính là cự tuyệt thậm chí hoàn toàn không thấy chuyện này ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng là tony bởi vì chính mình quan hệ của cha cùng hạ tìm không hợp nhau nhưng là theo tony đi vào phòng thí nghiệm sau biểu hiện đến xem rất có thể tony chính là c h ồ n g coi chi chỗ người mà lại hắn còn có đồng bọn cái này đồng bọn phi thường có thể là sở ti v ở rộ rợ cùng g e m bù kỷ bản s tất cả mọi người nhìn ra được đoạn thời gian này bên trong sở ti v ở trạng thái vô cùng cái này hoàn toàn cũng không phải là trước kia bọn hắn biết rõ cái kia c ả m đen amejica càng giống là một cái đang trốn tránh tất cả mọi người làm một chút không chuyện tốt hài tử bởi vậy bọn hắn đạt được một cái kết luận tony khả năng thông qua thủ đoạn gì đến uy hiếp sở ti v ở rộ rợ để hắn vì đi mình trộm lấy tim hạt mà bù kỷ thì là sở ti vờ hảo hữu trí dao hắn tuyệt đối sẽ không để s ờ ti vở độc hành nói như vậy tony sờ lên cái cảm ta thành nhất không thể tha thứ một cái kia không sai biệt lắm dạ vịt bình tĩnh nói ra bất quá ngươi vẫn là có ủng hộ người ồ ai dễm rộ đẹp thượng tá vợ dù sờ bằng n ở tiến sĩ hai người bọn họ cảm thấy ngươi sẽ không như vậy làm hoặc là nói coi như thế làm cũng là t ì n h có thể hiểu ha ha bằng n ở vẫn thật không nghĩ tới hắn lại là ủng hộ ta ba cặp sáu xem ra chúng ta ở vào hạ phòng a đúng vậy thiên sinh chương năm trăm chín mươi mốt ta càng thích chủ động đối hạ vẹn chờ nhóm ủng hộ hoặc là phản đối mình tỷ lệ chính tony cũng không ngờ đến nguyên bản tony cảm thấy khả năng cũng chỉ có một người sẽ bảo trì trung lập thái độ đồng thời đứng tại phía bên mình đó chính là lao bằng hữu của mình j o d e s t h tự tá đồng thời tony có thể kết luận j o d e s t sẽ ở một mức độ nào đó có rất lớn sai lầm đơn giản đến nói chính là hắn sẽ rất tín nhiệm mình mà cũng không phải là như vậy cái khác cả vẫn chờ ngược lại là b ợ rủ sơ bằng nợ tình huống cái kia để tony cảm giác được có chút ngoài ý mới hắn cũng không có ngờ tới vị này to con thế mà lại tín nhiệm chính mình lắc đầu tony cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy dù sao đối với hắn mà nói ạ vẹn trở thật nhằm vào hắn hạ t r à n g cũng sẽ không tốt tony không chỉ có riêng chỉ là có được tiền giấy năng lực hắn hiện tại đi theo nhỏ học tập lâu như vậy là thật có được siêu năng lực mấu chốt nhất tony thật đúng là không tin mình đối kháng sẽ là ba cặp sáu bởi vì sở ti v ở rổ dở cùng cái k i a bụ kỳ đều là không xác định nhân tố lại nói chính là ba cặp sáu lại như thế nào thật coi như cấp cao sức chiến đấu đều tại ta chỗ này đâu tony nghĩ như vậy thật đúng là không có bất kỳ cái gì vấn đề ạ vẹn trở bên trong sức chiến đấu cũng quả thật có phân chia cao thấp cũng tỷ như tony ra hỏa này tuyệt đối có thể tính là ạ vẹn trở bên trong sức chiến đấu mạnh nhất hắn chẳng những có khoa học kỹ thuật trèo trống còn có ma pháp này năng lực tiếp theo chính là b ở rủ sơ bằng n ở vị này to con phải biết ban đầu ở thiết lập một chút ám hiệu thời điểm thế nhưng là thiết lập qua cường đại nhất ạ vẹn trở sưng hô như vậy đâu có thể nghĩ cái này nhìn hào hoa phong nhã tiến sĩ tại biến thành cái kia lục sắc to con về sau đến cùng là kinh khủng cỡ nào đâu được rồi còn bọn họ nhiều như vậy làm gì tony cười cười thật có lỗi tiên sinh không thể không quấy dày ngươi một chút đúng lúc này dạ vịt bỗng nhiên mở miệng nói ra chỉ sợ ngài những cái kia đồng bạn muốn đối ngươi tiến hành chất vấn ồ tony nghiêng đầu một chút có ý tứ gì chẳng lẽ bọn hắn muốn đi qua đúng thế dạ vịt bình tĩnh nói ra bọn hắn đã tham dự nhiều lần hội nghị đều là nghiên cứu thảo luận liên quan tới của ngài sự tình bất quá bây giờ bọn hắn tựa hồ không muốn chờ chờ đợi bọn hắn càng muốn ngả bài nhìn xem ngài đến cùng muốn làm thứ gì ngả bài sao tony thở dài quả nhiên nên tới vẫn là sẽ đến nói thật loại chuyện này tony không hề giống lộ ra ánh sáng nhưng là làm sao mình có một cái heo đồng đội có trời mới biết sở ti vờ jose là cố ý còn là hắn bản tính chính là như thế điểm này tony cũng lười đi suy nghĩ sâu xa và giải thích tony cho tới bây giờ đều không quen đem tất cả mọi chuyện đều nhìn đen như vậy n g ầ m nếu thật phân tích một người nhân tính có trời mới biết bao nhiêu người thiện lương lại biến thành từng cái dối trá ra hòa đâu lắc đầu tony mở miệng hỏi bọn hắn dự định cái gì sau đó tới tìm ta đối chất có lẽ là hôm nay có lẽ là ngày mai dạ vì không xác định nói ra còn có nít p u di cục trưởng cũng cho ngươi phát tin tức fuji tony nghiêng đầu một chút cái này chứng mặn đầu tìm mình làm gì chẳng lẽ lại cũng phải trách cứ mình mang lấy một chút lòng hiếu kỳ tony rất thẳng thắn để dạ vịt mở ra fuji nhắn lại kết quả để tony không có nghĩ tới là fuji căn bản không có bất luận cái gì tìm phiền t h o á i ý nghĩ nghe tony chuyện của ngươi ta đã biết đồng thời ta cũng giống vị kia chứng thực fuji gương mặt tại trên tấm hình xuất hiện ta hiện tại phải nói cho ngươi chính là tên vương bắt đảng này thật là biết tìm phiền thoái nhưng là ngươi ghi nhớ một khi ngươi bị phát hiện ngươi cái gì cũng không cần thừa nhận biết sao ngươi cái gì cũng không cần thừa nhận tuyệt đối không được thừa nhận cái này nhìn xem dạng này tin tức tony lập tức có chút dở khóc dở cười hắn cũng không có ngờ tới fuji ra hỏa này sẽ như vậy quan tâm hắn bất quá suy nghĩ kỹ một chút tony liền biết ra hỏa này chỉ sợ quan tâm không phải hắn đi mà là toàn bộ ạ vẹn chờ tony làm sự tình nghiêm trọng đến xem tuyệt đối là muốn đem ạ vẹn chờ phân liệt mà lại tony cá nhân võ lực cũng quá cường đại một khi tony cùng ạ vẹn chờ nhóm mâu thuẫn biến bén nhọn chỉ sợ ạ vẹn chờ trực tiếp có thể nói suy sụp làm hạ vẹn chờ người sáng lập fuji tự nhiên không nguyện ý dạng này thao đạn sự tình phát sinh mà hữu hiệu nhất phương pháp chính là để tony đến cái chết không thừa nhận mà cùng lúc đó fuji cũng phải làm tốt chuẩn bị tỉ như chế tạo ra một cái trộm c ư ớ p tim hạt người tới đáng tiếc chỉ sợ ta sẽ không như hắn nguyện tony lắc đầu dạ vịt liên hệ tất cả hạ vẹn chờ nhóm nói cho bọn hắn ta có chuyện muốn cùng bọn hắn tuyên bố đúng vậy tiên h sinh dạ vịt bình tĩnh hồi đáp bất quá ở đây xác nhận một chút tiên sinh ngài là dự định ngả bại sao đương nhiên tony mãn bất tại ý cười, cười. c ù ngay nó chờ bọn chờ h tại ì m t k hôm n bằng n g ta chủ đ qua cái này đi theo mình nhanh hai mươi năm cú mèo nhỏ thế mà bị ủ cục đánh lén vội v ặ t sau đó cái này ngốc ra hỏa bị ủ cục nhấn trên mặt đất không ngừng dãy ruột nói thật noa nó lúc ấy nhìn thấy cái tia tràn diện sau cũng không khỏi tự chủ nuốt một ngụm nước bọt những ma pháp này thế giới hoặc là ngoại lai thế giới g i a hỏa có thể làm ra tới sự tỉnh quả thực chính là không thể tưởng tượng nhất là ô cục cuối cùng một mặt k h ẻ nhạt vô vị dáng vẻ càng làm cho n ọ ạ i m lặng đến cực điểm đây chính là cùng loại giới tính tại khác biệt chủng loại tổ hợp a đây là tại nói đùa sao cuối cùng ô cục mang lấy một mực tại một bang bị gì bị gì nửa ngày bờ giờ một g i ờ đi lưu lại lệnh dùng phát động hạt thuầy quả thực chính là cặn bã nam không đúng cặn bã nữ giống như cũng không đúng n ọ ạ dù sao làm đ ộ n g nhìn xem trạng thái này hạt t h u y n ọ cũng chỉ có thể đem nàng giữ ở bên n ờ i mặc dù nọa một mực để nàng tại trong phòng mình đi ngủ nhưng là rất ít để g i a hỏa này suốt ngày đứng tại trên vai của mình nếu như g i a hỏa này là một con điêu hoặc là hùng ư n g cái gì nọa có lẽ sẽ cho phép nhưng là một con cú mèo vẫn là loại kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu loại hình nọa thật cảm thấy dạng này để nàng đứng tại trên bờ vai mang đi ra ngoài nhìn thực sự có chút quá mất mặt lần này xem như bị ngươi phá lệ nọa thở dài h ắ n thật là không hiểu rõ mình nuôi cú mèo thế nào lại là cái sợ chứng tới nhớ ngày đó g i a hỏa này không phải viễn phó chủ dương từ hồ gợt một đường bay đến cả mạ tạ cho mình đưa tin tới lúc ấy cũng không gặp nàng bị hại điêu diều hâu loại hình ăn bây giờ còn chưa bị ăn cứ như vậy nhắc gan không hiểu rõ tiểu g i a hỏa này nọa cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều bất quá có kiện bị nọa quên l ã n g thật lâu sự tình ngược lại là hiện lên ở nọa trong đầu đó chính là nọa muốn hay không thử một chút sử dụng biến hình chú đem những này g i a hỏa biến thành nhân loại nhìn xem hạt thật tự hồ cảm giác được cái gì nàng đứng trên người nọa run dậy càng thêm lợi hại bất quá rất đáng tiếc cái này vô cùng đáng thương ra hỏa cũng không có gây nên n ọ đồng tình lúc này nọa trên thân đã toát ra màu vàng kim nhạt quang trạch h ạ t tôi p h ẳ n g phát nhận mệnh hai mắt nhắm n g h i ề n thế nhưng là ngay lúc này nọa điện thoại di động văng lên cái này khiến nọa cao lên lông mày sau đó không thể không dừng tay lại bên trong sống cầm điện thoại di động lên nọa nhìn thoáng qua kết quả hắn ngoại ý muốn phát hiện lại là sờ chèn ra hỏa này sờ lên cái cảm nọa thật đúng là không biết ra hỏa này tìm mình là làm gì bất quá nghĩ nghĩ nọa cảm thấy mình hiện tại cũng không có chuyện gì muốn làm như vậy vì cái gì mình không đi qua nhìn xem đâu nghĩ đến liền làm nọa cũng không phải cái gì do dự người màu vàng kim nhạt quang trạch trên người nọa ẩn ẩn lấp lóe sau một khắc nọa đã xuất hiện ở bạ cờ đường phố 2 2 1 t r b gian phòng bên trong giờ này khắc này s ở chen chính một cái tay cầm điện thoại thân xác có nhiều như vậy đờ đẫn nhìn xem nọa mà đổi thành bên ngoài một bên nệ vợ dẹt càng làm mắt tròn váng đây đều là thứ gì biểu lộ nọa kỳ quái giang tay ra sau đó tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống giúp ta làm cốc sữa t r à đi đ ú n g tùy tiện tìm giá áo cái gì để t i ể u g i a h ỏ a này đứng nàng đã tại trên vai của ta đứng một buổi tối ách sờ chen gây ra một lúc thần sau đó lập tức nhẹ gật đầu nói ra không có vấn đề đạo sư john rút một chút đi làm một chén trà sữa thuận tiện thuận tiện đem ngươi trong phòng cái k i a giá áo lấy tới tại sao là ta sao hệ vợ rét nhỏ giọng oán trách một câu sau đó vẫn là xoay người lập tức làm theo đi hắn cũng không dám trêu chọc ma pháp sư nhất là những n à y tới vô ảnh đi vô tung còn nắm giữ lực lượng đáng sợ ma pháp sư bọn giá hỏa này quả thực có thể so với á g o n hơn nữa còn là loại năng lực kia khoa t r ư ơ n g đến để người khó có thể tin á g o n chỉ cần là một cái đầu góc không có vấn đề người đều sẽ không tùy tiện đi t r e o chọc bọn hắn tốt nói một chút vấn đề của ngươi đi sở ti vẩn nọa dỗi lưng một cái thuận miệng hỏi xem ra ngươi thích đứng so ta tưởng tượng bên trong phải nhanh mà lại tiến bộ của ngươi cũng là r õ như ban ngày đúng cái k i a giôn đoạt sơn là tình huống như thế nào ngươi bạn cùng phòng mới đúng vậy đạo sư sở chen nhẹ gật đầu hắn là một cái trước kia t h á m viên bất quá hắn tự hồ là bị khai trừ dọc theo con đường này hắn cũng giúp ta không ít bận điệu mặc dù ta suy đoán hắn sử dụng chính là tên giả bất quá ta cũng dùng không phải thật sự tên bởi vậy biết rõ lựa chọn noa nhẹ gật đầu may mắn n g ư ờ i không có tính toán chi ly không phải sợ lóc hồn mẹt cùng hắn jonathan sơn chẳng phải là không có chuyện xưa chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam a mà lại noa còn xác định một sự kiện đó chính là vị này jonathan sơn vẫn thật là là vị kia hệ vợ dẹp ruột thám viên mặc dù noa không hiểu rõ vị này thám viên đến cùng bởi vì cái gì mà chạy tới sở t r ê n nơi này bất quá cái này cũng không đáng kể noa hoàn toàn có thể đem chuyện này ném cho p u di noa tin tưởng dựa theo p u di loại kia tính cách tuyệt đối sơ ẽ đem sự t chén nuốt g nói cái、này. Noa đ sau, Chen, đi, sư, nói nói sau một ngụm nước bọn có chút thấp thỏm nói chương năm trăm chín mươi hai ngươi phải có phán đoán của mình sơ chén hội tụ lên một cái lục mang tinh kim s á c ma lực ở trong tay của hắn điên của ngưỡng tụ hắn biết mình ma pháp thi triển có rất lớn thiếu hụt dù sao là một người mới học đến nói hắn thật còn kém quá xa s ở chen cũng sẽ không trí tự chú thậm chí liền ngay cả đọa rất sớm đã nắm giữ xỉ tìm xẻm ra loại công kích này hình ma chú hắn cũng không có nắm giữ bất quá s ở chen cũng có một chút cái khác có thể thay thế ma chú đó chính là thịt nát xương tam chú mặc dù trong tay hắn thường xuyên biến thành gậy xương chú lần này s ở chen có đầy đủ thời gian cũng có đầy đủ tinh lực đến thi triển cái này ma chú bởi vậy hắn cảm thấy mình hẳn là sẽ không thất bại khi s ở chen kia tương đối đáng thương ma lực ngưng tụ tới đỉnh p h o n g lúc sờ chen có thể cảm giác được mình ma chú hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì chỉ là khi sở chen chuẩn bị đem ma lực tạo dựng thành ma pháp thời điểm hắn nhìn thoáng qua nhắm chặt hai mắt quỳ trên mặt đất chờ chết tá đam l ệ n xếp tơ đ ồ n g nhiên tâm hắn mềm l ú n nói thật sở chen nguyên bản cảm thấy mình sẽ không có dạng này đồng tình tâm là một đỉnh cấp khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ sở chen đã gặp quá nhiều sinh ly từ biệt bởi vậy sở chen cũng sẽ không cảm thấy mình sẽ không hiểu thấu xuất hiện không nên có đồng tình tâm nhưng trên thực tế sở chen vẫn là một cái nhân loại bình thường một cái bình thường nhân loại bình thường hắn hoàn toàn không có cách nào đem người sói thứ này không thèm đếm sỉa đến làm người phương diện này càng thêm làm không được giết chết một trong đó tâm đã sụp đổ đồng thời không có gì cả người đáng thương thở dài sơ chen biết mình chỉ sợ thật không hạ thủ được bất quá đã người sói này không có chút nào phản kháng như vậy sơ chen cảm thấy mình có lẽ có thể cải biến một chút cho dù là vì bản thân cứu d ố i cũng tốt rất xin lỗi chỉ sợ ta thật không hạ thủ được sơ chen nội tâm yên lặng thở dài một câu sau một khắc hắn lặng yên cải biến thịt nát xương tan chú ma lực tạo dựng kim sắc lục mang tinh lóe ra hào quang chói sáng một đạo ánh sáng vàng kim lộng lây nháy mắt chui vào adam trong đại não sau một khắc Adam qua. mặt trực tiếp ngã trên mặt đất cũng không núp đích, liền phất chết cũng đích, liền núp phán ngã không sờ chen nhẹ nhàng thở ra cái này một cái ma pháp không sai biệt lắm triệt để hao hết hắn toàn bộ ma lực bởi vì lúc trước hắn ma pháp kiểu gì cũng sẽ xảy ra vấn đề lần này hắn là toàn lực thi triển cho nên hắn cảm giác có chút ăn không tiêu bất quá nói tóm lại hết thể đều kết thúc mặc dù hoàn toàn không có làm rõ ràng lễ vợ d ẹ t ở một bên c h e lấy đầu nhìn hết sức thống khổ dáng vẻ nhưng là sờ chen nội tâm lại hết sức bình tĩnh cũng mười phần cao hứng chí ít sờ chen cảm thấy mình là một kiện chuyện có ý nghĩa cho nên người ép buộc mình sử dụng lãng quên chú đối người sói kia noa bưng nghệ vợ dẹt đưa tới hồng trà có chút im lặng nhìn xem sơ chèn xem ra còn rất thiện lương sao bất quá cũng quá miễn cưỡng một cái ma pháp cũng không phải đem hết toàn lực thi triển chính là tốt nắm chắc tốt mỗi một cái ma pháp tiết tấu cùng vận luật mới là mấu chốt nhất t a ơn ngài dạy bảo sơ chèn phi thường khiêm tốn nhẹ gật đầu sau đó tại có chút nghi ngờ hỏi đạo sư ta làm sự t ì n h có phải là không tốt lắm có được hay không, không phải ta lại phán đoạn ngươi cùng ta sinh trưởng hoàn cảnh khác biệt sơ loc n o liếc một cái một bên nghệ vợ z Rất quả q xác thực sơ chén cùng loạ hoàn toàn không giống bọn hắn tại rất nhiều nơi hành vi xử sự cùng các loại suy nghĩ phương thức đều không giống loa mặc dù hy vọng trưởng không tốt sơ chén cái này học đồ nhưng là nọa cũng sẽ không áp dụng cái gì cưỡng chế tính như là bồi dưỡng một cái khôi lối đồng dạng phương thức trừ phi bị bất đắc dĩ nọa mới có thể khai thác phương thức như vậy nếu không nọa càng thêm nguyện ý nếm thử sử dụng cái khác tình cảm loại hình làm mối quan hệ ta hiểu được đạo sư sơ chén nhẹ gật đầu ta biết mình nên làm như thế nào rất tốt cố lên nha nọa một ngụm đem trà sữa uống sạch sẽ đúng rồi trừ chuyện này còn có cái gì những chuyện khác sao ừ m ta nghĩ hỏi thăm một chút đạo sư sơ chén nuốt một cái miệng nói ta ta về sau quy hoạch ngài có ý nghĩ gì sao về sau quy hoạch nọa nghiêng đầu một chút ngươi sau này làm nhưng là trở thành một cái đỉnh cấp ma pháp sư nhưng sau đó ta nhìn ngươi có hợp hay không cách có thể hay không nắm giữ mìn đ g ma bất quá hơi suy tư một chút nọa liền biết ra hỏa này ý tứ đại khái là muốn hỏi sau này mình còn có thể hay không trở về làm mình bác sĩ a vấn đề này nọa cảm thấy căn bản cũng không phải là một vấn đề người khác sút u tơ hẹn rỗ đều có thể phân trang chủ cùng nghề phụ vì cái gì ma pháp sư không thể đâu k h ẽ cười cười nọa đem cái chén để xuống về sau quy hoạch làm ngươi trở thành một cái ta cảm thấy hợp cách ma pháp sư cũng thông qua một khảo nghiệm về sau ngươi có thể làm chính ngươi muốn làm sự t ì n h thật thật sơ chén có chút ngạc nhiên hỏi đương nhiên loa nhẹ gật đầu ma pháp sư là nghề chính của ngươi cái khác chính là ngươi nghề phụ đương nhiên ngươi có thể ban ngày làm ngươi nhân loại bình thường làm việc mà ban đêm xử lý một chút ma pháp sư nên làm sự t ì n h cũng t ỷ như ngươi có thể mang lấy bằng hữu của ngươi giải quyết một chút tên đáng ghét chế tạo ra phiền phức dạng này không phải tốt loa nói trực bạch như vậy sơ chén lập tức minh bạch loa rốt cuộc là ý gì loa đây là tại minh xác nói cho hắn biết không có vấn đề tùy ngươi nhưng là ngươi muốn làm một cái ma pháp sư nên làm sự tỉnh câu trả lời này để sở chen làm sao không vui vẻ đâu bất quá ngay lúc này một cái coi như lớn lên đẹp trai bóng người bỗng nhiên đi tới hắn có chút ngoại ý muốn nhìn xem ngồi trên ghế loạ sau đó phi thường có lễ phép nhẹ gật đầu tiếp lấy hắn mới nhìn hướng về phía sở chen mở miệng nói ra hồn m ẹ n tiên sinh bên ngoài có người tìm ngươi được rồi adam ta đã biết sở chen nhẹ gật đầu sau đó nhìn thoáng qua gật đầu ra hiệu loạ mới chậm rãi nói ra ngươi để bọn hắn lên đây đi ngay nói bởi vậy tony tại biết cái khác ạ vẹn trơ nhóm định tìm mình cha hỏi về sau tony cũng c ư ờ i tại kìm nén hắn phi thường trực tiếp đem tất cả ạ vẹn trơ nhóm cùng một chỗ kêu tới đã các người muốn biết như vậy tony cũng không có chút nào lo lắng bọn hắn biết đúng vậy tony nạ tạ xạ cùng bạn tờn liếc nhau một cái sau đó nạ tạ xạ đi về phía trước một bước chúng ta m u ố n biết tim hạt mất trộm có phải là cùng ngươi các ngươi muốn như thế nào nghĩ giống như gì nghĩ đây là chuyện của các ngươi tony không chút khách k h í đánh gây nạ tạ xạ về phần có phải là thật hay không tướng kỳ thật chính các ngươi trong lòng đã có kết luận không phải sao tony sợ tặc tiên sinh ta sợ c ố t lang do dự một chút mở miệng hỏi kỳ thật ta không có chút nào tin tưởng là ngươi làm nhưng là bọn hắn sợ tuật tiên sinh ẹo chuột tiểu lệ ngươi phải có phán đoán của mình tony lại một lần nữa đánh gây bọn hắn trên thực tế chính là ta muốn rổ rỡ tiên sinh cùng ba nẹt i ê n sinh đi làm mặc dù ta rất hy vọng ngươi đ o á n đúng nhưng trên thực tế ngươi đ o á n sai tony trực tiếp thừa nhận chuyện này thật không thua gì sấm sét giữa trời quang hắn trực tiếp để tất cả ạ vẹn t r ờ nhóm đều níu h chặt lông mày cho dù là một mực chịu đựng tony bởi dù sợ bằng nở cùng rổ đẹp thượng tá đều có chút mắt t r ò n t r ò n bởi vì bọn hắn cũng không có ngờ tới tony sẽ trực tiếp thừa nhận hắn chẳng lẽ không biết mình thừa nhận sẽ đối ạ vẹn t r ờ lớn bao nhiêu đã cách sao giờ khác này hai người này trong đầu không hẹn mà cùng toát ra ý nghĩ này liền ngay cả rộ giờ cùng bù kỳ cũng không hẹn mà cùng nghĩ đến vấn đề này bọn hắn giờ khác này thật cảm giác được đau cả đầu tony người cạp enameji ca sở ti v ừ a thử nghiệm nói cái gì nhưng là hắn vừa mở miệng liền nói không đi xuống không cần phải nói cái gì sở ti v ừ a tony giang tay ra ta không thích đi phân tích một người tính cách ta cũng không muốn đem ngươi nghĩ cỡ nào âm ú nhưng là đúng là ngươi xảy ra vấn đề như là đã bại lộ như vậy cũng không có cái gì dễ nói giờ khác này tony tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý bất kỳ vật gì hắn lẳng nhìn những này ạ vẹn cho nhóm hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ những n à y ạ vẹn trở sẽ làm thứ gì bất quá bọn hắn biểu lộ lại vô cùng có ý tứ chấn kinh không thể tưởng tượng nổi dù sao toàn bộ đều có ngươi tại sao phải làm như vậy bặt tần nhũ lông mày nhưng là hắn cũng không có biểu hiện ra bao lớn công kích dục vọng tóm lại là có một đáp án ngươi tại sao phải làm như vậy vì cái gì tony nghiêng đầu một chút đại khái là ở vào trả thù đi đại khái là vì tìm tới một con đường trả thù sơ cót đ ố n g nhiên có vẻ hơi khẩn trương lên ngươi cũng không phải là muốn trả thù tim tiên sinh n ta cảm thấy ngươi vẫn là không muốn như vậy làm tốt hắn cùng phụ thân ngươi mâu thuẫn đã đã lâu như vậy mà lại đừng quên tim tiên sinh cũng là mà pháp sư bằng hữu ngớ ngẩn tony k e m chút nhịn không được l i ế c mắt g i a hỏa này đầu làm sao cùng có vấn đề đầu dạng mình rõ ràng như vậy trả thù mục tiêu hắn cũng nhìn không ra sao tony làm sao có thể đi tìm hạ tìm p h i ế n p h ứ c lúc trước tony muốn đi t ì m hạ thời điểm còn cố ý cáo chi no đ ầ u lắc đầu tony đặt mông ngồi ở cái ghế của mình bên trên ta trả thù đối tượng nói đúng ra là bù kỳ nhưng là sờ ty vợ mình đem mình lâm vào trong đó hiện tại rất rõ ràng sao như vậy ngươi muốn tìm k i a một con đường đâu vợ dù sơ bằng nợ tò mò hỏi t o n y ngươi tất nhiên sẽ có mình ý nghĩ cho nên bằng nợ tiến sĩ còn chưa nói xong sau một khắc trước mắt của bọn hắn liền lấp lóe một bóng người chương năm trăm chín mươi ba chúng ta muốn cảm tạ ngươi cùng ngươi cứu ra chuột rất hiển nhiên đây là một cái cạ cả tạ cản tạo thành sơ chén ngồi s ổ m ở một nữ tính bên cạnh thi thể kiểm tra một trên thi thể vết thương một bên để hệ vợ d ẹ t ở một bên ghi chép đương nhiên hệ vợ dẹn cũng không chỉ, chỉ là ghi chép những vật này hắn cũng sẽ lặng yên không tiếng động đi quan sát những người khác biểu hiện dù sao có trời mới biết là có người hay không cố ý đưa tới những n à y ma vật mới đưa đến dạng này thai họa cũng tỉ như adam lexeter cái này ví dụ có thể nói vụ án này thật để bọn hắn khắc sâu ấn tượng không được cũng làm cho bọn hắn càng thêm cẩn thận cùng cẩn thận không ít v ề phần tại sao không cần cồn s t n g lưu lại cái kia quay lại mà phát trận điểm này nọa cũng không có hiểu rõ đại khái là hai người này vì truy cầu kích thích a có trời mới biết dù sao nếu để cho nọa tới làm loại chuyện này hắn tuyệt đối ngay lập tức chính là dùng cái đồ chơi này bất quá nọa cũng sẽ không nói cái gì đây cũng là dị thường khảo hải đi sờ chén tại mình nơi đó học tập hơn một tháng sau đó mình chạy đến khi khu ma nhân cũng là một đoạn thời gian nọa ngược lại là muốn nhìn một chút tiến bộ đến cùng thế nào vẫn là giống như trước đây chỉ căn cứ sách vở tri thức để phán đoán vẫn là nói đã có một bộ mình phán đoán căn cứ rồi ân nọa cũng sẽ không thừa nhận mình là muốn nhìn một chút thế giới này cái này một đôi ma h u y ễ n phiên bản hồn mẹt cùng bà sơn đặc sắc biểu hiện đâu trên thân có lợi vết cào dấu vết không phải dã thú bắt thế hệ này phụ cận không có lớn như vậy hình dã thú sơ chén chăm chú nhìn thi thể nói ra cũng không phải người sói cùng người mặt yêu chim gần nhất chưa đầy nguyện mà bình thường người sói sẽ không làm phiền toái như vậy mất khống chế sẽ đem thi thể ăn hết mà người mặt nữ yêu không có lớn như vậy móng ớt đồng l ý bọn chúng tập kích nhân loại cũng là sẽ ăn hết sơ chén thở dài mà lại tình huống hiện trường sẽ càng thêm h ỏ n g b é t ta nhớ được các ngươi nói qua đêm hôm đó rất thiến tĩnh nói rõ kẻ tập kích nhân số không nhiều người mặt nữ yêu hành động là thành q u ầ n kết đội bởi vậy lại là một cái có thể bài trừ yếu tố mà cả ta c à n tình huống khác biệt sơ chén đứng vậy hai tay cắm vào miệng túi của mình ở trong cạ tạ cạn l à hút máu giống loài hấp huyết quỷ cùng người sói biến dị mà tới bọn hắn tức có được hấp huyết quỷ đặc tính cũng có người sói đặc tính ở vẻ bề ngoài phương diện bọn hắn càng tới gần người sói mà tại ẩm thực phương diện thì càng tới gần người sói nói tới chỗ này s ở chen chỉ chỉ thi thể trên đất vị nữ sĩ này trên thi thể có lợi vết cào dấu vết nhưng là thi thể cũng không có bị phá hư mà máu tươi lại ít đi không ít cho nên cơ bản có thể đánh giá ra là một cái cạ tạ cạn cách làm nhìn đến đây l o ạ nhẹ gật đầu không thể không nói sờ chen tiểu tử này xác thực tiến bộ không ít mặc dù nói ra hỏa này phán đoán vẫn còn có chút không quá tự tin luôn luôn tìm một đống lớn căn cứ còn chứng minh quan điểm của mình bất quá cân nhắc đến ra hỏa này trước kia xử lý nghề nghiệp nọa cũng cảm thấy không thế nào kỳ quái bác sĩ cái nghề nghiệp này mặc dù có chút thời điểm cần đánh gậy phán đoán nhưng là càng nhiều thời điểm vẫn là cần chú ý cẩn thận đến đối mặt hết thảy bất quá nói tóm lại ra hỏa này không có vấn đề gì phán đoán cũng hoàn toàn chính xác nhìn đã không cần nọa lắm miệng đi cứu viện đúng lúc này nọa điện thoại bỗng nhiên chấn một cái lấy điện thoại di động ra nọa phát hiện là p u di phát tới tin tức n o a để f u j i nhìn xem cái này một vị dô n o ạ t sờn ngược lại là chuyện gì xảy ra n o a luôn cảm thấy chuyện này thực sự có chút t r ù n g hợp kết quả f u j i tin tức nói cho n o a ngươi suy nghĩ nhiều đây chính là một cái t r ù n g hợp cái này không chỉ có để n o a có chút nhịn không được cười lên nhìn sơ lóc hồn m ẹ cái tên này xác thực có ma l ự c à đúng rồi m ọ t găng tiên sinh xin hỏi các ngươi kể bên này có cái gì hang động sao ngay tại n o a nhìn điện thoại di động thời điểm s ở chen bỗng nhiên mở miệng hỏi nhất là loại kia bị các ngươi q u y ế lãng hoặc là các ngươi biết đến hang động tự hồ cũng không có chỗ như vậy tìm kiếm sở chen trợ g i ú p mọt găng nhớ lại một chút mở miệng nói ra bất quá ngược lại là có một cái vứt bỏ hầm cái chỗ kia chí ít có năm mươi năm không có ai đi qua nghe đến đó đáp án cơ bản hiện lộ không thể nghi ngờ c ả tạ cắn là một loại hút máu hệ sinh vật mà lại loại người này vô cùng chán ghét ánh nắng cùng trăng tròn có thể nói là hai cái giống loài nhược điểm hắn đồng thời đều kế thừa bởi vậy hắc cám sơn động không để cho người chú ý địa phương thường thường đều là bọn hắn lựa chọn tốt nhất đã sở chen tìm được đáp án như vậy hết thể liền trở nên đơn giản không thể không nói một lần nhìn cùng loại với thám tử tìm kiếm quái vật thật đúng là thật có ý tứ v ề phần như thế nào đối phó cái này biến dị hấp huyết quỷ cùng người sói kết hợp vật liền không cần nọa đi cân nhắc d ạ n g thật một cái là mổ sổ l ẻ m liền không sai biệt lắm có thể nhẹ nhõm giải quyết ra hỏa nọa cần phải đi quan tâm sao mặc dù nói cái đồ chơi này tuổi thọ tố chất thân thể kháng đòn phương diện quả thực vượt ra khỏi nhân loại tưởng tượng nhưng là cái đồ chơi này chính là một cái ma vật ta bất quá đi cùng nhìn xem tựa hồ n ọ cười cười nhưng mà đúng vào lúc này suy nghĩ của hắn bỗng nhiên gián đoạn bởi vì nọa cảm giác được một cỗ không gian q u ỷ dị ba động cái này một cỗ không gian ba động vô cùng kỳ lạ mặc dù chỉ là trong nháy mắt nở rộ nhưng lại không hiểu đưa tới nọa chú ý loại cảm giác này phản phất như là nọa lúc trước đi song song vũ trụ thời điểm thông qua cái vũ trụ kia không gian cảm giác không sai bịt lắm có người tới người nào nọa nhíu chặt lông m à y chỉ là nháy mắt hắn lại bông u ra bởi vì nọa cảm giác được cỗ lực lượng này đầu nguồn lại là cái kia mới hạ vẹn trở căn cứ mà lại người tới thế mà còn có n ọ khí tức quen thuộc khẽ cười, cười. nọa liền biết cái vũ trụ kia người tuyệt đối không phải là cái gì an tính m ặ t hàng chỉ là nọa không ngờ tới chạy đến ra hỏa lại là hắn s ơ lóc nghĩ tới đây nọa cũng không có ý định tiếp tục lưu lại nơi này h ả o h ả o xử lý đi ta có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm đương nhiên đạo sư sơ chén phi thường cung kính nhẹ gật đầu thái độ của hắn để ở đây người bình thường đều hoàn toàn không có làm rõ ràng tình huống như thế nào chỉ là sau một khắc bọn hắn nhìn xem người trẻ tuổi này đ ỗ n g nhiên trên thân lóe lên ánh sáng vàng kim l ộ n lẫy sau đó không hiểu thấu biến mất ngay tại chỗ giờ khác này bọn hắn mới biết được nguyên lai、like、bọn hắn đối mặt chính là một cái ma pháp sư một cái sống sở sở ma pháp sư à. noa nhưng không biết những người bình thường kia suy nghĩ cái gì theo ma lực của hắn phun trào lại một lần nữa xuất hiện thời điểm noa đã đi tới hạ vẹn chờ căn cứ nhìn thoáng qua buôn phía noa nghiêng đầu một chút bởi vì hắn phát hiện mình giống như đi tới hạ vẹn chờ giao lưu đại hội à. bất quá noa cũng không có quá mức để ở trong lòng hắn rất nhanh liền đưa ánh mắt khóa chặt tại cái tia dáng người có chút mập ra kẻ ngoại lai trên thân ta nói ngươi ra hỏa này thật đúng là sẽ cho ta thêm phiền đâu ngươi không đi du lịch trong vũ trụ chạy đến nơi này làm gì d ù không sai vụ trộm chạy đến đọa bọn hắn cái vũ trụ này tới chính lạt sổ ra hòa này nói thật loạ vẫn cho là cái thứ nhất người nhập cư trái phép hẳn là tony ra hòa này nhưng là loạ làm sao cũng không nghĩ tới mình đoán sai cái thứ nhất tới lại lạt sổ không có gì dù sao tony tên kia ngạch không phải nói ngươi h ỏ a kế chúng ta cái vũ trụ kia tony đã biết tọa độ của các ngươi bởi vậy ta nhịn không được mập cầu xổ sờ lên đầu bất quá sau một khắc hắn liền phản ứng lại chấm rãi làm sao ngươi biết ta muốn đi du lịch trong vũ trụ gặp ủy ngươi lại nhìn tương lai của ta nọa giang tay ra cũng không có đi trả lời vấn đề này bất quá hắn thái độ cũng trên cơ bản xem như chấp nhận mặc dù nói nọa cũng không có thật sử dụng e m ghệm đi thăm dò sổ tương lai sẽ làm cái gì nhưng chuyện này thực bên trên biết kịch bản hắn cùng sử dụng qua e m ghệm không có bất kỳ cái gì khác nhau liếc mắt nọa vô vô bụng của hắn làm sao vẫn là như vậy béo đều đã lâu như vậy bụng của ngươi bên trong c h i sĩ tương cùng bia còn không có tiêu hóa hết rồi lao thiên ta đã nói rồi trong này tất cả đều là thần lực không phải cái gì tri sĩ tương mập cầu số bất mãn vô vô nọt tay còn có các ngươi mới rời khỏi không đến một tuần vẫn là đi không từ giã thật sao các ngươi cũng quá đáng cái gì cũng không nói cứ như vậy rời đi h o a kế nhất là ngươi Nọa lúc ấy xác thực đi rất nhanh thậm chí bởi vì hắn rời đi còn cưỡng chế tính đem sầu cùng lộ kỷ cùng một chỗ cách làm của hắn để một cái khác vũ trụ ạ vẹn chơi nhóm bất mãn vô cùng sau đó sở chen nói cho bọn hắn mấu chốt nhất là nọa gia hỏa này căn bản không có hỗ trợ đem nạ tạ xạ phục sinh may mắn tony gia hỏa này sớm có chút ý nghĩ bởi vậy mới đưa cho nọa cái vũ trụ này sổ、so、cùng lộ kỳ một người một cái định b ị khí bởi vậy hiện tại cái này mập cầu sổ mới có cơ hội chạy đến cái vũ trụ này tới chơi tốt à ở trong mắt nọa ra hỏa này chính là chạy tới chơi ta đều giúp các ngươi đem t h ả nổ giải quyết chẳng lẽ ta còn không thể đi ạ nọa giang tay ra huống chi chân chính nói đến ta cũng không tính đi không từ ra a ta chỉ ít cùng sờ chèn tên kia cầm âm thanh chào hỏi nọa cùng cái này mập cầu sổ ngươi một lời ta một câu trực tiếp đem ở đây hạ vẹn chờ nhóm đều nhìn trận tròn mắt nhất là trước mắt cái này sổ、so. tựa hồ cùng bọn hắn trong trí nhớ cái kia dáng người cường tráng ra hỏa trên l ệ n h rất xa a đây quả thật là sổ tên kia còn có bọn hắn trong miệng chúng ta cái vũ trụ kia cùng giải quyết hết thả nổ loại hình rốt cuộc là ý gì tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy tràn đầy mê mang duy chỉ có tony một mặt cảm thấy hứng thú nhìn xem sổ mà hắn hành động này cũng đưa tới sờ cót lang chú ý đột nhiên sờ cót tựa hồ nghĩ đến cái gì sau đó không thể tưởng tượng nổi chỉ vào mập cầu sổ ngươi ngươi là đến từ tương lai sổ heo lô con kiến nhỏ mập cầu sầu quay đầu nhìn thoáng qua sờ c ố t sau đó một mặt mỉm cười vây vây tay không sai theo một ý nghĩa nào đó ta chính là đến từ tương lai nói thật c ò n muốn cảm tạ ngươi cảm tạ ta cảm tạ ta cái gì sờ c ố t một mặt kinh hỉ mà tò mò hỏi ừ n đương nhiên cũng phải cảm tạ ngươi chính là bởi vì ngươi ý nghĩ chúng ta mới có thể cứu vớt mình vũ trụ có ý tứ gì ngươi không cần minh bạch đương nhiên càng hẳn là cảm tạ là con kia đem ngươi từ lượng từ lĩnh vực thả ra chuột không phải chúng ta cái kia cũng không cứu nổi cái gì ta đi lượng từ lĩnh vực chương năm trăm chín mươi bốn một cái xuẩn một cái chậm loa thật rất hiếu kỳ rồi là từ đâu biết cứu vớt thế giới kia tồn tại nhưng thật ra là một con chuột bất quá sau đó loa ngược lại là minh bạch giám sát cái đồ chơi này sợ rằng sẽ là lớn nhất chân tướng v ạ c h trần người a cười cười l o a cũng không thèm để ý vấn đề này hiện tại ạ vẹn chờ nhóm đã triệt để nhìn trận tròn mắt bọn hắn vạn vạn không n g ờ tới thế giới này thế mà còn có quỷ dị như vậy sự tình b vợ dù sợ bằng nở nghĩ nghĩ nhìn về phía mập cầu sổ cái kia rồi người hỏi ngươi một chút sao các ngươi thế giới kia h h h h h h h h h sơ cốt đống nhiên mở miệng đánh gãy cái kia lôi thần tiên sinh xin đừng nên nói còn có ngươi to con bằng nợ tiên sĩ ngươi có muốn hay không hỏi ta cũng không muốn bởi vì ngươi biết tương lai dẫn đến tương lai ngươi đang nói cái gì bằng nợ một mặt không hiểu thấu nhìn xem sơ cốt sẽ phát sinh cái gì cải biến ngươi chẳng lẽ chưa có xem bạn tò thè phụ tụ sao sơ cốt càng thêm tò mò hỏi không chỉ là cái này còn có cái gì tờ mị nạ tỏ h a i mẹ chịt các loại nói đến không đều là trở lại quá khứ sau cải biến tương lai sao vị này lôi thần đến từ tương lai sơ cót còn chưa nói hết nhưng là hắn lại đưa tới rất lớn cộng minh mặc dù người đều là hiếu kỳ bọn hắn đều rất muốn biết tương lai đến cùng phát sinh thứ gì thế nhưng là đối mặt loại kia không biết tương lai trong mọi người tâm đều tràn đầy sợ hãi có trời mới biết tương lai đến cùng lại biến thành cái dạng gì nếu bọn hắn không cẩn thận cải biến tương lai nếu như là tốt hơn như vậy tự nhiên không có vấn đề nếu như là tệ hơn tình huống như vậy liền hỏng bét cực độ đây cũng không phải là bọn hắn chỗ mong đợi đây cũng là bọn hắn chỗ sợ hai đồ vật một đám nướng ẩn tony、Limat. bất quá rất nhanh hắn liền không tốt l ắ m ý tứ nhìn về phía mặt đen lại j o d e s thật có lỗi không bao của ngươi mặc dù có đôi khi ngươi cũng rất ngu ngốc nhưng là không thể không nói ngươi chỉ cần đứng tại ta bên này ngươi cũng không phải là một kẻ ngu ngốc tony j o d e s khỏe miệng có chút run dày hơn nửa ngày hắn mới hít vào một hơi thật sâu như vậy đến cùng là chuyện gì xảy ra ta đến nói đi mập cầu sổ rang tay ra sau đó đ ố i j o d e s lên tiếng c h à o nhìn thấy khỏe mạnh ngươi thật cao hứng mặc dù miệng của ngươi một mực rất để ngươi khó chịu khỏe mạnh ta joseph là n ư ờ i sau đó mặt sạm lại mà hỏi đừng nói cho ta ta của tương lai xảy ra điều gì đại phiền bà a đối mặt vấn đề như vậy tôi không chút do dự nhẹ gật đầu mình cái vũ trụ kia rộ đẹp xác thực rất hàm nghe nói đều đã nửa người dưới triệt để tê liệt nếu như không phải là bởi vì tony trợ giúp chỉ sợ ra hỏa này chỉ có thể cả một đời nằm tại trên giường bệnh mặc dù hắn rất lạc quan thế nhưng là dạng này đau xót đổi lại là ai cũng rất khó tiếp nhận kết quả tốt nhất chính là tương lai khả năng có người có thể chữa trị hắn cũng tỉ như đi làm ma pháp sư giống như sơ kết quả xấu nhất chính là cả một đời nằm ở trên giường sau đó chờ đợi tử vong đến đúng vậy rất tồi tệ mập cầu sổ đặt mông ngồi xuống sau đó nhìn về phía tony đ ú n g rồi hoa kế có hay không mở lùi m à gì hoặc là nói cái gì khác Giả vịt cái này cho mập cầu là một m chén tony khỏe miệng có chút có rúm cố nén cho ra hỏa này đến một phát ma pháp xúc động đối giả vịt mở miệng nói ra cảm ơn ngươi tony mập cầu sổ và nhạc nhạc cười nói bất quá ghi nhớ ta mới là ạ vẹn chờ bên trong cường đại nhất người không phải cái gì bạo điểm tiên sinh trở lại chuyện chính con kiến nhỏ ngươi nói những lời kia đều là nói nhảm bởi vì mập c ầ u số đem thân thể ngồi thẳng một chút bởi vì chúng ta cũng không tính là một cái vũ trụ người mà lại mấu chốt nhất là nếu như ngươi đi đến tới như vậy quá khứ muốn phát sinh chính là của ngươi tương lai mà tương lai của ngươi đã sớm biến thành quá khứ của ngươi biết rồi t ô i rất đơn giản nói trắng ra là cũng là tại học tập b ợ rủ s ở bằng n l nhưng là người ở chỗ này không có một cái quy là thấp bọn hắn rất nhanh liền hiểu được mập c ầ u số ý tứ của những lời này đây chính là đang minh s ắ c nói cho bọn hắn sự t ì n h căn bản sẽ không xuất hiện bọn hắn trong tưởng tượng như thế gặp ủy chẳng lẽ bạn to the phủ tù đều là nói b ậ y sơ q u ấ t một mặt không thể tin nói đương nhiên chúng ta đã làm qua chuyện như vậy ngươi cảm thấy mập cầu sổ giang tay ra nói thật ta rất ghen t ị các ngươi bởi vì các ngươi vũ trụ so với chúng ta an toàn nhiều mà lại các ngươi còn không có rất nhiều chuyện không có phát sinh thì như Zodes nào mở miệng hỏi, ta hiện tại rất hiếu lại đến cùng lại như thế nào thụ thương? thế thụ ta rất ta kỷ, Ừ, mặc dù ta không có tham dự nhưng là ta cũng biết chuyện này bởi vì các ngươi phát sinh một trận nội chiến một trận cơ hồ đem ạ vẹn trở cho xe rách nội chiến nội chiến đem ạ vẹn trở xe rách nghe được câu này tất cả mọi người theo bản năng đưa ánh mắt nhìn về phía tony rất hiển nhiên bọn hắn hiện tại cũng tao nộ những chuyện tương tự tony sở tác sở vi quả thực chính là muốn đem ạ vẹn trở cho phân liệt rơi chính là muốn đem ạ vẹn trở cho hủy đi à. á các h c ngươi nơi này cũng tao nộ loại chuyện này mập cầu sổ thần sắc cổ q á i mà hỏi chẳng lẽ các ngươi cũng phải ký tên cái gì sổ vì ạ hiệp nghị xô c ổ vị ạ hiệp nghị ạ v ẻ n c h ờ nhóm lại một lần nữa ngây ngẩn cả người cuối cùng nạ tạ xạ mở miệng hỏi đó là cái gì thật cao hứng lại một lần nữa gặp được nặc mập cầu s -so、ổ cười cười xem ra các ngươi cùng chúng ta có sự bất đồng rất lớn ta liền nói một chút chúng ta bên kia phát sinh sự tình đi mập cầu sổ -so、giang tay ra sau đó bắt đầu đem từ hắn tham dự ủng trồng sự kiện bắt đầu nói lên ủng trồng chính là sổ c ổ vị ạ hiệp nghị dây dẫn nổ chuyện này chính s、so、ổ đều tham dự qua hắn tự nhiên phi thường hiểu rõ ở trong đó hết thảy mặc dù s -so、ầ cũng không phải là một cái hợp cách cô sự người kể lại nhưng là hắn nói tới sự tình vẫn là đưa tới tất cả ạ vẹn chờ nhóm chú ý khi sổ nói tony nguyên bản h ả o ý sáng tạo ra ủng chồng thế mà đem đông âu cái kia gọi sổ cổ vị a địa phương làm bay đồng thời muốn hủy diệt địa cầu tất cả mọi người nắm chặt một thanh tâm khi bọn hắn nghe được cuối cùng bọn hắn thành công hủy đi ủng chồng hành động về sau bọn hắn lại một lần nữa nhẹ nhàng thở ra thế nhưng là cố sự này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy tiếp xuống bởi vì sổ cổ vị a sự kiện dẫn đến ạ vẹn chờ nội bộ xuất hiện khác nhau ủng hộ tony người cùng ủng hộ sở ti và người gần như quyết liệt cuối cùng bọn hắn vẫn là phát sinh chiến đấu mà lần này chiến đấu cũng đưa đến sở ti và bọn người không phải thoát đi chính là bị giám sát mà t o n y mấy người cũng gánh vác lấy nhất định đ e o dành nhất là t o n y cái này không bị nhân lý giải ra hỏa thảm hại hơn mà dẫn đến nội chiến dây dẫn nổ trừ sổ cộ vị hạ hiệp nghị bên ngoài càng là một cái gọi rẽ m ò ra hỏa vì trả thù hạ v ẹ n t r ờ đương nhiên một cái rẽ m ò còn không đến mức như thế toàn bộ sự tình mấu chốt nhất điểm chính là bù kỳ sát hại t o n y phụ mẫu gặp ủy tất cả hạ vẹn chờ nhóm cũng là bất khả tư nghị nhìn xem bù kỳ bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới bù kỳ thế mà làm ra chuyện như vậy mặc dù bọn hắn biết bù kỳ là bị k h ô n g chế mà bởi vậy tất cả mọi người tựa hồ cũng minh bạch vì cái gì tony chọn trả thù bọn hắn cho dù là đầu góc có chút ngốc sờ cốt cũng biết tony mục tiêu thật đúng là không phải hạp điểm mà là bù kỳ g i a hòa này sờ ti vợ rỗ giờ chẳng qua là bởi vì không nguyện ý vứt bỏ bằng hữu của mình mới cùng một chỗ tham dự hành động chỉ là tại sao phải đem mục tiêu đặt ở hạp điểm trên thân đâu điểm này sờ cốt không có hiểu rõ cái khác cả vẹn trở cũng không có hiểu rõ bất quá bọn hắn cũng không có đi quái dày trước mắt cái này giá người biến dạng sổ tiếp tục g i ả n g thuật hiện tại bọn hắn bắt đầu đối tương lai phát sinh sự tình càng thêm cảm thấy hứng thú đồng thời bọn hắn cũng nghi hoặc mình nơi này tựa hồ cùng người khác không giống nhau lắm theo sổ không ngừng g i ả n g thuật ạ vẹn chờ nhóm cũng chầm chậm biết trước mắt cái này sổ đến cùng kinh lịch cái gì bọn hắn cái vũ trụ kia đến cùng kinh lịch cái gì đây quả thực là một cái để người tuyệt vọng tương lai mà lại hiện tại ạ vẹn chờ nhóm tựa hồ cũng biết vì cái gì sổ xe nói cứu vớt thế giới chính là một cái chuột đồng thời bọn hắn tựa hồ cũng minh bạch vì cái gì t o n y muốn kim hạt chỉ là đây hết thảy đều tựa hồ thật bất khả thương nghị cũng quá làm cho người có chút khó mà tiếp nhận lao tiên h thật không nghĩ tới tương lai là như vậy sơ c ố t có chút im lặng nói hắn hiện tại cả người đều có chút t r ò n váng một cái búng tay chết nhiều người như vậy mà ta là bởi vì tại lượng tử lĩnh vực tránh khỏi đây hết thảy cuối cùng bị một con chuột cứu ra không sai biệt lắm là như thế này mập câu số nhẹ gật đầu biểu thị sơ c ố t nói không có vấn đề kia sau đó thì sao sơ ti vờ n h ữ mày như vậy về sau xảy ra chuyện gì các ngươi dùng cái này tim hạt trở lại quá khứ đi tìm ì n h phỉ tỉ làm sao đúng vậy bất quá lại xảy ra chút ngoài ý m ớ n một cái cực kỳ tốt ngoài ý mới nói tới chỗ này mập cầu số miết miết miệng chúng ta cái vũ trụ kia bởi rủ s ơ bằng nở bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt có trời mới biết xảy ra chuyện gì hắn đi tới các ngươi vũ trụ mà thật vừa đúng lúc hắn tìm được các ngươi nơi này mà pháp sư cái gì bằng nợ tiến sĩ mình lên ngẩn cả người các ngươi cái vũ trụ kia ta đi vào cái vũ trụ này ở trong ta nhớ được ngươi mới vừa nói vị này ma pháp sư các hạ trợ giúp các ngươi chẳng lẽ lần này tất cả hạ vẹn t r ở nhóm ánh mắt tập thể tập trung tại đoạn trên thân bọn hắn thật là không có cách nào quên trước mắt cái này sổ nói tới thả nổ một cái búng tay tiêu diệt một nửa vũ trụ nhân khẩu càng thêm không có cách nào quên hắn nói qua trước mắt ma pháp sư này giết chết thả nổ mà lại rất nhanh bọn hắn lại nghĩ tới một sự kiện tựa hồ trước mắt cái này sổ nói qua một cái khác vũ trụ mặc dù cũng có ma pháp sư nhưng là bọn hắn kia lợi hại nhất ma pháp sư cũng không phải là gọi đ o ạ mà là một cái tên là sờ ti vần sờ chen ra hỏa m a g i a hỏa này đã từng tới ạ vẹn trở căn cứ bái phòng t o n y về sau liền biến mất vô ảnh vô tung giờ k h ắ c này tất cả ạ vẹn trở nhóm đều cảm thấy một chút khó có thể tin đồ vật vị này ma pháp sư các hạ đi một cái khác thời gian tuyến càng cao đồng thời không có hắn vũ trụ sau đó còn đánh bại kẻ đáng sợ nhất thano đông nhiên nạ tạ xạ tự hồ nghĩ đến cái gì t o n y ngươi có phải hay không nghĩ trở lại quá khứ cuối cùng có một người thông minh t o n y giờ k h ắ c này tự hồ lộ ra một chút tiêu d u n g đã một cái khác vũ trụ ta có thể như vậy vì cái gì cái vũ trụ này ta không được mà lại sờ cót cùng tim hai người kia một cái xuẩn một động tác chậm ta c h ờ bọn hắn chỉ sợ ít nhất phải nhiều năm c h ư n g năm trăm chín mươi lăm map trạch về a r g a d tony không chút khách khí trào phúng cũng coi là cho lần này sự kiện đ ị n h tính không thể không nói m ậ p cầu sổ tới thời gian thật sự là chính xác để người giận sôi hoặc là nói ra hỏa này tại bất chi bất giác bên trong đem một trận rõ ràng sẽ buộc phát nội chiến trực tiếp cho bóp chết tại cái nôi ở trong bởi vì tất cả hạ vẹn trợ đều biết tony ý nghĩ đồng thời tất cả hạ vẹn trợ đều biết chỉ cần không đi tận lực tìm đường chết cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề bởi vậy bọn hắn cũng rất an ý biểu thị chuyện này chuyện này bọn hắn căn bản không biết cũng cho rằng chuyện này tuyệt đối là người bên ngoài làm v ề p h ầ n đến cùng là ai làm cái này cần điều tra mà điều tra thời gian cũng là không biết tony đối với cái này ngược lại là không có ý kiến gì giảng thật mặc dù hắn không sợ phiền phức cũng không quan trọng phiền thoái gì không phiền phức nhưng là nhiều một sự kiện tony cũng không cảm thấy dạng này có cái gì không tốt thú n g chi tony cũng đối nọa tại cái kia vũ trụ làm sự t ì n h cảm thấy hứng thú vô cùng noa đã từng nói cho chính tony đến cùng ở nơi đó đã làm những gì nhưng là đây là từ noa thị giác tới giải hiện tại t o n y nghĩ từ góc độ của người khác tới giải một chút nọa đến cùng đã làm những gì cùng cái vũ trụ kia đến cùng phát sinh thứ gì đại khái sổ ra hỏa này cũng đối cái vũ trụ này tràn đầy cảm giác mới lạ bởi vậy hắn không có bất kỳ cái gì giấu giếm giảng thuật lên về sau phát sinh hết thảy bao quát bọn hắn tại cái khác song song vũ trụ gặp phải sự tình mỗi một cái đội viên t a o nộ còn có cuối cùng nọa sở tác sở vi nói thật nguyên bản đã cảm thấy nọa ma pháp sư này đầy đủ kinh khủng hạ vẹn cho nhóm giờ khác này xem như minh bạch ma pháp sư này đến cùng khủng bố đến trình độ nào tha nộ rất lợi hại gia hỏa này phối hợp bọn hắn vũ trụ sổ、so、cùng lô kỳ thế mà trực tiếp cho xử lý có thể nói mình cái vũ trụ này mà pháp sư quả thực chính là chúa cứu thế tồn tại a đ ổ i một cái thuyết pháp đây chẳng phải là cái này bọn hắn cái vũ trụ này bởi vì có vị này mà pháp sư tồn tại liền sẽ không gặp được trước mắt cái này xộ、so、bọn hắn như thế tang nộ đương nhiên chứ ý nghĩ như vậy bên ngoài bọn hắn còn có biết một chút những vật khác cũng tỉ như bọn hắn hạ vẹn chờ đội ngũ không tự hồ cải biến vì gì ẩn chưa từng có xuất hiện vốn nên nên gia nhập hạ vẹn trơ hắn đã đi theo nọ bọn hắn đi mà còn có một cái trợ giúp bọn hắn thành viên sợ bại đập man tiểu gia hỏa này tựa hồ còn tại new jork ngày d â y đâu bất quá những này đều không phải cái đại sự gì mấu chốt là ạ vẹn trở cuối cùng lấy được thắng lợi nhưng lại có một người vì thế hy sinh đó chính là nạ tạ s ạ cho nên lần này tới còn có một cái mục đích chính là muốn để ngươi phục sinh nạ tạ s ạ đem đại khái cố sự nói một lần về sau r ố i liền đem nọ đã từng lưu lại cái kia kim cương lấy ra t o n y ngay tại làm lấy nếm thử hắn một ngày l ạ i nhải nói không thể thua cho cái vũ trụ này tô n h bất quá ta cũng không quan tâm những này cho nên nghe được câu này tony nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười chỉ có thể nói thật không hổ làm ì n h đều là như vậy không chịu thua đâu noa cũng cảm thấy thật buồn cười mặc dù hai cái tony đã có trên bản chất khác biệt nhưng là t r ê n l ệ n h cũng không có lớn như vậy nhìn xem hiện tại tony noa bỗng nhiên nhịn không được đối đầu của hắn chính là hung hăng gõ một cái cái này lập tức để tony bị đau tony xoa đầu một mặt không hiểu thấu nhìn xem loa mà cái khác gạ vẹn chờ nhóm cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một mặt này n g ư ờ i đang làm gì tony thử nhai r ă n g rất đau a n g ư ờ i gần nhất dáng vẻ quá âm trầm nọa không chút khách khí nói ra đây cũng không phải là ta biết cái kia vui vẻ đồ đẩn hiểu chưa gặp quỷ, ta cũng không phải đồ đẩn ta là t o n y sợ tặc có được hay không nếu như ta là kẻ ngu ta dám nói toàn thế giới đều là đồ đẩn tốt ta ngươi là một cái tự phụ đồ đẩn cứ như vậy ngớ ngẩn tiếp tục giữ vững thuận miệng giáo hấn một trận t o n y nọa tâm tình thư sướng nhiều đại khái là biết mình phụ mẫu chân chính t i n chết gia hỏa này gần nhất trạng thái tinh thần vẫn luôn rất kém cỏi hoàn toàn không giống n ọ trong trí nhớ cái kia thông minh tự tin đồng thời còn có chút đùa gia hỏa tony h ậ a cũng vớt bước đầu hắn cảm giác mình thật sự là gặp một trận thái bay vào gió nọ nhưng không có để ý tới tony phàn nàn hắn quay đầu hướng mập cầu xô nói ra đương nhiên không có vấn đề chuyện này kỳ thật cũng không cần bao lâu thời gian liền có thể làm xong bất quá ngươi chạy tới du lịch cũng nên có một cái mục đích ta ách tạm thời không có chính là muốn tới đây gặp các ngươi một chút mập cầu sổ giang tay ra ngươi biết ta hiện tại rất tự do vậy thì cùng ta đi một chuyến a d g a t noa bỗng nhiên lộ ra một tia cười x ấ u xa ta nghĩ có ít người nhìn thấy ngươi bây giờ tuyệt đối sẽ vô cùng vui vẻ a d g a t nhìn thấy mình rất nhanh tâm nếu như nói cái trước để mập cầu sổ có chút ngây người thậm chí hơi xúc động như vậy câu tiếp theo là hắn biết n ọ ạ giá hỏa này tuyệt đối không có ý tốt do cái vũ trụ kia a g a d đã hủy hắn không thể không trên địa cầu một lần nữa kiến tạo một cái asgard nhưng là cái vũ trụ này asgard cũng còn chưa bị hủy thậm chí còn hào hào ở nơi đó tung bay đâu cái này khiến sổ nội tâm dâng lên vô hạn cảm xúc mấu chốt nhất là cái vũ trụ này thân nhân của mình nhóm đều còn tại toàn bộ đều sống được thật tốt mặc dù sổ không biết bọn hắn sẽ dùng dạng gì ánh mắt đến xem mình nhưng là từng có một lần kinh lịch sổ cảm thấy hẳn là cũng sẽ không kém loại kia tràn ngập ôn nhu cảm giác để sổ mười phần mê say chẳng qua là lúc đó sổ có nhiệm vụ mang theo căn bản không có cách nào đợi bao lâu thế nhưng là lần này lần này sổ thật là nghĩ đợi bao lâu liền có thể đợi bao lâu như vậy không có áp lực chút nào sổ tuyệt đối sẽ bị mình cái vũ trụ này phụ mẫu hảo hảo giáo hấn một phen mẫu thân có thể sẽ không nhưng là mình phụ thân ổ đỉnh tuyệt đối sẽ không phong túng mình gặp quỷ. mập cầu sổ sắc mặt trở nên có chút khó coi hắn thậm chí còn nghĩ đến đến lúc đó mẫu thân mình phật g ả cũng sẽ giúp đỡ phụ thân của mình cùng một chỗ giáo hấn mình nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó mập cầu sổ lập tức lắc đầu không cần ta nghĩ đến thời điểm ta sẽ tự mình trở về nhìn xem cái này nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi loa không chút do dự biểu thị ra cự tuyệt sau một khắc mập cầu s ầ u cùng loa theo một đạo màu vàng kim nhạt quang trạch lấp lóe lập tức biến mất ngay tại chỗ tất cả hạ vẹn chờ nhóm hai mặt nhìn nhau một màn này thật đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn phạm vi hoặc là bảo hôm nay hết thảy đều mang cho bọn hắn quá nhiều bất khả tư nghị đầu tiên là tony không chút do dự thừa nhận chính mình là trộm c ư ớ p tim hạt chủ mưu lại đến hắn nói ra mình là vì trả thù người nào đó sau đó đông nhiên xuất hiện ở trước mắt một cái vóc người biến dạng đến từ cái khác vũ trụt sổ cùng đ ồ sợ tuật h tiên sinh ngươi cũng đừng khoe khoang ngươi văn học trình độ tony trực tiếp liếc mắt ngươi đi ứng phó một chút học sinh tiểu học viết văn có lẽ còn có thể nhưng là nói những vật này quả thực liền cùng đánh giá đồng dạng tony sợ ti vợ có chừng chút nhìn không được đừng nói những thứ này rất xin lỗi bởi vì ta mới khiến cho sự t ì n h biến thành dạng này bất quá ta muốn hỏi một chút nghiên cứu của ngươi như thế nào như thế nào đương nhiên là hoàn thành tony không thèm để ý chút nào cười cười thậm chí tim hạt chính ta đều lấy ra trừ cái k i a máy móc còn có động thủ đi chế tác bất quá dạ vịt đã giúp ta mô p h ỏ n g cùng tính toán tốt tony giờ k h ắ c này tựa hồ thật triệt để khôi phục lại cũng không biết làn đoạ đối đầu hắn kia một chút hiệu quả còn là hắn triệt để sau khi thành công tự nhiên mạ vậy chuyển biến bất quá bây giờ tony quả thật làm cho sở ti vợ cùng bù kỳ nhẹ nhàng thở ra bởi vì cái này tony mới là bọn hắn quen thuộc tony trước đó kia duy trì trầm mặc mặt mũi tràn đầy đều là bình tĩnh cùng nghiêm túc tony thoạt nhìn là tại quá quỷ dị cũng quá kinh khủng cái dáng vẻ kia tony cho tất cả ạ vẹn c h ơ nhóm cực lớn áp lực tâm lý cũng không vẹn vẹn chỉ là hai người bọn họ đâu à đúng nạ tạ xạ giống như nhớ ra cái gì đó tony bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nạ tạ xạ nhớ k ỹ lưu một phần huyết dịch tiêu bản cho ta người muốn giúp đỡ phục sinh cái vũ trụ kia ta sao nạ tạ xạ cười cười sau đó không chút do dự nhẹ gật đầu đương nhiên không có vấn đề nói thật ta còn có chờ mong nhìn thấy một cái khác vũ trụ ta đây tạ vẹn c h ờ nhóm còn tại trò chuyện thời điểm n ọ a đã dắt lấy cái này mập cầu sổ đi tới adgard mập cầu sổ thực lực rất mạnh nhưng là có thể là bởi vì không có mục tiêu hắn thực lực tổng hợp các loại phương diện khôi phục vẫn là vô cùng chậm điển hình nhất chính là gia hỏa này dáng người kỳ thật n ọ a cảm thấy gia hỏa này thật muốn khôi phục hình thể cũng chỉ là trong chớp mắt sự tình a nhưng là con hàng này cũng không có làm như vậy noa mặc dù không biết gia hỏa này nhưng là ý nghĩ nếu ọ a đ như hắn quá khứ rất dễ dàng làm ra rất nhiều không biết phiền phức bởi vậy hắn nghĩ tới loạ cái vũ trụ này cái vũ trụ này thế nhưng là cùng cái khác vũ trụ hoàn toàn không giống đâu nói chuyện ngươi có thể hay không đừng như vậy loạ mập cầu sâu có chút không quá dễ chịu đồng thời lại có chút nhăn nhó một lời không hợp liền đem ta mang đến a s g a r d ta cũng không phải nơi này vương tử ngươi chẳng lẽ không lo lắng làm ra cái gì ngoại giao phong ba sao ngươi cảm thấy khả năng sao n ó a duy nhất cười xấu xa nhìn xem mập cột sổ đi song song vũ trụ vốn là ta chuyện của một cá nhân nhưng là ta lại có thể đem cái vũ trụ này sở cùng lộ kỳ cùng một chỗ kéo qua đi ngươi cảm thấy ta cùng a s g a r d quan hệ trên n g h sao gặp ủy ngươi liền không thể để ta giảm cái mập lại đi lên chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi giảm cân ngược lại lưu tại nơi này thời gian sẽ biến thiếu đi sao chương năm trăm chín mươi sáu kho mà chống cự dụ hoặc đối mặt loại thuyết pháp này mập cầu sổ trong lúc nhất thời cũng yên lặng xác thực mập cầu sổ ra hỏa này thật là có ý nghĩ a như vậy thời gian là tương đối h ã n tại vũ trụ này vô luận nghỉ ngơi thời gian bao lâu cũng sẽ không đối một cái khác vũ trụ tạo thành ảnh hưởng gì mấu chốt nhất là tại bọn hắn cái vũ trụ kia mập cầu sổ xem như không có bất kỳ cái gì gánh chịu t h ả nổ đã giải quyết xong về sau vẫn sẽ hay không xuất hiện cái gì nguy hiểm ra hỏa hắn cũng không tốt nói nhưng là cái này cũng, cũng không đáng kể bởi vì có trời mới biết những tên kia muốn xuất hiện sẽ là bao lâu về sau mới xuất hiện đâu về phần Asgard, tại đã giao cho v kỳ gì? t ạ mập cầu sổ xem ra nữ nhân này nhưng so sánh mình càng thêm thích hợp quản lý asgard bởi vậy sổ căn bản cũng không có bất kỳ do dự một vấn đề cuối cùng chính là vạn nhất ở đây bên cạnh đợi quá lâu tuổi thọ có theo hay không được cái vấn đề này bất quá nói thật vấn đề này quả thực đối asgard người mà nói chính là một loại vũ n h ụ asgard bản thân liền là dài tay loại cộng thêm bên trên mập cầu sổ đã là một cái thập giai tồn tại tuổi thọ cái đồ chơi này đối với hắn mà nói quả thực chính là cùng nói đùa đồng dạng bởi vậy mập cầu sổ quả thật rất muốn cũng rất tình nguyện lưu tại bên này chỉ là trực tiếp bị người nói t o ạ c tâm tư mập cầu sổ cũng có nhiều như vậy không có ý tứ sờ lên bụng của mình mập cầu sổ dứt khoát một câu cũng không nói thêm lời dù sao đã tới nói cái gì đều là nói vô ích noa đối với asgad vô cùng quen thuộc nhưng là mập cầu sổ lại đối với nơi này càng thêm quen thuộc mặc dù trên đường đi không ít asgad binh sĩ đều một mặt không hiểu thấu nhìn xem mập cầu sổ bởi vì bọn hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải mình vương tự lúc nào biến thành cái này quỷ bộ dáng nói thật nếu như không phải noa một mực đi theo cái này mập cầu sô bên n g mà lại cái này sổ còn chính xác gọi ra mỗi một tên lính danh tự chỉ sợ những binh lính này đều không cần báo lên trực tiếp liền muốn động thủ bắt lấy cái này giả mạo người bỏ ra mấy phút hai người rất nhanh liền đi tới ổ đ ỉ n h tiên cung lúc này lộ kỳ đã sớm ở ngoài cửa chờ khi hắn nhìn thấy nọa cùng mập cầu sổ đến lập tức một mặt cười xấu xa nghênh còn tới hắn bây giờ nhìn lại đặc biệt nhiệt tình ha ha mập cầu ngạch số h lộ kỳ đi tới kém chút không người ở v ô vô ra hỏa này bụng bất quá hắn chú ý tới n ọ kia nguy hiểm ánh mắt lập tức ngừng động tác của mình còn có ngươi n ọ đã lâu không gặp ừm ừ、hừ. mặc dù ta cảm thấy ngươi căn bản không muốn nhìn thấy ta bất quá xác thực đã lâu không gặp nọa giang tay ra cũng mặc kệ bọn họ có phải hay không thật đã lâu không gặp dù sao hắn cứ như vậy nói vừa rồi phụ thân nói có người đến người trọng yếu tới ta liền đoán được là ngươi lộ kỳ nhún vai đối n ọ t nói sau đó vừa ngắm một bên mập như cái cầu xô nói ra bất quá ta tên ngu ngốc kia ca ca nói giống như cảm thấy một cái khác mình đồng dạng ta liền đoán được tám thành là gia hỏa này đến đây lại hoặc là trộm ỉ tỉ gệm người tới bắt ỉ tỉ gệm cứu vớt thế giới của mình song song vũ trụ ạ vẹn chờ nhóm không có khả năng mỗi một lần đều nghĩ đến một cái thời gian điểm tới liền ngay cả bọn hắn cái vũ trụ này không có nọa tồn tại cái này chi nhánh song song vũ trụ cũng có thể sẽ nghĩ đến cái này biện pháp tới bắt h ỉn h và ỉ t ỷ lệm bởi vì sầu kinh lịch một lần chuyện như vậy cho nên hắn ngược lại là có thể đoán được một ít chuyện chỉ là hắn thật không nghĩ đến lần này tới cũng không phải lặng lẽ sờ sờ tới bắt h ỉn h và ỉ t ỷ lệm mà là một cái vụ n trộm chạy tới nghĩ nghỉ phép đồng thời trường kỳ ở lại khách lén qua sông đâu gặp ỉ tại sao là ngươi khi nọa ba người tiến vào ô đỉnh tiên cung về sau lập tức ngồi tại ổ đ ỉ n bên người s ổ u không bình tĩnh hắn một cái cất bước chạy tới mập cầu sổ trước mặt nhìn chăm chú cái tên mập mặt này sau đó thử lấy răng lớn tiếng mắng ngươi cái này mập cầu vì cái gì chạy tới chuyên môn đến cho ta mất mặt sao gặp ủy ngươi làm ạ hệ sở thần tộc kiêu ngạo đâu ngươi cái này trong máu tất cả đều là bơ bọt biển h ú n đản cái kia mập cầu s ổ u cũng có chút không có ý tứ ta là nghĩ giảm cân lại đến nạt gạt c h ỉ ít không mất mặt nhưng làn đọa g a hỏa này không có cho ta cơ hội trực tiếp liền đem ta bắt tới nha ông trời của ta tôi còn muốn nói nhiều cái gì nhưng là rất nhanh hắn liền nói không ra miệng bởi vì mẹ của hắn sau lưng phật gà lao đến nhìn trước mắt cái tên mập mạp này lập tức liền có chút n mẹ nào phật gà s ờ lấy mập c ộ t sờ gương mặt thanh âm phi thường nu h ò a lão thiên nhìn xem thời gian đều đối ngươi đã làm những gì còn có ngươi con mắt thế nào ha ha mẫu thân ta mới là con của ngươi tôi bất đắc dĩ s ờ lấy đầu của mình hắn cảm giác hiện tại thật thật là loạn các ngươi đều là phật gà mãn bất tại ý nói ra vô luận là bao nhiêu cái vũ trụ huyết mạch của chúng ta đều là giống nhau ngươi là con của ta hắn cũng là con của ta hai tử nói cho ta ngươi còn tốt chứ nhìn xem mập cầu sở kia trong mắt mang theo nước mắt nhưng là lại có vẻ hơi không biết làm thế nào bộ dáng nọa túi đầu xuống lén cười lên nếu như không phải sở kia một bộ bảo bối của mình bị người khác đoạt bộ dáng cùng lộ kỳ kia không che giấu chút nào cười x ấ u xa đại khái nọa sẽ cười càng thêm tự nhiên một chút đi không đi quay r à y những quan hệ này có chút rắc rối phức tạp mẹ con đối thoại nọa đưa ánh mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa ổ đỉn ổ đình chú ý tới n ọ ánh mắt mặc dù sau tựa hồ minh bạch n ọ ý tứ sau đó hướng phía n ọ nhẹ gật đầu n o a hiểu rõ màu vàng kim nhạt ma lực nháy mắt phun trào sau một khắc chung quanh hắn không gian liền như là pha lê vỡ vụn n o a một cái cất bước đi vào những mảnh vỡ này trung tâm sau đó đi từ từ đến thần vương ổ điền bên cạnh phi thường thành thật đối với ổ đi bái n o a người ma pháp thật sự là càng ngày càng lợi hại ổ đi nối đ n o a cười cười ta thậm chí có thể cảm nhận được một tia pháp tắc lực lượng p h á p tắc n o a thật không phải lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này trong tiểu thuyết đều nhìn phát chán đồ vật mà lại hệ thống cũng từng nói qua nhưng là loa căn bản không hiểu rõ cũng làm không rõ rằng cái đồ chơi này đến cùng là cái gì tò mò n o a mở miệng hỏi pháp tắc đến cùng là cái gì vậy hạ pháp tắc kỳ thật chính là quy tắc một cái sự vật vận hành tất nhiên quy tắc ổ đ ì n h tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý cùng loa nói một chút những vật này hắn cười cười kỳ thật ma pháp sư vẫn luôn là đứng tại một cái dẫn c h ứ c tình trạng ma pháp sư theo đuổi ma pháp tri thức từ đó hiểu rõ đến thế giới bản chất m à cái này bản chất kỳ thật chính là một loại quy tắc quy tắc sao n o a bị ổ đ ì n h nói đầu có chút choáng bất quá có một chút ổ đ ỉ n không có nói sai đó chính là ma pháp sư một mực tại truy cầu ma pháp cùng tri thức hai cái này hạch tâm yếu tố từ hải lượng tri thức tới tay hiểu rõ đến ma pháp hạch tâm ma pháp chân lý cùng ma pháp bản chất nếu như nhìn từ điểm này như vậy là không phải nói kỳ thật ma pháp bản chất chính là một loại quy tắc những vật này vô cùng mơ hồ bị định nghĩa vì quy tắc đ ổ vật rất nhiều nhưng là những quy tắc này có một số việc tất nhiên nhưng là có chút nhưng không thấy phải là chính xác c ả nó thực hiện tại ngươi không cần đi cân nhắc những thứ này ngay tại nọa trầm tư thời điểm ồ đình bông nhiên mở miệng nói ra đây hết thể đối ngươi mà nói vẫn là quá sớm ngươi bây giờ ngay cả bán thần cũng còn không phải ta hy vọng ngươi có thể minh bạch ta trong miệng bán thần cũng không phải chúng ta hạ hệ sở thần tộc cái này thần ta đương nhiên minh bạch ô điền bệ hạ n o a tỉnh táo lại lập tức đàng hoàng nhẹ gật đầu ta sẽ tiếp tục cố gắng bệ hạ ta hoàn toàn tin tưởng ngươi liền như là tin tưởng con của ta ô điền cười cười sau đó mở miệng nói ra một mực không có cơ hội cao cao cảm tạ ngươi mang lấy sổ cùng lộ kỳ làm sự tình ngươi cho bọn hắn rất lớn lòng tin cũng làm cho bọn hắn có tiến bộ rất lớn đây đều là ngươi công lao là chính bọn hắn cố gắng bệ hạ nọa lúc này cũng không dám tham công mặc dù nói xác thực có nọa dẫn đầu cùng trợ giúp nhưng là trong này cũng có sở cùng lộ kỷ bản thân liền thiên phú c h ắ c tuyệt đồng thời cũng bỏ được bỏ công sức nhân tố ở bên trong không phải tìm một đầu có kỷ cao thiên phú heo nọa cũng không có khả năng đem cái đồ chơi này bồi dưỡng thành ma pháp sư không phải sao khoảng thời gian này thêm chút sức hải tử ô đình không có để ý nọa hắn tiếp tục nói ra ta biết ngươi cùng ngươi lão sư dự định ta rất ủng hộ cách làm của các ngươi bất quá cẩn thận một chút biết sao yên tâm đi bệ hạ ta nghĩ liền một mình ta ắt có niềm tin loa nhẹ gật đầu nói nghiêm túc hắn cũng không ngoài ý muốn Âu đình sẽ biết những chuyện này dù sao địa cầu tại c ử u giới bên trong nếu như địa cầu muốn gặp được sự tình gì không có khả năng Âu đình lại không biết mà lại Âu đình cùng ạn xì ẻn văn pháp sư nhiều năm như vậy bằng hữu quan hệ ạn xì ẻn văn pháp sư cũng không có khả năng không nói cho hắn những chuyện này thậm chí nọa cảm thấy kỳ thật ngay từ đầu lao sư của mình là dự định ngăn cản chuyện này được rồi n h i ề u một chuyện không bằng bất một chuyện đâu nhưng lại u đình lại cảm thấy cùng nó mỗi một lần đều làm phiền t á i như vậy còn không bằng duy nhất một lần đem phiền phức cho tiêu trừ cách làm này rất phù hợp ổ đình người thiết gia hỏa này hiện tại là cái hiền lành lao đầu tử nhưng là trên bản chất hắn vẫn là cái kêu máu n h u ộ n toàn bộ hệ ngân hà táo bạo lao ca đâu bởi vậy để đ o t m ạ n mù ở địa cầu gặp khó cơ bản đã đánh thành chung nhận thức vị này tại đa chiều không gian vũ trụ d i ê u võ dương a i gia hỏa khả năng lần này sau không chết cũng muốn lẩn nút một đoạn thời gian rất dài nghĩ tới đây loạ cũng không nhịn được thở dài bởi vì đ o t m ạ n mù gặp khó về sau tất nhiên cũng phải đến phiên kệ xì lù gia hỏa này a các người tác phong làm việc ta tin tưởng hai tử ô đ i n cười cười không có để ý như vậy đúng rồi chờ chuyện này kết thúc về sau ngươi bổi xô hai cái sổ còn có lộ kỳ đi một chuyến xạ cả đi ừng loa nghiêng đầu một chút ngài không phải để ta hỗ trợ cùng ngài nữa nhi hảo hảo nói chuyện sao làm sao hiện tại lại nghĩ đến triệu hồi cái cuối cùng vạ kỳ di đây rời nhà hài tử cũng nên về nhà loa nhất là thù lao ta sẽ cho ngươi tìm kiếm hai cái song song vũ trụ hoặc là thế giới nhưng là ngươi chỉ có thể hai chọn một ồ dạng gì vũ trụ hoặc là thế giới b ậ y hạ một cái là có lực lượng ánh sáng một cái thì là có thể tìm tới tiến vào người chết thế giới lực lượng nhìn ngươi lựa chọn hài tử chương năm trăm chín mươi bảy bận rộn đoạ ổ đình cho ra tới điều kiện đoạ thật không có cách nào cự tuyệt bởi vì cái này điều kiện thực sự tốt để chính đoạ đỏ ngầu cả mắt mặc dù chỉ là một cái hai cho một nhưng là vô luận là cái nào đối với mình đến nói trợ giúp đều là dị thường đại a quan g minh đấy năng lượng đây chính là bối rối đoạ thời gian rất lâu một vấn đề nếu ổ đình thật có thể giúp mình giải quyết như vậy đây tuyệt đối là giúp đoạ giảm bớt phiền phức v ề phần cung héo là h ả o h ả o nói chuyện cái này căn bản liền không phải chuyện gì nếu như nói trước kia n còn muốn cẩn thận nữ nhân này trở lại asgak không ngừng trưởng thành như vậy hiện tại nọa hoàn toàn có thể không cần lo lắng nhiều như vậy bởi vì mập cầu sổ đến đây a đừng nhìn cái này mập cầu buồn cười như vậy dáng vẻ nhưng là g i a hỏa này thật thế nhưng là một cái thập giai tồn tại chỉ cần con hàng này khôi phục lại khỏi cần phải nói chí ít tại công kích trình độ bên trên tuyệt đối có thể để cho cái kia hẹo lạ hào hào hưởng thụ một chút đồng thời nọa có thể khẳng định vị này mập cầu sổ tuyệt đối rất tình nguyện hỗ trợ giáo huấn một chút tỉ tỉ của mình tại bọn hắn cái vũ trụ kia hắn a sgắt chính là bị tỉ tỉ của mình cho hủy đi mặc dù không chỉ là tỉ, tỉ của hắn nhưng là kẻ cầm đầu không có chạy có thể nói có cái này mập cầu sổ gia nhập nguyên bản k h ắ p nói vô cùng vô cùng phiền phức một sự kiện hiện tại đã trở nên đơn giản không ít chí ít nọa cảm thấy có g i a hỏa này tại rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên nhẹ nhom không ít đâu đem tất cả lợi và hại nghĩ rõ ràng về sau nọa một mặt mỉm cười đối ổ đình nói ra tạ ơn bệ hạ ta sẽ chuẩn bị cẩn thận bất quá ngươi có thể để hắn hỗ trợ ổ đình phảng phất nhìn ra nọa ý nghĩ tùy ý nhẹ gật đầu nói ra bất kể nói thế nào hắn cũng là lôi thần sổ mặc dù ngươi bây giờ gọi thế nào hắn mập cầu mập trạch ngồi ăn rồi chờ chết mập mạp ô đình có chút lúng túng nhìn xem đ o a mặc dù nói cái này sổ là đến từ cái khác vũ trụ nhưng là từ huyết mạch đi lên nói cùng cái vũ trụ này sổ là giống nhau như lúc nói cách khác cái này mập cầu sổ chính là mình h ả i tử nọa lời nói này được coi như có chút đả thương người nọa tựa hồ nhìn ra ô đình xấu hổ thế là nọa lập tức lại nói một câu đương nhiên mập mạp đều là tiềm lực nhìn xem cái vũ trụ này sổ chẳng phải sẽ biết sao ha ô đình thật sự là bị nọa những lời này làm không biết trả lời như thế nào bất quá hắn cũng lười ở đây xoắn suýt những n à y không có gì dinh dưỡng đồ vật nhìn thoáng qua không gian trong gương bên ngoài người ố đình bỗng nhiên lộ ra mỉm cười nhìn vô cùng hiền lành nó biết đối với ố đình dạng này tuyệt thế bá chủ đến nói cuộc đời của hắn đã có thể nói đạt được toàn bộ đồ vật mà bây giờ những cái kêu bên ngoài đồ vật đã không có gì biện pháp có thể gây nên hứng thú của hắn duy nhất có thể để cho hắn coi trọng đại khái cũng chỉ có người nhà của mình đi bất kỳ một cái nào sinh mệnh cũng không thể không có tình cảm mà cơ sở nhất tình cảm thường thường sẽ trở thành một cái sinh mệnh công thành danh toại hoặc là tới điểm kết thúc trong thời gian tâm nhất chờ đợi tình cảm kỳ thật đại đa số người tại thời khắc cuối cùng đều không có cách nào hưởng thụ được dạng này tình cảm bởi vì sinh mệnh dài ngắn cơ bản quyết định đây hết thảy đại không bộ phận sinh mệnh cuối cùng chỉ có thể ai thán mình vì cái gì không thể sớm một chút lý giải sau đó liền có cái gì cây muốn, lặng mà gió chẳng ngừng, tử muốn nuôi mà thân không đợi loại hình lời nói odin là may mắn làm ả hệ sở thần tộc hắn căn bản không cần lo lắng tuổi thọ vấn đề bởi vậy odin có thể tại mình đạt thành nhân sinh lý tưởng về sau ung dung thành thơi bắt đầu hưởng thụ lập nghiệp người làm bạn hưởng thụ như bây giờ hưu nhàn sinh hoạt đâu đông nhiên nọa tựa hồ có chút hiểu thành cái gì ổ đình muốn đem hẹo lạ cái này nữ nhân đ i ê n thả lại tới làm một quốc vương cách làm của hắn rõ ràng không quá hợp cách nhưng là làm một phụ thân làm như vậy tựa hồ lại đương nhiên hơn nữa còn có yếu tố mấu chốt đó chính là ổ đình tựa hồ đã chuẩn bị kỹ càng đem vương vị nhường ngôi cho mình nhi từ sổ bởi vì vừa rồi lúc tiến vào nọa liền chú ý tới tựa hồ sổ chủ trì hết thảy ổ đình cùng thật gà chỉ là ngồi ở một bên vây xem cách làm của hắn cái này có thể tính là một cái phi thường rõ rệt tín hiệu đối với cái này nọa nội tâm cũng là hết sức cao hứng tôi cũng là lão bằng hữu của mình hắn bây giờ tới mức độ này bất luận nhìn thế nào đều là không thể tốt hơn sự tình nói một cách khác trên cơ bản tương lai trí tôn pháp sư cùng tương lai a s g a t chi vương cơ bản vào chỗ mà lại quan hệ vô cùng ổn định sau đó lại cùng ổ đình đơn giản hàn huyên vài câu về sau nọa liền chuẩn bị cáo tử lần này tới nguyên nhân chủ yếu chính là đem mập cầu sổ trả lại đồng thời nhìn xem trò cười cái gì hiện tại người cũng đưa đến trò cười cũng nhìn đủ rồi hơn nữa còn có không tưởng tượng được thu hoạch bởi vậy nọa cảm thấy mình cũng hẳn là trở về tiếp xuống thật là liền có bận rộn t ỷ như muốn giải quyết kệ sĩ lù cùng đ o ạ n mâm mù sau đó liền muốn đi tìm vạ kỳ gì, chuyện này nọa cũng chưa chắc nhất định phải đi về sau chính là muốn giải quyết h ẻ o lạ đây coi như là một cái đầu to dù sao h ẻ o lạ ngay từ đầu mặc dù suy yếu nhưng là sau đó sẽ càng ngày càng mạnh về phần vạ kỳ gì cái kia vạ kỳ gì cùng h ẻ o lạ quan hệ cũng không phải là nọa cần quan tâm nọa chỉ cần thanh thản ổn định làm cái tay chân giải quyết nữ nhân này về sau liền đến p i ê n nọa tuyển chọn bất quá ăn ngay nói thật cái này không có tốt chọn tương đối trợ giúp người khác nọa đánh nội tâm càng muốn là trợ giúp chính mình triệu hắn linh hồn chuyện này vô luận từ cái kia góc độ đến xem cũng không tính là đặc biệt trọng yếu bởi vậy làm như thế nào tuyển kỳ thật nọa nội tâm đã sớm có kết luận đơn giản cùng tất cả mọi người lên tiếng chào nọa mở ra truyền thống môn đi thẳng tới ca mã tạ mà lại tại tới quá trình bên trong nọa cũng chưa quên cho g ầ n một cái tin tức để hắn tới làm xong đây hết thệ sau nọa lại tại trên đường tùy tiện tìm cái ma pháp sư để hắn cho mặc đồ cùng vít to truyền bức thư cuối cùng nọa chậm ra hướng phía mình đã từng nơi ở đi đến. đi vào đã từng mình ở qua gian phòng nọa ngoài ý muốn phát hiện nơi này thế mà một mực duy trì hai mươi năm trước nguyên trạng cái này cũng liền mang ý nghĩa nơi này vẫn luôn không có bị người ở qua cái này khiến nọa hơi có chút cảm động đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ mình rõ ràng sẽ không trở về ở a nhìn xem mình quá khứ gian phòng có phải là con mắt chính là mình mười bốn mười lăm tuổi thân ảnh ngay tại nọa xứng sở thời điểm phía sau hắn đông nhiên chuyển đến thân ảnh kia xanh thẳm tuyến nguyệt kia một đi không trở lại t u ổ i tác ngươi hẳn là nhìn nhiều nhìn xạ cái sớp giờ mà không phải mình ở đây nói bậy nọa liếp mắt hoặc là đủ mạt cũng được không cần mình thêu dệt vô cớ ngươi không có cái kia trình độ mật độ thật sao mật độ s ờ lên cái cảm sau đó có chút tiếp hận nói ra vậy quá đáng tiếc ta còn tưởng rằng ta nói không chừng có thể viết một chút vật có ý tứ cầm đi bán đâu ngươi tốt loa v i c t o cũng không dám giống như mật độ cùng loa nói đùa hắn vẫn là lộ ra hơi cẩn thận một chút đương nhiên so sánh với bọn hắn tồi tệ nhất đại khái là ởng gia hòa này lúc này ởng hai tay đổi ở trước ngực trên mặt một đ ộ ngươi có việc mau nói ta đang bận đâu biểu lộ bất quá rất loạ cũng không có để ý mà là không nhìn thẳng mất g a hòa này Tốt tiểu tất tìm một ít、chuyện. Thấy được người tới đông đủ, cũng nghiêm túc trực tiếp trước thông thông muốn bọn nọa mọi nhị, lần này đến nói chuyện. người đông cũng nghiêm miệng nói chuyện này cùng người phải khí. là Là lù đem được đủ, mở cả xì ra, sao? kệ vâng lúc này nghiêm túc ngươi gần nhất hành động ta nghe bộ phép thuật người nói ngươi còn giết hai cái học đồ đúng không ta cũng nghe c ả mạ tạ đám học đồ nói qua ngươi tới nơi này ra tay với kệ xì lù rồi mặc đồ lúc này cũng truy vấn đúng vậy đều là ta làm n o a nhẹ gật đầu hắn gần nhất quá mức cũng quá không chút kiến kỵ bởi vậy ta nhất định phải cho hắn một bài học đối với chính nọa làm qua sự tình hắn là sẽ không phủ nhận trừ phi căn bản không có ý định thừa nhận bất quá nọa cũng rất ít đi làm những cái kia muốn mai danh nhận tích sự tình bởi vậy từ một loại nào đó trình độ đi lên nói nọa thật đúng là làm việc quang minh lỗi lạc đâu đương nhiên đây cũng là tại thế giới ma pháp tại người bình thường cùng thế giới nọa nhưng liền không có quang minh chính đại đây coi như là ma pháp sư b ệ t r u n g không có cái gì tốt đáng giá đi nói vô luận đổi lại cái nào ma pháp sư khả năng đều sẽ làm giống như nọa sự tình nói thật ngươi không phải sớm muốn giết hắn sao mặc đầu nghiêng đầu một chút đống nhiên mở miệng hỏi ta nhớ được ngươi có ý tưởng này rất lâu vì cái gì lần này ngươi không thừa cơ hội này động thủ đâu còn có kệ s i lù đến cùng muốn làm những gì hắn hiện tại càng ngày càng tà ác không phải sao noa thở dài hắn muốn triệu hắn đoạt m ạ n g mu gặp quỷ. noa nói còn chưa dứt lời v ầ n g cùng m ộ t đồ lập tức quay người hướng phía bên ngoài đi đến lần này liền ngay cả chính noa đều thấy c h ó n g các ngươi đi làm sao làm gì đương nhiên là bắt lấy hắn v ầ n g tức giận nói ra gặp quỷ, ngươi thế mà biết tính toán của hắn nhìn thấy hắn mặt ngươi còn không có giết hắn nhìn xem v ẩ n c ù n g m ấ t đồ này tấm tư thái còn có kia có chút ngao ngoe nghe muốn động v i t o nọa cảm thấy mình vẫn làm mau đem sự tỉnh cho nói rõ ràng đi không phải nếu không dựa theo thực lực của bà tên này kệ sĩ lù thật không có hy vọng triệu hắn đoạt mạ mù con hàng này nếu như không đem đoạt mạ mù triệu hắn đi ra như vậy ai đi triệu hắn chẳng lẽ để nọa đến triệu hắn không được sao nghĩ đến đây cái nọa sắc mặt lập tức biến thành đen hắn cùng hạn xỉ ẹn v ă n pháp sư sở định xuống tới kế hoạch là không thể nào cải biến càng không khả năng bị ra hỏa này làm hỏng tất cả đứng lại cho ta n ọ trực tiếp mở miệm giống lên một cuống họng vẩn cùng mật đ ồ toàn bộ đều ngừng lại làm sao vậy nọa các ngươi là nghĩ hỏng ta cùng lão sư bố trí sao ngớ ngẩn nọa liếc mắt xử lý kẻ sĩ lủ chỉ cần nháy mắt mấy cái thời gian liền có thể làm được lần trước ta tới đây đối phó kẻ sĩ lủ giải quyết hắn thậm chí một phút đều không có h o a đến nhưng là ta để hắn sống tiếp được chẳng lẽ các ngươi coi ta là ngớ ngẩn sao ta cùng hắn từ tiểu quan hệ cũng không phải là tốt như vậy nghe nọa vẩn g cùng mật đ ồ lập tức ngừng lại liếc nhau một cái sau bọn hắn cũng lập tức trung thực xuống dưới mật độ nhẹ nhàng ho một tiếng sau đó mới chậm rãi mở miệng đáng chết n g ư ơ i biết đ o t mạng ngủ có bao nhiêu đáng sợ sao ta đương nhiên biết không phải ta cũng sẽ không để các ngươi nhìn chằm chằm vào hắn tốt ta như vậy ngươi cùng lão sư kế hoạch là cái gì nếu như rất khó khăn cũng không cần nói không hiện tại thật đúng là cần hỗ trợ của các ngươi chương năm trăm chín mươi tám trừ luôn đôn cái khác thánh điện tại ưu ám gian phòng bên trong kệ sĩ lù ngồi ngay ngắn ở trên vị trí của mình hắn hiện tại trạng thái cũng không tính tốt l o a đối với hắn đả kích thực sự quá lớn loại kia toàn phương vị không g ó c chết nghiền ép để kệ sĩ lù bây giờ trở về nhớ tới cũng không nhịn được run dậy quá mạnh cái này hắn nhìn xem lớn lên từ một cái học viện pháp thuật học đồ từng bước một trường thành t i ể u thiên tài hiện tại đã biến thành một cái không thể địch nổi m a pháp sư kia tiện tay ở giữa liền có thể vặn b ẹ o không gian trong lúc bất chi bất giác liền để hắn lâm vào không gian trong gương cách làm kệ sĩ l ù cũng không cảm thấy mình làm được nhất là nọa trường kỳ nổi danh thật là không phải không gian của hắn ma pháp mà là hắn kia thần hồ kỳ thần nguyên tố ma pháp có thể nói theo kệ sĩ l ù nọa sử dụng hắn cũng không phải là tuyệt đối am hiểu hắn tự nhận phương thức mà là kệ xì lụ am hiểu nhất phương thức đồng thời còn đánh bại hắn loại chuyện này đối một cái ma pháp sư đả kích là khó có thể tưởng tượng liền xem như kệ xì lù cũng không ngoại lệ thở dài kệ xì lù nội tâm có như vậy một chút dày vò một cái nọa liền đã lợi hại như thế như vậy thầy của bọn hắn lại đến cùng lợi hại đến trình độ nào đây còn có nọa gia hỏa này nói để cho mình chân quý số lượng không nhiều quan tâm mình người đây cũng là đối kệ xì lù một cái cự đại đả kích hắn đã không có bất luận cái gì thân nhân mà hắn làm hết thệ cũng là vì cùng thân nhân của hắn cùng một chỗ vì thế hắn thậm chí không để ý đến bằng hữu của hắn không để ý đến bên cạnh hắn số lượng không nhiều còn tại yên lặng quan tâm mình người hiện tại cái này bén nhọn vấn đề bị nọa bỗng nhiên cho đ i ể m phá cái này khiến hắn lập tức đều có chút không biết làm thế nào ai thật sâu thở dài kệ sĩ lù cảm giác mình tâm tư có chút nhiễu loạn nhưng là giờ này khác này hắn là không thể nhất l o ạ n người hắn đã đi vào vực sâu trong vực sâu cái kia kinh khủng con mắt ngay tại nhìn chăm chú hắn hắn đã không đường có thể lui không thể không nói một cái cố hữu ấn tượng cùng sai lầm nhận biết xác thực vô cùng hại người lại thêm kệ xì lù phạm vào cùng loại trước kia giống nhau như đúc ma bệnh hắn chuyện gì đều dự định mình đi giải quyết cho tới bây giờ không nghĩ tới yêu cầu chợ cùng giao lưu bởi vậy hắn cảm thấy chỉ có thể một đường đi tới đạo sư ngay tại kệ sĩ lù suy nghĩ lung tung thời điểm một cái có như là hôn khói hai mắt nữ nhân đi tới đồng thời đối kệ sĩ lù thật sâu bái ừ m pháp sư nghỉ cố lệ có chuyện gì không kệ sĩ lù lấy lại tinh thần đ ố i trước mắt vị này tên gọi nghỉ cố lệ nữ tính ma pháp sư nhẹ gật đầu chúng ta đã chuẩn bị xong đạo sư pháp sư nghỉ cố lệ vẫn như cũ cúi đầu tất cả vật liệu đều đã chuẩn bị xong chứ anh quốc bên kia ra chút vấn đề nhưng là chúng ta từ địa phương khác bổ sung trở về trừ đủ dàn cùng giúp hy sinh bên ngoài những người khác không có việc gì rất tốt kệ sĩ lù nhẹ gật đầu bất quá đang nghe hy sinh hai người kia thời điểm hắn lại không tự chủ s ư ớ n g sốt pháp sư đủ dàn cùng pháp sư giúp là phụ trách anh quốc địa khu nhiệm vụ người kỳ thật kệ sĩ lù cũng không tính để bọn hắn đi anh quốc chấp hành nhiệm vụ nhất là l u n đôn địa khu bởi vì cái địa phương quỷ quái kia là nọa hậu hoa viên chân chân chính chính hậu hoa viên chỉ là kệ sĩ lù cũng không có cách nào bởi vậy hắn mới ngầm đồng ý nhiệm vụ này mà quả nhiên đủ dàn cùng giúp đều bại lộ đồng thời bởi vậy bị nọa không mang bất cứ chút do dự nào trực tiếp cho giết chết liền ngay cả mình cũng thiếu chút chết tại nọa trong tay đạo sư pháp sư đủ dạn cùng pháp sư giục bọn hắn là vì chúng ta vĩ đại sự nghiệp mà đánh đổi mạng sống đúng lúc này pháp sư n h ỉ cổ lệ tiếp tục mở miệng đánh gãy kệ sĩ lù suy nghĩ bọn hắn cũng sẽ không vì mình chết mà hối hận mặc dù bởi vậy ngài cũng nhận liên lụy ta không sao pháp sư n h ỉ cổ lệ kệ sĩ lù lắc đầu nọa s á c thực rất mạnh nhưng là một khi vĩ đại đ o t màng m giáng lâm hắn tại mạnh cũng sẽ không làm nên chuyện gì chỉ là đáng tiếc pháp sư đủ dạn cùng pháp sư giục Ai?、Chúng、ta đương nhiên biết, chi Chúng cám chủ há đương đọt đạo sư, há cám chi chủ mà mù là v ô địch đạo cố chúng Pháp nhẹ hại tồn tại. ta biết nỉ giọng nói lại, sư đủ cùng pháp sư, lệ ra, mà kệ i sĩ lù nghiêng đầu một chút hắn cũng không biết cái này pháp sư rốt cuộc là ý gì hại chết mình hai cái này học đầu người kỳ thật vô cùng nhiều từ độc lập pháp sư tổ chức r ố t ma pháp hiệp hội lại đến trưởng khống anh quốc ma pháp giới bộ phép thuật cùng anh quốc ma pháp giới thậm chí cả mạ tạ chủ nhân chân chính loại đều là hung thủ chỉ định một người vì hung thủ rõ ràng không thực tế mà tìm những người khác báo thủ xin nhờ giót ma pháp hiệp hội không phải cùng ngươi đùa dỡn anh quốc bộ phép thuật cũng không phải dễ đối phó như vậy càng đừng đề cập trong chớp mắt thiếu chút nữa xử lý mình đọa là một cái khu ma nhân đạo sư pháp sư n g h ĩ cố lệ tựa hồ đoán được kệ sĩ lù ý nghĩ nàng lập tức nói ra căn cứ nhân viên của chúng ta hiểu rõ ban đầu bại lộ đủ dạn mặc dù bại lộ thì là bởi vì hắn tập kích một cái khu ma nhân mới đưa đến ma lực của hắn lưu động bị phát hiện cuối cùng bị đọa phải n ỉ ở bắt lại khu ma nhân kệ sĩ lù thở dài hắn rất muốn nói chuyện này quan khu ma nhân thí sự coi như d ụ t không tập kích cái kia khu ma nhân vẹn vẹn từ nọa đối không gian trường không hắn liền có thể kết luận một ít chuyện chỉ sợ d ụ t tại sử dụng không gian ma pháp thời điểm liền đã bị nọa trò khóa chặt đi bất quá kệ sĩ l ư cũng không có nói ra đến hắn biết mình những học đồ này kỳ thật chỉ là cần một cái phát tiết đối tượng đối mặt nọa phai ni h ở cái này truyền thuyết cấp bậc của ma pháp sư trong bọn họ tâm đều là tràn đầy sợ hãi nếu như không có cách nào đem những này sợ hãi cho phát tiết ra ngoài bọn hắn cũng dứt k h o đừng làm những nhiệm vụ này ta hiểu được kệ sĩ l ư rất thẳng t h ắ n nhẹ gật đầu Hắn mặc dù biết nọa cùng khu ma nhân quan hệ không ít nhưng là chỉ là tập kích một cái khu ma nhân nghĩ đến vấn đề cũng không lớn các người muốn làm cái gì liền đi làm đi bất quá vẫn là câu nói kia cẩn thận một chút ta hiểu được đạo sư pháp sư n h ỉ cố lệ cung kính lại một lần nữa cúi đầu chỉ là một cái khu ma nhân mà thôi chúng ta sẽ tốc chiến tốc thắng tuyệt đối sẽ không bị bắt lại chỉ mong đi kệ sĩ lù thở dài đúng rồi nói cho những người khác đều tốt chuẩn bị chúng ta sẽ mau chóng hành động vâng đạo sư mục đích của chúng ta là đây thánh điện chứ luôn đôi ngoài thánh điện cái khác thánh điện ngươi lai đây chính là ngươi cùng lão sư đã sớm kế hoạch tốt t ạ cả mạ tạ nọa đã từng gian phòng bên trong ư n g mặc đồ còn có vít to một mặt không thể tin nhìn xem đọa ngay tại vừa rồi bọn hắn nghe được đọa trong miệng một cái điên cuồng kế hoạch mà lại kế hoạch này người khởi s ư ớ n g thế mà còn là thầy của bọn hắn đạn xỉ ẻn đoán pháp sư không thể không nói kế hoạch này là tại có chút điên cuồng quá mức bởi vì bọn hắn thế mà muốn thả bọn hắn cả mạ tạ địch nhân lớn nhất một trong đồng thời cũng là nguy hiểm nhất một địch nhân t i ế đến loại sự tình này làm sao nghe đều cảm thấy không đáng tin cậy nghĩ như thế nào đều cảm thấy đáng sợ nhưng là hết lần này tới lần khác bọn hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp bởi vì đây là trí tôn pháp sư và vẫn còn có m ộ t đồ lao sư làm ra quyết định không thể không nói phương pháp này quá điên cuồng điên cuồng đến bọn hắn đều cảm thấy mình xuất hiện nghe nhầm rồi lại hoặc là trước mắt cái này n ọ là giả mạo tốt hiện tại các ngươi cũng biết kế hoạch như vậy ta hiện tại chỉ hy vọng các ngươi tỉnh táo một chút không cần cho chúng ta tìm phiền thoái nọa trực tiếp mà không khách khí mở miệng nói ra chuyện này đã định tính đồng thời ta đã ủng h đình bệ hạ nói qua chuyện này hắn là ủng hộ lao tiên quá điên cuồng vâng nuốt một ngụm nước bọn ta hiểu được như vậy ta muốn hỏi một câu ra hòa này tốt ta đoạt mạng mụ tên vương bắt đản này các ngươi dự định làm sao đối phó kỳ thật cũng không cần lo lắng nhiều như vậy vâng noa k h ẽ cười cười lao sư đã vượt qua giai đoạn kia bởi vậy c h â m rãi lao sư vượt qua giai đoạn kia rồi noa lời còn chưa nói hết m ọ t đồ liền đánh g y n h o a gặp quỷ, chuyện xảy ra khi nào không chỉ là m ọ t đồ một mặt không thể tưởng tượng nổi liền ngay cả vâng cũng kém không nhiều là đồng dạng biểu lộ bọn hắn thật đúng là không biết mình lao sư đã vượt qua trong truyền thuyết kia giai đoạn cái này chẳng phải là mang ý nghĩa thầy của bọn hắn đã triệt để đi vào một cái mới tinh giai đoạn sao thế nhưng là vì cái gì lão sư chưa từng có nói qua chuyện này đâu vâng cùng m ắ c đ ố i nhìn nhau bọn hắn tại đối phương trong mắt nhìn thấy toàn bộ đều là mê mang bất quá rất nhanh bọn hắn lại một lần nữa đưa ánh mắt tập trung tại nọ trên thân chỉ sợ chừ có chút căn bản không làm rõ ràng được tình huống như thế nào vít to bên ngoài hai người khác cũng đã gần chờ lấy n ổ i điên ách các ngươi không biết nọ cũng có chút mộng ta trước đó không phải rời đi một lần địa cầu sao ta nhưng thật ra là đi song song vũ trụ đi gặp ủy ta đương nhiên biết ngươi đã đi đâu nhưng là ngươi chưa hề nói ngươi làm sao đi vâng lập tức bất m ã n n ó i ra ngươi đi một cái tương lai cùng chúng ta nơi này không sai biệt lắm vũ trụ ta liền biết cái này c h â m rãi nọa đi tương lai vũ trụ mặc độ nhìn ẩn một chút sau đó lại một lần nhìn về phía nọa vương bắt đản ngươi thế nhưng là không nói gì nọa lập tức cảm giác đầu mình lớn suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ nọa lần này ra ngoài thật cái gì cũng không có nhiều lời chứ cũng ẩn thổi thổi c h â u đồng thời trêu chọc một chút cái vũ trụ kia hắn tương đôi béo cùng cái vũ trụ kia trí tôn pháp sư không phải mình bên ngoài n a giống như thật không nói gì mà m ọ t đồ liền càng thêm không cần phải nói n a liền không cùng hắn gặp mặt qua thật vất vả liên hệ một lần vẫn là thông qua điện thoại bởi vậy m ọ t đồ càng thêm không biết nọa đến cùng kinh lịch cái gì điều này không khỏi làm nọa bất đắc dĩ sờ lên đầu chuyện này làm tựa hồ không tốt làm a mà lại dạng này giật xuống đi hoàn toàn chạy h ư ớ n g mình tìm bọn hắn chủ đề a cái vũ trụ kia sự tình đợi chút nữa đ a nói g n đương nhiên cũng bao gồm lao sư sự tình nọa lập tức mở miệng nói ra để bọn hắn tập thể ngậm miệng ta cùng lao sư kế hoạch phải bảo đảm áp dụng nhưng là chúng ta cũng không muốn dẫn xuất quá nhiều sự cố bởi vậy ta cần các ngươi đi làm một ít chuyện nói đi đọa ngươi muốn chúng ta làm cái gì nhìn xem thần sắc nghiêm túc đọa vẫn cùng mặc đồ lập tức không tại nhiều nói bọn hắn lập tức nhẹ gật đầu mở miệng nói ra ta cần các ngươi khứ trừ l o n đ ô n bên ngoài cái khác hai tọa thánh điện một tọa thánh điện chỉ cứu người một tọa thánh điện lưu cho bọn hắn cao triệu hoán như vậy đi l nữ dóp thánh điện để bọn hắn đi cao triệu hoán các ngươi phụ trách cứu người biết sao không có vấn đề như vậy hiện tại có thể nói một chút nhìn sao đem các ngươi cố sự viết tại blog bên trên đối với v ầ n g ba người bọn họ hiếu kỳ nọa tự nhiên sẽ thỏa mãn bọn hắn dù sao loại chuyện này nói không chừng chính bọn hắn tương lai đều sẽ gặp đặt được nọa không chút nghi ngờ tiềm lực của bọn hắn khỏi cần phải nói v ầ n g trong nguyên tắc làm sờ t r ê n trợ thủ bản thân thiên phú liền không thể nói hiện tại càng là có tiến bộ cực lớn mà lại rất hiển nhiên thiên phú của hắn khai phát cũng không có triệt để kết thúc chỉ cần vững bước tiến lên nọa tin tưởng hắn tương lai có khả năng có thể làm được một bước kia đương nhiên cũng chỉ là có khả năng cụ thể như thế nào thật đúng là không phải n ọ có thể nghĩ tới đồng l ý cũng trên người mật đ ồ áp dụng mật đ ồ bản thân liền là ả n s i ẻn văn pháp sư đệ tử năng lực thiên phú đều là không thể chê mặc dù cuối cùng h ấ t hóa nhưng là căn cứ số liệu gia hỏa này sẽ là đọc tỏ sở t r ê n hai bên trong nhân vật phản diện một t r o n g nọa xuyên qua t r ư ớ c không có phát ra bộ phim này nọa cũng không biết kết quả nhưng là cái này cũng ảnh hưởng nọa biết mật đ ồ thiên phú rất cao thậm chí liền ngay cả kệ sĩ l ũ thiên phú kỳ thật cũng vô cùng chỉ sợ bất quá đây đều là muốn nhìn hậu kỳ phát triển cũng không phải là nói ngươi thiên phú cao ngươi liền nhất định liền đem ngươi thiên phú chuyển đổi thành ngươi toàn bộ năng lực liền ngay cả vít to cũng giống như vậy bất quá vít to cụ thể có thể làm được hay không loạ cũng không rõ ràng khoa học kỹ thuật cùng ma pháp dung hợp máy móc tiến hóa nghiên cứu một mực là gia hỏa này chủ yếu nhất nghiên cứu phương hướng hắn hiện tại cùng tony cùng một chỗ lấy được rất không tệ thành quả điểm này không thể phủ nhận nhưng là cái đồ chơi này tại hậu kỳ đến cùng có thể cung cấp bao nhiêu trợ giúp cụ thể có thể đi tới một bước nào thật đúng là không phải loạ đ o á n được vít to tiềm lực không thể tranh luận loạ cũng chỉ có thể chúc phúc hắn trên một con đường này càng chạy càng xa cuối cùng có thể nhìn thấy hắn mong đợi ánh dạng đông Cho vẫn cũng ò n nhiệm nóa liền rất thẳng thắn rời đi cả mà tạ. Kệ sĩ tiến công không thể nhanh như vậy nhanh, mà lại kệ sĩ đã bại lộ một lần, như vậy hắn tất nhiên cần chuẩn động. có cả cho chút có tục c vít vụ về vậy vậy trí to tốt rất tạ. thể một tất tốt một chút cần thiết chuẩn bị mới có thể tiếp tục xuất bố bại bị rời phải đi lại mới mạ mà làm sau, sĩ sĩ lù lù lộ đã Kệ kệ tỷ như giống đọc m ạ mù đang mượn một chút lực lượng thông qua khế ước thu hoạch lực lượng hẳn là nguyên mạ vẹo vũ trụ ma pháp sư lực lượng nơi phát ra chủ lưu nhưng là cái vũ trụ này cũng không giống nhau ma pháp sư càng thích đem ma lực biến thành mình sau đó tại trường khống bọn hắn nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng thông qua khế ước thu hoạch lực lượng phương thức vẫn như cũ có một ít địa vị chỉ là có rất ít người làm như vậy là được rồi kệ sĩ lưu hiện tuyệt đối là bị nọa nhấn trên mặt đất ma s á t chủ hắn cần tăng lên mình như vậy tất nhiên sẽ cùng đ o t mạ mù nượn một chút lực lượng đây là cần thời gian mà những thời giờ này cũng cho nọa càng nhiều thao tác không gian cũng tỉ như nọa có thể hào hảo điều giáo một chút sở chen năng lực tiện thể lấy nọa cũng có thể nhìn xem từ một cái khác vũ trụ trí tôn pháp sư sở chen lấy được khế ước phương thức có thể hay không tìm tới vật mình mới mặc dù n ọ có một cái mới phương án thông qua ổ đỉnh trợ g i ú p đi một cái mới tinh vũ trụ tìm kiếm đột phá nhưng là có trời mới biết cái vũ trụ kia là cái q u ỷ gì bộ dáng thống chi là một cái hai chọn một địa phương như vậy vì cái gì nọa không thử nghiệm một chút cái này từ khác vũ trụ lấy được phương pháp đâu bất quá nọa nội tâm kỳ thật cũng có như vậy một chút chần chờ bởi vì nọa vô cùng chán ghét tại trên người mình ký viết cái gì đồ vật loạn thất bát a o nhưng là bất kể thế nào nhìn nhiều một con đường cũng nhiều một lựa chọn không phải sao t h ỏ không còn có ba hang nọa cũng không cảm thấy mình so ra kém một con con thọ Gia cũng giáo gần phải điều tại hỏa nọa ma hào hào điều giáo một phen, gần đây hắn tại khu ma nhân này đây một bởi i hiện mới tiến biểu hiện giác hài ể để u đều không hàng nhưng hắn thích hướng tính tệ cũng vận ngũ nọa lòng. mặc cảm được lắm, là dù vừa vào ra đó, b vậy nọa cũng dự định dạy hắn một chút vật gì khác cũng tỉ như c ả mạ tại đặc sắc ma pháp cùng nọa một chút đặc sắc ma pháp c ả mạ tại đặc sắc ma pháp chính là không gian ma pháp ma pháp này nọa còn có ý định để sở chèn sử dụng huyền giới mặc dù nọa rất muốn đem g i a hỏa này làm cho liền cùng mình năm đó đồng dạng toàn bộ hành trình huấn luyện cơ hồ đều không có sử dụng qua huyền giới nhưng là suy tư một chút nọa cảm thấy bọn hắn tình huống lại không giống sở chen không có tốt như vậy nội tình hắn thích hợp nhất chậm giải thích chứng từ có huyền giới đều không có huyền giới liên cung m ó t đồ còn có lần bọn hắn đồng dạng hiện tại hai gia hỏa này cũng đã không quá ỷ lại huyền giới thi pháp về phần nọa đặc sắc ma pháp nói thật nọa kỳ thật cũng đang suy nghĩ mình đặc sắc ma pháp là cái gì nguyên tố ma pháp vẫn là nguyên tố dung hợp ma pháp bất quá càng nghĩ nọa cảm thấy kỳ thật đều không khác mấy vô luận là nguyên tố ma pháp vẫn là nguyên tố hỗn hợp ma pháp kỳ thật đều như thế chỉ là hỗn hợp ma pháp càng thêm phức tạp một chút đơn giản đến nói nguyên tố hôn hợp ma pháp sư nguyên tố ma pháp tiến dài sản phẩm noa cảm thấy nguyên tố ma pháp thứ này vẫn là để chính sở chen xem thật kỹ s á c đi có cái gì không hiểu liền để chính hắn tìm mình hỏi thăm tốt năm đó noa cũng là dạng này tới hắn nhưng không có cái gì quá tốt nguyên tố ma pháp đạo sư đâu trong lòng nghĩ như vậy noa lại một lần nữa đi tới bả c ờ đường phố hai trăm hai mươi mốt b chỉ bất quá hắn mới xuất hiện một con bất an cú mèo liền một thanh va và vào noa trong lực nhìn cái này h o à n g sợ tiểu ra hỏa noa lúc này mới nhớ tới mình đi ra ngoài còn mang lấy một con cú mèo đâu ta nói ngươi ở đây sợ cái gì n ọ a có chút bất đắc dĩ nhìn xem tiểu gia hòa này sau đó đối đầu của nàng gậy một cái còn có ngươi chẳng lẽ ở đây chờ đợi một buổi tối ngươi vì cái gì không mình về thánh điện đâu cô ừ gục hạt thầy nghiêng đầu một chút mở to hai mắt nhìn phát ra cú mèo đặc hữu tiếng k ê ừ n ọ a im lặng nhìn xem tiểu gia hòa này sờ lên cằm của mình n ọ a phát hiện hắn thật nghe không hiểu con hàng này đang nói cái gì động vật ngôn ngữ vẫn luôn không phải n ọ a áp hiệu chỉ sợ noa duy nhất có thể nghe rõ chính là rắn ngữ ngôn hơn nữa còn là có một cái đặc biệt mục tiêu nạ tìm có trời mới biết tiểu gia hỏa này đến cùng là tại phàn nàn nọ a rời đi nàng vẫn là tại phàn nàn trong thánh điện có một con tên gọi ưu cục thoạt nhìn như là quýt m è o nhưng là trên thực tế lại là một con chủ ý gia hỏa lắc đầu nọ a dứt khoát đem tiểu gia hỏa này đặt ở trên bờ vai sau đó suy tư m u ố n hay không đi tìm sờ chân bọn hắn trở về bất quá ngay lúc này nọ a nghe được dưới lầu truyền đến một chút động tĩnh điều này không khỏi làm nọ a nợ nụ cười quả nhiên nọa gia hỏa này thật đúng là thời gian điểm thẻ đến vô cùng chuẩn xác bất kể có phải hay không là kịch bản nọa cơ hồ đều có thể tại một cái xinh đẹp thời gian điểm gia hiện sợ lộc tên kia thật không phải người sói sao còn không có nhìn thấy người loại chỉ nghe thời hệ vợ rét thanh âm dáng dấp cũng quá dọa người đi thật không phải ta đã nói rồi đồ chơi kia là người sói cùng hấp huyết quỷ hôn huyết chỉ là lớn lên giống người sói mà thôi sợ chen thanh âm cũng chuyển tới mà lại thanh âm của bọn hắn còn càng ngày càng gần gặp quỷ, thế mà phấn thân thoái cốt chú không thể đánh chết hắn quá đáng tiếc người kia không nên gọi thịt nát xương t a n chú người cái kia ma pháp cứ gọi gậy xương chú được rồi ngươi chỉ có thể đánh gậy hắn xương cốt ngâm miệm chỉ là nắm giữ còn không tính đúng chỗ mà thôi mà lại ta đối cổ của hắn đến một chút hắn đồng dạng muốn chết nhưng là ngươi không có ngâm miệng theo hai người này xào xào nhào nháo bọn hắn rất nhanh liền đi lên lầu bất quá khi bọn hắn gặp được ngay tại trên ghế s a lon trêu đuổi lấy một con cú m è o n ó a lúc bọn hắn liền phảng phất c h ú n g chầm mặc chú đồng dạng lập tức mất tiếng hai người bọn họ thật không nghĩ đến ở nơi này gặp đúng đọa cái này nguyên bản cùng bọn hắn cùng một chỗ nhưng là sau đó liền không hiểu thấu rời đi ma pháp sư bất quá sở chen vẫn là khôi phục rất nhanh hắn lập tức đối m ặ bái đạo sư ừng ngử nhiệm vụ của các ngươi làm như thế nào loa tùy ý nhẹ gật đầu sau đó trực tiếp mở miệng hỏi ta nhớ được là một cái cạ cả tạ cản đúng không đúng vậy đạo sư s ơ chen nhẹ gật đầu đúng vậy chúng ta tại cái kia hầm tìm được nó hắn phản kháng rất kịch liệt may mà chúng ta đánh gãy xương cốt của nó bắt lấy hắn s ơ chen cũng không nguyện ý quá mất mặt thì nát xương tan chú thất bại để hắn không có giết chết cái quái vật này bất quá tốt xấu bọn hắn cũng coi là nhiệm vụ hoàn thành đồng thời bắt sống ra hòa này về phần cái đồ chơi này đến cùng xử lý như thế nào cũng không phải là sờ chen cần suy tính dù sao chính sở chen cũng lười đi cân nhắc những đồ chơi này trải qua mấy lần xung đột khá lớn nhiệm vụ sau sở chen cũng ý thức được mình thật rất có khiếm k u y ế t hiện tại thực chiến đối với hắn mà nói thật thu hoạch tương đối khá nhưng là hắn cũng cần thời gian đi chỉnh lý một chút mình bật được tốt ra vẫn được nọ tùy ý nhẹ gật đầu biểu hiện của ngươi cũng coi là đạt đến ta mong muốn vừa vặn khoảng thời gian này ta cũng dự định dạy ngươi một chút mới đồ vật mới đồ vật sở chen nghe được nọ lập tức nhãn tình sáng lên đối với ma pháp sư mà nói mới đồ vật không phải liền là mới ma pháp cùng kiến thức mới sao tin tức này đối với sở chen mà nói thế nhưng là một cái tốt tin tức theo sở chen đối với ma pháp vận dụng hắn cũng bắt đầu cảm nhận được một chút mình không biết rõ đồ vật mặc dù nọa dạy bảo sẽ để cho hắn xuất hiện càng nhiều mới không hiểu đồ vật nhưng là từ một mặt khác đến xem có nọa tại không phải có thể giúp hắn giải quyết càng nhiều mình trước kia không hiểu vấn đề sao nọa thế nhưng là trên thế giới này công nhận lợi hại nhất ma pháp sư một trong có dạng này ma pháp sư dạy bảo sở chen cũng không cảm thấy mình sẽ học không đến thứ gì chỉ là rất nhanh sở chen lại nhữ mày hắn không tự chủ được đưa ánh mắt nhìn về phía mình bạn cùng phòng hiện tại cái này gọi rôn loạt sờn ra hỏa hắn đang suy nghĩ nếu như mình chạy tới cùng n o ạ học tập như vậy mình cái này bạn cùng phòng muốn làm sao ă n bài mặc dù nói đây không phải sờ chen hẳn là cân nhắc vấn đề nhưng l à ở chung được một đoạn thời gian sờ chen phát hiện hắn tự hồ có chút thích mình cái này bạn cùng phòng n o ạ tự hồ đoán được sờ chen phí nghĩ hắn đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía hệ vợ dẹt, hoạt sờn tiên sinh đúng không đúng vậy phải hệ vợ dẹt n gây ra một lúc bất quá rất nhanh hắn liền có chút kích động nói ra ngài tốt ma pháp sư các h ạ rất cảm tạ ngơi đối xử l o khoảng thời gian này chiếu cố bất quá lần này đến một đoạn thời gian c h ỉ sợ ta phải thật tốt huấn luyện một chút ra hòa này loa cười cười mà trong khoảng thời gian này không biết ngươi có tính toán gì cái này hễ vợ dẹt sờ lên đầu của mình đại khái sẽ đem nơi này tạm thời đóng cửa đi dù sao ta cũng không phải khu ma nhân không theo một ý nghĩa nào đó ngươi đã coi như là khu ma nhân tiên sinh trong phòng này có không ít khu ma nhân thư tịch không có chuyện ngươi có thể nhìn một chút mà lại ta còn có một cái đề nghị không biết ngươi có hứng thú hay không nghe đương nhiên là có còn có ta ơn ngài mà pháp sư các hạ ta lại ở chỗ này nghiêm túc nhìn những sách này ừm ừ hừ, xem thật kỹ một chút mà đề nghị của ta chính là vì cái gì ngươi không đem chuyện xưa của các ngươi viết tại blog bên trên ngươi không cảm thấy dạng này rất có ý tứ sao chương sáu trăm sở chen tiến bộ dạy bảo sở chen nói đến thật đúng là không tính là một cái c ỡ nào khó khăn sống bởi vì sở chen thật rất thông minh đồng thời cũng vô cùng giỏi về suy nghĩ đầu óc thông minh hòa hội suy nghĩ chính là một cái tốt ma pháp sư biểu hiện sở chen rất hiển nhiên đều có hai cái này đặc điểm bởi vậy n ọ cũng coi là bất việc mặc dù luôn luôn cần trả lời một chút tại hiện tại hắn xem ra tương đối nhược trí vấn đề nhưng là nọa hay là nhẫn mại tâm tư đi giải nói đây hết thảy vô luận là cái nào ma pháp sư đều muốn kinh lịch từ vô tri đến không gì không biết tình trạng liền xem như nọa tại tương đối tình huống giới cũng là ở vào một cái vô tri trạng thái cho nên nọa không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn hắn có thể nói là tận tâm tận lực tại dạy dỗ s ơ chen thời gian trôi qua rất nhanh trong bất chi bất giác sở chen có bay v ọ t tính tiến bộ hắn tại nọa chỉ đạo hạ đã có thể sử dụng huyền giới xuyên qua một chút đặc biệt địa phương bất quá quá xa chỉ sợ s ở chen cũng không có cách nào làm được bởi vì trong thân thể của hắn ma lực thiếu nghiêm trọng đây cũng là không có cách nào một sự kiện s ở chen từ học tập mình tưởng đến bây giờ vẹn vẹn chỉ có nửa năm thời gian cũng chưa tới cái này cùng nguyên tắc vị kia so ra s ắ c thực kém không ít nhất là trong nguyên tắc vị kia thế nhưng là bị dốc lòng dạy bảo thời gian hơn một năm bất quá cái tranh lệch này kéo đến cũng không tính quá lớn thậm chí nọa đều đang suy nghĩ có phải là muốn đem mình trong thánh điện biểu hiện ra trong tủ cái k i a m à u đỏ áo choàng đưa cho ra hỏa này được rồi cái t i ê màu đỏ áo choàng kỳ thật gọi là áo choàng cũng không có vấn đề gì tên của nó liền gọi l à c l o ạ gốc lệ vì tạ tỷ h ọ n cái đồ chơi này cũng không biết chế tác nó người đến cùng là như thế nào nghĩ thế mà để chính nó có trình độ nhất định ý thức nói thật cái đồ chơi này rất thú vị nhưng là đối l o a mà nó i cũng không tính được cỡ nào có cần phải đi sử dụng bởi vì cái đồ chơi này hạn mức cao nhất liền đặt ở c h ỗ đó mặc dù nó năng lực rất không tệ lại thêm cái này háo t r à n g tựa hồ cũng không quá tán thành loạ l o a thật đúng là thử qua nhưng là bị vô tình tự tuyệt bởi vậy loạ dứt khoát đem cái đồ chơi này ném vào biểu hiện ra tủ để nó thành thành thật thật ở nơi đó hít đ u i đợi đến ngày nào nó công nhận ai rồi nói sau hạn mức cao nhất vẫn được nhưng đối ta hiện tại vô dụng mà lại tính tình có chút tối loa nhớ lại một chút năng lực ngược lại là cũng không tính c h a n h l ệ n h có thể bay đi còn có thể giảm bớt ma lực gánh vác nói tóm lại là một kiện coi như không tệ trang bị cũng không biết có thể hay không chậm g i ả i thăng cấp nghĩ tới đây l o a cơ bản đã xác định cái này áo choàng tương lai muốn thế nào xử lý đó là đương nhiên là vật quy nguyên chủ tốt dù sao ở nơi đó ăn biết còn không bằng cầm đi phế vật lợi không là vật tận kỳ dụng đâu đồng thời cũng coi là hoàn nguyên một chút độc tỏ s ở chen cái này hình tượng đi tốt ra độc tỏ s ở chen hình tượng đã triệt để hủy vừa nghĩ tới hiện tại s ở chen hình tượng nọa nhịn không được bưng k í n mặt gia hỏa này dứt khoát giả sụp m ạ n được rồi dù sao đều là lam y phục thêm đỏ á o t r à n g không phải sao nhiều nhất lại đến cái quần đỏ sái bên ngoài xuyên nghĩ đến đây nọa tâm tình liền tốt rất nhiều thậm chí nọa còn đang suy nghĩ muốn hay không để s ở chen xuất động biến thành độc tỏ s ở chen thời điểm để chính hắn dùng ma pháp đem hắn bỏng qua tóc ăn biến thành tóc thẳng tính toán lại hoặc là xóa bắn tỉa dầu cái gì nghĩ tới đây nọa phi thường dứt khoát mở ra cổng không gian sau đó càng là trực tiếp từ bên trong sở soạn một kiện màu đỏ áo choàng ra đón lấy toàn bộ không gian liền như là bị bóp méo nọa trực tiếp xuất hiện tại còn tại khổ luyện ma pháp sở chen trước mặt đạo sư sở chen trông thấy nọa bỗng nhiên xuất hiện lập tức nghiêm túc b ái hắn đối với nọa dạng này xuất quỷ nhập thần cách làm cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc ừm hử rất cố gắng à nọa cười cười sau đó tiện tay đem bộ này áo choàng nhét vào trong tay hắn cái này cho ngươi cầm đi tạ ơn ngài đạo sư s ơ c h é n trước tiên là nói về tiếng cám ơn sau đó mới nhận lấy cái này á o choàng đây là cái gì một cái phi thường có ý tứ vật nhỏ nọa không thèm để ý chút nào nói ra cầm đi đối ngươi mà nói hắn nhưng là có rất lớn tác dụng s ơ c h é n tiến lặng nhẹ gật đầu đã nọa nói đúng hắn có lớn vô cùng tác dụng s ơ c h é n tự nhiên mà vậy chọn tin tưởng mặc dù s ơ c h é n còn không rõ ràng lắm cái này cái gọi là trợ giúp cho ngọn nguồn ở nơi đó bất quá hắn cảm thấy mình chậm chút thời điểm hoàn toàn có thể thử một chút đúng rồi gần nhất ngươi biểu hiện rất tốt ta cảm thấy chương trình học của ngươi không sai biệt lắm khi sở chen cầm qua áo choàng về sau nọa tiếp lấy nói ra kiến thức trong sách cùng ngươi không hiểu đồ vật ta đã dạy bảo ngươi không sai biệt lắm còn lại liền cần chính ngươi đi tìm hiểu cùng học tập đạo sư sở chen n g ư ơ i ra một lúc ngẩng đầu nhìn về phía nọa thế nhưng là đừng có gấp hãy nghe ta nói hết nọa cười đánh gãy sở chen ngươi bây giờ đã coi như là không tệ tại các ngươi những n à y người mới học bên trong nhưng là ngươi phải nhớ kỹ ngươi từ đầu đến cuối chỉ là một cái người mới học ngươi bây giờ muốn làm không phải một mực học tập mới đồ vật mà là tận khả năng đi nắm giữ ngươi đã học được đồ vật、ta. s ở chen ngây ra một lúc sau đó mới nghiêm túc nhẹ gật đầu ta hiểu được đạo sư ta biết mình nên làm những thứ gì noa hài lòng cười cười biết liên tốt dạng này cũng mất đi noa không ít nước bọn s ở chen hiện giai đoạn s á c thực hẳn là đem tinh lực đặt ở noa đã vì hắn giải đáp tri thức bên trên mà không phải đi phí hết tâm tư học tập hắn hiện giai đoạn hoàn toàn không thể sử dụng ma pháp bên trên nghĩ rõ ràng s ở chen cũng không có quá nhiều dừng lại dự định có chút giơ tay lên sau đó hắn bắt đầu đếm thử hoa vòng rất nhanh ma lực của hắn thông qua huyền giới kích thích liền mở ra một cái truyền tống môn sờ chen chiêu này chơi vẫn là tương đối thuần、thủ. nọa nhưng h k ô lắc đầu nếu thật là trong nguyên tắc tên kia nói không chừng nọa đã có chút muốn bóp chết hắn xúc động nhìn xem sắp rời đi s ở chân nọa bỗng nhiên mở miệng nói ra đúng rồi sơ ti vờ nhớ kỹ giúp ta giấu ngọt chừng sởn tiên sinh vườn an、ừ. sơ chén n gây ra một lúc bất quá rất nhanh hắn liền cười nói ra không có vấn đề đạo sư ta nghĩ rôn nhất định sẽ rất vui vẻ đại khái đi nọa giang tay ra đúng rồi thuận tiện nói cho hắn biết ngươi viết cố sự rất tuyệt ta rất thích cố sự sơ chén khoe miệng giật một cái thúc ta ta sẽ chuyển cáo cũng không biết có phải là hắn hay không danh tự ảnh hưởng vẫn là hệ vợ d ẹ t thật nghe nọa dù sao ra hỏa này thật tại mình blogb ê n trên bắt đầu đổi mới viết lên mình cùng sơ chén cố sự làm khu ma nhân cùng khu ma nhân trợ thủ cố sự những này cố sự ngay từ đầu cũng không tính cỡ nào làm cho người ta chú ý thậm chí còn có không ít người cho rằng những này cố sự đều là giả nhưng khi hệ vợ dẹp dùng mặt sần giọng điệu viết ra bọn hắn giải quyết hết cái kia con rơi nhỏ mà cố sự về sau hết thể cũng thay đổi lão rẻ hệ gia hỏa này vẫn là có không ít xã hội nhân mạch khi hắn chú ý tới cố sự này sau thế mà mình ngay lập tức liền biểu thị cố sự này là thật đồng thời hắn còn không chút do dự thừa nhận trong này cái kia xin giúp đỡ người chính là mình ta nói qua nhi tử ta không phải tự sát đồng thời ta cũng tận mắt nhìn đến qua kia so một trái dưa hấu còn lớn hơn con rơi sơ l ọ c h ồ n m ẹ tiên sinh là thật khu ma nhân rất cảm tạ d i ô n đoạt sơn tiên sinh đem đây hết thể nói ra đồng thời phi thường cảm tạ trợ giúp của các người giúp ta nhi tử tìm ra hưng phạm tốt ta theo lão gia hỏa này đem sự tình công bố lập tức gậy vợ dẹp lông phát hỏa lần này cơ hồ tất cả mọi người biết gia hỏa này viết cố sự đều là thật càng có ý tứ chính là mỗi một lần hắn viết ra một cái hoặc lớn hoặc nhỏ cố sự về sau chắc chắn sẽ có đi tìm hắn hỗ trợ người đến thừa nhận những chuyện này cứ như vậy hay đi sơ l o b h o l m e cùng giôn đoạt sơn thanh danh liền dậy rằng thật hiện tại sở chen cũng rất buồn b ự c chính hắn cũng không biết mình là nên cao hứng hay là nên sinh khí thanh danh đi lên tự nhiên là sẽ có đủ loại nhiệm vụ h ủy thác tới cửa đây đối với sở chen đi luyện cấp là một chuyện tốt nhưng vấn đề là không nói trước những ngày h ủy thác bên trong đến cùng có bao nhiêu cũng không phải là ma pháp sự kiện vẹn vẹn có chút đối thủ liền để sở chen không có cái gì động thủ dục vọng hiện tại lại để cho sở chen đi đối phó một con con rơi nhỏ ma chỉ sợ hắn chỉ là trong chớp mắt cũng có thể diệt hết cái kia đồ chơi chuyện này với hắn đến nói thật không có cái gì tính k i ê u chiến cũng không có bất kỳ cái gì có thể tăng lên năng lực chính mình khả năng à chính là lãng phí thời gian tuất ngươi trở về đi noa cũng không để ý sở chen suy nghĩ cái gì hắn k á i cười cười sau đó mở miệng nói ra hảo hảo cố lên đối ngươi háo c h o n g cũng không phải như vậy thân mật cố lên giải quyết nó rõ chưa ta biết đạo sư sở chen cung kính nhẹ gật đầu sau đó quay người đi vào cái k i a vòng sáng theo sở chen rời đi cái này vòng sáng cũng dần dần trở nên mở đi rất nhanh liền biến mất tại noa trong mắt noa nghẹo đầu gẳng lặng, lặng mà nhìn xem đây hết thảy bỗng nhiên khỏe miệng lộ ra một chút tiểu dung sau đó nọa đứng dậy c h ậ m rãi đi tới bậy cửa sổ trước nhìn ngoài cửa sổ người đến người đi nọa nghiêng đầu một chút s ở chen tiến bộ thật đúng là khá nhanh bất quá g i a hỏa này đến cùng có thích hợp hay không mìn đến đâu được rồi nhìn nhìn lại đi nếu như thích hợp vậy liền giao cho h ắ n tốt mìn lại thuộc về nọa một mực cũng không có một cái minh sắc kết luận bởi vì theo nọa vô luận là s ở chen hay là hoãn đạ kỳ thật cũng có thể sử dụng loại này năng lượng nếu như nhất định phải nói tương tính như vậy tự nhiên vẫn là hoãn đạ tương đối hợp cách một chút nhưng là muốn nói bảo thạch lực không chế nọa lại xem trọng sờ chen được rồi c â n n h ắ c n g sáu trăm lẻ một hành động gặp ủy sợ chen một mặt buồn bực nằm rạp trên mặt đất nhìn xem đứng thẳng ở một bên giống như là một người đứng ở nơi đó mũ che màu đỏ sợ chen nội tâm một mảnh phiên muộn hệ vợ rét ngồi ở trên ghế xa lon trong ngực đặt vào một đài laptop đang viết cái gì nghe được sợ chen chửi mắng cũng không khỏi phải xem một chút sau đó hắn phát ra một đạo cười khẽ liền tiếp tục viết mình đồ vật chuyện này đã không cảm thấy kinh ngạc nhất là tại sở t r ê n trở về trong một tuần lễ này e ệ vợ z cơ hồ mỗi một ngày đều gặp được nhiều lần nói thật e ệ vợ z cũng cảm thấy thật có ý tứ cái này màu đỏ áo choàng liền phảng phất có sinh mệnh đồng dạng nó bây giờ căn bản liền mặc sát sở t r ê n thế giới ma pháp đồ vật thiên kỳ bách quái e ệ vợ z mặc dù tiếp xúc một chút đến thế giới ma pháp không lâu nhưng là trong này vật có ý tứ thật sự lạc quá bởi vậy một cái nhìn giống người đồng dạng áo choàng hoặc là áo choàng loại hình đồ vật căn bản không đáng ngạc nhiên chỉ là hệ vợ d ẹ t có chút không làm rõ ràng được vì cái gì sở chen lao cùng một cái áo choàng không qua được đâu bất quá đây là ma pháp sư sự t ì n h mình một cái đi cửa sau tiến đến khu ma nhân tựa hồ căn bản không có tư cách đến hỏi những này cho nên hệ vợ d ẹ t quyết định vẫn là xem thật kỹ sách cùng viết tiểu thuyết đi sở chen buồn bực nằm dạp trên mặt đất nhìn xem tựa hồ lộ ra một chút riêu võ dương ngoài tư thái mũ che màu đỏ hắn lập tức cảm giác được một trận bất đắc dĩ từ khi mình đem cái này áo choàng cho mang về, về sau sở chen liền bắt đầu thử nghiệm thu phục cái đồ chơi này ngay từ đầu sở chen còn chưa nghĩ ra nhiều như vậy hắn trực tiếp đem ma lực của mình rót đi vào liền cho mình mặc lên mà đó cũng là sở chen duy nhất một lần mặc lên cái này á o choàng bất quá một lần kia sở chen cũng rất bi kịch hắn bị cái này á o choàng mang lấy dừng lại bay loạn cuối cùng tức thì bị lắc tại trên đường cái hắn cái dạng này tự nhiên mà vậy bị người xung quanh đều nhìn thấy phải biết bạ cỡ đường phố thế nhưng là một đầu thương nghiệp đường phố mà dạng này hạ chàng cũng chính là hắn lại một lần nữa lên báo chí mặc dù nói rất nhiều người biết nơi này là khu ma nhân sở sự vụ nhưng là cũng không có mấy người đi lên qua không phải sao loại này kỳ diệu tuyên truyền để sở chen nhiều hơn không ít bái phỏng t h ậ mình chí l i một cái trưởng thành bên trong ma pháp sư người bình thường thế giới đỉnh cấp khoa giải phâu thần kinh chuyên gia thế mà ngay cả một cái nho nhỏ áo choàng đều không có cách nào giải quyết đây quả thực là mất mặt vứt xuống nhà a vì thế sở chen chuyên môn xin miễn mất gần đây đối với phần lớn hoạt động ý đồ để cho mình hào hào cùng cái này đáng chết áo choàng giao lưu một phen bất quá rất hiển nhiên sao sở chen bị cái này áo choàng cho hào hào trao đổi một phen cái này khiến sở chen phiền muộn đến cực điểm thở dài sở chen hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào cái này áo choàng hắn cảm thấy hôm nay từ một lần sau cũng đừng có lại tận lực đi thử đã để không thể cưỡng ép để ngươi khuất phục vậy liền nước chạy đá mòn một ngày một ngày mài ngươi tốt sở chen cũng không phải chết đầu ó c mặc dù sở chen có nghị lực có thể kiên trì b ằ ngay không không không thì cũng không thành được đỉnh nhưng h cũng n g được cấp bác sĩ, nhưng là không có nghĩa là sĩ, ĩ là hoàn thành sở sẽ chen khác mục đích. không những pháp hắn dùng biện n g để Ừm, a tại s ở chen dự định thử một lần nữa thời điểm đ ỗ n g nhiên ở giữa s ở chen cảm nhận được một chút bất an mấu chốt nhất là loại bất an này tựa hồ càng ngày càng mãnh liệt s ở chen nhữ mày hắn thật là không nghĩ tới mình sẽ có cảm giác như vậy loại cảm giác này vô cùng chân thực giống như là có cái gì đáng sợ sự tình muốn phát sinh đồng dạng nó tại sớm nhắc nhở mình nhữ mày s ở chen đi tới ngoài cửa sổ nhìn một chút tựa hồ hết thầy đều rất bình thường à cũng không có gì đặc biệt đồ v ậ chỉ là sau một khắc sở chen sắc mặt liền thay đổi bởi vì cái này trong phòng ma pháp báo cảnh trang bị bỗng nhiên văng lên gian phòng này đã từng là giôn con stagun y ê cùng đọa cái thứ nhất cứ điểm cũng là bọn hắn pháp sư liên minh phát triển khởi nguyên đ ị a một trong vì để tránh cho những cái kia tiểu ma pháp sư nhóm tại cái địa phương quỷ quái này xuất hiện cái gì ngoài ý mớn con stagun lúc trước c ô ý tại gian phòng này bốn phía lắp đặt rất nhiều ma lực trang bị theo dõi những vật này là có thể giám sát một chút ngoại lai ma lực cảm ứng một khi có người tập kích nơi này bọn hắn lập tức sẽ báo cảnh đồng thời cũng sẽ triển khai một cái ma pháp t u ậ n ma pháp này thuẫn chống cự trình độ rất bình thường nhưng là đối với ngay lúc đó con stang huyền cùng loại bọn hắn mà nói hoàn toàn đầy đủ chỉ là hiện tại đang nghe kia r ồ n dập còi báo động sau sở chen cơ hồ là trong cùng một lúc liền cảm nhận được ma pháp thuẫn bị kích phá gặp ủy là cái lợi hại ma pháp sư sở chen nội tâm yên lặng nghĩ đến quay đầu nhìn thoáng qua một mặt mê mang nghệ vợ dét sở chen lập tức điều động ma lực ma lực tiến vào huyền giới mang lấy sơ qua màu vàng kim nhạc con trạch trong nháy mắt một cái vòng sáng bắt đầu theo sở chen huy động ngón tay xuất hiện thế nào hãy vợ z giờ k h ắ c này tựa hồ cũng đã nhận ra một chút không ổn hắn lập tức bông u xuống máy tính đứng lên đừng hỏi tựa hồ có chút phiền thái s ở chen trầm giọng nói chung quanh hắn hiện tại đã xuất hiện pha lê vỡ vụn trạng thái s ở chen biết kia là không gian trong gương tiêu chí phiền thái gì s ở lóc gặp ủy đừng bảo là cái gì đừng hỏi hễ e ợ z hiển nhiên có chút nóng n ả y hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy s ở chen nghiêm túc như vậy dáng vẻ chúng ta có đại phiền thái s ở chen vẫn không có nói cái gì hắn chăm chú nhìn hễ vợ z rất xin lỗi giôn nhanh lần này s ở chen cơ hội là dùng giống bởi vì hắn đã cảm giác được bọn hắn đã bị kéo gần lại không gian trong gương bên trong bất quá để đầu hắn đau chính là hệ vợ rẹt tựa hồ căn bản không có phương diện này giác ngộ hắn thế mà lắc đầu sau đó ngây ngốc đứng ở nguyên đ ị a cắn răng cảm nhận được kia đã ẩn ẩn hướng phía hắn tới ma lực ba động s ở chen trực tiếp sử dụng ma lực kéo lại hệ vợ rẹt sau đó từng thanh từng thanh hắn ném vào truyền tống môn bên trong hệ vợ rẹt thần sắc có chút kinh dị hắn căn bản không có cách nào phản kháng khi hắn phát hiện mình xuất hiện tại trên đường cái lúc cái kia vòng sáng đã biến mất tại rời xa c ả mạ tạ một cái bên trong căn phòng nhỏ kệ sĩ l ũ cùng hắn đám học đồ đứng ở bọn hắn toàn bộ đều có cái này như là bị liệt hỏa ăn mòn qua con mắt trên người của bọn hắn đều tản ra một cỗ hắc cám đồng thời tà ác khí tức bọn hắn đứng tại một cái quỷ dị ma pháp phủ văn trước tình âm thanh cầu nguyện mà xuyên thấu qua cái kia phủ văn phảng phất có thể nhìn thấy một đôi băng lánh hai mắt tại nhìn chăm chú đây hết thảy hắn là cái kia tà ác khủng bố như vậy hắn chính là hắc cám tri vương đọt mà mù hơn nửa ngày kệ sĩ lu mới chậm rãi đứng dậy mà tại hắn đứng lên sau hắn tất cả đám học đồ cũng đều đứng lên trong lúc nhất thời bên trong cả gian phòng ma lực dập dởn nếu như không phải loại tà ác này khí tức tại suy loạn chỉ sợ bọn họ sẽ nhìn càng thêm tốt một chút các vị chúng ta lập tức liền muốn tiến hành một trận thần thánh chiến tranh kệ sĩ lù trầm giọng nói ra có lẽ chúng ta có ít người lại bởi vậy mất mạng nói đến đây kệ sĩ lù nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đây để hắn cảm thấy vui mừng là ở đây tất cả học đồ không có một cái lộ ra khiếp đảm khuôn mặt tương phản bọn hắn loại kia cùng nhiệt ánh mắt để kệ sĩ lù nội tâm đều có chút run dày lấy lại bình tĩnh kệ sĩ lù tiếp tục mở nói ra bất quá chúng ta sinh mệnh kết thúc chỉ là trở về đến chủ ta đọt màn mù ốm ốc nhớ kỹ bọn nhỏ các pháp sư các ngươi là kiêu ngạo là vĩ đại các ngươi là đánh tan tất cả dối trá hoang nôn tiên phong các ngươi là để thế giới quay về trật tự hy vọng chúng ta mặc dù đối mặt c ư ờ n g địch nhưng là chúng ta lại cũng không khiết đảm kệ sĩ lu lại một lần nữa dừng lại một chút càng thụ được kia càng phát ra kịch liệt cùng nhiệt khí tức kệ sĩ lu đông nhiên giơ tay lên cao giọng nói tử vong vẹn vẹn chỉ là bắt đầu để chúng ta đi phần chiến đi chiến thắng những cái kia dối trá ra hỏa theo kệ sĩ lu một tiếng hô to hắn tất cả học đồ đều trở nên vô hạn kích động bọn hắn càng không ngừng kêu gào một câu kia tử vong vẹn vẹn chỉ là bắt đầu thấy cảnh này kệ sĩ lù nhẹ gật đầu ánh mắt của hắn quét qua ở đây mỗi một cái pháp sư tựa hồ là muốn đem bọn hắn toàn bộ cho ghi nhớ như vậy chúng ta lên đường đi hai tay hướng về phía trước để ép lập tức tất cả các ma pháp sư đều ngừng lại kệ sĩ lù trầm giọng nói ra lần này chúng ta muốn công phá thánh điện đạo sư mục tiêu của chúng ta là đây kệ sĩ lù một cái học đồ một mặt hưng phấn mở miệng hỏi trừ london chỗ nào đều có thể kệ sĩ lù bình tĩnh nhìn một chút mình học đồ bất quá trước đó ta nhận lấy tin tức ma đạo sư v ẫ n cùng ma đạo sư m ậ t đồ đã tiến về mặt khác hai cái thánh điện các ngươi có lòng tin sao đương nhiên là có đạo sư lần này là tất cả ma pháp sư tập thể đáp lại nói k i a tiếng vang lại như thế t o rõ kệ sĩ lù nhẹ gật đầu nói thật đến cùng chọn cái nào thánh điện xem như tập kích mục tiêu đúng là một kiện đáng giá suy nghĩ sự tình bất quá chuyện này kệ sĩ lù đã làm ra lựa chọn so sánh với phương đông k i a m ộ t tọa thánh điện hắn càng muốn tại lưu rót k i a m ộ t tọa thánh điện làm những gì không nói trước phương đông những cái kia tên đáng sợ đến cùng khủng bố đến mức nào vẹn vẹn từ tâm lý góc độ đến nói kệ sĩ l ù cũng càng nguyện ý tại new york ai cũng biết new york có ạ vẫn chờ mà lại ai cũng biết l o a thường xuyên chạy đến new york kệ sĩ l ù dự định thử một chút nghịch hướng tâm lý tới làm ra lựa chọn đã ngươi thường xuyên xuất hiện tại new york đã ạ vẹn chờ bên trong có ngươi người nghĩ như vậy đến các ngươi đều sẽ cảm giác được nơi này vững như thành đồng sao có dạng này chung nhận thức các ngươi rất có thể liền sẽ chạy tới những địa phương khác ca như vậy nếu như ta trực tiếp xuất hiện ở đây đồng thời nhất cử cầm xuống new y o r thánh điện đâu mục đích của chúng ta là new y o r thánh điện biết sao kệ sĩ lù trực tiếp trầm giọng nói hắn cũng lập tức đưa tới hắn đám học đồ cộng minh tốt các pháp sư chúng ta chuẩn bị lên đường đi nhìn xem những ngày từng cái vận sức chờ phát động các ma pháp sư kệ sĩ lù cũng không có chỉ hoãn bất quá trước khi đi hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó nghĩ cổ lệ pháp sư đâu câu nguyện thời điểm liền không có nhìn thấy nàng đạo sư nàng đi cho chúng ta các huynh đệ báo thủ báo thủ giết cái kia khu ma nhân đúng vậy chỉ là một cái nho nhỏ khu ma nhân mà thôi ta nhớ nàng rất nhanh liền sẽ trở lại ừ như vậy cho nàng truyền tin Để n à n g trực t i ế p đi linh hai động thủ s ở chén nuốt một ngụm nước bọt nhìn trước mắt nữ nhân này hắn cũng là một trận nhức đầu hắn thể hắn tuyệt đối không biết nữ nhân này nhưng là s ở chén lại có thể nhận rõ nữ nhân này tình huống nhìn xem nàng cặp kia như là yên huân trang con mắt s ở chén liền biết ra hỏa này chính là cùng lần trước cái kia bị mình đạo sư xử lý ma pháp sư cùng nhau chỉ là s ở chén có chút không làm rõ ràng được vì cái gì nữ nhân này chạy đến mình nơi này tới rõ ràng động thủ là đạo sư của mình mình chỉ là một cái bị đo người bất quá sở chen cũng sẽ không không biết cái gì gọi là tìm kẻ yếu đến khi phụ rất hiển nhiên chính mình là người yếu này đối với cái này sở chen không có chút nào sinh khí hắn đối với mình lý giải vẫn là rất đúng chỗ cắn răng sở chen lập tức ngưng tụ mình kê số lượng không nhiều ma lực khống chế ma lực tiến vào huyền giới sở chen dự định lại mở ra một cái truyền tống môn thật đúng là ngoài ý m u ố n ngươi làm sao lại cả mạ tạ mạ pháp ngay tại sở chen sắp mở ra truyền tống môn thời điểm một thanh âm bỗng nhiên chuyển đến trong thai của hắn mà cùng này cùng sở chen chú ý tới một thanh trong suất tản ra ma lực ba đ ộ n lưỡi dao hướng phía lồng ngực của hắn trực tiếp đâm tới sờ chén con mắt rụ rụt cơ hồ là theo bản năng hắn né tránh đòn công kích này sau đó sắc mặt của hắn liền trở nên càng thêm khó coi bởi vì né tránh đòn công kích này mà pháp của hắn tự nhiên bị đánh gãy thế nhưng là sờ chén lúc này ngược lại là nhớ lại trên người mình còn có cái này đọa cho chiếc nhẫn đâu ta thực sự là sờ chén lập tức cũng không biết nói cái gì hắn lập tức đứng lên dự định tiếp tục thi triển ma pháp chỉ bất quá hắn còn không có đứng lên liền bị nữ nhân này đối ngực hung hăng đạt một ước xui xẻo hơn là sờ chén trông thấy một chiếc nhẫn từ hắn quần áo không đợi bên trong mất ra ngoài gặp ủy s ở chen hiện tại sắc mặt trở nên vô cùng khó coi mình tình huống này đã không thể dùng không may để hình dung đây quả thực là một trận thái n ạ n à. nhìn xem cái này lại một lần nữa xông tới nữ nhân đ i ê n s ở chen lập tức ở trên mặt đất lăn một vòng né tránh nữ nhân này chỉ là như vậy s ở chen cũng cách chiếc nhẫn kia càng ngày càng xa lúc này s ở chen cũng không hứng thú đi quản những thứ này hắn thừa dịp cái này nhàn rỗi lập tức bỏ lên tiếp lấy ma lực phun trào hai tay của hắn bên trên liền xuất hiện một cái kim sắc lục mang tinh phụ văn có chút ý tứ cái này nữ nhân liên nghiêng đầu một chút tên của ngươi pháp sư Ừ. sơ chén n gây ra một lúc sau đó chậm rãi nói ra tiến sĩ pháp sư tiến sĩ ngươi gọi cái tên này nữ nhân đ i ê n cũng có chút không hiểu thấu nhìn xem sơ chén không t h n ta là sơ chén sơ chén sơ chén, chén tiến sĩ giờ giờ sơ chén sơ chén vừa nghĩ xử lý như thế nào trước mắt tình huống một bên hứng hở đáp lại nói đọc tỏ sơ chén à ngươi là ca mạ tạ ma pháp sư vì cái gì lấy một cái những người bình thường kia ngoại hiệu nữ nhân đ i ê n khinh thường cười một tiếng được rồi nhớ kỹ người r ế t ngươi gọi nghỉ cố lệ pháp sư nghỉ cố lệ thoại âm rơi xuống nữ nhân này lại một lần nữa đối s ở chen xuất thủ tia trong suốt tản ra quỷ dị ma lực lưỡi dao lại một lần nữa hướng phía s ở chen đ â m tới s ở chen phản ứng cũng rất nhanh hắn lập tức điều động ma lực bóp méo cái này gọi nghị cổ lệ nữ nhân tiến lên phương hướng tiếp lấy lập tức đối nữ nhân này ném đi một cái thịt nát xương t a n trú chỉ bất quá nữ nhân này tựa hồ đối với loại ma pháp này không có chút nào để ở trong lòng cái tia kim sắc quang trạch vẹn vẹn chỉ là tại nữ nhân này trên thân nổi lên một tia gọn sóng sau liền biến mất vô ảnh vô tung sợ sững sờ nhìn thoáng qua hai tay của mình lại nhìn một chút nữ nhân này hắn biết mình phiền phức chỉ sợ thật quá lớn ngươi thế mà dùng học viện ma pháp tới đối phó ta pháp sư nhì cố lệ n g o ạ i ý muốn nhìn xem sơ chen sau đó sắc mặt của nàng càng thêm k i n h thường ngươi có phải hay không chưa t ỉ n h ngủ hay là nói ngươi ngay cả ca mạ ta ma pháp đều là học trộm khu ma nhân thoại âm rơi xuống pháp sư nhì cố lệ thế công trở nên càng thêm đáng sợ sơ chen càng là một mặt n h ấ t cả trứng đây đều là cái gì sự t ì n h a đối mặt với như là gió táp mưa rào công kích sơ chen càng phát cảm nhận được mình có chút không có sức chống cự ngay từ đầu có tốt thế nhưng là càng đi về phía sau sở c h è n cảm giác càng phát gian nan ma lực của hắn cùng càng ngày càng ít đối với hắn dạng này người mới học đến nói ma lực của hắn đã coi như là rất tốt thế nhưng là so với trước mắt cái này nỉ cổ lệ pháp sư liền thật sự có t r ê n l ệ n h rất lớn chiến đấu cùng bất chi bất giác đánh gần mười phút cái này mười phút đối sở trèn mà nói quả thực chính là một trận giày v ò hắn hiện tại càng ngày càng đến đầu óc cũng càng ngày càng nặng chính hắn cũng không biết sau、so、một khắc chính mình có phải hay không có thể ngăn cản nữ nhân này công kích lại một lần nữa sử dụng ma lực cản mất nữ nhân này lưỡi dao về sau sơ chén bỗng nhiên cảm giác thân thể trở nên có chút nặng nề mà dạng này sơ sẩy cũng làm cho trực tiếp bị nữ nhân này một cước đạp lăn trên mặt đất sau đó tay chân của hắn liền bị một cái ma pháp trực tiếp trói buộc lại xem ra ngươi cũng liền tài nghệ này pháp sư n h ỉ cố l ẽ lù kẹt ngã trên mặt đất sơ chén mỉm cười ma lực thấp mặc dù chi tiết làm được v ẫ nhưng được n là cũng rất không lưu loát ngươi học tập ma pháp bao lâu khu khu sơ chén vùng vẫy một hồi h ắ n phát hiện mình căn bản không có cách nào động đậy thở dài sơ chén ngẩu nhìn cái này nữ nhân、điên. mấy tháng đi mấy tháng sau pháp sư nhỉ cổ lệ nghiêng đầu một chút vậy ngươi trình độ cũng không tệ lắm đáng tiếc nếu như đặt ở bình thường ngươi sẽ là một cái đỉnh cấp pháp sư bất quá ngươi đi lầm đường nói xong pháp sư nhỉ cổ lệ lắc đầu có chút tiếp hận nói ra gặp lại thiên tài ma pháp sư ngươi làm ra một cái lựa chọn sai lầm nói xong pháp sư nhỉ cổ lệ kia tản ra quỷ dị ma lực trong suốt lưới d a o trực tiếp đâm về phía sờ chen mà cũng liền tại thời khắc này cái kia để sờ chen nhức đầu hơn một tuần thời gian mũ che màu đỏ đống n h i đ ộ n kệ sĩ lụ ngươi không nên tới nơi này tại nevê o é p thánh điện bên trong mật đ ồ đứng bình tĩnh trong đại sảnh nhìn xem nối đuôi nhau mà ra kệ sĩ lù b ọ n người có chút thở dài nói ở phía sau hắn thì là đóng tại nevê o é p thánh điện các ma pháp sư bọn hắn hiện tại đã tạo thành rằng co nhìn trước mắt kệ sĩ lù mật đ ồ nội tâm ẩn ẩn có chút thở dài mình cái này đã từng huynh đệ chỉ sợ là thật không cứu nổi kệ sĩ lù k h í tức trên thân vô cùng đen ngầm hơn nữa còn là phân tà ác loại cảm giác này mật đ ồ đương nhiên biết đại biểu cho cái gì kệ xí lù chỉ sợ đã triệt để tiến vào đọt màng mù ôm ấp hắp đã không có cách nào tại đi cứu vãn lấy lại bình tĩnh, mật đồ trên người ma lực bắt đầu phun trào lên mặc dù mật đồ không có quên nhiệm vụ của mình nhưng là cái này không có nghĩa là hắn không thể làm những gì mật đồ kệ sĩ lù bình tĩnh mà lãnh đạm nhìn trước mắt người này cuối cùng giống như cười mà không phải cười hỏi một câu ngươi dự định ngăn cản ta sao bất luận kẻ nào đều sẽ ngăn cản ngươi kệ sĩ lù mật đồ ma lực đã đạt tới đ ỉ n h phong trong tay của hắn còn xuất hiện một thanh đ i tại kia đổi tại cái kia như là chín tiết côn sinh mệnh tòa án q u y ề n trượng tốt ta xem ra ngươi chắc là sẽ không bỏ qua kệ sĩ lù yên lặng nợ nụ cười sau đó tay phải của hắn tùy ý hất lên một thanh trong s u ố t lưới dao xuất hiện ở trong tay của hắn bất quá rất đáng tiếc ngươi không phản đ ạ a không ai có thể thay thế hắn m ộ t đồ hoàn toàn không thèm để ý sau một khắc bên cạnh hắn liền xuất hiện kim sắc pha tạp một nháy mắt hai người liền run rẩy lại với nhau hai người bọn họ đều là phi thường điển hình c ả mạ tạ ma pháp sư bọn hắn sẽ không đem lực chiến đấu của mình giới hạn tại viễn trình thi pháp bên trên c ậ n thân cách đấu cũng là bọn hắn năng t h i ế u trong lúc nhất thời không gian lực lượng đang không ngừng tràn lan các loại khống kiện mảnh vỡ trong suất tùy ý vời ra hai người bọn họ đều là thất giai trở lên ma pháp sư bọn hắn chỗ buộc phát chiến lực quả thực đ ừ n g quá mức tại khủng bố nhất là kia tràn lan mà xuất lực lượng càng tựa như từng cái cổng không gian hai người đánh lấy đánh lấy liền không thể tránh khỏi một đầu va vào những n à y vỡ vụn không gian bên trong mà lại một lần nữa xuất hiện lúc bọn hắn đã đi tới trên đường cái nếu d ó t đám dân thành thị mặc dù sớm đã thành thói quen bên cạnh mình không hiểu thấu phát sinh đủ loại sự t ì n h nhưng là giờ khắc này bọn hắn nhìn thấy hai cái ma pháp sư đánh nhau còn đem bốn phía hết thể đều đánh cho bấm méo bọn hắn coi như lại bình tĩnh lần này cũng không có cách nào bình tĩnh Hét lên l ậ p t ứ c lên này, liên trên này vang vọng tại New tiếp tại Mọt không. York đ ồ chú ý tới tình huống này lập tức nhứ mày bất quá bây giờ mật đ ồ cũng không thể dừng lại bởi vì vô luận là vì mình vẫn là vì đám ma pháp sư kia mật đ ồ đều muốn tiếp tục chiến đấu c a o mày nhìn trước mắt kẻ xi、si、l ụ mật đ ồ thật là không n g ờ tới g i a hỏa này thế mà đã mạnh như vậy bất quá mật đ ồ cũng không phải dễ chê ơ tại cả mạ tạ lâu như vậy mật đ ồ một mực khuất tại nọa phía dưới nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn không được tương phản nếu như bài trừ rơi n ọ cái này biến thái như vậy hắn chỉ sợ là cả mạ tạ thế hệ này lợi hại nhất ma pháp sư cầm kia sinh mệnh tòa án q u y ề n trượng mật đố lại một lần nữa đố i k ể xì lù phát động tập kích hai người bọn họ chiến đấu thực sự có chút đáng sợ quá phận nhất là hai người tự a hồ thật đánh ra hỏa khí bọn hắn bốn phía thành thị đã triệt để hai người bọn họ cho làm ra bóp méo kia điên đảo ca úc kia vỡ vụn không gian không một không tại lộ ra được bọn hắn ma pháp sư đáng sợ mấu chốt nhất là hai người bọn họ đều không phải tại không gian trong gương bên trong chiến đấu bọn hắn là tại thế giới hiện thực bên trong thể hiện ra mình lực lượng liền tại bọn hắn gần như muốn đem bọn hắn bốn phía hết t h ả đều vặn vẹo một khắc này mật đố bỗng nhiên nhận được vít to tin tức. Cái này kệ h i sĩ lù lập tức nghĩ đến mình đám kia học đồ cạ mạ tạ cũng không chỉ mấy cái kia ma đạo sư đâu cơ hồ không có cái gì động tác kệ sĩ lù bên người liền xuất hiện một cái vòng sáng sau một khắc hắn về tới thánh điện ở trong nhìn xem từng cái nằm dưới đất đám học đồ kệ sĩ lù thở dài vận khí không tệ không có người tử vong nhưng nhìn đạt được mỗi một người bọn hắn đều thụ thương chỉ là như vậy tình huống để kệ sĩ lù nội tâm càng thêm kỳ quái kỳ quái đây rốt cuộc là có ý gì dẫn đi ta nhưng không có giết chết ta học đồ động thủ hẳn là vít to a nếu như hắn cùng m ặ t đồ một đối phó ta khả năng ta cũng sẽ có chút phiền phức nhưng là kệ sĩ lù hít sâu một hơi ép buộc mình tỉnh táo lại đã không nghĩ ra cũng đừng có lại nghĩ đều đã đi đến bước này hắn còn có thể nghĩ gì thế chương sáu trăm linh ba tán、Thành. khu khu cụ sở chen che ngực ho khan vài tiếng sau đó một thanh ngồi liệt trên mặt đất nhìn xem một bên cái kia cơ hồ đã nhanh tắt thở nữ pháp sư sở chen giờ khắc này cuối cùng nhẹ nhàng thở ra nói thật vừa rồi thật sự là vô cùng hung hiểm đâu ngay tại sở chen ngã trên mặt đất sắp bị cái này nỉ cỗ lệ pháp sư lưới dao đâm chết thời điểm đ ố n g nhiên cái kia để sở chen nhức đầu hơn một tuần thời gian m ũ che màu đỏ đ ố n g nhiên động nó cơ hồ là bằng nhanh nhất tốc độ c u ố n lấy pháp sư nỉ cỗ lệ hai tay đồng thời đem nàng hướng phía một bên hung hăng ném ra ngoài sở c h é n thừa cơ hội này lập tức tránh thoát pháp sư nhị cố lệ ma pháp sau đó hắn lại một lần nữa nếm thử triệu hoán truyền tống môn dự định mau chóng rời đi nơi này chỉ là sau một khắc sở c h é n lại một lần bị đá bay hắn đầu tựa vào trên mặt đất toàn thân đều tại phát đau nhức pháp sư nhị cố lệ mặc dù bị cái kia mũ c h e màu đỏ tung bay nhưng là nàng cũng không có bởi vậy đánh mất cái gì sức chiến đấu một tay lấy cái này đáng chết áo choàng cho k é o xuống nhị cố lệ không chút do dự lại một lần nữa hướng phía sở chen phát khởi tiến công mà lần này nàng lựa chọn càng trực tiếp ma pháp chỉ thấy một đạo chùm sáng màu vàng nóng nháy mắt tại trong tay nàng hội tụ sau một khắc cái này đáng sợ chùm sáng liền hướng phía s ở chen v ọ t tới s ở chen thấy cảnh này lập tức ở trên mặt đất lại lật ra một cái lăn lần này hắn đã bị đổi u tới bên cửa sổ gặp lại kỳ dị pháp sư nị cố lệ một tay đem cái này đáng chết áo choàng cho vứt xuống nơi xa sau đó bình tĩnh nhìn s ở chen lần này ta nhìn ngươi còn thế nào tránh s ở chen xác thực không có chỗ trốn khi pháp sư nị cố lệ ma pháp hội tụ mà thành đồng thời đánh vào sờ chen trên thân lúc sờ chen theo bản năng sử dụng ma pháp đi ngăn cản thế nhưng là n g ỉ cổ lệ ma pháp thật đúng là không phải sở chen hiện tại trình độ có thể sánh được ngạch chỉ là một cái rất nhỏ tiếp xúc sở chen tựa như một cái sức chỉ chơi d i ì u đồng dạng bay ngược ra ngoài pha lê vỡ vụn thanh âm tại sở chen bên thai quanh quẩn kia là hắn phá vỡ gian phòng pha lê thanh âm không gian bên trong cũng tại khe chấn động kia là pháp sư n g ỉ cổ lệ thiết trí không gian trong gương bị đánh vỡ cảm giác nhưng là hiện tại sở chen hoàn toàn cũng không muốn xen vào nữa những chuyện này hắn chỉ biết là lồng ngực của hắn đau quá dù là hắn sử dụng ma pháp đi ngăn cản nhưng là ma pháp này vẫn như cũ cho hắn tạo thành khó có thể tin lực trùng kích s ờ chén cảm giác mình tựa hồ bay lên thậm chí liền ngay cả xương q u ố t đều đoạn mất thật nhược đây đây là hắn lần thứ hai cảm giác mình khoảng cách tử vong là như thế gần lần thứ nhất kia là mình trên xe nhìn người bệnh ghi chép thời điểm ngoài ý muốn lật xe kết quả một lần kia hắn đã mất đi làm bác sĩ tư cách hắn một đôi tay cơ hồ có thể nói là đã báo hằng mất nếu như không phải hắn chạy đi tìm đến loại đồng thời thu được chỉ dẫn sau đó thế giới ma pháp vị này vĩ đại ma pháp sư vì người bình thường thế giới cùng thế giới ma pháp dung hợp cho tới bây giờ hắn vẫn là như thế suy nghĩ hắn chỉ sợ căn bản không có cách nào để cho mình hai tay phục hồi như cũ trong lòng của hắn hắn vô cùng cảm kích loạ thậm chí hiện tại sở c h é n đã bắt đầu thích khi ma pháp sư cảm giác sở c h é n làm thầy thuốc ban sơ mục đích cũng là vì cứu người mặc dù sao bởi vì danh lợi tráng quan hệ nội tâm của hắn phát sinh một chút dao động nhưng là bác sĩ bản chất không phải liền là như thế sao hiện tại tiến vào tại thế giới ma pháp hắn cũng là tại bảo vệ cùng cứu vớt những người bình thường kia giữa hai cái này từ trên ý nghĩa đến nói khác biệt thật không lớn nhất là tại làm khu ma nhân trong khoảng thời gian này sở chen thật vô cùng hưởng thụ mặc dù bây giờ đối mặt như thế tình huống nhưng là sờ chen nội tâm cũng không có chút nào hối hận lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn đồng dạng cái này đáng sợ pháp sư sờ chen chậm rãi nhắm mắt lại thế nhưng là ngay một khắc này sờ chen cảm giác có đồ vật gì quân lấy hắn tiếp lấy một cỗ khó có thể tin lực lượng bắt hắn cho dơ lên mấu chốt nhất là giờ k h ắ c này sờ chen cảm nhận được trên người mình lực lượng tự hồ tại khôi phục ma lực của hắn đang không ngừng tại khôi phục đây là sờ chen giữ vững thân thể hắn quay đầu nhìn thoáng qua hắn phát hiện trừ những cái kia bởi vì chính mình rời đi không gian trong gương mà từng cái không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mình người bình thường bên ngoài sau lưng của hắn thế mà còn mang theo một đầu màu đỏ chính không gió mà bay á o choàng giờ khác này sở chen mình cũng không biết nên dùng dạng gì ngôn ngữ đi miêu tả tâm tình của hắn ở giờ khác này hắn có chút vui vẻ đồng thời lại có chút bất lực hắn vì đi thời gian lâu như vậy đều không có để cái này á o choàng tán thành mình hiện tại chính mình cũng sắp phải chết nó thế mà công nhận hít sâu một hơi cảm thụ được trong thân thể mình mà không ngừng mà khôi phục lại sở chen cũng quyết định muốn động thù đã mình không ngừng tại khôi phục như vậy sở chấn cũng dự định hào hào cảm thụ một chút làm loá học đồ năng lực dù là liều mạng thật có lôi các vị các ngươi coi như không thấy tốt ma lực lại một lần nữa tràn vào huyền giới sở chấn dùng nói đùa giọng điệu cùng chung quanh vây xem phổ thông thị dân nói một câu sau đó nhất cử sụp đổ đi vào ồ nghĩ không ra ngươi thế mà khôi phục lại đồng thời còn không có đào tẩu nghi cố lệ ngoại ý muốn nhìn xem sở chấn ngay tại vừa rồi nàng chú ý tới cái kia đáng chết áo choàng đuổi theo nàng liền biết chỉ sợ muốn ra chút ngoại ý mới c điều kia đang chết áo thế mà trước mắt cái này chết không khỏi làm nghi á p sư đem ma lực k h h cố lệ mừng rỡ nàng còn không quên mình hai người đồng bạn cửu hận nàng không có cách nào tìm loạ báo thù tự nhiên trước mắt cái này kiêm chức khu ma nhân ma pháp sư là lựa chọn tốt nhất lần này nghi cố lệ không có tại nói thêm cái gì nói nhảm Cơ hồ là tại nàng tiếng nói vừa mới rơi hội thời, nàng gọi hướng phía tại tiếng nói mới là nàng nàng xuống đồng gọi vừa sở chen tỉnh táo nhìn xem nữ nhân này ma lực của hắn cũng theo đó bắt đầu bạo phát hai người một cái nắm giữ ma pháp bên trên ưu thế một cái nắm giữ bầu trời ưu thế trong lúc nhất thời thế mà cầm cự được có vô hạn hồi lam ở uff sở chen cũng không tại keo kiệt ma lực của mình hắn cơ hồ là đem mình có thể nghĩ đến có thể sử dụng ma pháp đều hướng phía nghị cổ lệ trên thân nem tới mà nghị cổ lệ thì lợi dụng mình thân thể linh hoạt không ngừng đang tránh né sở chen ma pháp đồng thời nàng cũng đang tìm cơ hội xử lý trước mắt cái tên này của quái kỳ dị pháp sư nàng biết cái này kỳ dị pháp sư đã thụ thương nàng là có ưu thế chỉ là tại một bên khác đạo sư của nàng kệ sĩ lù ngay tại đánh hạ thánh điện nàng phi thường chờ mong mình có thể tham dự tiến dạng này thánh chiến ở trong thế nhưng là trước mắt ma pháp sư này làm nỉ h cổ lệ bất đắc dĩ như gì nàng nghĩ mau mau rời đi thế nhưng lại căn bản làm không được loại tình huống này để nỉ h cổ lệ cảm giác được có chút bực bội trước mắt ma pháp sư này rõ ràng chính là muốn cùng nàng m a xuống mặc dù nói đến cuối cùng ai cũng chưa chắc sẽ tốt nhưng là nỉ h cổ lệ nhưng cho tới bây giờ cũng không có đem tên đáng chết này để ở trong lòng a gặp quỷ gia hỏa pháp sư nỉ h cổ lệ thầm mắng một tiếng nhìn xem không trung sở chen nỉ h cổ lệ cũng bị làm có chút bực bội không thôi thực lực của nàng thật làm không được để không gian trong gương hoàn toàn m h o m mó thuận tiện thay đổi một chút lực h ú t bố trí để sở chen từ trên trời đến rơi xuống nàng không phải kệ xí、si、lù càng không phải làn đọa nàng chỉ là một cái tương đối phổ thông ma pháp sư đến nói lợi hại một chút tồn tại mà thôi đông nhiên nỉ cổ lệ gây ra một lúc thần bởi vì nàng tiếp đến địa phương khác chuyển đến tin tức cái kia tin tức nói cho nàng để nàng động tác nhanh một chút sau đó đến liệu g i ú đi tin tức này lập tức để nàng càng thêm phiến não nàng kia bực bội cùng ngây người cảm xúc ngay lập tức liền bị độ cao tập trung tinh thần sờ c h é n cho bắt đến cơ hội tốt sờ c h é n nội tâm âm thầm nghĩ tới mà cùng lúc đó hai tay của hắn bên trong cái kia kim sắc lục mang tinh phủ văn cũng bắt đầu tách ra hoàn toàn mới quang trạch trước đó sờ c h é n nắm giữ ma pháp thật không nhiều nhưng là trải qua đoạn, đoạn thời gian này dạy bảo về sau sờ chen có to lớn c ả thiện mặc dù nói những cái k i a nguyên tố công kích ma pháp sở chen sử dụng được vẫn còn có chút hỏng bét vừa rồi đã đã nhìn ra nhưng là sở chen trước hết nhất tiếp xúc ma pháp chủng loại thật không phải nguyên tố ma pháp mà hắn đoạn thời gian này bên trong học tập cùng nắm giữ tương đối tốt ma pháp thì là một cái bây giờ nói ra đến cũng phi thường có truyền kỳ tính chất ma pháp xì、si、tìm xem ra đây là con l o à ma dược khóa giáo thụ ở nạ vệ giáo thụ phát minh ma pháp cũng là đã từng đoạ tại học viện pháp thuật thời kỳ am hiểu nhất ma pháp một trong ma pháp này cho đoạ rất nhiều trợ giút mấu chốt nhất là nó lực sát thương phi thường kinh người ổn định tâm tình của mình sơ chén trong tay lục mang tinh phủ văn càng ngày càng lấp lánh hắn thi pháp tốc độ rất nhanh đây là một cái phi thường l ưu tú đặc điểm không đến một giây đồng hồ sơ chén liền đã hoàn thành ma pháp này lần này sơ chén đã đem mình toàn bộ ma lực r ố t vào đến ma pháp này bên trong dù là hắn có cái này háo t r o à n g lại giúp hắn khôi phục ma lực nhưng là cũng so ra kém hắn dạng này toàn lực quản chú tốc độ bất quá sơ chén lựa chọn cũng không có bất kỳ cái gì vấn đề bởi vì hắn đối với hơi thao phương diện này thật không am hiểu đây đại khái là tất cả sơ cấp pháp sư bệnh trung y bởi vậy cùng nó đi làm một chút loẹ loẹt đồ vật sơ c h é n cảm thấy mình còn không bằng toàn lực ứng phó đi thi triển một cái ma pháp sơ c h é n trong tay quang huy càng ngày càng sáng cái này ánh sáng cũng hấp dẫn pháp sư nị h cố lệ lực chú ý thế nhưng lại như n g vào lúc này sơ c h é n ma pháp đã bay ra nị h cố l ệ nhìn thấy một đoàn chùm sáng màu vàng nóng lóe lên một cái rồi biến mất sau đó nàng liền cảm giác được lồng ngực của mình t r u y ề n đến một cỗ để nàng hít thở không thông đau đớn nàng nghĩ há mồm nói cái gì nhưng là nàng còn chưa kịp nói chuyện máu tươi liền đã từ cổ họng của nàng bên trong s ô n ra sơ chen từ trên trời rơi xuống hắn thậm chí đều có chút đứng không yên nhìn trước mắt cái này nữ nhân điên như thế tình cảnh sợ c h é n cũng là yên lặng thở dài lần này thật đúng là h u n g hiểm nếu như không phải nữ nhân này không hiểu thấu thất thần chỉ sợ sợ c h é n cũng không có cơ hội này đi xem ra ta đi bệnh viện một chuyến ta chỉ ít đoạn mất bốn cái xương s ư ờ n sợ c h é n tiên lặng cảm thụ được tự thân rất nhanh liền làm ra một cái phán đoán quay đầu nhìn thoáng qua cái này nữ pháp sư bỗng nhiên sợ c h é n chú ý tới hắn tựa hồ muốn nói chút chậm rãi tới gần sợ chen nhỏ giọng hỏi ngươi còn muốn nói nhiều cái gì ha, ha. chương sáu trăm t linh bốn ai càng có kiên nhẫn g loại kia tồn tại phảng phất chỉ dựa vào tự thân phát tán ra khí tức liền có thể đem người nghiền nát loại kia cảm giác gáp bách mạnh mẽ để loại cảm giác được ngạt thở loại đương nhiên biết thế giới rất lớn người rất nhỏ bé loại này khái niệm đây cũng không phải là loại lần thứ nhất có sâu kiến cảm thụ bởi vậy nọa tâm thái ngược lại là còn rất bình tĩnh đa chiều vũ trụ song song vũ trụ thậm chí thế giới bên ngoài vũ trụ thế giới này tại cái này vô ngần mà rộng lớn thế giới vật chất bên trong đều là vô cùng nhỏ bé cảm giác những này ngoại lai c ư ờ n giả g coi như nọa không có bất kỳ tăng lên cũng có nhất định chỗ tốt chỉ là đáng chết tại sao không có một cái là thuộc về quang minh hệ đ â y này noa mở mắt sau đó hắn liền bất mãn đoán trách một câu hắn bây giờ tại làm chính là sử dụng từ song song vũ trụ sở chen nơi đó học được phương thức liên hệ những cái kia có thể khế ước ma thần nhóm nhìn xem có thể hay không tìm tới mình muốn kết quả để Nọa phiền muộn đến cực điểm chính là hắn thật là cái dám đều không có tìm được một cái thật giống như những cái kia đáng chết am hiểu lực lượng ánh sáng gia hỏa căn bản khinh thường tại đi làm cái gì làm ai sinh ý đồng dạng tốt à Nọa thừa nhận bọn hắn có lẽ thật khinh thường tại đi làm bởi vì bọn họ lực lượng bản chất cũng đã đầy đủ hấp dẫn những người bình thường kia những n à y am hiểu quang minh gia hỏa chỉ cần đem mình trang phục thành một cái trách trời thương dân nhân vật liền sẽ có một bản cần ký t h ắ c tinh thần gia hỏa đầu nhập ngực của bọn hắn rằng thật n ọ không phải như vậy lý giải những người này cách làm nhưng là n ọ cũng sẽ không đi phê phán cái gì đây là người lựa chọn những người khác không thể nào can thiệp liền như là chính loạ ngay từ đầu cũng không có thành thành thật thật lựa chọn không gian ma pháp mà là học tập nguyên tố ma pháp lúc ấy ạn xỉ ẹn văn pháp sư cũng không có đối loạ làm ra cái gì phê phán mà là tận khả năng đi ủng hộ loạ mỗi người lựa chọn khác biệt chỗ đứng góc độ khác biệt tự nhiên lý giải cũng khác biệt bất quá loạ tin tưởng nếu như những cái kia các tín đồ biết bọn hắn tín ngưỡng người đến cùng là tình huống như thế nào chỉ sợ năm đó phát sinh ở ổ liễm thủ thần tộc trên người sự tỉnh sẽ trên người bọn hắn lại một lần nữa phát sinh đi lắc đầu loạ thở g i i xem ra chính mình dự định lợi dụng khế ước hình thức đến tìm kiếm lực lượng ánh sáng ý nghĩ a xem như thất bại c h ỉ ít trước mắt đến xem bởi vậy nọa chỉ sợ thật phải thật tốt chuẩn bị một chút tương lai thần vương ổ đỉnh sẽ cho hắn mở ra cái kia mới song song vũ trụ ừng chính nghĩ như vậy thời điểm nọa đột nhiên cảm giác được một c h ố lực lượng kỳ lạ từ bên cạnh mình sẽ qua loại lực lượng này đặc chất hắn rất quen thuộc lập tức đánh giá ra đây là tới từ đ ọ t màng m ù lực lượng loại này hắc cám đến cực điểm lực lượng thậm chí để hắn một con mắt tự nhiên mà vậy lật ra tinh hồng sắc mà ánh mắt hắn bên trong lực lượng càng là củng cố lực lượng này sinh ra cộng minh bắt đầu sao nọa cảm thụ được c ố lực lượng này chạy xuôi sau đó hắn trực tiếp đứng dậy nhẹ nhàng n â n g tay đánh mở một đạo truyền t ổ n g nhóm nọa xuyên qua không gian ngăn trở đi thẳng tới lực lượng bộc phát địa phương sau đó liền thấy chính đờ đẫn đứng ở nơi đó ngước nhìn trên trời f u j i ta nói ngươi tại sao lại ở chỗ này nọa một mặt ngạc nhiên nhìn xem f u j i hắn nguyên bản còn muốn lấy mình tới có phải là sẽ gặp phải hơn bọn hắn thế nhưng là không nghĩ tới mình thế mà gặp được cái này chứng mặn gặp ủy ta làm sao có thể không tới nơi này p u di bị nọ thanh em giật này mình bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục lại n g ư ơ i biết không vừa rồi pháp sư của các ngươi kém chút đem toàn bộ nữ dót đ ề u hủy là toàn bộ nữ dót không đơn thuần làm màn hạ thợ tặng aha loa không hiểu thấu nhìn xem fuji xảy ra chuyện gì tại sao có thể như vậy vừa rồi hai cái ma pháp sư đánh lên bọn hắn trực tiếp đem nữ dót hết t h ể đều cho bóp méo ngươi biết không gặp quỷ, có trời mới biết lần này rốt cuộc muốn tạo thành bao lớn nhân viên tổn thất ý của ngươi là bọn hắn tại hiện thực trong không gian đánh lên mà không phải tại không gian trong gương bên trong phải fuji cái này một giải thích chính loại điều phủ nhìn một chút chung quanh tàn mái hiên nhà bức tường đổ nọa cũng là một trận nhức đầu m ọ t đồ cùng kệ sĩ lù làm sao trực tiếp tại hiện thực trong không gian đánh lên kệ sĩ lù vậy thì thôi chẳng lẽ m ọ t đồ không biết bọn hắn toàn lực khai hỏa sẽ tạo thành bao lớn bối rối sao tốt ta nhìn xem hiện tại lưu rót tình huống này nọa đột nhiên cảm giác được bọn hắn tựa hồ coi như rất khắc chế không phải chỉ sợ cũng không phải lưu rót phải tao hương đơn giản như vậy hai gia hỏa này tuyệt đối có thể ở quốc gia này bên trên lưu lại một cái hô sâu cho dù là tại mặt trăng đều có thể thấy được cái c h ủ loại kia lắc đầu n ọ thở dài kỳ thật chúng ta cũng là vì ngăn cản tai nạn nhìn xem phía trên vật kia đi ân ta nghĩ ngươi cũng nhìn đủ đúng không ừ m f u j i nuốt một ngụm nước bọn sau đó mới chậm rãi mở miệng lần này lại là cái gì hủy diệt địa cầu đồ chơi đáng chết vì cái gì mỗi một lần gặp được ngươi đồng thời ngươi vẫn còn tình trạng giới bị đều là xui xẻo như vậy đối với cái này nọa cũng không biết làm như thế nào trả lời hắn chỉ có thể bung bung đồng hồ bày ra mình kỳ thật cũng rất vô tội ngầm đầu nhìn một chút bầu trời một cái cự đại vết nước không gian liền xuất hiện ở phía trên giữa không chúng từ cái khe kia bên trong thả ra năng lượng phản phất sẽ đem hết t h ể đều t h ố n p h ệ cho dù là đứng ở chỗ này cũng có thể cảm giác được cố năng lượng này cường hãn cùng cùng bạo đoạt mặc ngu xuyên thấu qua lực lượng kinh khủng này loa phản phất nhìn thấy kia giấu ở cái này năng lượng thật lớn hạ tên kia không có chút nào do dự loa trực tiếp kích hoạt lên hắn mang theo trên tay xem như chiếc nhẫn tinh không chi hạ trong lúc nhất thời không gian cùng thời gian đều phản phất nhiễu loạn mà loạ trước người càng là xuất hiện một cái truyền tống môn rời đi nơi này fuji loa hướng phía truyền tống môn đi đến đồng thời còn không quên nhắc nhở fuji một tiếng đừng có bất luận cái gì ngu xuẩn ý nghĩ đây không phải các ngươi có thể tham dự sự tình cho dù là ạ vẹn chờ nhóm cũng không có tư cách này chuyện này rốt cuộc là như thế nào fuji cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này hắn lập tức truy vấn hắn là cao vĩ độ vũ trụ h ắ cám c h i vương hắn muốn hủy diệt địa cầu thậm chí toàn bộ hệ ngân h à đáp án này hài lòng sao đáng chết n ó a c ư ờ i khẽ một tiếng sau một khắc hắn liền xuất hiện ở đọt màn mù trước mặt nhìn trước mắt cái này giống như bị không gian trồng chất có một đôi con mắt màu tím ra hỏa loa ngay lập tức liền khởi động ở bạ sở g h m lực lượng ngầm đầu lên n ọ a k h ẽ cười cười thật không nghĩ tới nên tới vẫn là tới a h ử n g ư ơ i cái này tiểu thâu đọt mạng mù quét n ọ a một chút tiếp lấy hắn kia khinh thường thanh â m ngay tại trên cả trái đất bầu trời vang lên ngươi chính là ăn cắp ta lực lượng người cỡ nào thuần túy lực lượng cái này tựa hồ cũng không có lưu lại ngươi hơn ký n ọ a hoàn toàn không thèm để ý cười cười tốt đừng nói nhảm ta là ca mạ tạ ma pháp sư ta nghĩ ngươi biết ta mục đích tới nơi này là cái gì ta đương nhiên biết đọt mạng mù thanh em bình tĩnh mà kéo dài ngươi là đến tìm cái chết vừa dứt lời nọ bốn phía liền bạo phát ra khó có thể tin lực lượng ba động vô số từ thuần túy năng lượng tạo dựng n g u ũ i tên ánh sáng đối nọ xâm nhập mà đến đ o t mạng mù đối mặt nọ không có bất kỳ cái gì nói nhảm ý tứ cái này hoàn toàn khác với nguyên tắc trong nguyên tắc gia hỏa này đối mặt sờ chen sẽ còn đơn giản giới thiệu vài câu sau đó mới bắt đầu công kích của mình nhưng là bây giờ căn bản chính là nửa điểm nói nhảm đều không nói không chút do dự liền khai triển đối nọ toàn diện tiến công cái này khiến cho chính nọ đều có chút p h i muộn cái này chẳng lẽ còn có khác nhau đãi n ộ hay sao nọ nội tâm yên lặng nghĩ đến nhưng là sau một khắc đoạn thân ảnh liền biến mất tại mặt phẳng không gian bên trong bốn chiều nghi chuyển sau một khắc những này kinh khủng quang tiễn liền từ đầu trí cuối hướng phía đọt mạng mù chút xuống mà đi mà đoạn thì không chút do dự triển khai lĩnh vực của mình đọt mạng mù là một tên gia hỏa khủng bố dù là hắn vượt qua vô số vĩ độ dù là hắn đi vào thế giới này có khả năng hiện ra lực lượng không tại đ ỉ n h phong nhưng là gia hỏa này vẫn như cũng là một cái thập giai trở lên tồn tại gia hỏa này tuyệt đối so với mình đã từng đối mặt cái kia thả nổ còn kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần bởi vậy đoạn tuyệt đối sẽ không lưu thủ thống chi ở trong mắt nọa gia hỏa này chỉ sợ là tốt nhất đối lợi đi theo nọa lĩnh vực bao trùm trong lúc nhất thời nọa ma lực trở nên vô cùng khủng bố mà nọa trong lĩnh vực sáu loại lực lượng cũng bắt đầu điên cuồng phun trào phối hợp với chính đ ọ t mạ mù m chế tạo con tiễn nọa tiện tay vung lên một đầu hỏa lòng tại lĩnh vực của hắn gầm h ế t lên sau một khắc đầu này hỏa lòng biến mất tại không gian ở trong mà sau lưng đ ọ t mạ mù khí tức nóng bỏng bắt đầu bục phát hừ có ý tứ mình sáng tạo ra một cái vũ trụ xem ra ta giết ngươi sau còn muốn hảo hảo nhìn xem trí nhớ của ngươi đ o ạ mạ mù hư lạnh một tiếng những cái kia hướng phía nó c h ú t xuống mà đến quang tiễn lập tức biến mất vô tung vô ảnh mà phía sau hắn đầu kia hỏa lòng h ắ n thậm chí liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút mở chừng hai mắt một cô cực lớn đến để nọa đều có chút hô hấp khó khăn lực lượng buộc phát ra tử s á c lực lượng trực tiếp đánh vào nọa lĩnh vực phía trên người nói chúng ta không xuất thủ hắn có thể thành công sao trên bầu trời new york giấu ở không gian song song bên trong ả n x ì ẻn văn pháp sư cùng thần vương ổ đỉnh lẳng lặng nhìn kia cồn bạo lực lượng bên trong phát sinh hết thảy không giống với những người khác loại sự tình này đối bọn hắn hai người mà nói căn bản không tồn tại nhìn không thấy hai người bọn họ đều là thần a không biết vậy hạ ản x、si、ỉ e n văn pháp sư lắc đầu bất quá ta đối nọa có lòng tin hắn vẫn luôn là ưu tú nhất cùng tài năng xuất chúng nhất một cái kia điểm này ta cũng sẽ không phủ nhận o d i n cười cười bất quá hắn đối mặt chính là đọt mâm mù nếu như cho hắn nhiều thời gian hơn như vậy hắn tuyệt đối sẽ không có vấn đề nhưng là hiện tại o d i n không chút nghi ngờ nếu như cho nọa thời gian như vậy nọa tuyệt đối sẽ đi đến cùng bọn hắn cùng một cái cấp độ bên trên bởi vì nọa đã có dạng này tư cách nhưng là giờ này khắc này nọa hiển nhiên không đạt tiêu chuẩn Thậm chí, nó ngay cả b á n t h ầ n đều không có đ ạ t tới. Kỳ thật chúng ta hẳn là thoải mái tinh thần. ả n s i ẻn văn pháp sư cười cười, nó mặc dù c ò n trẻ, hắn cũng thiếu khuyết thời gian, nhưng là không thể không nói tiểu t ử này thật rất thông minh. nói thế nào. Ô đ i n hơi h nghi hoặc một chút, bất quá rất nhanh hắn tự a hồ liền nghi đến, hắn đệm. đúng vậy, hắn tự a hồ thành lập một cái vô hạn tuần hoàn thời gian, kết quả như vậy. Tốt ra, hiện tại à, càng hiện hắn nhẫn. Chương liền ai kiên bọn xem có hiện tại nọa cùng đọt mạ mù vẫn thật là là ở vào một cái xem ai càng thêm có kiên nhẫn giai đoạn đọt mạ mù đối với thời gian cái đồ chơi này là thật không có cái gì quá lớn khái niệm là một chí ít thập giai trở l ê n tồn tại hắn đã sớm là một cái vĩnh hằng giống loài mà nọa thì tồn tí là vì rèn luyện mình mặc dù quá trình này để chính nọa đều có chút hối hận nhưng là có câu nói là thế nào nói mình hẹn khu khu mình đào hố vẫn là phải mình đi t r ô n bên trên mới được nọa hiện tại chính là như thế dù là hắn bây giờ bị đọt mạ mù đánh cho đều nhanh thần trí không r õ nhưng là nọa đã không có ý tứ bông tha Cùng trong nguyên tắc sở trên đồng dạng nọa cũng lợi dụng e m gệm lực lượng chế tạo một cái thời gian tuần hoàn đem đoạt mạng mù vây ở trong đó bất quá nọa nhưng không có lần lượt đi tìm đoạt mạng mù đàm phán hắn căn bản không cần nói mấy cái này hắn cần phải làm là lấy tư thái ư ơ n g ngạnh trả về k í c h đoạt mạng mù đương nhiên nọa kết quả cũng không phải tốt như vậy tại hệ thống trợ giúp hạ nọa che đậy lại ở bạ sở gệm lực lượng đồng thời còn để hệ thống đem nó lực lượng rút ra r ấ t vào đến e m gệm ở trong để hai cái ỉn p h ả tỉ gệm lực lượng làm vô hạn thời gian tuần hoàn cơ sở dạng này đối nọa tiêu hao liền sẽ nhỏ nhiều vô cùng thế nhưng là đọt mạ mù dù sao cũng là đọt mạ mù hắn giết nọa không có giết sở chen như vậy như là bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản bọn hắn đều là trải qua một phen chiến đấu sau đó lợi dụng lực lượng tuyệt đối nghiên ép nhất cử đem nọa cho xử lý đọt mạ mù tự nhiên cũng không phải đồ đần hắn làm sao có thể không cảm giác được cái này tại vô hạn bị tái diễn thế giới đâu không chỉ có là hắn hoặc là nói chỉ sợ tất cả bị tem ghệm ảnh hưởng phạm vi đều tại vô hạn tuần hoàn đây hết thảy chỉ là không có lực lượng hoặc là lực lượng không đủ người căn bản không cảm giác được bọn hắn dứt khoát chính là bị dừng lại kết quả như vậy chính là đọt m ạ mù m cảm giác mình bị buồn đ ị c h phẫn nộ đến cực hạn đọt m ạ mù m liền bắt đầu biểu diễn lên hoa thức ngược s á t nọa nọa tuyệt nọ tại chiêu. Mà đọt ố i điên mặt phát đ mù ạ m m cũng đang không ngừng thử nghiệm dù mình có thể nghĩ tới hết t hệ thủ đoạn đi ngăn cản đọt m ạ mù m công kích mặc dù hiệu quả vô cùng chênh lệch nhiều lắm là kiên trì m ư i phút vẫn như cũ trốn không thoát bị giết chết hạ tràng nhưng làn đọt tại cái này vô tận tử vong tuần hoàn bên trong cũng không có chán ghét cùng từ bỏ hắn vẫn tại sống lại về sau tìm được đọt mã mù tiến hành đân đấu con hàng này thật quá mạnh cũng không biết có phải là bản thân thực lực đã siêu việt tưởng tượng vẫn là đây chính là thập giai nên có sức chiến đấu trình độ đâu lại một lần nữa bị đ ọ t m ạ m mù xử lý sau nọa cũng không biết là nhiều lần từ bị nịch chuyển bên trong dòng sông thời gian đi ra nhìn trước mắt cái này đã đỏ lên mắt ra hỏa nọa thật sự là đau đầu một lần lại một lần bị giết chết cũng không phải cỡ nào mỹ diệu thể nghiệm mà lại không giống với trong nguyên tắc đ ọ t m ạ m mù cô ý muốn bức bách sở chen từ bỏ tín nhiệm của hắn muốn phá hủy sở chen tinh thần ý chí thậm chí ngay từ đầu sở chen có thể nhiều kiên trì mấy chiêu hoàn toàn là bởi vì đ o t m ạ n mù cô ý nhường cho ngươi một chút hy vọng sau đó lại tự tay đem cái này hy vọng phá hủy đối mặt mình đọt mạ mù hoàn toàn chính là một người điên giết mắt đỏ tiên điên nhường không cái này hoàn toàn không tồn tại ngươi đi chết đi cho ta v ề phần muốn hay không cùng ngươi nói chuyện ngươi đến cùng muốn làm gì cái này trước mắt cũng không tồn tại dù sao n ọ a bị xử lý cũng không biết bao nhiêu lần g i a hỏa này cái rắm đều không có nói qua một câu thời gian đang không ngừng chuyển rời n ọ a tử vong số lần đang không ngừng gia tăng thậm chí n ọ a đều đang suy nghĩ mình muốn hay không thăm dò một chút dòng sông thời gian cái đồ chơi này bất quá có một chút là đáng giá khẳng định đó chính là nọa chiến đấu trình độ cùng thực lực cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lại để thăng lấy đọt mạ mù đúng là một cái ưu tú b ồ i luyện có tem lệm tình h ô n d ư ớ i h ã n cơ hồ có được vô tận năng lượng từ từ sẽ đến đối phó đọa mấu chốt nhất là đọt mạ mù đẳng cấp này tồn tại hoàn toàn là không quan tâm thời gian ý vị này nọa tại tuần hoàn bên trong cùng đọt mạ mù rằng có thời gian ít nhất là lấy năm thậm chí trăm năm hoặc là ngàn năm làm đơn vị loại này tăng thực lực lên phương pháp căn bản cũng không phải là người bình thường có thể chống xuống tới trong nguyên tắc sở trên cũng là bởi vì lần này kinh lịch để tinh thần của hắn ý chí sẽ tăng lên tới một cái khá cao độ cao cái này cũng vì hắn tiếp nhận trí tôn pháp sư vị trí này đánh xuống một cái tốt đẹp cơ sở mà nọa cũng có được khó có thể tin tăng lên đại khái là bởi vì căn bản không có cách nào dừng lại h ả o h ả o minh tưởng bởi vậy nọa ma lực phương diện tăng lên hoàn toàn không hiện nhưng là tại ý chí cái này một khối nọa càng thêm cường đại mà lại đối với lực lượng lý giải nọa càng thêm sáng tỏ cũng không biết qua bao lâu đ o t mạng mụ b n g nhiên nổi cơn điên phát ra gầm lên giận dữ cùng lúc đó nọa dưới chân nguyên bản liền không bình thản mặt đất lập tức hiện ra từng tầng từng tầng gọn sóng giống như mặt đất đều biến thành màu đen mặt nước đồng dạng đ ó lấy từng đầu giống như cự mãng đồng dạng màu đen xúc tu từ mặt đất cái k i a m à u đen gọn sóng chúng đạn bắn ra hướng về nọa thân thể quấn quanh quá khứ nọa phản ứng cũng là cực nhanh trong tay hắn thời không chi tinh cũng sớm đã biến thành một cây ma trượng dáng vẻ mặc dù nọa rất muốn biết ra cùng loại với ý hòn băng sương chi liêm hoặc là cái gì sùn g ộ t q u y ề n trượng loại hình đồ chơi nhưng là nọa cảm giác mình giống như khả năng lập tức không thích hứng sử dụng hai tay cầm một cái cây gậy lớn cảm giác lại hoặc là liêm nào thế là nọa rất thẳng thắn đem chiếc nhẫn của mình biến thành một thanh phi thường nguyên thủy ma trượng chính là năm đó nọa tại hồ gợ sử dụng cái kia đồ chơi mặc dù nói thứ này không quá phù hợp nọa thẩm mỹ nhưng là giờ khắc này thuận tay mới làm mấu cho ta thời không chi tinh ma trượng hướng trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái lập tức lĩnh vực của hắn cùng hắn sinh ra c ộ n m ì n h một vòng hỏa diễm lập tức lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng về bốn phía hiện lên hình cái vòng khuyết tàn ra kháng cự h ỏ a hoàn là nguyên tố ma pháp sư dùng để ứng phó bị vây công tình hữu lúc phi thường hữu hiệu một cái ma pháp những cái kia hướng về nọa quấn quanh mà đến bóng đen xúc tu đảo mắt bị lửa vòng lực lượng đẩy rời nọa bên người đồng thời đang thiêu đốt bên trong nhanh chóng tan giã mà tại phóng r a kháng cự hỏa hoàn về sau nọa lập tức còn lấy nhan sắc không chút nào dừng lại huy động thời không chi tinh m a trượng một đạo như cự trụ liệt diễm ở giữa không trung ngưng tụ cũng nháy mắt hướng về đọt m ạ m m ũ đỉnh đầu đánh xuống hắc á m lực lượng quấn quanh không có đưa đến hiệu quả cũng không vượt quá đọt m ạ m m ũ dự kiến tốt xấu chiến đấu không biết bao nhiêu tuổi nếu như năm chút bản lãnh này đều không có đọt m ạ n mũ đã sớm giết điên rồi cho nên tại phóng da hắc đọt mạng mù lập tức gầm lên giận dữ trên người hắn lập tức xuất hiện một cái cự thuẫn cái này nhân loại ma pháp sư tiến bộ đọt mạng mù là nhìn ở trong mắt hắn đối lực lượng lý giải đã càng ngày càng qua trường cho dù là chính đọt mạng mù đều muốn cẩn thận một chút mà lúc này đây trên bầu trời liệt diễm trụ lớn cũng rơi xuống nó trùng điệp đánh vào đọt mạng mù màu đen cự thuẫn trong lúc nhất thời bầu trời tại chấn động thậm chí kích thích vô số đá vụn thấy cảnh này n ọ a khoe miệng co giật một chút hắn hiện tại thật cảm thấy mình nếu là có được quang minh lực lượng có lẽ liền không có khó chịu nhưng là rất đáng tiếc đ ọ đến nay không có thu hoạch được loại lực lượng này k hít sâu một hơi nọa tâm tính rất nhanh liền bình tĩnh lại đều đã đánh không biết bao nhiêu năm nọa không có khả năng phạm sai lầm như vậy không sử dụng quang minh thần thuật chẳng lẽ liền lấy ngươi không có cách nào sao dù sao đánh không lại ngươi buồn nôn ngươi vẫn là làm được nghĩ tới đây nọa ma trượng nhẹ nhàng vung lên cồn bạo ma lực tại nọa lĩnh vực điên cồn u g p h u n g trào trong lúc nhất thời nọa trong lĩnh vực màu lam nhạt lực lượng trở nên dị thường sinh động từng mảnh từng mảnh đ ô n g tuyết từ n ọ trong lĩnh vực bên trong ngưng kết ra lóe ra lấm ta lấm tấm quan mang phiêu phiêu sái sái rơi xuống trong chớp mắt n ọ lĩnh vực bao khỏa Ừ, vô dụng công đọt mạng mù h ừ lạnh một tiếng ma pháp này sử dụng ra tuyệt đối có thể nhẹ nhõm diệt đi một cái cỡ nhỏ sinh mệnh tinh cầu nhưng là đối với hắn mà nói cũng vẹn vẹn chỉ là để hắn hành động bị ngăn trở mà thôi bất quá rất nhanh đọt mạng mù sắc mặt biến đổi hắn hiện tại không chỉ hành động s á c thực nhận lấy một chút trở ngại hắn kêu một mặt cự thuẫn tựa hồ cũng bị cái này đáng chết ma pháp cho đông kết đông nhiên đọt mạng mù sắc mặt tối đen bởi vì ở phía sau hắn xuất hiện rõ ràng lực lượng ba đ ậ không gian cái này đáng chết ma pháp sư đến cùng nắm giữ bao nhiêu ma pháp lực lượng đầu tiên là một cái độc lập vũ trụ Vật này là cho dù là đọt mạng mù, mù, mù, mù rõ ràng cảm nhận được ma pháp sư này chỉ sợ ngay cả năm mươi tuổi đều không có đến mặc dù bọn hắn tại vô hạn tuần hoàn thời gian bên trong không ngừng dây dưa nhưng là bọn hắn thiết t r í thời gian điểm vẫn là đồng dạng ý tứ chính là bọn hắn dù là chiến đấu tại liền đều sẽ bị em g n ệ m từ thời không trường hà kéo về đến cái kia nguyên điểm đổi một câu thông tục dễ hiểu chính là thân thể của bọn hắn không có vấn đề chỉ là cái này trẻ tuổi trong thân thể chứa một cái g i à n mua linh hồn mà thôi kinh khủng băng truy vạch phá không gian trói buộc đi tới đọc mạng mù không cách nào phòng ngự sau lưng đọc mạng mù h ừ lạnh một tiếng căn bản là lười đi phòng ngự thân thể của hắn chẳng những dấu ở đa triều độ phía dưới mà lại hắn tự thân cường độ thân thể tại liền đạt đến kinh khủng tình trạng quả nhiên băng truy ở trên người hắn nổ nhưng là hắn cũng không nhận được tổn thương gì đang lúc đọt mã mù chuẩn bị nói cái gì thời điểm sau một khắc đọt mã mù sắc mặt trở nên khó coi đúng vậy đánh lâu như vậy đây là đọt mã mù lần thứ ba sắc mặt trở nên khó coi lần đầu tiên là đọt mã mù phát hiện cái này tuổi trẻ ma pháp sư thế mà mình sáng tạo ra một cái độc lập vũ trụ bất quá rất nhanh hắn liền trở nên vô cùng tham lam mà lần thứ hai thì là phát hiện hắn bị cái này đáng chết ma pháp sư kéo vào vô hạn tuần hoàn thời gian bên trong hắn bị đúng nghĩa k h ô trụ mà lần thứ ba ngay tại lúc này cái kia đang chết ma pháp sư tại cái này băng truy ở trong trồng chất trong không gian thế mà còn ẩ n tàn g một cái ma pháp một cái ẩn chứa sáu bên trong lực lượng lại dung hợp lại với nhau ma pháp kia là một thanh tản da h à o quang màu vàng kim nhạt trường kiếm chương sáu trăm linh sáu cuối cùng kết thúc sáu loại khác biệt lực lượng nguyên tố dung hợp r a ma pháp đã hoàn toàn siêu việt lý giải trình độ c h ỉ ít bây giờ đọt mạ mù m đối với cái này lực lượng vẫn là có nhiều như vậy kiên kỵ cảm thụ được sau lưng truyền đến đau đớn đang nhìn trước mắt cái này cho mình hung hăng một chút ma pháp sư nói thật hắn hiện tại thật sự có chút hối hận đi tới vũ trụ bởi vì hắn còn không có nhìn thấy cái kia đối kháng mình không biết bao lâu nữ nhân l i ề n bị đệ tử của nàng cho ngăn lại như vậy gặp được cái kia nữ nhân đáng chết đâu hiện tại đọt mạ mù cũng không phải là trạng thái toàn thịnh vượt qua vô số vĩ độ đồng thời còn muốn mang lấy hắn hắc ám không gian chuyện này với hắn mà nói gánh vác cũng là lớn vô cùng bởi vậy hắn có thể bày ra thực lực cũng không phải là cường thế như vậy nếu như là tại không gian của hắn bên trong dù là hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm xử lý trước mắt cái này con kiến nhỏ tốt là noa xác thực trong mắt hắn là một con kiến nhỏ nhưng là xác thực một con hoàn toàn có thể được đến hắn coi trọng tương lai khả năng đứng tại giống như hắn độ cao con kiến từ ma pháp sư cơ sở nhất phương diện đến nói đọa kia kinh khủng thi pháp tốc độ đã khiến cho đọt mảm mù cao độ coi trọng bởi vì vô luận đọa thi triển uy lực bao lớn ma pháp hắn thi pháp tốc độ đều bảo trì tại một cái đáng sợ h ạ n độ ở trong mặc dù đọt mảm mù cảm giác được trong này khả năng có mưu lợi hiểm nghi cái kia như là độc lập vũ trụ đồng dạng ma pháp nhưng là phải biết cái này còn có một cái ma lực chuyển vận cùng cường độ tinh thần lực vấn đề giống như muốn tiếp một thùng nước nếu như là dùng ống nước mặc kệ ống nước mở lại lớn cũng c ũ nên g n có cái chờ đợi thời gian thế nhưng là nếu như trực tiếp từ sông lớn bên trong chứa nước đâu nếu như nói ma pháp sư ma lực chuyển vận tựa như là ống nước như vậy loạ ma lực chuyển vận không thể nghi ngờ chính là một đầu lao nhanh không thôi sông lớn mà cái kia độc lập vũ trụ bất luận nhìn thế nào đều là một công việc tỉ mỉ bởi vì sáu loại khác biệt nguyên tố hỗ trợ lẫn nhau cái này vũ trụ cần tinh diệu khống chế mới có thể ổn định một khi cái nào nguyên tố hoặc là nhiều cái nguyên tố khống chế sai lầm dẫn đến sụp đổ chỉ sợ ra hỏa này lại muốn khởi động lại một lần đi nhưng là chuyện như vậy cũng không có phát sinh n o a hiện tại không những ở chống đỡ lấy cái kia như là độc lập vũ trụ ma pháp còn đang không ngừng thi triển lấy đáng sợ ma pháp tiến hành công kích đồng thời gia hỏa này còn cần phân ra một bộ phận tinh lực đi tạo dựng cái này đáng chết vô hạn thời gian tuần hoàn gặp được dạng này có tiềm lực gia hỏa đồng dạng đều là hai lựa chọn vẫn như cũng là lôi kéo đến mình trận danh một cái chính là dứt khoát xóa bỏ nhưng là hiện tại tình huống này rất hiển nhiên hắn là cái gì đều làm không được lực lượng không hoàn chỉnh hắn căn bản không có cách nào đánh tan dấu ở thời gian ở trong ma pháp sư đáng chết đọt mạng mù giận mắng một tiếng c bị bị đọt mạng sờ sờ n mù có chút không chịu nổi dạng này không ngừng không nghỉ chiến đấu dạng này bị nhốt lại cảm giác để đọt mạng mù điên cuồng mấu chốt nhất là hắn có thể cảm nhận được trước mắt cái này đáng chết ma pháp sư thật là tại vậy hắn xem như đá thử đao loại kia tiến bộ quả thực đáng sợ đến một loại cực hạn đọt mạng mù không có khiếp đảm hắn thật là không tồn tại cái gì khiếp đảm tâm tư nhưng là đọt mạng mù lại có lui bước ý nghĩ dạng này căn bản không có cuối chiến đấu cùng vô hạn bị dòng sông thời gian kéo về cảm giác căn bản không phải đọt mạng mù trôm mong đợi lại một lần nữa cùng loạ đánh gần nửa cái giờ đọt mạng mù đã triệt để không muốn gặp lại loạ người này nhìn lại một lần nữa ngưng tụ ma pháp loạ đọt mạng mù đ ỗ n g nhiên mở miệng quát dừng tay ngớ ngẩn ngươi dừng tay cho ta thế nào loạ thử thử miệng nhìn trước mắt cái này bỗng cười cười chúng ta tựa hồ cũng không có đánh bao lâu à ta ngẫm lại mấy chục năm vẫn là mấy trăm năm kỳ thật đều là một máy mắt đọt mạng mù gầm thét lên nếu như ngươi dám đem ngươi cái này đáng chết thời gian tuần hoàn cho con bế ta cam đoan có thể để ngươi thư thư phục phục đi chết là ngươi ngốc vẫn là ta khở nọa thở dài thời không chi tinh m à trượng nhẹ nhàng vung lên lập tức nọa lĩnh vực trở nên hoàn chỉnh h o à n mỹ vô luận là liệt diễm vẫn là dây núi vô luận là cồn u g phong vẫn là mưa to vô luận là không gian lưu động vẫn là thời gian vận sóng giờ khác này đều lộ ra như vậy hài hòa kia sáu cái cự đại vòng sáng đã chậm rãi tương h ỗ t r ù n g hợp mà nguyên bản trùng hợp điểm đã biến lớn vô cùng nhiều đây là nguyên tố dung hợp thể hiện đây là một loại khó có thể tin tiến bộ noa k h ẽ cười cười mặc dù nói chính noa đã cảm giác được cùng với mọi mệnh loại này mọi mệnh không phải tinh thần lực cũng không phải thân thể phương diện mà là đến từ hắn nội tâm thậm chí đều có một loại chán ghét cảm xúc tại đầu góc của hắn lan tràn hắn chán ghét dạng này vô hạn tuần hoàn vô hạn tử vong nhưng là noa lại che giấu những này cảm giác hắn để cho mình vẫn luôn ở vào một cái ma lực buộc phát đình phong cùng trạng thái tinh thần đình phong đủ rồi không đợi nọa khởi s ư ớ n g tiến công đọt mạng mù trực tiếp giống lên một cuống họng dừng tay đủ ngươi đến cùng muốn cái gì chẳng lẽ lại liền ngươi còn muốn giết ta không đương nhiên sẽ không nọa thở dài giết ngươi ta còn chưa đủ tư cách đồng thời ta cũng không có bản sự kia nhưng là vây khốn ngươi vẫn là không có vấn đề trừ phi ngươi thừa nhận mình thất bại đồng thời vui lòng đem chuyện này truyền bá ra ngoài nghĩ cũng đừng nghĩ đọt mạng mù rít lên một tiếng trực tiếp đánh gãy nọa sau một khắc một phát chùm sáng màu đen trực tiếp đối nọa đâm tới đáng tiếc là dạng này chiêu thức nọa thấy qua cũng không biết bao nhiêu lần thậm chí hắn đều chết ở dưới một chiêu này mặt đã không biết bao nhiêu lần bởi vậy nọa mười phần bình tĩnh lực lượng lĩnh vực hoàn toàn có thể ngăn cản được lần này công kích căn bản không cần nọa phí cái gì tỉnh quả nhiên cái này vậy hát sắc chùm sáng đang giả vờ đến nọa lĩnh vực sau trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh chứ nọa lĩnh vực bên ngoài tạo nên một thành thật dày gợn sóng bên ngoài tựa hồ không có bất kỳ cái gì sự t ì n h phát sinh nhưng là nọa lại không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt đọt mạng ngủ vẫn là lợi hại tiện tay một cái kỹ năng liền đánh cho phòng n g của mình ở nơi đó run dậy khó trách ra hỏa này có thể giết liền mình căn bản không thể đếm hết được số lần. k hít sâu một hơi, noa chuẩn bị xong lại một lần nữa đối mặt đ o t mạng mù mưa to gió lớn chuẩn bị thế nhưng là đúng lúc này noa tựa hồ cảm giác được cái gì có chút ngẩng đầu lên noa nhìn thấy hai bóng người xuyên qua mình sợ thiết đưa không gian chuyển động tuần hoàn xuất hiện ở nơi này mà hai người này xuất hiện cũng làm cho noa thật to thở dài một hơi là noa lao sư ạ n s ỉ ẹ n v ă n pháp sư cùng thần vương ổ đ ì n là ngươi đ o t mạng mù chú ý tới hai người này hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được ạ n s ỉ ẹ n v ă n pháp sư mặc dù sau hắn mới chú ý tới ổ đ i n tồn tại còn có ngươi là hai người các ngươi một cái đạo tặc một tên đao phủ thật có ý tứ t i ế n tĩnh đoạt m n g mù bình tĩnh nhìn đoạt m n g mù một chút ản xì ẻn văn pháp sư mới một mặt mỉm cười nhìn l o ạ rất tuyệt ngươi làm rất không tệ l o ạ cảm ơn ngươi khen ngợi lao sư l o ạ hiện tại xem như triệt để thở dài một hơi hai người này xuất hiện cũng mang ý nghĩa l o ạ chiến đấu cơ bản kết thúc mặc dù l o ạ không làm rõ ràng được vì cái gì ản xì ẻn văn pháp sư thế mà hiện tại mới đến nhưng là l o ạ cũng không có cái gì bất mãn tại hệ thống chợ giúp hạ đ o ạ một mực tại che đậy lại một chút mặt trái cảm xúc xông lên đầu để đ o ạ một mực có một cái ưu tú cảm xúc tại chiến đấu không phải kia nọa coi như l i ề u mạng cũng tuyệt đối làm không được một bước này mà tiêu trừ những tâm tình này phương pháp tốt nhất chính là nghỉ ngơi thật tốt còn lại giao cho hệ thống đến xử lý là được rồi nọa hiện tại xác thực cần nghỉ ngơi nhất là khi nọa cố này kỉnh thư giãn sau khi xuống tới loại kia phát ra từ nội tâm cảm giác mệnh mọi cấp tốc tại nọa toàn thân lan tràn ra trở về nghỉ ngơi hải tử thần vương ô định lúc này mở miệng nói ra nơi này liền giao cho chúng ta tốt nghỉ ngơi thật tốt sau đó tốn thời gian hào h ả o cảm giác ngươi đọc được biết sao đương nhiên bệ hạ nọa thành thành thật, thật điểm cái đầu chuyện này nọa đương nhiên trở về làm à đúng nọa ngay tại nọa dự định rời đi thời điểm ả n xì ẻn văn pháp sư đ ố n g nhiên mở miệng m ộ t đ ồ cùng kệ sĩ lũ đối với người bình thường tạo thành tổn thương chúng ta làm thế giới ma pháp một viên đương nhiên phải phụ trách nhất là bọn hắn đều là cả mạ tả ma pháp sư ta hiểu được đạo sư chuyện này ta sẽ đi xử lý nọa c ư ơ n g ép nhấc lên tinh thần đối ả n xì ẻn văn pháp sư không không cung chuyện này thật đúng là cần nọa đi xử lý liền cùng an xì ẻn văn pháp sư nói đồng dạng đây là bọn hắn cả mạ tả ma pháp sư làm ra sự tỉnh coi như kệ sĩ lủ phản bội c ả mạ tạ nhưng là cái này cũng không có cách nào cải biến thân phận của hắn mà lại hiện tại ăn ghềm ngay tại nọa chiến thân loại chuyện này thật đúng là cần nọa đi làm mới được nhấn hạ sâu trong nội tâm g i ã rời nọa không tiếp tục để hệ thống đi che đậy những cái kia tâm tình tiêu cực theo nọa ma lực nhất chuyển hắn xuất hiện ở fu j i bên người mà mấu chốt nhất là tại gia hỏa này phụ cận vừa vặn lởn m ộ t đồ còn có vít to đang cùng kệ sĩ lủ rằng co nọa fu j i trông thấy nọa sau lập tức ngạc nhiên kêu một tiếng kết quả gia hỏa này nói còn chưa dứt lời liền bị nọa đánh gãy không phải nói ngươi không có tư cách quản những sự tình này sao chẳng lẽ ngươi muốn chịu chết hay sao cần ta tại ngươi trên bia mộ khắc lấy tìm kiếm chân tướng còn đem mệnh dựng vào người nọa tức giận chừng phu di một chút sau đó ánh mắt nhìn về phía k ẻ s ì lù đại khái nọa là quá mệt mỏi không muốn nói nhảm cũng có thể là là bị đ ọ t mạ mù dây quá nhiều lần lưu lại di chứng nọa căn bản không có cho k ẻ s ì lù cơ hội nói chuyện thời không chi tinh ma trượng theo nọa vung vẩy lập tức phóng xuất ra kinh khủng ma lực trong chốc lát kệ xì lù ngay cả lời đều cũng không nói ra miệng chương sáu trăm linh bảy mới lễ phục sinh căn cứ chúng ta phía trước phóng viên đưa tin ngay tại hôm qua nữ giót kinh lịch một lần thai nạn khó có thể tưởng tượng bởi vì có hai tên ma pháp sư tại nữ giót trên không đánh lên sáng sớm hôm sau khi tất cả người bình thường từ trong mộng sau khi tỉnh lại đều nhận được một đầu khó có thể tin tin tức tại nữ e rót lại một phát lần phát sinh vấn đề chuyện khó tin nhất là lần này nhân vật chính cũng không phải là cái gì người bình thường đương nhiên cũng không phải cái gì người ngoài hành tinh lần này nhân vật chính cũng không là bình thường siêu năng lực giả hoặc là siêu cấp nhân vật phản diện loại hình đồ chơi bọn hắn là ma pháp sư bọn hắn là g i ấ u ở thế giới này phía sau bảo hộ lấy thế giới này ma pháp sư ma pháp sư cường đại được công nhận nhưng là từ khi bốn năm năm trước một lần kia người ngoài hành tinh tiến công nữ rót về sau tựa hồ liền rốt cuộc không có buộc phát ra bất luận cái gì liên quan tới ma pháp sư tin tức mà lần này hai cái ma pháp sư trên bầu trời nựu r ố t đại chiến thì để vô số người lại một lần nữa sợ hai thán phục nguyên lai、like, những ma pháp sư này nhóm từng cái thật cùng như thần có thể không giống thần sao đây chính là hai cái thất gia i đ ỉ n h cấp ma pháp sư tại hôn chiến bọn h ắ n lực phá hoại cũng không phải nói đùa a ô、oh, hát mi gờ hót giờ ngươi chỉ sợ căn bản không có cách nào lý giải h ô m qua đến cùng xảy ra chuyện gì vô số người bình thường ngồi tại chiếc máy truyền hình nhìn xem hình tượng bên trong một cái nam tử bình thường mở miệng nói ra hai vị kia ma pháp sư tốt à, ta căn bản không có cách nào phân rõ đến cùng ai là tốt h a y là xấu chúng ta cũng giống vậy đây là phóng viên nói ra ma pháp sư quá thần bí chúng ta cũng không biết bọn hắn đang làm những gì không sai cái kia nam tử trung niên trả lời một câu sau đó tiếp lấy nói ra thượng đế ngươi thật không cách nào tưởng tượng hai người bọn họ chiến đấu nhưng so sánh sở ta luật còn muốn khoa trương a đúng cũng so ma pháp sư thế giới thả ra điện ảnh càng thêm khoa trương theo nam tử giải thích đài truyền hình cũng rất hiểu sau một khắc bọn hắn liền đem một cái bình thường thị dân dùng ca mê ra quay được video phóng ra trong lúc nhất thời toàn thế giới đang nhìn tương quan báo cáo người đều trận tròn mắt bọn hắn không tại lưu rót căn bản đang không biết lúc ấy phát sinh thứ gì nhìn xem hình tượng bên trong kia hai cái thân ảnh trận cao trận thấp đang truy đuổi sức mạnh đáng sợ đó tùy ý tư tán bọn hắn giao phong sinh ra dư ba liền trực tiếp đem một tòa cao ốc làm hỏng bọn hắn quẳn g xuống đất tạo thành chấn động trực tiếp đem dấu ở dưới mặt đất tàu điện ngầm đều cho tiêu hủy dạng nay lực lượng quần bạo còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi nhưng là hình ảnh như vậy nhưng như cũ sợ choáng váng tất cả chú ý sự t ì n h lần này người điện ảnh ai chưa có xem so từ ma pháp sư thế giới ra điện ảnh càng khoa trương hơn những người bình thường này đều nhìn qua nhưng là giống như vậy chiến đấu bọn hắn thật sự có chút không thể nào hiểu được những ma pháp sư này mỗi một cái đều là siêu nhân sao ông trời của ta bọn hắn tùy ý liền có thể hủy diệt một tòa thành thị thậm chí là một quốc gia chơi ạ bọn hắn chẳng lẽ đều là t h ầ n sao ta thật hoài nghi bọn hắn đến cùng phải hay không loài người đủ loại ngôn ngữ theo tv trên mạng mặt phát ra từ từng cái quốc gia từng cái địa khu thậm chí từng cái phần mềm chặt cùng xã giao trong bình đại s u n g ra bọn hắn làm sao cũng không có cách nào nghĩ rõ ràng những ma pháp sư này đến cùng là đáng sợ bao nhiêu mới có thể dễ dàng làm được chuyện như vậy thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền năng lực nói chuyện đều cơ hồ đánh mất kia bị bóp m e o không gian kia bị ma pháp mà dẫn đến lực h ú t hỗn loạn bốn t r i ề u điên đảo thành thị kia từng tòa đổ sụt cao ốc còn có kia ra từng cái tản r a k i a sáng trói mắt ma pháp nói thật nếu quả thật không phải quyền uy đài truyền hình hoặc là trang vẽp tại pháp g a chỉ sợ tất cả mọi người muốn cảm thấy mình đang nhìn một trận điện ảnh tinh hoa đoạn ngắn biên tập chỉ là bọn hắn đều biết đây hết thể đều là thật đây hết thể cũng sẽ không là giả chỉ là rất nhanh có người có xuất hiện một vài vấn đề chẳng lẽ lại lần này chiến đấu lại là sớm chuẩn bị kỹ càng đồng thời đem lưu dót tất cả cư dân đều rút ra bất quá rất nhanh bọn hắn liền phủ nhận ý nghĩ này bởi vì vô luận là đón lấy bên trong phỏng vấn vẫn là bọn hắn tận mắt nhìn thấy hình tượng một tòa cao ốc đổ sụp đệ chết không biết bao nhiều cư dân cái này đều mang ý nghĩa đây là một trận đột nhiên b ộ c phát chiến đấu lao thiên cái này muốn ch có trời mới biết đâu nhưng là có một chút có thể xác nhận những n à y ma pháp sư cường đại chỉ sợ thật không có đem bọn hắn những người bình thường này để vào mắt ngâm miệng không muốn chết cũng đừng nói m ò thành thành thật thật nhìn xem không ai coi n g ư ờ i là câm điếc cảm giác những ma pháp sư này nhóm khả năng thật không có đem chúng ta để vào mắt nhân loại đều là mất cảm vô luận là người bình thường vẫn là có năng lực đặc thù người kỳ thật đều như thế tại nhìn thấy các ma pháp sư sở tác sở vi về sau bọn hắn ngay lập tức đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một chút không tốt lắm sự tình đây cũng là không có cách nào dù sao m ọ t đồ đối mặt với k ẻ sĩ lù thật không có quá lựa chọn tốt điểm này nọa cũng không có trách cứ m ọ t đồ mà lại nọa rời đi thời điểm cũng biết m ọ t đồ vì thế vô cùng tự trách nếu như không phải có nọa tồn tại nói thật quá dọa người bọn hắn chiến đấu lúc này trong t v đã đổi một người trẻ tuổi tại tiếp nhận phỏng vấn hắn một mặt mỉm cười nói ra mà lúc đó vận khí ta thật không tốt ta vừa lúc ở trên đường cái nhìn lên trên trời cái kia to lớn thật có l ỗ i cho ta hình dung kia là một cái vết nứt không gian ta lúc ấy chính nhìn xem cái khe hở không gian kia sau đó trên trời bỗng nhiên đến rơi xuống một cục đá to lớn đáng chết ta đến bây giờ còn quên không được đồ chơi kia đập vào trên người của ta mà ta lúc ấy cũng mình cái gì cũng không biết tiếp lấy ta liền cảm giác ký ức bán hết hàng một lần lại một lần nữa sau khi tỉnh lại ta mới biết được nguyên lai ta chết đi tiếp lấy lại bị sống lại ngay trước người tuổi trẻ thông qua tv mạng lưới từng cái thủ đoạn truyền bá đến toàn thế giới về sau trong lúc nhất thời toàn thế giới đều rung động có người nói ra hỏa này đang g ặ p người có người nói đây là vĩ đại chủ tại hiền linh còn có người nói đây là các cao t ầ n cố ý lừa gạt bất quá rất nhanh liền tại cũng không có người nói ra được không thể không nói lưu dót đám dân thành thị tâm lý tố chất quả thực cao đến khiến người khó có thể tưởng tượng